Trước 175, phát triển luật ã lãnh n triển h phát địa. địa Trước t r i ệ kim tệ cho ra đi. Luật đối với phờ giang hỏi linh hồn phân c ắ t thuật có thể hay không dạy cho ta phờ giang đem miệng không gian túi phong kín ngươi học linh hồn phân c ắ t thuật làm cái gì nếu như phân c ắ t thất bại rất đau đớn linh hồn cần đắt đỏ luyện kim dược thủy tu bổ linh hồn ngươi sẽ làm loại này luyện kim dược thủy sao đương nhiên sẽ ta học linh hồn phân c ắ t thuật thời điểm trước học được chế tác linh hồn chữa trị dược thủy luật cảm thấy mình lo lắng vô í lẹm đại sư nói cần ta khống chế linh thể đối với máy này linh thể cơ giới tiến hành khảo thí ta lại không thể bởi vì khảo thí linh thể cơ giới chậm trễ những chuyện khác đại sư liền đề nghị ta hướng ngươi học linh hồn phân c ắ t thuật nếu như ta có thể giống như ngươi phân ra nhiều như vậy phân thân liền có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện nghe được luật muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy phờ i a n g lập tức cảnh cáo nói ta là bởi vì có thiên phú mới dám phân cắt ra nhiều như vậy phân thân ngươi mới học lúc tuyệt đối không nên nếm thử phân cắt quá nhiều linh hồn nếu không linh hồn chữa trị dược thủy cũng bổ cứu không được linh hồn không trọn vẹn ngươi trước chỉnh lý lẹm đại sư bản thảo ta đi đem linh hồn phân cấp thuật trình tự viết ra sau đó lại luyện tập、Tốt. luật ngồi vào trên vị trí cũ tại đem cựu nhật pháp điện lấy ra thời điểm sau đó liền dính một tay sền sệt bụng não luật mau đem thờ răng gọi trở về kém chút đem chuyện này quên người đến xem sách ma pháp của ta xảy ra vấn đề gì còn tại tìm giấy bút thờ răng nhìn thấy cựu nhật pháp điện dáng vẻ trong n g á y mắt liền bay tới phụ cận xảy ra chuyện gì luật cho hắn giảng thuật người khâu sắc tồn tại còn có bọn hắn hướng sinh l i n h cướp đoạt năng lượng tử vong sự tình tại những sinh linh kia vị diện loại này dị đoan vong linh pháp sư xác thực có rất nhiều c á p đ o ạ t tử vong năng lượng lại càng dễ tăng thực lực lên nhưng lại vi phạm với sinh mệnh hướng tử vong quy tắc trở thành sinh mệnh tử vong kính tượng bên trên vết bẩn Thựa như những vật、này. Luật trên tay bột nhật một chút xíu hướng sách ma pháp trong trang sách mặt、chui. Luật phất tay nhật thể thấy vết trong tự thấm thấy nhật tựa thôn thuần túy tử như những dính nháo hướng pháp hướng sách pháp sách chui. pháp nhìn những hiệu pháp hồ những không cựu cựu cựu sau ma đang này. điển điển lên, này bẩn bên văn cùng người điển này năng lượng được, vào vào vệ v lại xíu bò sốc có đó đem ký lực lượng của nó đến từ biên soạn người trí tuệ mà cái này trí tuệ không hề chỉ chỉ bao hàm các ngươi tri thức còn có ngay cả chính các ngươi đều không thể phát giác bộ phận thì như l i c t việt thì như thiên phú thì như huyết thống quá nhiều nhân tố cùng một chỗ tạo thành trí tuệ luật nghe được thờ răng ám chỉ ý của ngươi là cựu nhật p h á p điện hiện tại loại trạng thái này cùng huyết thống của ta có quan hệ thờ răng buông b u n g tay đây chỉ là suy đoán của ta cựu nhật trong mộ viên có quá nhiều không cách nào giải thích đồ vật có lẽ bởi vì ngươi cựu nhật phát điện cũng nhận cựu nhật mộ viên ảnh hưởng có một việc ta phải nói cho ngươi cựu n h ậ t p h á p điện cái tên này nhìn như là ngươi tùy ý lên nhưng thực tế cũng không phải là luật không hiểu ta ngay lúc đó thật là tùy tiện nghĩ ra danh tự này phờ răng cười cười tại trí tuệ tinh không chiếu d ọ i xuống ngươi tùy tiện nghĩ ra danh tự chính là nó duy nhất danh tự luật minh bạch nó là cựu n h ậ t p h á p điện cũng chỉ có thể là cựu n h ậ t p h á p điện đối với ta cảm thấy chúng ta hay là không cần còn nó không có khả năng bị lý giải đồ vật cũng đừng có lãng phí tinh lực đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu chờ chúng ta nắm giữ trí tuệ đủ có lẽ trong nháy mắt liền hiểu ngươi nói đúng luật không còn xoắn suýt phất tay đem cựu n h ậ t pháp điện khép lại đem lẻm đại sư bản thảo để lên b à n giúp ta cầm giấy cùng bước đến lập tức lấy ra luật cầm lấy lẻm đại sư bản thảo bắt đầu đọc nội dung đột nhiên thâm ả o rất nhiều lý giải không còn dễ dàng như vậy luật ma pháp lý luận cơ sở phi thường tốt nhất là ma pháp học chia nhỏ lĩnh vực tri thức là lẻm đại sư đều rất bội phục đồng thời luật học tập thiên phú phi thường cao đế quốc hoàng gia học viện học bá thế nhưng là chân tài thực học bởi vậy lẻm đại sư đang nhanh chóng viết xong cơ sở vật liệu sau lại bắt đầu tiến gia ma pháp tri thức sáng tác tham khảo vật liệu có từ linh luận b ệ tờ pháp sư giáo trình hụ lạn thi thể hồn hỏa cùng linh hồn điểm giống nhau vong linh pháp thuật ba trăm vấn đáp bốn cảm nhận được học tập cố hết sức luật đành phải tìm thờ rằng muốn những n à y sách tham khảo tịch may mắn nơi này là thư viện thường gặp vong linh ma pháp thư tịch đều có thể tìm tới thế là luật một bên tự học một bên chỉnh lý lẹm đại sư bản thảo bốn tại trong lúc này hắn trở lại thế giới của mình tìm tới ẹn giờ lỵ cả hỗ trợ an bài một lần điệu tạm sau đó liền an tâm lưu tại trong thế giới đêm chứ học tập và chỉnh lý bản thảo hắn còn mất thời gian kinh doanh lánh địa của mình từ pha toái tại cựu nhật c h i địa cùng phá t o á i lâm địa ở giữa trên cánh đồng bắt ngát trải thành một mảnh do khô lâu cùng hành thi hôn tạp hải dương màu trắng cùng màu xám đen tựa như gạch men bình thường lượt tại lãnh địa cấp một thạch bảo bên trong triệu kiến thống x o á y chi này vong linh đại quân vong linh những anh hùng hướng bọn chúng tuyên độc đỏ rổ tỷ thành chủ ban bố bình định lệ bàn thạch khoáng giã vốn lượn hà g i a n đông nam ô mê vụ gò núi h á c lịch x a địa bắc bộ bình nguyên thét lên dãy núi bảy chỗ lãnh địa khởi xướng phản loạn phản quân thủ lĩnh là bàn thạch khoáng giã lanh chúa h n tạ độ đỏ rổ tỷ thành chủ xuất lĩnh tiêu thổ thành, nê thạch b hạ phong sơn hạp tạo thành tiêu thổ thành vong linh đại quân nên kích cảnh nội p h ả n quân phá thoái lâm địa vong linh cùng cựu nhật c h i địa vong linh sát nhập là cựu nhật quân đoàn quân đoàn chỉ huy bổ nhiệm làm hồn tiêu đốt h ả i cốt phụ trách phá thoái ậ t chi phòng Phá địa ngự. lâm địa s ư ờ n tây là xoắn ốc cao lĩnh trung lập lãnh địa vẽ hướng tây là v ố n l ư ợ n hà giang phản quân lãnh địa phá thoái lâm địa s ư ờ n đông là hắc lịch xa địa phản quân lãnh địa h u l u y n hà giang cùng hắc lịch s á địa nhất định sẽ đả thông xoắn ốc cao lĩnh cùng phá t h á i lâm địa x u â n ốc cao linh thuộc về trung lập bọn chúng đại khái sẽ cho bốn lượn hà g i a n phản quân mượn đường bởi vậy phá toái lâm địa rất có thể sẽ đối mặt đông tây hai cái phương hướng giáp công cũng may phá toái trong cánh rừng mặt trừ gỗ mục cứ điểm bị phá hủy giải trong rừng doanh địa đều hoàn hảo không chút tổn hại bởi vậy hồn khi lấy được bổ nhiệm đằng sau lập tức xuất lĩnh phá toái lâm địa vong linh đường về bố phòng cựu nhật c h i địa tác dụng chính là liên tục không ngừng hướng phá toái lâm địa bên trong chuyển vận dùng cho tiêu hao cấp thấp vong linh hiện tại cựu nhật tri địa bên trong có đến từ nê thạch bồn địa vật liệu đá có đến từ phá toái lâm địa vật luật tại lãnh địa trên địa đồ tìm tới tất cả siêu nồng độ năng lượng từ vòng tràn ra khu vây quanh những khu vực này trắng trợn kiến tạo vòng linh giếng sau đó lại quay t r u n g quanh vòng linh giếng tạo sinh ra khô lâu cấp một bộ h u y ệ t thăng cấp khô lâu pháp sư dùng pháp thuật điêu khắc phỏng nhiều tạo thăng cấp lãnh địa dùng bãi gỗ mỏ đá cùng tiệm thợ rèn toàn tạo các loại những n à y trước đưa kiến trúc toàn bộ tạo ra đến sau lãnh địa nhắc nhở có thể tu kiến cấp hai lãnh địa thạch bảo tu kiến sau khi hoàn thành lãnh địa tăng lên đến cấp hai cấp hai vong giả thạch bảo vật liệu đá tiêu hao một trăm linh đơn vị cần khô lâu lao công một nghìn Thời i g a cấp một vong giả thạch bảo chỉ có một tòa vong giả đại sành cấp hai thạch bảo nhiều một tầng kiến trúc cùng một tòa tháp lâu vách tường thêm dày có nhất định năng lực phòng ngự đồng thời tại cấp hai vong giả thạch bảo sau khi xây xong giải tỏa một chút có thể xây kiến trúc cấp một mộ huyện thăng cấp làm cấp hai mộ h u y ệ t hồn hỏa số lượng dự trữ gia tăng đến một mươi năm đoá thêm ra hồn hỏa chuyển rời đến dưới mặt đất chuyển hóa làm khô lâu hồn hòa s á p nhập hai cái cấp một hồn hòa có thể s á p nhập ra một cái cấp hai hồn hòa tăng h cấp cần vật liệu đá mười đơn vị vật liệu gỗ mười đơn vị cần khô lâu lao công một trăm h thời gian kiến tạo bảy giờ gia tăng khô lâu lao công số lượng có thể giảm bớt thời gian kiến tạo thấp nhất hai giờ thi quần sưởng chế tạo hành thi cần cấp hai hồn hòa một kiến tạo cần vật liệu đá năm đơn vị vật liệu gỗ năm đơn vị cần khô lâu lao công hai mươi thời gian kiến tạo năm giờ gia tăng khô lâu lao công số lượng có thể giảm bớt thời gian kiến tạo thấp nhất một giờ độc thể bảo từ hang động chế tạo đ ư c bảo hành thi tăng cấp độc thi tất yếu vật liệu đ ộ c thi nhà máy chế tạo đ ộ c thi cần hành thi cùng đ ộ c b ả o tiệm thợ rèn mở rộng kiến trúc thiết thạch giá luyện hán dung luyện gang có thể dùng tại giản dị giáp cụ cùng thiết kiếm chế tạo k h ô lâu dung sĩ sân huấn luyện huấn luyện khô lâu dung sĩ cần k h ô lâu giáp cụ thiết kiếm s ắ c ước khỏa thi phường huấn luyện s ắ c ước cần hành thi vải liệm vải liệm kỹ thuật giải tỏa chế tạo nguyên liệu vỏ cây phỉ t h ú y ma thạch tinh kim cặng tinh luyện địa lậu thủy ngân mộng nguyễn thải diêm bốn xác ước khỏa thi phường có thể tạo luật nhìn xem kiến tạo cần vật liệu vật liệu đá tiêu hao một trăm linh đơn vị, vật liệu gỗ tiêu tinh kim quặng tinh luyện năm đơn vị địa lậu thủy ngân năm đơn vị mộng nguyễn thả i diêm năm đơn vị cần khô lâu lao công một nghìn thời gian kiến tạo một trăm giờ gia tăng khô lâu lao công số lượng có thể giảm bớt thời gian kiến tạo thấp nhất m ộ ư ơ i hai giờ phải dùng đến vật liệu đá cùng vật liệu gỗ lại còn nhiều như vậy mà lại dùng đến hy hữu vật liệu cũng nhiều như vậy nhưng nghĩ tới sử dụng hết những tài liệu này liền có thể thu hoạch được cường lực sắc ư ớ c luật hay là rất thẳng thắn đem vật liệu xây dựng chuyển tới lại phân phối một nhóm khô lâu lao công bắt đầu xây dựng đồng thời thăng cấp cấp hai mộ huyện kiến tạo thi q u ầ sưởng độc thể bảo tử hạt động độc thi nhà máy thiết thạch giá luyền hán chương lâu một trăm bảy mươi sáu xác ướp chương một trăm bảy mươi sáu xác ướp mười hai giờ đi qua xác ướp khỏa thi phường kiến tạo hoàn tất ngoại hình của nó là một tòa phong hóa nghiêm trọng kim tự tháp không có phía trên một phần ba bộ phận vải liệm vườn là quay t r u n g quanh kim tự tháp một vòng kiến trúc những kiến trúc này công năng chỉ có một cái chính là chế tác vải liệm nguyên liệu từ gian phòng thứ nhất đưa vào đi trải qua từng đạo trình tự làm việc hướng phía dưới một căn phòng truyền lại cái cuối cùng gian phòng hoàn thành vải liệm chế tạo lập tức đưa vào kim tự tháp bên trong tiến vào kim tự tháp là một mảnh khoáng đạt không gian ở giữa trưng bày một tấm giường đá từ thượng t ầ n g chiếu xuống tới tụ ánh sáng sẽ đem để đặt trên giường đá hành thi cấp tốc biến thành t h â i khô luật đứng ở một bên chờ đợi cái thứ nhất xác cướp bị chế tắc được từ kim tự tháp thượng tầm chiếu xuống tới ánh sáng phi thường sáng một bộ hành thi bị khô lâu mang lên sau. rất nhanh liền có dạng xương trắng hơi nước bốc hơi đi ra hành t h i cái kia hư thối nhục thể nhanh chóng khô q u á c sổ dưới quấn tại trên xương cốt như là làm vỏ cây bên ngoài còn toát ra một tầng sáng loáng thi dầu tiếp lấy mấy cái khô lâu bưng lấy một tấm ướp chừng dài năm mét rộng một mét vải liệm đi vào giường đá bên cạnh lại từng tầng từng tầng quấn quanh bao khỏa đang thầy khô bên trên thi dầu lại từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài thấm vào ngâm ở vải liệm bên trong ma p h á p vật liệu có tác dụng màu ánh sáng rực rỡ biến thành màu vàng nâu đem thi dầu chuyển hóa thành n n chứa ma năng sát nguyên hình mềm mại vải liệm trở khi tất cả vải liệm đều c u ố n quanh xong thượng tầng chiếu xuống tới ánh sáng trong nháy mắt liền trở tối nhạn nâng đầu hiện ra người chết thế giới đặc thù bầu trời trăng một đoàn màu xám x ư ơ n g mù rơi xuống từ trên không bám vào gói kỹ lưỡng xác ướp bên trên khi sương mù đột nhiên rút vào xác ướp thể nội sắt na nó đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy sau đó xác ướp từ trên giường đá đi xuống quỳ gối luật trước mặt xác ướp phì sở hạ gà ủy hồ bãi kiến chủ nhân luật đem hạ gà ủy điểm thuộc tính mở chủng tộc xác ướp nghề nghiệp thi độc người đẳng cấp bốn mươi năm thế lực cựu nhật tri địa, địa trong phạm vi thế lực toàn thuộc tính đề cao m ộ thiên phú một độc chủng lấy độc chủng điều khiển thi thể thiên phú hai đ ộ c sư am hiểu khai phát độc tố dược thể thiên phú ba độc vương tinh thông độc tố ma pháp phóng ra toàn hiệu tăng lên tám mươi sở trường cao cấp độc tố ma pháp cao cấp nguyền rủa thuật cao cấp cô n thuật trung cấp h á cá ma m pháp trung cấp ma dược học trung cấp ma lực sơ cấp thuật luyện kim sơ cấp học thuật sinh mệnh bảy một trăm bốn mươi năm công kích sáu bốn một ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự năm bốn bảy ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực ma pháp trí tuệ sáu năm chín ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả chiến kỹ côn ảnh bán gọn toàn lực liên kỹ c ô n cương ký bốn pháp thuật ăn mòn nọc độc kích đ ộ c pháp cầu thi độc trương khí nôn r a m á u thuật suy yếu vô lực thân thể cứng ngắc tâm linh bạo ký bốn trang bị không thống ngự nhu cầu một trăm một mươi bốn một m ộ t mươi bốn xác ướp khỏa thi phường chế tạo ra cái thứ nhất xác ướp lại còn là một cái tam thiên phú anh hùng đơn vị thống ngự nhu cầu một nghìn một trăm linh bốn đủ để chứng minh ạ gà ủy h ồ hàm kim lượng đứng lên đi đứng tại ta bên người là chủ nhân xác ướp ạ gà ủy h ồ đi vào luật bên người đứng v ữ n g nó đưa tay phải ra trên cánh tay vải liệm tùng g ả i một lần nữa quấn quanh thành một cây gậy bị trộp vào trong tay cây gậy đâm trên mặt đất ném ra một cái hố rất có tinh thần luật khoát tay chặt lại cái thứ hai hành thi bị khô lâu mang tới đến đặt ở trung ương trên rừng đá trên không tụ ánh sáng chiếu xa xuống nướng hành thi biến thành thầy khô tiếp lấy b ư ớ c kế tiếp quá trình thứ hai xác ướp bị làm ra đi ra chỉ là cái này xác ướp cũng không có đạt tới anh hùng cấp tiêu chuẩn xác ướp đặc trùng hành thi đẳng cấp 40. thế lực cựu nhật tri địa tại cựu nhật tri địa phạm vi bên trong toàn thuộc tính đề cao một m ư ơ sở trường sơ cấp độc tố ma pháp sơ cấp nguyền rủa sơ cấp côn thuật sinh mệnh ba n g công tích bất luận là đơn độc thành quân hay là giải rác phân phối đến vong linh trong quân đội đều có thể phát huy ra tác dụng không tầm thường có thể tiến công có thể phòng thủ có thể phụ trợ thật sự là một cái toàn diện vong linh binh chủng tiếp tục chế tác luật lại khoát tay cái thứ ba xác cướp bị dơ lên t i ề n đến chế tắc một cái xác cướp cần dùng vải liệm năm m tại t làm ra hai mươi cái xác cướp sau một trăm l i n vải liệm liền sử dụng hết mà chế tắc một trăm l i n vải liệm cần phỉ thủy ma thạch tinh kim cặng tinh luyện địa lậu thủy ngân mẫu viễn thải diêm mỗi cái một cái đơn vị hiện tại luật trong tay còn có bốn loại hy hữu vật liệu tất cả bốn đơn vị cũng chính là chỉ đủ làm tiếp tám mươi cái xác cướp dùng hy hữu vật liệu hơi ít ra mà địa lậu thủy ngân sản khu là bàn thạch hoang dã tinh kim cặng tinh luyện sản khu tại hát lịch x á địa mẫu v ễ n thải diêm sản khu tại thép lên dây núi tất cả đều là chỉ có phỉ thúy ma thạch tại phe mình hạ phong sơn hạc muốn tạo chế tác càng nhiều xác ướp nhất định phải đem phản quân toàn bộ tiêu diệt mới được mà lại lãnh địa muốn tiếp tục phát triển rất nhiều kiến trúc đều cần hy hữu tài nguyên luật nhìn xem còn lại hy hữu tài nguyên ít như vậy cũng không làm được cái gì đều chế tác vải l i ệ u chế tạo xác ướp đi rất nhanh một trăm xác ướp liền toàn bộ chế tác hoàn tất làm đặc thù vong linh đơn vị xác ướp đồng dạng là toàn viên dòng binh cấp anh hùng cấp có thể đạt tới bốn cái bên trong có một cái luật đem hai mươi sáu anh hùng cấp s á c gớp tập trung lại lại từng cái xem xét thuộc tính đại bộ phận đều là vô thiên phú phổ thông anh hùng nắm giữ một cái thiên phú có năm cái có được hai cái thiên phú có hai cái có được ba cái thiên phú có một cái chính là ạ gà ạ ý hồ luật đem những này mới lấy được s á c gớp toàn bộ cho ạ gà ạ ý hồ để nó dẫn đội tiến về phá toái lâm địa tìm hồn đưa tin tin tưởng nhóm này s á c gớp có thể rất tốt tăng cường phá toái lâm địa nội thủ quân thực lực thuận tiện cho chúng nó hừng hức cấp c chiến tranh đã bắt đầu cùng luật dự liệu một dạng bảy chỗ phản quân lãnh địa không có bay thẳng tiêu thổ thành mà là tưởng chức diệt trừ chứ tiêu thổ thành ngoại tầng cánh ch cuối cùng tập trung binh lực trùng kích tiêu thổ thành lúc này phá toái lâm địa đã cùng sần đông hắc lịch xa địa giao chiến hắc lịch xa địa vong linh đại quân chính từng chút từng chút g ặ m phá toái lâm địa trong rừng doanh địa sơn tây v ố n l ư ợ n hà g i a n vong linh quân đội tới gần xoắn ốc cao lĩnh chỉ là xoắn ốc cao lĩnh còn chưa mở thả thông đạo v ố n l ư ợ n hà g i a n quân đội đều tập trung ở trên bên cạnh hiện tại luật chính thông qua đỏ rộ tỉ hướng xoắn ốc cao lĩnh lanh c h u ỗ liên tục tạo áp lực để nó không được hướng h u n l u y n hà g i a n mở ra thông đạo đón trường un tạo áp lực không biết xoắn ốc cao lĩnh có thể hay không chịu được, được ho sau đó ý tứ một chút chống cự lại làm bộ chiến bại nhường đường bất quá những n à y tạm thời không liên quan luật sự tình tiêu hao chiến không có ý nghĩa muốn đánh liền đánh cao cấp cục hiện tại trước học tập chương một trăm bảy mươi bảy thử tinh chương một trăm bảy mươi bảy thử tinh bởi vì cần t r ư ớ c đọc rất nhiều vong linh ma pháp loại thư tịch lần này chỉnh lý l è m đại sư bản thảo liền dùng nhiều phí hết một chút thời gian ngay tại luật hoàn thành cuối cùng một bút chú thích thời điểm cựu n h ậ t pháp đ i ể n cũng hoàn thành đối với cuối cùng một tia không thuần túy năng lượng tử vong hấp thu mặt ngoài nhìn không có bất kỳ biến hóa nào cùng gì thường như vậy thì bắt đầu đưa tay bản thảo khắc tiến trong sách ma pháp đi tại tờ giang phụ trợ bên dưới luật đỉnh đầu triển khai lô đen hiện ra trí tuệ tinh không hiện tại trí tuệ trong tinh không lóe sáng tinh thần so lần thứ nhất khắc thời điểm nhiều rất nhiều cuối cùng có mấy phần tinh không bộ dáng trí tuệ tinh không rơi xuống tinh quang dẫn dắt trong bản thảo văn tự cùng ký hiệu rời đi mặt giấy mà ở dấu hiệu chữ viết được trao cho trí tuệ lực lượng hướng trong sách ma pháp khắc thời điểm cựu nhật pháp điển lại vào lúc này ra dị dạng nó nổi bồng bềnh giữa không trung bao quanh tinh quang dấu hiệu chữ viết vây quanh nó xoe tròn bay đi dấu hiệu chữ viết càng ngày càng nhiều tạo thành một đạo hoàn quấn vệ sao mang nhưng không thấy cựu nhật pháp điện đem bọn nó hấp thu đi vào cựu nhật pháp điện cứ như vậy tung bay bịa sách khép lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì luật cùng thờ i giang đứng ở một bên không dám vọng động đồ vật không hiểu rõ tốt nhất đ ừ n g của nó thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trải qua lại một giờ một giờ trải qua văn tự vệ sao một mực tại vây quanh cựu nhật pháp điện xoay t r ò lấy thẳng đến trong căn phòng ánh sáng đ n g nhiên toàn bộ biến mất bốn không không phải ánh sáng biến mất mà lại trí tuệ tinh không mở rộng đem cả phòng đều bao gồm đi vào luật cùng thờ giang giờ phút này liền đứng tại trí tuệ trong tinh không k trang t i n sách lật qua lật lại lại là một mảng lớn huỳnh quang bay ra trang sách tiếp tục lật qua lật lại vô số huỳnh quang hướng ra phía ngoài vẩy ra như là từng tầng từng tầng phung ra nước suối những ngày huỳnh quang đang rơi xuống sau bị vờn quanh tại cựu nhật p h á p điện chúng quanh vệ sao mang tiếp được như nước tích tích lọt vào mặt hồi nhộn nhạo lên tầng tầng gấp gấp gọn sóng gọn sóng bên trong hiện ra vô số hình ảnh vỡ nát giống vô số người một đoạn ký ức bị đập nát lại rơi tại trong nước mặc bọn chúng lắng động biến mất bốn đến lúc cuối cùng một hạt hình quang rơi xuống sau văn tự vệ sao xoay tròn quỹ tích phát sinh biến hóa bọn chúng tạo thành một mảnh dòng xoáy đang xoay tròn bên trong hướng cựu nhật p h á p điện tới gần lại từng chữ từng chữ khắc ở trên không trắng trong trang sách mà những cái kêu hình quang cũng không có bị văn tự vệ sao mang đi phản phát bị loại bỏ một lần hình quang bi tại cái này vô số hình quang bị tách ra sau bọn chúng t ạ i quay trúng quanh cựu nhật p h á p điện xoay tròn bên trong va chạm lẫn nhau dung hợp hạ ánh sáng tụ hợp thành tiểu cầu tiểu cầu từ từ b i ế n lớn đến lúc cuối cùng hình quang đều hòa tan vào sau liền thành một cái bi a lớn nhỏ quả bóng xanh nó tản ra nhàn nhạt hình quang quay trúng quanh cựu nhật p h á p điện chuyển như là một viên trung thực vệ tinh sinh mệnh năng lượng liền bị loại bỏ đẩy đi ra cái này bài xuất kết sỏi có chút lớn a nhưng dị tượng cũng không có kết thúc bốn đến lúc cuối cùng một cái văn học vệ sao khắc tại trên trang sách sau cựu n h ậ t pháp điện đột nhiên khép lại một tia chớp màu đen từ trong sách bắn ra trong nháy mắt đánh trúng quả bóng xanh bị tia chớp màu đen đánh trúng một chút biến thành màu đen nồng đậm tử vong năng lượng như là như bệnh dịch nhanh chóng ăn mòn quả bóng xanh mạnh mẽ thịnh vượng sinh mệnh năng lượng theo màu đen xâm nhiễm hướng năng lượng tử vong chuyển biến một viên sinh mạnh tình cứ như vậy biến thành một viên tử tinh sự biến hóa này đột nhiên chút xử trí không kịp đề phòng luật không khỏi ở trong lòng sinh ra một chút thổn thức đồng thời mơ hồ lại đối sinh mệnh cùng tử vong có nói không rõ l i n h n g ộ tại trong h o à n g hốt gian phòng k i a sáng lại khôi phục bình thường trí tuệ tinh không chẳng biết lúc nào khép lại phờ răng ngươi có hay không một chút tâm sợ cảm giác tựa hồ có chút đồ vật luật nhìn về phía phờ răng phát hiện hắn lúc này như là hoa đá bình thường định ở nơi đó trong ánh mắt hào quan g to khắp giống như tiến nhập một loại nào đó ý cảnh bên trong đồng thời viên k i a tử tinh tung bay tới bốn luật đưa tay đi bắt có thể viên tia tử tinh lại linh xảo từ đầu ngón tay của hắn trượt đi qua sau đó phiêu phủ ở phờ răng bên n g lại chậm rãi vở Nhân chủ. vậy mà không phải ta luật nhìn về phía cựu n h ậ t p h á p điện hắc khí từ trong trang sách t u ố c gia bày ra một cái bông u tay bất đắc dĩ tư thế g i a hỏa này càng lúc càng giống người bốn lại nhìn thờ răng hay là loại kia định thân trạng thái xem ra hắn lần này trong dị tượng lĩnh ngộ so ta nhiều thứ hơn chờ hắn hấp thu những cái kia lĩnh ngộ tỉnh táo lại khẳng định sẽ có trên thực lực tăng gọn lại lấy không một cái nhìn liền rất lợi hại pháp thuật đạo cụ thật hâm mộ cũng vì thờ răng cao hứng luật bắt về cựu nhận phát điện xem xét thuộc tính không có trên mặt chữ biến hóa nhưng hắn biết thứ này tuyệt đối có chữ viết trên mặt không có biến hóa mà lại là lần này trong dị tượng thu hoạch lớn nhất tiểu cơ linh quỷ luật đem cựu nhật pháp điện ném vào không gian trong bọc hành lý không biết phờ răng lúc nào mới có thể thanh tỉnh luật quyết định kết thúc đoạn này thời gian học tập về thế giới của mình đem động lại sự tỉnh xử lý một chút tốt nên đón tiêu thổ thành bình định hậu kỳ tác chiến vì bảo hộ phờ răng hắn làm chủ đóng lại thư viện lại tìm đến m ô n g tờ điều đến một chi hấp h u y ế t quỷ vệ đội đem thư viện trông giữ đứng lên đồng thời lại tìm đến được nhiều sức kéo âm thầm phái chút sanh t h ẳ n pháp sư bảo hộ nơi này ngẫm lại lại cảm thấy không an toàn dù sao y theo người chơi ưa thích khiêu chiến cá tính phát hiện nơi này phong tỏa nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chui vào t i ề n đến thế là luật tại tử vong trong quân đoàn tuyên bố thông cáo tái phát bố toàn thành tin tức cáo chi người chơi trong khoảng thời gian này không nên tới gần hinh cốt nhai sáu mươi ba hảo thư viện trưởng thư viện ngay tại vì ta là một kiện ma pháp đạo cụ cho ta toái cốt một bộ mặt đ ừ n g đi q u ấ y r à y hắn mặc dù khẳng định còn sẽ có người chơi sẽ xông thư viện nhưng có thể ngăn cản một bộ phận liền ngăn cản một bộ phận luật vừa mới đem thông cáo phát ra ngoài say rượu ngàn chén liền phát tới tin tức vừa mới nhận được tin tức bắt kỳ đại xà công hội sắp phái ra một chút cao cấp người chơi đến tiêu thổ thành mục đích là phục kích giám sát cao cấp nờ cờ cũng tìm cơ hội phá hư. lấy yếu bất tiêu thổ thành tiềm lực chiến tranh luật hỏi bất kỳ đại xà công hội không phải tưởng lôi kéo chúng ta say rượu ngàn chén trả lời loại này siêu cấp công hội nội bộ phe phái rất nhiều có chút sẽ tự tiện hành động để tầng quản lý thật khó khăn n luật đối với say rượu ngàn chén nói ngươi cũng biết tình báo này bất kỳ đại xà công hội tầng quản lý không phải không biết đi biết nhưng đều lựa chọn không biết bọn hắn có lẽ muốn cho những này đau đầu cho ngươi một chút áp lực sau đó căn cứ ngươi ứng đối biểu hiện làm tiếp bước kế tiếp lựa chọn dù sao tiêu thổ thành nơi này không chỉ có, có duy trì ngại con đường này luật nghĩ đến lần trước say rượu ngàn chén cho mình ám chỉ thế là nói nghe nói có người chơi tại bản thạch khoáng giá gặp được di vong b ụ đảo ta đã đáp ứng hắn không thể nói hắn bất kỳ tin tức gì đây coi như là thừa nhận luật trả lời ta đã biết làm tốt ngươi sự tình ta đến ứng đối những n à y người chơi là quân đoàn t r ư ở n g kết thúc cùng say rượu ngàn chén thông tin luật lập tức thi triển triệu h o á n thuật n g u y ệ n tiến tỷ có thời gian không thu thị yêu nguyễn tiên hồi phục phi thường dứt khoát có chuyện gì tiêu thổ thành hiện tại toàn diện khai chiến trong thành liền rất trống Có ta bên này thế nhưng là chiến trường rất nhiều chiến tranh nhiệm vụ tạo điều kiện cho các ngươi lợi cấp ta cũng sẽ phái người tìm kiếm bọn hắn các ngươi chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh lui liền có thể sớm rút lui thu thủy yêu n g u y ệ t tiên xem xét lo lắng một chút nếu như tiêu thổ thành xảy ra vấn đề đối với sơn hải phong thần công hội là thật lớn tổn thất mà lại thoái cốt phía sau là thực linh đồ thực linh đồ phía sau chính là ai tương vương nhất định phải thật tốt đem tôn này tiểu thần c u n g b á i tốt ta hiện tại liền dẫn người tới thực linh đồ cũng sẽ đi qua thủ tiêu thổ thành sao luật lập tức lòng sinh cảnh giác người nghĩ hay lắm không ca ca ta không có thời gian tới h ắ n vội vàng chuẩn bị chiến đấu thiên hạ đệ nhất tranh tài thu thủy yêu nguyện tiên ở trong lòng đậu đen rau muống ta không cần chuẩn bị chiến đấu có phải hay không nhiều lần bị ngươi kéo trắng linh lần này càng là muốn tại tiêu thổ thành đợi một tháng ngươi là chuyên môn vì ngươi ca ca d i ệ n trừ đối thủ a nhưng ngẫm lại dù sao tại thiên hạ đệ nhất trên giải thi đấu đối đầu thực linh đồ cũng đánh không lại vẫn là đem mục tiêu đặt ở người thứ hai thực tế hơn biết những cái tiêu bát kỳ đại xà công hội người chơi giao cho chúng ta là được đem tiêu thổ thành sự tình an bài tốt luật lại đi cựu nhật chi địa dạo qua một vòng tại quy hoạch một vòng kiến tạo sau liền thông qua cựu nhật mộ viên trở về tới thế giới của mình gõ g o lì nhà trọ cửa cửa phòng mở ra nàng cuối cùng trở về chỉ là nhìn rất mệt mỏi bốn những ngày này đi đâu luật hỏi trước tiến đến đi luật đi vào gian phòng cửa sổ mở ra mang theo đ i ể m vị mặn gió biển thổi t i ề n đến luật chú ý tới phía ngoài mây trắng tung bay rất thấp bầu trời xanh phi thường thanh tịnh bên cửa sổ là một cái bàn gỗ trên mặt bàn để đó một chén h ư n g trà s ứ trắng chén trà biên giới giữ lại màu đỏ dấu son môi xem ra vừa mới lì đang ngồi ở nơi này uống trà cũng thưởng thức phong cảnh phía ngoài tổ trưởng mời ngồi là uống trà hay là uống cà phê uống trà đi luật ngồi ở bên bàn sau nói lì lấy ra một cái s ứ trắng chén trà là luật g i t trà sau đó ngồi tại cái bàn khác một bên những ngày này ta một mực tại trong hoàng cung l u ậ đế quốc hiến binh tổng ộ thượng h i thứ trưởng lọt vào ám sát cũng không có ở nơi này nhấc lên gọn xong quá lớn thiết thạch xã khu chết nhiều người như vậy càng là ngay cả một cái bọn nước đều không có tràn ra đến vậy hạ hẳn là cố ý điệu thắp xử lý chuyện này là chuyện này liên lụy phạm vi quá lớn công khai truy tra chỉ sẽ tạo thành đế quốc dung chuyển nghi dừng lại một hồi mấy ngày nay thời gian vậy hạ giống như giả hơn rất nhiều hắn nói với ta hắn không biết đế quốc này còn có thể tin a i để cho ta tại hắn ngoài tầm cung các đêm còn nói với ta muốn cho phụ thân của ta đến minh ngữ thành n g ly phụ thân c h ấ n thủ đế quốc bắc cương băng tuyết công tước từ khi huyết sắc chi loạn sau khi kết thúc lịch đại băng tuyết công tước đều chưa có tới đế đô vợ dạ ly đại đế muốn cho băng tuyết công tước đến thật là từ đối với tín nhiệm của hắn sao luật hỏi ngươi trả lời như thế nào ta nhớ tới ngươi nói với ta những lời kia l i ê n đối với bệ hạ nói những năm này vùng địa cực xuất hiện cực kỳ cường đại hàn yêu phụ thân làm băng thiên tuyết phong bên trên một vị duy nhất siêu phàm cấp bốn không có khả năng tùy tiện rời đi nghi lại đối lập hỏi ta nói như vậy đúng không đúng vô cùng luật tán dương ta cảm thấy bệ hạ cái vấn đề này mục đích càng nhiều là đang thử thăm dò nếu như lúc này băng tuyết công tức đến minh nước thành sẽ chỉ ra tăng bệ hạ đối với các ngươi y ý ý ý ý ý gia tộc nghi kỵ để cho ngươi gác đêm cũng đại khái là đối với các ngươi y ý ý ý ý ý gia tộc thăm dò hiện tại đối với ngươi hoài nghi giảm bớt tự nhiên là đem người thả lại tới nghi rất không minh bạch hỏi là chúng ta cùng một chỗ phá hủy thâm n g c âm y ê u cản trở thiết thạch xã khu thi khôi sông vào trong thành thị bệ hạ làm sao lại hoài nghi ta ta hẳn là đáng giá tín nhiệm nhất m ư i đối bởi vậy bệ hạ mới khiến cho ta gác đêm. hắn cũng là nói với ta như vậy bên cạnh bệ hạ nếu như không có đáng giá tín nhiệm hộ vệ tính mạng của hắn đã sớm kết thúc nghe được luật nói loại lời này ghi bản năng khẩn trương lên nàng nhìn xem cửa phòng lại nhìn xem ngoài cửa sổ lại nhỏ giọng nhắc nhở không được nói loại này n g ỗ nghịch lời nói luật c ư ờ i nói ta nói chính là sự thật ngươi cho là bệ hạ thật tín nhiệm ngươi là xây dựng ở người phản loạn là một nhóm người trên cơ sở mà tại bệ hạ trong đầu não người phản loạn chưa hẳn chính là một nhóm người cho dù là một nhóm người cũng chưa hẳn là một lòng dù sao đó kêu huyết mân tôi trên có m ư ơ i hai cánh hoa mà huyết sắc chi loạn hoàng tất h sở dĩ sẽ thắng là bởi vì hắn đối mặt chính là chín vị khai quốc công tước nghi minh bạch luật ý tứ huyết s á c chi loạn phản quân cờ xí là cựu đầu lòng kết quả bị chỉ có một viên đầu quân đế quốc đánh bại nếu như lần này thiết thạch xã khu chuyện sau l ư n g cùng huyết s á c chi loạn có quan hệ phía sau màn thế lực liền có thể chia làm khác biệt phe phái luật nói tổ chức gì lớn đến trình độ nhất định nội bộ nhất định sẽ phân công hệ bởi vậy bệ hạ để cho ngươi gắt đêm tuyệt đối không phải là bởi vì tín nhiệm ngươi cũng may ngươi biểu hiện rất tốt nhìn tình trạng của ngươi bây giờ nhất định là tận trước t ậ trách đối mặt bệ hạ đặt câu hỏi trả lời cũng là không có chút nào sơ hở nghĩ vốn đang thật cao hứng nhưng nghĩ lại cái gì là không có chút nào sơ hở chúng ta ủy ủy ủy gia tộc vốn là không có tham dự chuyện này phụ thân đối với đế quốc trung thành không cần hoài nghi chương một trăm bảy mươi chín muốn gia tăng nhân thủ chương một trăm bảy mươi chín muốn gia tăng nhân thủ đúng các ngươi ủy ủy ủy gia tộc đúng đế quốc trung thành không thể nghi ngờ chúng ta cỡ lầu gia tộc thế nhưng là có không ít chi thứ gia nhập thâm ngục lập u nhìn xem ly kính mắt sâu trong mắt tràn đầy cảm giác mệt mỏi ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày đi trải qua thiết thạch xã khu sự kiện thâm ngục khẳng định sẽ co vào nanh vút che giấu chúng ta chính là cha cũng chỉ có thể cha được một chút bọn hắn bỏ qua cạnh cạnh gấp nghi lắc đầu cố nén bối rối lại miệng lớn uống trà đậm ta không sao tại minh ư ớ c thành sinh hoạt quá an nhàn để cho ta cả người đều biến lời biếng trước kia tại băng tiên tuyết phong ta cũng sẽ không bởi vì điểm ấy m ệ n h nhọc không có tinh thần ta chỉ cần một chút thời gian điều chỉnh trạng thái sẽ không chậm trễ làm việc b ậ y hạ cũng hy vọng chúng ta thứ mười ba tổ điều tra mau chóng đem thâm ngục móc ra mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng luật hiểu rõ nghi c ả tính nàng là một cái không chịu ngồi yên người cho dù mệnh lệnh nàng nghỉ ngơi nàng khẳng định sẽ còn tiếp tục điều tra ngươi bây giờ nắm giữ tình báo gì nghi lắc đầu đối phương làm việc phi thường nghiêm cẩn cho dù bệ hạ biết tin tức sau trước tiên liền phái hoàng gia cấm vệ phong tỏa đế quốc hiến binh tổng thự nhưng vẫn là không có lục soát quá nhiều đầu mối hữu dụng đối phương trong hoàng cung khẳng định có n h ạ n tuyến đế quốc hiến binh tổng thự bên trong người phản quốc cũng tuyệt đối không phải chết mất mấy cái kia q u n lớn quốc hội chính phủ cung đình khẳng định đều bị thẩm thấu từ đế quốc thượng tầng căn bản không có cách nào tra bệ hạ chỉ có thể chức từ đế quốc hiến binh tổng t ự ra tay hiện tại đế quốc hiến binh tổng thự cao nhất trưởng quan bị mất trước thứ trưởng bị ám sát mấy vị quan lớn đồng thời tử vong vừa vặn tiến hành một lần đại quy mô thay máu cùng g đế quốc hiến binh là trạng thái tê liệt không có cách nào cho chúng ta cung cấp quá tốt tình báo viện trợ có thể tưởng tượng đế quốc hiến binh tổng thự hiện tại là tình huống gì làm đế quốc hoàng đế nể trọng nhất hai mắt vậy mà có thể giấu giếm tất cả mọi người để cả một cái thiết thạch x ã khu cư dân biến thành thi k h ô i tuyệt đối để b ở dạ lý đại đế ăn ngủ không yên đế quốc hiến binh cơ cấu tất nhiên sẽ tiến hành một lần đại thanh tẩy thứ mười ba tổ điều tra tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ có thể dựa vào chính mình luật nói chúng ta cần gia tăng một ít nhân thủ n g đúng nhất định phải gia tăng nhân thủ chỉ dựa vào antony cùng dùi nệ hẻm hai người rất khó tra được tình báo hữu dụng đối với thâm ngục tác chiến cũng cần một chi có thực lực đội chiến đấu đối phương so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại đối phương không chỉ so với chúng ta tưởng tượng cường đại mà lại khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ nếu như gia tăng không phải người có thể tin được chúng ta có cái gì hành động đối phương đều sẽ sớm biết tựa như đế quốc hiến binh tổng thự thứ trưởng sớm một bước gặp chuyện nghi cũng là lộ ra khó xử biểu lộ đối phương giấu sâu như vậy đế quốc hoàng đế đều không biết hẳn là tín nhiệm người nào lại càng không cần phải nói chính mình cùng tổ trưởng đúng vậy a nên đi chỗ nào chi ô mộ nhân thủ luật suy nghĩ một chút chúng ta có thể đem tình báo đoàn cùng tác chiến đội tách ra làm tình báo lây ạn t o n y cùng rủi nệ hẻm là hai cái điểm t ư ợ n g hướng đế quốc bộ phận hành chính chiêu mộ thành viên cho bọn hắn song trọng thân phận mặt ngoài lĩnh một phần tiền lương thầm lại lĩnh chúng ta một phần tiền lương mỗi người cũng chỉ là một cái tình báo tiết điểm vào không được vòng hạ c h tâm liền tiếp xúc không đến nhất cơ mật đồ vật nghi gật gật đầu cảm thấy có thể thực hiện ta biết tìm antony h cùng rủi nệ hẻm nói chuyện chuyện này trước giữa đế quốc trị an tổng thự cùng thương nghiệp điều tra tổng cục đem mạng lưới tình báo vung ra vẹn vẹn hai cái này bộ môn liền có thể cho chúng ta thứ mười ba tổ điều tra làm rất nhiều chuyện tác chiến đội nên từ nơi nào chiêu mộ luật c ư ờ đúng l ù nói các n g ư ơ i ủy ủy ủy gia tộc đúng đế quốc trung thành không phải không thể nghi ngờ sao n g ư ơ i không khỏi r ư ờ n g lớn mắt ngươi muốn cho phụ thân ta phái người đến đội chiến đấu trung thành thế nhưng là quan hệ ngươi cùng ta mạng nhỏ nhất định phải dùng chân chính người một nhà chúng ta cỡ l ầ o gia tộc chỉ còn vong linh có thực lực đều ở bên cạnh ta các n g ư ơ i ủy ủy ủy gia tộc cũng nên ra người đến làm việc n g ư ơ i suy nghĩ một chút trừ từ băng thiên tuyết phong điều người tới chính mình thật không biết từ nơi nào tìm người tin c ầ n tốt ta lập tức cho phụ thân viết thư đem tình huống nơi này nói cho hắn biết luật đứng lên tại tình báo đoàn cùng đội chiến đấu đúng chỗ trước đó ngươi đừng lại độc lập điều tra thâm mục nghỉ ngơi tốt để thân thể mau chóng khôi phục mới có lợi cho kế tiếp giai đoạn làm việc nghi đứng lên là tổ trưởng luật không biết nghi có thể hay không nghe vào nhưng cũng không có cách nào n g ư ờ i nhanh đi ngủ một hồi đi ta đi làm luật rời đi nghỉ nhà trọ về nhà sửa sang một chút chính mình cá nhân ăn mặc tiếp lấy liền đi minh n h ậ t tập đoàn cao ốc đi làm làm việc một đoạn thời gian luật đã cùng các đồng nghiệp biến quen thuộc hắn cùng nhìn thấy mỗi người nhận tình chào hỏi sau đó ngồi tại chính mình công vị bên trên công trình chỗ sân khấu nữ hải ân cần đưa tới một chén cà phê nhỏ giọng hỏi thăm những ngày này ngươi bị điều tạm đến đâu cái bộ môn đi luật trả lời một máy người xì bờ ý hộ giờ giữ gìn đoàn đội thiếu người liền phái ta đi qua thay thế một đoạn thời gian ta tài nghệ này ở nơi đó trên cơ bản cái gì đều không làm được chứ đưa công cụ chính là ở một bên nhìn xem Hoa!、Wow. Người người khấu hải thức thanh mình che nhìn nhìn lại không có ảnh hưởng đến người khác sau, liền hạ thấp lượng nói, là cả chủ quản đối với là thật、tốt. Không, không, là thật rất thưởng thức ta muốn không của sau, Ta Người người gìn đoàn Sân nữ lớn, miệng đến quá lâu, người liền lượng nói, Ender quản ngươi ngươi. muốn giờ giữ được bờ đi đội. lại, lại đối với xí bổ ý ý là là âm âm rất quá cả tức tốt. có lập lỉ d ta cũng hy vọng có thể mau chóng vượt qua thực tập kỳ trở thành minh n h ậ t tập đoàn nhân viên chính thức có thể gia tăng rất nhiều tiền lương ngươi khẳng định có thể nữ hài so luật còn có lòng tin sau đó nàng càng thêm hạ thấp thanh âm nói ngươi có ít người ghen ghét ngươi ngươi phải cẩn thận một chút nói xong nữ hài híp mắt cười cười h a y người chạy về chính mình công vị ghen ghét luật nhìn xem t r u n g quanh tất cả mọi người đang vùi đầu làm việc lúc này chủ quản cửa ban công mở ra e n z e luy cả đi tới hô luật đến phòng làm việc của ta luật đứng lên là chủ quản tiến vào chủ quản phòng làm việc vừa đóng cửa lại enzer lì ca liền đem một phần danh sách đặt ở trên mặt bàn những này là người đặt hàng đồ vật đều đã từng nhóm mua sắm hoàn tất hiện tại toàn chứa đựng tại cảng khẩu trong một gian kho hàng ta nhìn những vật này tổ hợp lại với nhau là khô lâu mặc giáp cụ dòng giáp một nghìn bộ người muốn làm gì enzer lì ca rất lo lắng nhiều như vậy áo giáp đầy đủ vũ trang ra một chi khô lâu quân đội đồng thời lại không hiểu khô lâu mặc nặng như vậy giáp cũng sẽ không có cái gì sức chiến đấu nhưng mặc kệ như thế nào một lần đặt hàng nhiều như vậy giáp cụ khẳng định không phải là vì triển lãm luật ngồi xuống cầm lấy mua sắm biểu nhìn trả lời e n z e lì ca a di n g ư ơ i biết gia tộc bọn ta trong mộ viên phát sinh qua cái gì trước kia tổ tiên có mạnh như vậy vong linh quân đội đều chôn vùi ở gia tộc trong mộ viên ta muốn đoạt lại mộ viên khẳng định phải tận lực vũ trang ta đám vong linh enzer lùi ca hỏi thật chỉ là vì đoạt lại gia tộc mộ viên sao đương nhiên tương lai của đế quốc không biết sẽ đi về phương nào tổ tiên may mắn tránh thoát huyết sắc chi loạn ta chưa chắc có vận may như thế kia mau chóng khôi phục gia tộc mộ viên ta mới có thể tại trong loạn cục giữ được tính mạng e n z e l ù ca tin l u n trên mặt lại có dáng tơi cười cho khô lâu mà cao giáp có thể tăng lên không được quá nhiều sức chiến đấu có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi đến một nhóm súng tháo luật cười lên cho khô lâu phối thương bọn chúng sẽ t r ư ớ c sập phía trước khô lâu đầu những này đê trí vong linh học không được sử dụng khoa học kỹ thuật quá cao vũ khí luật đã từng nghĩ tới vận chút thế giới này vũ khí nóng đi thế giới trò chơi nhưng phổ thông vũ khí nóng cho cấp thấp vong linh bọn chúng không hội thao làm cao cấp vong linh dùng vũ khí nóng chiến đấu ngược lại sẽ tạo thành chiến đấu hiệu s u ấ t hạ xuống mà lại vong linh chiến đấu không dựa vào hậu cần vũ khí nóng cũng rất ỉ lại hậu cần cái này biến rất mâu thuẫn ta cần hỏa lực nặng thời điểm hoàn toàn có thể nhiều điều khiển mà pháp sư đương nhiên hiện tại không cần không có nghĩa là về sau không cần Cho vong luật i phải thích hợp vong linh, cái n dụng nhất định vong này cần không ngừng nếm thử cùng rèn h khí thích hợp thử sử vũ l y ệ việc. Trước 180, chỗ làm việc. n Linh chính nếm là loại làm làm l rơi thể thử. chỗ chỗ một Trước Trước cơ u đem mua sắm biểu thu vào đối với e n d e r lica nói nếu như không có chuyện khác ta liền trở về công tác e n d e r lica nói hãy h ẹ n buổi tối hôm nay trở về tham gia tập đoàn tổ chức một lần danh lưu tiệt diệu ta làm hậu mãi công trình bộ một tên chủ quản cũng nhận được một tấm thư mời chỉ là ta thiếu khuyết một cái bạn trai luật đoán được enzer lica muốn làm gì ta ban đêm nhưng không có thời gian Ta cùng tập a cùng Hắc Kim t đoàn hùn vốn nhập cổ một nhà cỡ nhỏ nhà máy máy móc cần đi qua nhìn một chút là minh nhập tập đoàn người thừa kế duy nhất cùng tập đoàn chướng ngại vật hắc kim tập đoàn cùng một chỗ nhập cổ một nhà cỡ nhỏ nhà máy máy móc tại e n z e lica xem ra dù sao cũng hơi không làm việc đ à n g hoàng người tại sao cùng hắc kim tập đoàn tiến tới cùng nhau luật đem chính mình nhập cổ phần trồn sóc heo nhà máy máy móc quá trình đối với e n z e lica nói một lần cuối cùng bất đắc dĩ buông tay bọn hắn nhận ra thân phận của ta nhất định phải cho ta ba mươi phần trăm cổ quyền ta đích sắc cũng nghĩ có một cái có thể động thủ chế tạo cơ giới địa phương đáp ứng bọn hắn e n z e lica ngẫ m i nhưng ớ c t h à h biết luật là cỡ lầu cỡ i người thiếu, cái kim coi nhiều, cái a tộc tộc trưởng người không tính thiếu, thêm một cái -kim tập hắc không đoàn không coi là nhiều, cái này 30 cổ phần chỉ là bốn ọ n hắn một lần đầu tư mà thôi. Tiền lại không nhiều, nhận lấy liền thu cất đi. Nhưng thôi. thu một mà tư cất lại lấy đầu đi. b mặc kệ ngươi ban đêm có chuyện gì đều phải cùng ta đi tham gia t i ệ c r ư ợ u hiện tại đế quốc tình huống đặc thù mẫu thân ngươi đúng quốc hội nghị viên ghế tình thế bắt buộc nàng có thể sẽ không tại đế đô đ ợ i quá lâu giờ phút này luận đã nhìn thấy đế quốc phát triển không ngừng quốc lực dưới mạch nước ẩ m biết một cái thương nhân thân phận cùng một cái quốc hội thân phận nghị viên đối với mẫu thân tới nói có cái gì khác biệt ngăn trở minh nhật tập đoàn trước mặt nguy cơ không còn là dùng tiền có thể giải quyết nếu như lần này bỏ qua gặp mặt lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào tốt ta đi enzer lì c ả mắt cười như hoa nhấn chân mày nằm nghĩa luật ban đêm đem ngươi đẹp trai nhất ý phục mặt lên ở nhà chờ ta đi đón ngươi luật đứng lên hướng enzer lì c ả đi thân sĩ lễ t r e o k h ẹ o nói tuân theo ý nguyện của ngài mỹ lệ enzer lì c ả tiểu thư ta đi ra ngoài làm việc enzer lì c ả cười ha ha lấy đi thôi luật từ chủ quản phòng làm việc đi tới lại nhìn thấy người của phòng làm việc tập hợp một chỗ sau đó nhanh chóng trở lại trên vị trí của mình giả bộ như bể bộn nhiều việc dám vẻ 24. chờ hôm nay ban đêm cùng h n giờ lì cả a di cùng đi tham gia tập đoàn cựu hội tin tức chuyển tới về sau thật là có miệng có cãi tính toán không muốn nhiều như vậy làm việc làm việc hôm nay muốn tu cái gì một cái đầu gối khớp nối m ổ đ ủ lệ bị trùng điệp ném ở trên mặt bàn tiếng vang to lớn dẫn tới người chung quanh nhìn chăm chú luật ngầm đầu liền thấy công trình bộ kỹ thuật giám thị chính căm tức nhìn chính mình làm sao g i ậ n đến như vậy mẹ có sợ liền giám thị luật cầm lấy đầu gối khớp nối là chính mình lần trước sửa chữa một cái mộ đũ lệ ta nhớ được nó thứ ba đến thứ tư đạo lộ ra hiện hỗn loạn là độ đồng tầng tiến khí xuất hiện ổ x ì hóa tầng tạo thành ta đã sửa xong nó cũng hoàn thành bế lộ khảo thí có vấn đề gì không mẹ có sợ l ì n giám thị là một cái đầu hói nam nhân trung niên thân thể mập ra nâng cao một cái mập mặt bụng đại mã áo sơ mi bị bụng đỉnh cúc áo căng cứng giám thị tức giận nói đương nhiên là có vấn đề ngươi thật sự hoàn thành bế lộ khảo thí nhưng độ đồng tầng y nguyên có tiến khí thời gian dài nó sẽ còn xuất hiện ma lực hỗn loạn đây là một lần nghiêm trọng sửa chữa sai lầm nếu như chúng ta đem nó lắp đặt tại hộ khách tay chân giả máy móc bên trên xảy ra sự cố ngươi có thể phụ trách sao luật buôn cười nói nếu là độ đồng ổ xỉ hóa là tiến khí đưa đến ta làm sao lại không làm một lần nữa phong bế xử lý mà lại cho dù là ta làm việc xuất hiện sai lầm tại ta không tại công trình chỗ trong lúc đó ngươi cũng hẳn là tìm mặt khác kỹ sư phục tu làm tốt ghi chép sau đó mau chóng lắp đặt về hộ khách tay chân giả máy móc bên trên không phải vì chờ ta trở lại để hộ khách một mực chờ lấy mẹ có sơ linh giám thị cả giận nói hộ khách dùng đến chúng ta cung cấp thay thế linh kiện cơ thực tập kỹ sư chúng ta bây giờ nói chính là ngươi thất trách lập tức một lần nữa sửa chữa tốt cái này mộ đũ lệ lại viết một phần kiểm điểm cho ta luật đem đầu gối khớp nối m ổ đũ l ệ để lên bàn đúng mẹ có sợ lìn nói nếu như ta thật cái gì cũng đều không hiểu liền bị ngươi lừa gạt nhận lấy lần này sai lầm rồi ta xin mời đối với cái này đầu gối khớp nối m ổ đũ lệ tiến hành ba vị trở lên kỹ sư kiểm tra đo l ư ợ n g để xác định độ đồng tầng có hay không sửa chữa vết tích còn có có phải hay không lọt vào người vì phá hư luật rất rõ ràng mẹ có sợ lìn giám thị muốn làm gì sửa chữa độ đồng tầng không tiến hành phong bế là phi thường cấp thấp sai lầm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình thực tập kỹ sư cho điểm khảo hạch nếu như mình làm một cái gì cũng đều không hiểu người mới bị mẹ có sơ l ì n giật mình hù liền động thủ một lần nữa sửa chữa mô đũ lệ lại viết xuống kiểm điểm chẳng khác nào ngồi vững lần này sai lầm mà tự mình làm làm một cái mới vừa vào t r ư ớ c thực tập kỹ sư đầu tiên là được c an bài tham gia lớp huấn luyện lại là điều tạm đến những bộ môn khác hiện nhiên đều là đến từ công trình chỗ chủ quản đặc thù c h i ế u cố hiện tại một cái thực tập kỹ sư xuất hiện cấp thấp như vậy sai lầm đầy đủ chứng minh h ẹ n giờ lì cả chủ quản lạm dụng chức quyền minh nhật tập đoàn rất chú trọng kỹ sư bồi dưỡng cái trước chủ quản cũng là bởi vì tại tiếp đãi kỹ sư nhập chức vấn đề bên trên phạm sai lầm trực tiếp liền bị tân chủ quản mới vừa lên đảm nhiệm liền ra chuyện như vậy cho dù không bị sát hại cũng là một cái xuống trước xử phạt nghe nói ẻ n giờ lì cả a di tới đảm nhiệm chủ q u ả n trước đó mẹ có sợ lìn cảm thấy bằng tư lịch khẳng định là hắn thăng nhiệm chủ quản kết quả cuối cùng cao hứng hụt một trận luật nhìn xem mẹ có sợ lìn mẹ có sợ lìn đúng luật chấn định đứng đối rất là kinh ngạc y theo tình huống bình thường dạng này chỗ làm việc người mới đối mặt loại sự cố này cũng không biết làm sao mới đối khẳng định sẽ lập tức sửa chữa đền bù sai lầm lại khác sâu kiểm điểm t ỉ n h cầu thông cảm sửa chữa liền xóa đi mổ đ ủ lệ bên trên từng giờ trò vết tích kiểm điểm chính là thừa nhận toàn bộ sai lầm đến lúc đó đem vật chứng cùng giấy kiểm điểm đi lên đưa ra chính mình ngồi đợi thăng chức là có thể có thể kịch bản phát triển tại sao cùng chính mình dự tính không giống chứ xin mời ba vị trở lên kỹ sư kiểm tra ta không để cho hắn kỹ sư phục tu không phải liền là sợ bọn họ nhìn ra mổ đ ủ lệ bị động tay chân sao mẹ có sợ l i ề n đưa tay liền muốn đi đoạt đầu gối khớp nối mổ đ ủ lệ luật cũng sẽ không bị hắn đặt được hắn nắm tay trượng nâng lên một chỗ khác đứng vững bụng của hắn đem hắn đẩy liên tiếp lui về phía sau mặc dù là pháp sư nhưng luật lực lượng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so mẹ có sơ liên bị đâm xoay người nôn khan lại ngẩng đầu liền thấy chủ quản ẹn dơ lì cả đứng ở một bên nàng hai tay khoanh ôm tại trước ngực trên mặt nghiêm túc rõ ràng mang theo rất lớn hỏa khí mẹ có sơ liên lập tức chỉ vào luật hô to chủ quản ngươi thấy được hắn đánh ta hắn một cái vừa mới nhập chức người mới vậy mà đánh ta cũng bởi vì ta hơi nghiêm khắc chỉ vào ra sai lầm của hắn ẹn dơ lì cả từ trên mặt bàn cầm lấy cái tia đầu gối khớp nối mộ đũ lệ sau đó đúng mẹ có sơ liên nói các ngươi đối thoại ta vừa mới đều nghe được mẹ có sợ lìn ngươi là tập đoàn lão công nhân một vị rất tận chức tận trách kỹ sư ta không muốn đem cái này mổ đủ lệ cầm lấy đi để mặt khác kỹ sư kiểm tra đo lường trừ phi ngươi kiên trì muốn kiểm tra đo lường mẹ có sợ lìn lập tức liền không có vừa mới khí thế hắn biết rõ đem cái này mổ đủ lệ cầm lấy đi kiểm tra đo lường xảy ra kết quả gì chủ của ta hẹn giờ lì cả cầm trong tay mổ đủ lệ ném vào một bên trong giỏ rác nói ra hộ khách đưa tới sửa chữa mổ đủ lệ bị ta làm hư các ngươi tổ kỹ thuật xuất cụ một phần báo cáo rồi giao hộ khách một cái hoàn toàn mới mổ đủ lệ mẹ có sợ lìn xoay người hành lễ là là chủ quản enzer lì c ạ còn nói n g ư ơ i viết một cái đổi đi nơi khác xin mời chỉ cần không ở nơi này đi đâu đều được bảo vệ làm việc mẹ có sơ linh lần nữa hành lễ là là tạ ơn chủ quản một đoạn chỗ làm việc chi tranh cứ như vậy đột nhiên bộc phát lại nhanh chóng kết thúc enzer lì c ạ gọn gàng giải quyết tranh chấp không có tuân ra ảnh hưởng minh nhật tập đoàn hậu mãi công trình chỗ danh dự bê bối lại không có để tập đoàn mất đi một vị kinh nghiệm phong phú kỹ sư lập tức liền thu được toàn bộ công trình xứ sở có nhân viên tôn trọng khi e n z e lì ca trở lại phòng làm việc của mình sau sân khấu nữ hải lại chạy đến luật công vị bên cạnh lần này nàng lấy ra một hộp bánh bích quy h ư ơ n g thảo sữa b ò bánh bích quy đều là ta tự mình làm chương một trăm tám mươi mốt hắc kim tập đoàn lần nữa tới chơi chương một trăm tám mươi mốt hắc kim tập đoàn lần nữa tới chơi làm việc tiếp tục bốn buổi chiều luật quất ra một đoạn thời gian tiến về dưới mặt đất sáu tầng q càng thêm tỉ mỉ khảo thí thu được càng đa số hơn theo hôn đồn kết tinh tại năng lượng chuyển vận trong quá trình kháng quấy nhiều lượng điểm yếu trở thành ứng dụng hôn đồn kết tinh vấn đề khó khăn lớn nhất nhưng không phải là không thể giải quyết nan đề quân ạ tiến sĩ cùng nghiên cứu của hắn tiểu tổ đã lấy ra mấy đầu có thể được phương án còn lại chính là thử đi thử lại nghiệm khảo thí tìm tới ổn thỏa nhất một đầu nghiên cứu đường đi sau đó chính là vòng tiếp theo khảo thí phân tích đây là một cái toàn bộ nhờ thời gian tích lũy số liệu quá trình dưới mặt đất sáu tầng phòng thí nghiệm chính là làm loại công việc này nơi này nghiên cứu viên nhất có kinh nghiệm luật tại quá trình này giúp không được gì hắn cũng không có thời gian là thu hoạch được một vài theo nhìn chằm chằm một cái thí nghiệm hơn mười giờ bởi vậy đang nhìn xong đoạn thời gian này thí nghiệm báo cáo sau hắn lưu lại mấy k h ỏ hỗn độn kết tinh liền trở về tới công trình chỗ tiếp tục chính mình bả xem xét bản vẽ sửa chữa xem xét bản vẽ sửa chữa bốn thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã đến giờ tan sở sân khấu nữ h à i lại chạy tới toàn thân tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn luật chúng ta mấy cái muốn đi tạp long đại kịp viện bọn hắn mời một chi nổi danh đoàn kịch hôm nay là một trận cuối cùng diễn xuất ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi luật nhìn xem sân khấu phương hướng mấy tên đồng sự tụ ở nơi đó chuẩn bị xuất phát thật có lôi hôm nay thật không có thời gian ta đáp ứng h n giờ l ù cả chủ quản phải bồi nàng cùng đi tham gia tập đoàn đêm nay tổ chức tiệc rượu Cùng、đợi ngày mai trở thành phòng làm việc bắt q u á i không bằng hiện tại sảng khoái nói ra qua kinh bạo tin tức dẫn tới nữ hải kinh hô ta nghe nói trường t i ể u hội này là vì n ê n h đón lại hệ tổng giám đốc tổ chức không chỉ có tập đoàn tầng quản lý đều sẽ tham gia cũng tới rất nhiều danh lưu quý tộc e n z e lì cả chủ quản đối với ngươi quá tốt rồi ngươi ở nơi đó có thể nhận biết rất nhiều chúng ta thấy đều chưa thấy qua đ ạ i nhân vật là e n z e lì cả chủ quản đối ta xác thực rất tốt Nữ hài nhỏ giọng nói, ngươi hài có lúc ẽ nghe h được c một t ẻn giờ lì ả ả chủ q u này cùng n g ở minh t nhập ư tập đoàn cao ốc tầng cao nhất vừa mới trở về hệ liền ninh đón nàng vị khách đầu tiên hay là hắc kim tập đoàn hiện tại gia chủ hữu thế bệ tóc trắng trải lấy đại bối đầu nông đậm màu trắng sợi dâu trải qua cẩn thận tu bổ trong miệng ngậm một cây xì gà một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế hắc kim tập đoàn đời thứ ba siêu phạm cũng vẫn là toàn thân áo đen đ e o kính đen đứng tại u d i bệ sau lưng u d i bệ phun ra một điếu thuốc ai y hển ta nghe nói ngươi lần này tiến về thánh bờ rụ tổng thành có rất lớn thu hoạch lớn bao nhiêu thương nhân đều biểu đạt đối n g ư ơ i tham tuyển quốc hội nghị viên duy trì ta cảm thấy ngươi sẽ là một vị xuất sắc nhà ngoại giao cũng nhất định sẽ là một vị xuất sắc chính khách chỉ là ngươi tại đế quốc căn cơ quá nhỏ bé cứ như vậy hướng quốc hội bên trong trên tuyệt đối sẽ đụng đầu rơi máu chảy mà lại hôm nay đã không phải là ngươi lúc rời đi minh ước thành gần nhất tòa thành thị này phát sinh mấy món đại sự muốn nghe hay không nghe hải hện xuất ra một bình dược tề hướng trên mặt bàn trong chén cà phê đổ m ấ y dọn sau đó cầm lấy m u m n g n h ỏ t ừ từ, từ k h u ấ y đều chén cà phê bên trên soi sáng ra một tầng cầu v ồ n g sắc cụ n h ĩ a bệ lao ra tử ngươi là nói đế quốc hiến binh tổng thự mấy vị quan viên gặp phải ám sát sự tình đi ta xem báo chí tựa hồ cùng ta tranh cử quốc hội nghị viên không có liên quan quá nhiều u nghĩa bệ phun vân thổ vũ nói cái này đích sắc là một việc đại sự nhưng ngươi biết vì cái gì nhiều như vậy hiến binh tổng t ự quan viên đột nhiên ngoài ý muốn tử vong sao ujbe biết hệ lại đăng niệm mai chính mình tự tiện thám tính đế quốc hiến binh tình báo thế nhưng là không nhỏ tội danh ujbe thì chẳng hề để ý nói ngươi không phải không dám là không có năng lực này đi đây không phải lỗi của ngươi cũng không phải minh nhận tập đoàn ngành quan hệ xã hội vô năng cùng đế quốc cung đình quan hệ cần trường kỳ kinh doanh một chút mang tính then chốt tình báo cũng không phải cho một chút tiền liền có thể mua được đây là hát kim tập đẳng có mà các n g ưu ơ i không có ư thế. Nói cho Nói n giải ư ơ Thiết bệ cười h khu xã bộ lọt thâm vào n đắc ý đứng lên hắn rất chờ mong nhìn xem hệ nghe n được tin tức này sẽ lộ ra biểu tình gì hãy hệ rất phối hợp đến đình chỉ quay cà phê thân xác kinh ngạc tại trên mặt nàng trợn lõi lên sau đó nàng bưng lên chén cà phê thổi tan phía trên v ư n g sáng từ t ừ u ố n g một ngụn làm bộ ổn định một chút cảm xúc nói mấy vạn người bị luyện thành thi thôi u dạy bê lao ra thử ngươi từ nơi nào nghe được như vậy tin tức hoang đường u dạy bê nói nếu như tin tức không chân thực ta cũng sẽ không tại ngươi nơi này nói hiệu nói vượn g ai hển chuyện này tuyệt đối sẽ không bởi vì chết mấy cái đế quốc hiến binh tổng thự quan lớn kết thúc càng lớn phong bạo đã đang nổi lên bên trong minh n h ậ t tập đoàn quá cao quá lớn mà căn cơ là quá cạn các ngươi chịu không được lớn song gió ta nhận được một cái xác thực tình báo có người muốn đối minh nhập tập đoàn độc thủ chúng ta hát kim tập đoàn có thể ra mặt bãi bình chuyện này nhưng chúng ta cần phải có một cái ra mặt lý do hãy hển không khỏi nợ nụ cười là h ắ c kim tập đoàn muốn đối với chúng ta minh nhật tập đoàn đ ộ n g thủ đi không nên đem chúng ta ngành quan hệ xã hội nhìn quá vô năng có đôi khi tiền vẫn có thể mua được một chút tình báo hữu dụng ta cảm thấy h ắ c kim tập đoàn cùng lãng phí thời gian vận dụng loại này bẩn thiệu thủ đoạn không nếu muốn lấy như thế nào tăng lên một chút các ngươi kỹ thuật dù là minh nhật tập đoàn đồ cũng không tới phiên các ngươi h ắ c kim tập đoàn ăn các ngươi y nguyên muốn đối mặt đội chủ nhân minh nhật tập đoàn nghiên ép u z b e biểu lộ biến đổi hãy h n không cần tự tin như vậy chúng ta đều đã lâm vào trong một vòng xoay kh chuyện này để bệ hạ không cách nào tín nhiệm hắn quan viên hắn đôi đế quốc lực k h ô n g chế lại bởi vậy đạt tới điểm thấp nhất một chút bị hắn đẻ xuống mâu thuẫn sẽ hiện hiện ra một trận đấu đã sắp đến không chỉ có minh n h ậ t tập đoàn bị người để mắt tới hắc kim tập đoàn chỉ sợ cũng khó tự vệ chúng ta chỉ có liên thủ tập trung riêng phần mình ưu thế mới có thể ứng đối trả nguy n g cơ này c h ư n một trăm tám mươi hai nơ c h ư n một trăm tám mươi hai nơ hãy hẹn rất nghiêm túc lo lắng lấy ưu kẻ bệ đề nghị minh ước thành tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này biến hoa quá lớn Thiết thạch i xa khu k sự ệ nhưng bột lộ ra đế quốc ố n tầng bên trong xuất hiện n g g trị xuất ờ i p h ả loạn, l n số ư ợ chính ủ a bọn ọ so sánh đế quốc khổng lồ quan lại hệ thống khẳng định là một phần nhỏ. Nhưng hệ h đế quốc c lồ lại là một là cái này một phần nhỏ có thể làm cho đế quốc hoàng đế đối với hắn thần thuộc không còn giống như kiểu trước đây tín nhiệm quân thần xuất hiện thời gian ngắn khó mà bù đắp khoảng cách thần thuộc ở giữa cũng nhất định sẽ lẫn nhau nghi kỵ vũng nước này bị quấy đục một số người tất nhiên sẽ mượn cơ hội sinh sự minh nhật tập đoàn quà lớn sớm đã có người đỏ mắt trước kia bọn hắn không dám ăn cướp trắng trợn là bởi vì đế quốc hoàng đế khuynh hướng bảo hộ mới phát công nghiệp hiện tại chứng minh thâm g ụ c phía sau không chỉ có đế quốc cao tầng còn có hùng hậu tiền vốn cung ứng hắn còn có thể giống như kiểu trước đây bảo hộ có được tài phú kết xủ các thương nhân sao hoặc là hắn còn có tinh lực quản những sự tình này sao có thể nói hiện tại đế quốc hoàng đế bị giam tiến vào hắn trong hoàng cung vẹn vẹn phân do thần thuộc trung thành liền đầy đủ để hắn không làm được những chuyện khác về sau minh nhật tập đoàn đem trực diện tham lam đàn sói cùng h ắ c kim tập đoàn liên hợp xem như một cái biện pháp khả thi nhưng h ắ t kim tập đoàn yêu cầu đồ vật là minh nhật tập đoàn vô luận như thế nào cũng không thể giao ra hữu ý ấy bệ lao g a tử cảm tạ ngài lần này chuyên môn đến đây nhắc nhở. ta là trước kia đối với ngài lãnh đạo biểu thị ấ y náy nhưng h ắ c kim tập đoàn muốn từ minh nhật tập đoàn có được đồ vật là chúng ta không thể cho cho nếu như ta thật thủ không được minh nhật tập đoàn ta sẽ đem tất cả ngay tại khai thác đời thứ tư siêu phạm kỹ thuật toàn bộ mang vào trong phần mộ của ta h ả i hẹn hướng uzbe cho thấy tử trí của mình cũng cảnh c á o tất cả tham lam n g ị c h nhân bọn hắn cho dù có thể được đến minh nhật tập đoàn cũng không chiếm được minh nhật tập đoàn tương lai uzbe hít mắt che giấu sát ý tán phát ra h à n quang sau đó cười lên ha hả phồng lên chử nói quả nhiên là hãy hẹn một cái để đối thủ đều không thể không kính nể nữ nhân Hác、kim tập đoàn cửa lớn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở ta sẽ ở trong môn n h ì n ngươi phấn thân t a i cốt u j ạ bệ đứng lên đeo kính đen nam đi ra ngoài ra cửa liền thấy e n z e r lụy ca chờ đợi ở bên ngoài e n NG z e r lụy ca lập tức lui qua một bên hành lễ tựa như một cái bình thường viên chức bình thường thử tu j ạ bệ xài bước đi qua nhìn cũng không nhìn e n z e r lụy ca một chút đi xa sau đ ố i kính dâm nam hỏi phát hiện minh n h ậ t tập đoàn đời thứ ba siêu p h à m sao kính dâm nam trả lời ta chỉ có thể cảm giác được đối phương vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của chúng ta không biết giấu ở địa phương nào đi thôi minh nhận tập đoàn tiệp diệu liền muốn bắt đầu chúng ta đi x Enzer hủy cả các loại ưu thế bệ thừa thang máy rời đi đi vào phòng làm việc lại đóng cửa lại hắc kim tập đoàn đời thứ ba siêu phàm thật cấp quá thấp h ắ n từ bên cạnh ta đi qua đều không phát hiện được ta cũng là người xì b ờ ý hô g i hãy hẹn bưng lên cà phê buồng lấy còn không phải bởi vì ta cho ngươi thăng cấp một bộ phận đời thứ tư siêu phàm kỹ thuật cảm giác thế nào có hay không bài xích cùng cảm giác khó chịu Enzer hủy cả tại hệ trước mặt vẫn luôn là rất cung kính nàng trước hoàn thành một lần thân thể tự kiểm sau đó trả lời chưa từng xuất hiện bài xích cùng cảm giác khó chịu nếu như không cắt ra làn ra mô phòng sinh vật ta cùng chân chính người cơ hồ không có khác nhau. Ai đ ờ i thứ tư siêu phàm kỹ thuật quan hệ minh nhận tập đoàn có thể hay không còn sống sau đó ta sẽ ra tốc tương quan kỹ thuật nghiên cứu phát minh đối với người thăng cấp sẽ mang đến càng nhiều phong hiểm tăng tốc nghiên cứu phát minh tốc độ đại biểu phong hiểm để cao đây đối với người xì bờ ý hồ dở tới nói một lần sự cố kết quả khả năng chính là vĩnh cửu tắt máy e hãy hẹn cũng cười đứng lên ngươi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng buổi tối tiệc rượu sắp xếp xong xuôi sao sắp xếp xong xuôi thiếu gia sẽ làm ta bạn trai tới tham gia tiệc rượu ta sẽ an bài một cái để cho các ngươi đơn độc thời gian gặp mặt nói tới luật hải hển khí thế trên người n u hòa rất nhiều từ khi hắn một mình đi cỡ lậu trang viên liền một lần một lần cho ta đưa k i n h hỉ tại ta còn tưởng rằng hắn là một cái chim non thời điểm hắn đột nhiên dương cánh để cho ta thấy được một cái hùng lưng xem ra ta muốn làm một chút cải biến không còn lấy bồi dưỡng hắn kế thừa minh n h ậ t tập đoàn làm mục tiêu mà là mang theo minh n h ậ t tập đoàn đi hoàn thành mục tiêu của hắn e n z e lì cá hỏi là phục hưng cỡ lậu ra tộc sao h i hển trả lời ta nhưng không biết mục tiêu của hắn là cái gì nhưng làm mẫu thân, ta sẽ không giữ lại chút nào duy trì hắn con đường do hắn lựa chọn ta chỉ có thể bồi tiếp hắn đi xuống mặc kệ phía trước là cái gì không phải sao người đi đâu con đường ta liền đi đâu con đường bốn luật trở lại nhà trọ của mình là ban đêm tham gia mình nhận tập đoàn tiệc rượu làm chuẩn bị vợ rẽ x i nỉ cùng phật dị d ầ cùng một chỗ cho hắn chọn lựa ban đêm mặc quần áo tiếng đập cửa vang lên vợ rẽ x i nỉ đi mở cửa tới chơi chính làm ly nàng nhìn thấy đối với tấm gương chỉnh lý quần áo luật nghi ngờ hỏi mặc như thế chính thức là buổi tối đi tham gia hiến hội sao l u ậ sửa sang lấy chính mình nơ đồng thời trả lời m i nghi h là công tức nữ nhi đế quốc công chúa đương nhiên lý giải không được ta bình dân này ta rất chân quý phần này kỹ sư làm việc nếu như bị bọn hắn biết thân phận của ta ta khẳng định sẽ thất nghiệp cho dù không thất nghiệp cũng không có phần này khoái hoạt ly lại hỏi vì cái gì áo sơ mi màu trắng phối một cái màu đỏ nơ luật đã phối hợp tốt buổi tối quần áo áo sơ mi màu trắng màu đen áo đôi tôm màu đỏ nơ giống máu đồng dạng tiên liên diễm phật dồ một chỉ b ờ rẽ xin y nơ là nàng chọn nàng nói dạng này nơ mới bắt mắt ta cảm thấy màu trắng nơ mới là lựa chọn chính xác tốt nhất là màu trắng xương b ờ rẽ xin y tranh luận nói áo sơ mi màu trắng phối màu trắng nơ cái k i ê u mang nơ ý nghĩa là cái gì nơ nên bắt mắt không có so tại màu trắng bên trên nhuốm máu bắt mắt hơn với màu. phật dồ nói chủ nhân có thể đổi một kiện áo sơ mi màu đen phối màu trắng nơ các ngươi tranh luận đến đây đình chỉ đi n g h không nhịn được ngân lại vong linh thẩm mỹ thật sự là quá phản nhân loại, giao cho ta. để cho ta tới tuyển vợ r ẹ x i n ý bưng lấy thả có nơ hộp tất cả nơ đều ở nơi này ta vẫn là cảm thấy màu đỏ xứng nhất màu trắng nghi từ trong hộp xuất ra một cái màu xanh đậm hoa và nơ lúc đầu loại trường hợp này mang nơ màu đen ổn thỏa nhất nhưng cũng quá lộ giá khô khan ngươi muốn cho người khác lưu lại ấn tượng tốt lại không lộ vẻ quá lộ liễu liền mang cái này đi luận đem màu đỏ nơ hai xuống đem lì lựa chọn nơ đ e o lên quả nhiên trước đó không cân đối cảm giác không có hoàn toàn chính xác thuận mắt rất nhiều đúng rồi ngươi tìm đến ta có chuyện gì không nghi gặp luận nơ có chút l ệ ra liền đưa tay cho hắn đỡ thẳng đồng thời nói ta gặp được gan tony cùng dối nệ hẻm đem thành lập thứ một ư ơ i ba tổ điều tra tình báo đoàn sự tỉnh cáo chi bọn hắn cho ta phụ t h â n tin cũng gửi ra ngoài hắn thu đến tin liền sẽ phái người đến tổ trưởng ngươi là một người đi tham gia tiệc rượu sao bình thường tham gia dạng này hiến hội đều sẽ mang một vị k h á c phái đồng bạn có thể tại cần ứng thủ thời điểm cung cấp trợ giúp nếu như ngươi thiếu khuyết một cái bạn gái ta ban đêm có thời gian tại n g h trong mắt vợ rẽ x i n ý làm ộ t cái hợp cách hộ vệ nhưng có thể tuyển màu đỏ như máu nơ liền quyết định nàng không thích hợp làm bạn gái tham gia như thế chính thức trường hợp luật trả lời ta bây giờ tại minh nhận tập đoàn địa vị Cũng n k h ô tô tiếng thổi còi. luật cách phất phất đem ư con rơi cất vào trong túi mở cửa bước nhanh ra ngoài nghi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới chơi đã tối dưới lầu ven đường đèn đường bên cạnh ngừng lại một cỗ màu đỏ xe thể thao một người mặc lễ phục dạ hội màu tím nữ nhân đứng đang chạy xa giá chạy nhanh t h ấ t một bên nữ nhân phi thường xinh đẹp mang theo một chiếc m ũ gạc trên thân tản ra thành thục vũ mị ly nhìn xem luật ngồi vào trong xe nhìn xem nữ nhân đem xe tiến vào trong dòng xe cộ phật r ồ đào lấy cửa sổ cũng nhìn xem chờ xe đi xa sau nói ta cảm thấy hay là màu trắng xương nơ xinh đẹp lại phối hợp áo sơ mi màu đen tốt nhất đeo lên mặt nạ ra người đáng tiếc không biết nơi nào có bán mặt nạ ra người ngươi sẽ làm sao ta có thể giúp ngươi l ộ ra ly cúi đầu nhìn phật dồ ngươi muốn đi tham gia tiệc rượu sao phật dồ ta không uống rượu, đi tham gia tiệc rượu, không cần uống rượu. theo ta đi nghi lôi kéo phật rộ ra cửa chương một trăm tám mươi ba có người muốn chia tách m i n h nhật tập đoàn chương một trăm tám mươi ba có người muốn chia tách m i n h nhật tập đoàn minh nhật tập đoàn tiểu hội nơi tổ chức điểm tại minh nhật chi t i n h khách sạn đây cũng là minh nhật tập đoàn sản nghiệp một trong lần này tiểu hội chủ đề là hơi nước cùng máy móc minh ước thành các đại tòa báo đều nhận được tin tức minh nhật tập đoàn tổng giám đốc hệ nữ sĩ sẽ ở trong tiệc rượu là một lần trọng yếu diễn thuyết nội dung chủ yếu là bốn h i hệ nữ sĩ phía trước một đoạn thời gian lữ hành bên trong thấy được đế quốc khác biệt địa khu phát triển tồn tại sườn đối thức trên lệnh đế quốc chủ yếu mấy cái kinh tế vòng hưởng thụ lấy thời đại phát triển tiền lãi mà tại xa xôi đất liền khu vực vẫn còn trải qua trăm năm trước sinh hoạt phản p h ấ t là bị lãng quên địa phương hãy hệ nữ sĩ cho là loại phát triển này là một loại dị dạng minh nhật tập đoàn nghiên cứu khoa học cũng là chỉ vì cái trước mắt minh nhật tập đoàn nắm giữ lấy rất nhiều cao mũi nhọn kỹ thuật cũng từ đó thu được rất nhiều tài phú nhưng cũng làm cho minh nhật tập đoàn có đường đi ỵ lại chỉ nhìn chằm chằm lợi nhuận phong phú cao cấp thị trường không để mắt đến tầng dưới chót dân chúng đồi giá rẻ khoa học kỹ thuật công nghiệp phẩm nhu cầu bởi vậy minh nhật tập đoàn sẽ tăng lớn đối đê đ o à n công nghiệp phẩm nghiên cứu phát minh đ ầ u nhập chế tạo người bình thường có thể sử dụng lên máy hơi nước đồng thời h ẹ nữ n sĩ sẽ còn tuyên bố một cái đầu tư kế hoạch chính là tại đế quốc x a xôi địa khu đầu tư xây nhà máy người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây cũng là h ẹ n vì chính mình tranh cử quốc hội nghị viên tạo thế mục đích là lôi kéo đế quốc x a xôi địa khu phiếu bầu nhưng minh nhật tập đoàn đem mục tiêu nhìn về phía đê đ o à n công nghiệp phẩm lĩnh vực không thể nghi ngờ là toàn bộ ngành nghề một trận động đất nếu như minh nhật tập đoàn đẩy ra giá rẻ máy, hơi nước cùng tương quan máy móc chế phẩm lại vì phiếu bầu cố ý đệ thấp giá bán không b máy, máy đầu đầu là toàn bộ đế quốc công nghiệp lĩnh vực khi enzer lì cạ cùng luật lái xe tới đến minh nhật chi t i n h khách sạn thời điểm ngoài khách sạn đã vây đẩy phóng viên cùng các phương đến đây thảm tính tin tức nhân sĩ luật xuống xe enzer lì cạ đem chìa khóa xe cho một cái khách sạn chiêu đãi sau đó khoác lên luật cánh tay hai bên máy ảnh bên trên tia sáng huỳnh quang đèn vụ vụ loe sang lấy hai người hình tượng quá tốt rồi các phóng viên căn bản không keo kiệt đắt đỏ cuộn phim đưa ra thư mời tiến vào tiệc rượu hiện trường trong hội trường bố trí rất nhiều gian hàng bên trong để đó một chút máy hơi nước cùng máy móc kết cấu mô hình tới trước tân khách phần lớn vây quanh ở những n à y gian hàng chung quanh lẫn nhau thảo luận hài hệ tổng giám đốc sẽ phải tuyên bố quyết sách mặc sức tưởng tượng bên trong lần chứa như thế nào lớn cơ hội buôn bán a n d r e w l y cả đối luận nói ngươi trước một mình đi dạo ta đi xem một chút c h u n g quanh an phòng tình u ố n g khả năng có người sẽ ở trong tiệc rượu tìm phiền t o á i đi thôi tổ chức dạng này tiệc rượu ngươi khẳng định là bận rộn nhất enzer luy ca cười nói nơi này có rất nhiều nữ hải tử xinh đẹp đi biểu hiện ra mị lực của ngươi ngươi sẽ để cho các nàng điên cuồng ta đã cảm nhận được rất nhiều ác ý ánh mắt tại trên người của ta quét tới quét lui ta đ ố i bên kia mấy vị càng cảm thấy hứng thú bọn hắn đều là tập đoàn đ ỉ n h tiêm kỹ sư bình thường rất khó nhìn thấy bọn hắn enzer luy ca rất bất đắc dĩ ai nam hải nha một hồi gặp enzer luy ca đi kiểm tra t i ể u hội an p h ò n g luật hướng mấy vị chính nhiệt liệt thảo luận kỹ sư đi đến đi một nửa liền nghe đến có người gọi hắn danh tự cờ lậu tiên sinh không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài luật quay người nhìn là lần trước tại trên tàu biển chở khách chạy định kỳ nhìn thấy hắc kim tập đoàn người quản lý giáp sơn giáp sơn quản lý ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được n g ư ờ i còn có giáp sơn mặc một thân màu xanh đậm trang phục chính thức tinh thần nhìn rất không tệ đi theo giáp sơn cùng đi tới còn có một người là rủi nệ hẻm rủi nệ hẻm trưởng trấn luật hướng rủi nệ hẻm vừa ư tay ta không có nhìn lầm đi rủi nệ hẻm cùng luật nắm tay ngài không có nhìn lầm cỡ đầu tiên sinh ta không phải hoác cách trấn trưởng trấn bây giờ tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm việc nghe giáp sơn nói ngài là minh nhật tập đoàn kỹ sư thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. dù sao thân phận của ngài thân phận của ta là bình dân mà lại tại minh nước thành một cái bình dân sinh hoạt sò xa xôi l ã n h chúa thư thích hơn ta nghĩ ngươi khẳng định thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đối hoặc cách chấn sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán luật đôi giác sơn hỏi các ngươi cũng là tại hoặc cách chấn nhận biết sao giác sơn trả lời không chúng ta cũng là mới quen không lâu nói chuyện trời đất thời điểm mới biết được dụi nệ hẻm đã từng là hoặc cách chấn trường chấn dụi nệ hẻm ta cũng là mới biết được mỏ phẹ ở bảy đài máy móc chiến tranh là giác sơn tự mình đưa đi hoặc cách chấn có đôi khi cảm giác thế giới là thật nhỏ chúng ta tại khoảng cách h o á c cách c h ấ n xa như vậy minh ước thành lại gặp cùng một chỗ luật hỏi chúng ta ở chỗ này gặp được khẳng định là có nguyên nhân ta là minh nhật tập đoàn nhân viên theo giúp ta chủ quản tới tham gia tiệc rượu các ngươi là được mời xin mời mà đến hay là có nguyên nhân khác giác sơn trả lời ta theo giúp ta bờ tới nghe nói đêm nay nơi này sẽ có trò hay trình diễn liên biết hắc kim tập đoàn đến khẳng định không có chuyện tốt luật nhìn về phía duy n ệ hẻm duy n ệ hẻm trả lời chúng ta thương nghiệp điều tra tổng cục thu đến báo cáo minh nhật tập đoàn dính lũ lũng đoạn cùng phi pháp cạnh tranh chúng ta tổng trưởng tự mình dẫn người đến xem ra nơi này thật sẽ có trò hay trình diễn minh nhật tập đoàn lũng đoạn cùng phi pháp cạnh tranh khẳng định là có nhưng trước kia không t r a hết lần này tới lần khác ở thời điểm này t r a h i ệ n nhiên mục đích không phải thật sự t r a loại này phi pháp thương nghiệp hành vi đế quốc hoàng đế tinh lực đều tại người phản loạn trên thân một chút tưởng đục nước béo cò người liền nhảy ra ngoài y theo ì t h quá trình mẫu thân hiện tại hẳn là đi ra đọc diễn văn thế nhưng là nàng hiện tại cũng chưa từng xuất hiện xem ra là bị thương nghiệp điều tra tổng cục người dây dưa kéo lại luật hỏi nếu như ngồi vững minh nhật tập đoàn lũng đoạn kinh doanh cùng phi pháp cạnh tranh thương nghiệp điều tra tổng cục sẽ làm như thế nào xử lý vụ án này dối n ệ hẻm trả lời tiền phạt chia tách có lẽ sẽ còn đối hệ nữ sĩ khởi xướng khởi tố luật cười nói ta có thể sẽ thất nghiệp g i á c sơn cũng cười nói ngài làm sao lại thất nghiệp chúng ta hắc kim tập đoàn đã chuẩn bị kỹ càng mua sắm minh n h ậ t tập đoàn chia tách đi ra s ả n nghiệp ngài có thể tới chúng ta nơi này làm việc luật hỏi lần này nếu như minh n h ậ t tập đoàn bị chia tách một khi có tiền lệ hắc kim tập đoàn liền không sợ ngày nào cũng bị phá hủy g i á c sơn dáng tươi cười lập tức h ư n g kết hắn xoan suít một chút đành phải nói nếu như không chia tách minh nhận tập đoàn hắc kim tập đoàn chỉ sợ không sống tới bị hủy đi thời điểm Minh n h ậ tại tập đoàn lập tức sẽ đem tay lập đoàn đem đề đoàn bàn hướng công n sẽ g cái này khoa học kỹ thuật buộc phát thời đại bên trong mỗi cái có tư cách bên trên đường đua này quốc gia đều đang liệu dốc hết toàn lực hướng về phía trước chạy đời thứ nhất siêu phạm kỹ thuật đời thứ hai siêu phạm kỹ thuật đời thứ ba siêu phạm kỹ thuật mỗi một lần siêu phàm kỹ thuật đột phá đều sẽ đem rất nhiều quốc gia đào thải ra khỏi cục mà những quốc gia này kết cục hoặc là bị thực dân hoặc là trở thành đại quốc phụ thuộc minh nhật tập đoàn tại nguồn năng lượng cùng máy móc lĩnh vực thuộc về thế giới nhất lưu tồn tại là vinh diệu thệ ngôn đế quốc tiến vào đ ờ i thứ tư siêu phàm thời đại trọng yếu một vòng nếu như minh nhật tập đoàn bị chia tách vinh diệu thệ ngôn đế quốc tương đương tại nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực thoát ly thay đổi thứ nhất nếu như đến tiếp sau kỹ thuật trình hợp lại có kéo dài đoán chừng ngay cả thay đổi thứ hai đều theo không kịp hkim tập đoàn có tiếp nhận minh nhật bọn hắn ngay cả đời thứ ba siêu phảm kỹ thuật đều không có hiểu do đế quốc quốc hữu trọng công có tiếp thu minh nhật tập đoàn năng lực sao bên trong đều là ký sinh tại đế quốc trên thân thể cựu quan lại cùng quý tộc còn không bằng hắc kim tập đoàn giác sơ đương nhiên biết chia tách minh nhật tập đoàn sẽ sinh ra hậu quả nhưng đám linh cầu đều nào h tới hắn loại tiểu nhân vật này có thể có biện pháp nào chỉ có thể liếm chút tràn ra tới tóc máu nhà làm giàu về phần quốc gia thế nào không phải hắn cần suy tính mà dùi nghệ m thì nghe được luật biểu đạt một tầng ý tứ khác dù sao hắn một thân phận khác là đế quốc hiến minh thu đến luật cho ánh mắt sau dùi nghệ m nói các ta còn có công vụ tại thân dối nghệ hẹn bước ra rời đi luật liên cùng giác sơn trò chuyện lên t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc sự tỉnh thăng cấp t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc thiết bị phần lớn đúng chỗ hiện tại phải tóc đỏ chính mang theo công nhân lắp đặt điều trình thử có giác sơn tranh thủ đơn đặt hàng lại để cho hkim ắ c tập đoàn trợ g i ú p một chút bản vẽ cùng kỹ thuật t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc rất nhanh liền có thể khởi công sinh sản luật đặt hàng thiết bị cùng vật tư cũng có một bộ phận đúng chỗ t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc chuyên môn hạch xuất ra một khối nhà máy làm hắn đặc biệt phòng làm việc chính cho chuyện cửa tiểu đ ế m nhân viên tạp vụ đột nhiên hô to, mà hệ lúc này hắc kim tập đoàn ưu n h ĩ a bệ chính cùng đi đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục tổng trưởng tại một gian trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm ưu dị bệ tâm tình rất không tệ hốt xỉ gà p h u n vân thổ vụ không biết xỉ c à p ổ v b á t ư ớ c l ầ n n à y cầu h ô n có thể hay không thành công bá tước đại nhân thế nhưng là bị hệ cự tuyệt thật nhiều lần c u gì bạn đại nhân minh n h ậ t tập đoàn nếu như bước chân đê đoan nghề chế tạo nhất định sẽ gây nên số lớn t r u n g tiểu máy móc chế tạo nhà máy phá sản mà lại khổng lộ như vậy minh nhận tập đoàn tương lai cũng là đế quốc uy hiếp ưu dị bạn tổng trưởng là một cái rất âm trầm nam nhân hắn mặt không biểu tình ta đối lần này điều tra cũng không lạc quan nếu như chia tách minh nhật tập đoàn sẽ dẫn phát rất nhiều không xác định hậu quả uybe i hút xì gà nhưng đây không phải chúng ta có thể chi phối nếu như không có ngoài ý m u ố n a i h ẹ n nhất định sẽ tiến vào quốc hội lúc kia còn muốn động minh nhật tập đoàn liền khó khăn phía trên các đại nhân vật nhịn không được chúng ta chẳng qua là ý theo ý nghĩ của bọn hắn làm việc đúng vậy a chờ h ẹ n tiến vào quốc hội liền khó khăn tiếng go cửa phòng dùi n ệ h m đẩy ra một cái cửa khẽ hở n h ỏ giọng đối cụ gì bản tổng trưởng tổng trưởng đại nhân có thể đi ra một chút ta có chuyện trọng yêu muốn đối với ngài nói c ú g ì bạn lộ ra biểu tình không vui có việc liền vào nói r ú i n ệ thèm thay đổi ngày xưa khiêm tốn chuyện này nhất định phải xin ngài đi ra c ú g ì bạn nhìn xem u giấy bệ nghĩ thầm chẳng lẽ cùng hắc kim tập đoàn có quan hệ xin lỗi không tiếp được một chút cấp dưới không biết lễ phép ta đi giao hơn hắn c ú g ì bạn ra khỏi phòng ngang nhau ở bên ngoài r ú i n ệ thèm nói người tốt nhất thật sự có ta nhất định phải đi ra nghe sự tình r ú i n ệ thèm x ố c lên áo ngoài một góc lộ ra đế quốc hiến binh giấy chứng nhận cù dì bạn lập tức ngừng gian dậy trở lại mệnh lệnh đứng tại phụ cận bọn hộ vệ đi xa một chút đừng cho bất luận kẻ nào tới gần sau đó lại đối dùi n ệ hèm nói không nghĩ tới ngươi sẽ là đế quốc hiến binh không biết ngươi ba phụ dở dạ kệ bá tức có biết hay không đều là vì đế quốc hiệu lực chỉ là phương thức khác biệt dùi nghệ em cười nói xin mời tạm dừng điều tra minh nhật tập đoàn c ú gì bạn hư lệnh đế quốc hiến binh lúc nào có thể quản chúng ta thương nghiệp điều tra tổng cục mà lại là ai ra lệnh đế quốc hiến binh tổng thự hiện tại cũng không có năng lực xen vào việc của người khác chẳng lẽ đây là ngươi đi một mình ngươi thu minh nhật tập đoàn tiền dùi n ệ em đem giấy chứng nhận lấy ra đưa tới xin mời về sau phối hợp công việc của ta nếu về sau muốn tại đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục phát triển tình báo viên loại này đại quy mô tình báo siêu tập khẳng định không thể gạt được tổng trưởng sớm muộn muốn bị hắn biết cù gì bản tổng trưởng không cam lòng đem giấy chứng nhận cầm tới mở ra bốn đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thứ một ư ơ i ba tổ điều tra cấp một điều tra viên dùi nệ hẻm dơ ra kệ đế quốc hoàng đế thân mệnh chuyên quyền chuyên xử lý toàn lực phối hợp không được cản trở cù gì bản tổng trưởng khép lại giấy chứng nhận trả lại cho dùi nệ hẻm ta biết làm sao làm chuyên mệnh lệnh của ta thu đội là tổng trưởng đại nhân trong phòng nghỉ ưu thi h ạ vẫn chờ cụ di bản t i ề đến tốt tiếp tục đàm luận điều tra mình nhập tập đoàn sự t ì n h nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy cụ gì bạn t i ì n đến ngay tại hắn chuẩn bị đi ra xem một chút thời điểm một tên thủ hạ t i ì n đến chủ tịch cụ gì bạn tổng trưởng đi đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục người đều rút lui rút lui uyé b ệ lập tức ý thức được không ổn vừa mới cụ gì bạn khẳng định là nhận được tin tức gì thế nhưng là ai có thể để hắn ngay cả một cái bắt chuyện không đánh liền gấp rút lui mồ hôi từ uyé bê trên chán xuất hiện lúc này thủ hạ còn nói mà hệ lù b ly công chúa tới mà hệ lù b ly công chúa t u y ế t công chúa nàng sao lại tới đây nàng không phải từ không tham gia loại này công cộng tụ hội sao chẳng lẽ cú gì bạn là bởi vì tuyết công chúa mới đi nhưng mặc kệ như thế nào hôm nay tuyệt đối là đá vào trên tấm sắt minh nhật tập đoàn tại trong cung đình căn cơ tuyệt đối so với tự mình biết phải sâu đi đi mau u dạy bệ mang theo hắc kim tập đoàn người nhanh chóng từ cửa sau trốn ra minh nhật chi tính khách sạn ngồi lên xe hướng hắc kim tập đoàn tổng bộ phi nước đại e n z e lì ca nhận được tin tức sau rất là bờ mực làm sao đều chạy mà lại mà hễ lù bờ lì công chúa tới nàng vì ai mà đến có ý tứ tiệc rượu trong đại sành mặc hệ lụ bợ lì công chúa đến lập tức liền thành toàn trường t i ê u điểm luật cũng nhìn về phía hội trường lối vào ly hái được k í n h mắt sau liền bậy biện ra một loại khác khí chất cao quý như là đứng tại trên đỉnh núi tuyết nhìn xuống hạ giới thiên tri tiểu nữ nhất là nàng mặc vào một thân băng tuyết sắc lễ phục mang theo băng tinh công chúa quan phát ra hàn khí càng lộ ra cao l ệ n h để cho người ta không khỏi túi đầu không dám nhìn thẳng phật rộ đi theo ly bên người giống như là công chúa thị đồng ly tiến vào hội trường sau mới không khỏi hỏi mình ta làm sao lại tới đây ta nên làm như thế nào hội trường các tân khách cũng đang tự hỏi m ặ hệ lụ bợ lì công chúa làm sao lại tới đây chúng ta nên làm cái gì tiệc rượu có chút t h ẻ n g ắ t liền ngay cả giàn nhạc cũng đình chỉ diễn đ ấ u phật dâu n g ầ g đầu đối mưu ly hỏi chủ nhân ở nơi đó chúng ta không đi qua sao ly đương nhiên thấy được l u ậ t nhưng mình hiện tại là mạ hệ l u b e ly công chúa m à l u ậ t hiện tại là minh nhật tập đoàn phổ thông viên trước đi qua không phải cho tổ trưởng gây phiền vai sao sẽ bị phê bình bốn ngay tại ly không biết nên làm cái gì thời điểm nghe được tin tức h ẹ n tới tôn kính mạ hệ l u b e ly công chúa càng tạ ngài đến đây tham gia minh nhật tập đoàn tiệc rượu ngài mỹ lệ để trong này tăng thêm vô hạn hà quang hãy hệ hướng ly hành lễ đi theo hệ cùng lúc xuất hiện chính là xì cồm bá tước tất cả mọi người biết s ỉ cồn b á tức một mực tại điên c u ồ n g truy cầu hải hển cho dù mỗi lần cầu hôn đều bị cự t u y ệ t hắn y nguyên chưa từng từ bỏ nhìn s ỉ cồn b á tức quần áo khẳng định là lại tiến hành một lần cầu hôn s ỉ cồn b á tức hướng lì hành lễ bốn luật đứng ở đằng xa nhìn xem giáp sơn thu đến rút lui tin tức đã sớm chạy mất tung ảnh enzer lì cả đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục người cùng hắc kim tập đoàn người đều đi có phải hay không là ngươi vận dụng đế quốc hiến binh q ề lực là liền biết là ngươi làm nhìn thấy cái tia sĩ cồn ba tức sao hắn là đế quốc trọng công quan lại hệ thống người truy cầu h ẹ n mục đích đúng là vì chiếm hữu minh nhật tập đoàn vừa mới hắn uy hiếp nếu như h ẹ n không đáp ứng cầu hôn của hắn đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục liền sẽ chia tách minh nhật tập đoàn hãy h n quyết định diệt trừ hắn là ngươi làm hay là ta làm si cồn b á tức đột nhiên n ộ t tử khẳng định sẽ bị đế quốc trọng công quan lại hệ thống nhận định là minh nhật tập đoàn làm nếu như đế quốc trọng công quan lại triển khai trả thù minh nhật tập đoàn rất nhiều sinh ý đều sẽ chịu ảnh hưởng luật nói ra giao cho ta tới làm đi không có vấn đề sao nếu có bại lộ ngươi cùng minh nhận tập đoàn quan hệ phóng hay là ta đi làm sẽ không bại lộ luật rất tự tin nói chương một trăm tám mươi lăm tổ cục chương một trăm tám mươi lăm tổ cục si côn b á tức tại đi vào tiệc rượu hội trường thời điểm l i ề n phát hiện tình huống không ổn đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục người đều chạy hắc kim tập đoàn người cũng đều chạy mọi người cùng nhau tới bọn hắn bán đồng đội bán như vậy dứt khoát khẳng định biết sự tình hôm nay không thể làm có bọn hắn không chọc nổi đại nhân vật ra mặt can thiệp m à n g lễ lù b ợ lì công chúa thế nhưng là ngay cả hoàng gia tổ chức kiến hội đều không tham dự lần này vậy mà chạy tới tham gia một cái thương nghiệp tiệc rượu thật sự là quá khác thường sĩ、sì、côn ba tức không dám ở trong tiệc rượu ở lâu tuy tiện tìm một cái lấy cớ liền xám xịt rời đi mặt khác bị tìm đến tìm cơ hội người gây chuyện cũng đều bị loại này đột phát tình huống bị hủ không dám từng có phân cử động sợ gây ai không cao h ứ n g chính mình chết cũng không biết chết như thế nào một trận phong ba không có nhấc lên liền bị ép xuống tiệc rượu tiến vào bình thường quá trình ái hển thuận lợi phát biểu trọng yếu diễn thuyết minh nhật tập đoàn từ một cái chỉ trú trọng lợi nhuận xí nghiệp bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía dân sinh một máy giá rẻ thực dụng thuận tiện thông dụng máy hơi nước liền ngay cả không biết chữ nông phu cũng có thể nhẹ nhóm thao tắc nó nó có thể lắp ở trên xe cộ chạy tại vũng bùn trong ruộng nó có thể lắp ở trên thuyền nhỏ đi thuyền tại đầm lầy cùng trong dòng sông nhỏ nó có thể lắp ở đi đường trên máy chở hàng hóa trèo đèo lội suối nó thậm chí có thể dùng đến chế tạo một chiếc cỡ nhỏ hơi nước phi thuyền nghiên cứu phát minh dạng này một máy máy hơi nước không thể so với nghiên cứu phát minh một máy tân tiến nhất máy hơi nước dễ dàng nó khả năng càng thêm khó khăn nhưng ta tin tưởng minh nhật tập đoàn kỹ sư nhóm có thể giải quyết tất cả nan đề nó chẳng mấy chốc sẽ đưa lên tiến thị trường rất mau tiến vào gia đình bình thường bên trong mà hiểu công việc người đều biết nàng dám như thế hứa hẹn đại biểu minh nhật tập đoàn kỳ thật đã đột phá kỹ thuật cùng trong tài liệu nan đề máy này máy hơi nước chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra đầu nhập sản xuất tin tức sau đó trong thời gian ngắn nhất quét sạch đê đoan máy móc thị trường tiến tới đem hển c ù n g minh nhật tập đoàn danh khí đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có cũng tại khóa mới quốc hội nghị viên tranh cử trong lúc đó đạt đến đ ỉ n h phong vậy sẽ là một máy như thế nào máy hơi nước mỗi người đều đang nghĩ tượng bộ dán của nó nhưng có thể xác định chỉ cần nó có thể đạt tới hệ nói những cái kia ưu thế nhất định sẽ đem đê đoan thị trường ăn không còn một mảnh có ít người muốn cân nhắc phá sàn sau làm sao ôm vào minh n h ậ t tập đoàn đùi làm việc Ai hẹn tại kết thúc diễn thuyết sau liền mời m lì tiến về đơn độc phòng nghỉ thủ hộ đế quốc bắc cương băng tuyết công tức rất bài xích hiện đại khoa học kỹ thuật cho là khoa học kỹ thuật sản phẩm mục đích đúng là để cho người ta biến lời biếng bởi vậy băng thiên tuyết phong còn duy trì truyền thống sinh hoạt hình thức mà đối với hẹn tới nói đây chính là một cái chưa khai thác thị trường húng chi vị này chính là một vị công chúa là con trai mình tạ quan đương nhiên phải thật tốt hiểu rõ một chút tiệc diệu tiến hành đến đã khuya các tân khách lần lượt rời đi luật tạ hẹn giờ l ù cả an bài xuống cùng mẫu thân gặp mặt sớm trở về em lý lại đổi lại nghề nghiệp của nàng trang kính mắt một mang liền không có công chúa bộ dáng trở thành một tên hợp cách tá quan dùi nghệ h ẻ m cũng tại mì l nhà trọ trở lấy hắn còn đem antony kêu đến đem đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục tổng trưởng đổi đi cũng không phải một chuyện nhỏ lấy hắn đối luận hiểu rõ phía sau khẳng định còn sẽ có động tác theo vào bốn người vây quanh một cái bàn ngồi xuống thật có lỗi tổ trưởng nghi đầu tiên hướng luật xin lỗi ta không nên xuất hiện tại minh nhật tập đoàn trong tiệc diệu luật nói ra tại không phải trong lúc công tác người đi chỗ nào đều là người tự do ngươi không chỉ có là chúng ta thứ m ư ơ i ba tổ điều tra tá quan hay là đế quốc mạ hệ lù bờ lì công chúa dùi n ệ thèm cùng antony lần thứ nhất biết mlì là mạ hệ lù bờ lì công chúa hai người lập tức đứng lên hướng lì hành lễ công chúa điện hạng nghi đối hai người nói ngồi xuống nơi này không có mạ hệ lù bờ lì công chúa chỉ có mlì tá quan ta giấu giếm thân phận chính là không muốn để cho thân phận này mang đến không cần thiết k h ô n h i ễ luật cũng nói nghe l ì tá quan ngồi xuống đi chúng ta còn có chuyện trọng yếu làm luận nói xong về sớm một chút nghỉ ngơi dùi n h ệ t m cùng antony đành phải ngồi xuống bọn hắn đều suy đoán lì thân phận tuyệt đối không tầm thường nhưng không nghĩ tới lại là tuyết công chúa một cái là băng biết công tức nữ nhi một cái là cớ lầu gia tộc tập trưởng bậy hạ tổ cục này quá dọa người nhưng nếu tiến vào trong cục này cũng chỉ có thể đi theo đi lên phía trước phía sau là tuyệt đối không có đường lui chờ hai người ngồi xuống l u ậ t đối r ù i n ệ hèm hỏi đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục đi rất thẳng thắn cụ gì bạn tổng trưởng có mặt khác phản ứng sao r ù i n ệ hèm trả lời cụ gì bạn tổng trưởng nhìn thấy ta giấy chứng nhận sau không hỏi tình huống trực tiếp liền mệnh lệnh rút lui tại trên đường trở về hắn nói với ta tốt nhất mau chóng giải quyết chuyện này bằng không hắn sẽ lại đến、luật、lo lắng lấy cụ gì bạn tổng trưởng tiết lộ ra ngoài ý tứ xem ra rất nhiều người đều nhìn ra b ờ dạ l ý đại đế đối cung đình lực không chế hạ xuống đối phương nếu đi ra chia tách minh nhật tập đoàn bước đầu tiên phía sau bước liền không đi không được Bằng không đợi mẫu thân tiến vào quốc hội thế tất hội tụ lũng lên một cái tập đoàn lợi ích khi đó bọn hắn liền muốn nên đón minh nhật tập đoàn trả thù bởi vậy lần này đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục chỉ là tạm thời rút lui cụ gì bạn tổng trưởng bức bách tại áp lực khẳng định lần nữa dẫn người đánh tới khi đó nếu như không có bợ dạ l ũ đại đế trực tiếp ra mặt chỉ dựa vào thứ m ư ơ i ba tổ điều tra sợ là thật ngăn không được dòng lũ này tại luật suy nghĩ thời điểm nghi nhỏ giọng đối d d u i nghệ thèm đem chuyện quá trình đối m ũ lì cùng antony nói một lần minh nhật tập đoàn cố nhiên tại nguồn năng lượng cùng máy móc lĩnh vực tạo thành lũ đoạn nhưng cũng là bởi vì lũ đoạn để minh nhật tập đoàn có thể tập trung đế quốc tài nguyên tốt nhất đi đột phá đ ờ i thứ tư siêu phạm kỹ thuật nếu như minh nhật tập đoàn bị chia tách bán đối đế quốc là tổn thất khó mà lường được lì hỏi bọn hắn nếu biết chia tách minh nhật tập đoàn sẽ cho đế quốc mang đến tổn thất vì cái gì còn như thế làm dùi nghệ m nhún bay sâu mọc cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc phòng ở sụp đổ sau sự tình bọn hắn thật đáng chết đúng vậy bọn họ đích xác đều đáng chết. l u ậ n rất tán thành lì phán quyết hắn nói đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục là bị động tham dự chuyện này chúng ta không cần quá khó xử cụ gì bản tổng trưởng r u i nệ thèm ngươi ngày mai sau khi đi làm để cụ gì bản tổng trưởng an tâm về sau chúng ta thứ mười ba tổ điều tra cùng thương nghiệp điều tra tổng cục hợp tác còn có rất nhiều r u i nệ thèm trả lời là tổ trưởng ta sẽ nhắc nhở cụ gì bản tổng trưởng cụ gì bản tổng trưởng chỉ cần đủ thông minh liền biết phải làm gì c h ư một trăm tám mươi sáu xì cồn ba tước c h ư ơ một trăm tám mươi sáu xì cồn ba tước luật sau đó hỏi các ngươi người nào giải xì cồn ba tước ba người nhìn về phía My Ly. Ly nói si、sì、cồn ba tức hiện tại đảm nhiệm đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội bí thư trưởng sĩ、sì、cồn gia tộc tại đế quốc công nghiệp nặng trong lĩnh vực có lớn vô cùng thế lực trực tiếp khống chế quặng m ỏ liền có hơn mười tòa đế quốc quốc hữu hạng nặng công nghiệp bên trong rất nhiều quan viên cùng sĩ、sì、cồn gia tộc có quan hệ kỳ thật đế quốc trọng công là một cái rất phong bế quan lại thể những quý tộc này thế ra thường thường n ắ m trong tay phong phú khoáng sản tài nguyên có chính mình tinh luyện kim loại nhà máy trước kia bọn hắn tự xưng là dị sắc quý tộc vì đế quốc sinh sản áo giáp cùng vũ khí đế quốc hướng công nghiệp truyền hình sơ kỳ dì sắc quý tộc nhóm thành lập đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội đặt v ư ơ n g đế quốc tiến vào công nghiệp thời đại cơ sở chỉ là dì sắc quý tộc nhóm quá bài ngoại một mực khống chế lấy đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội tiến tới đem đế quốc quốc h ư u trọng công đều khống chế trong tay cung đình không có cách nào chỉ có thể ngược lại bồi dưỡng dân doanh công nghiệp minh n h ậ t tập đoàn cũng là bởi vì này nhanh chóng cuộc khởi dối n ễ hẹp tại mỹ nói xong nhắc nhở chúng ta dở dạ kẻ gia tộc là nông trường quý tộc trước t i ê căn bản xem thường những n à y nghèo khó dì sắc quý tộc hiện tại thì hoàn toàn đi nào dì sắc quý tộc nhóm có quyền lực có tài phú xem chúng ta nông trường quý tộc đều là nhà quê. dì sát quý tộc nhóm hoàn toàn chính xác phi thường báo đoàn bài ngoại phổ thông quý tộc căn bản vào không được bọn hắn vòng tròn lại càng không cần phải nói bình dân nếu như chúng ta muốn động xì cồn b á tước liền muốn làm tốt cùng toàn bộ dì sát quý tộc nhóm là đ ị n h chuẩn bị luật đối dì sát quý tộc vẫn hơi hiểu biết vợ d ạ l ì đại đế đều đối bọn hắn không có biện pháp quá tốt minh nhật tập đoàn đối dì sát quý tộc nhóm cũng muốn dùng nhiều tiền đi lôi kéo nếu như không phải dì sát quý tộc nhóm lần này thanh đao lấy ra mẫu thân sẽ không cần giết xì cồn ba tước luật nói xì cồn ba tước nhìn rất trẻ trung ly suy nghĩ một chút nếu như ta không có nhớ l nhưng hôm nay nhìn hắn tựa hồ ngay cả bốn mươi tuổi cũng chưa tới hoàn toàn chính xác rất lộ ra tuổi trẻ dùi nghệ em nói mười năm trước xì、sì、cồn bá tức phu nhân qua đời thời điểm ta cùng phụ thân tiến đến phúng viếng gặp qua xì、sì、cồn bá tước khi đó hắn so hiện tại lộ ra giả nôn nhiều hôm nay buổi cụ gì b ạ n tổng trưởng nhìn thấy hắn thời điểm ta kém chút không có nhận ra hắn luật nhớ lại chính mình đêm nay đối xì、sì、cồn bá tức quan sát năm mươi sáu mươi tuổi lịch duyệt hơn ba mươi tuổi hình dạng thế gia quý tộc khí chất để hắn có được đặc biệt n g lực trong tiệc rượu rất nhiều khách nữ đều bị hắn hấp dẫn tự mình biểu đạt đối với mẫu thân ghen ghét nhưng luật nhưng dù sao cảm thấy sỉ c ồ m bá tức trên người có một loại không hài hòa cảm giác cái này tuổi trẻ cũng không thuộc về hắn đem sỉ c ồ m bá tức bắt lại luật đột nhiên ra lệnh đem ba người giật này mình vừa mới còn nói sỉ c ồ m bá tức là dị s á t quý tộc bên trong một thành viên càng là trong đó có quyền thế một cái động đến hắn chẳng khác nào cùng toàn bộ dị s á t quý tộc là địch hiện tại ngươi không chỉ là động đến hắn thậm chí càng đem hắn bắt lại ngươi hỏi lấy tội danh gì bắt luật nói trước bắt lại lại tìm tội danh dùi n ệ t m cùng antony đều trên lưng đổ mồ hôi mặc dù đây là đế quốc hiến binh nhất quán tác phong nhưng cũng phải nhìn đối phương là ai đi dù là đế quốc hiến binh tổng thự tổng trưởng còn tại đảm nhiệm cũng không dám tùy tiện bắt s ỉ cồn bá tước chính là bệ hạ muốn bắt người cũng muốn trước hết nghĩ một cái tội danh đi ai ngờ mli nói vậy trước tiên bắt người r ố i nệ em cùng an tony nhìn nhau khai quốc công tức hậu duệ lực lượng chính là đủ hoàn toàn không đem một cái bá t ư ớ c để vào mắt cái gì gì s ắ c quý tộc cái gì đế quốc trọng hình công nghiệp vị viên hội tại khai quốc công tức gia tộc trong mắt đều là c ặ n bã vợ dạ ly đại đế đem cỡ lầu gia tộc tộc trưởng để ở chỗ này lại phối một vị băng tuyết công tức nữ nhi làm ta quan chính là dưới loại tình huống này dùng hai người hỏi làm sao bắt luận nói a người t h o cầm tới hành trình biểu liền đưa đến nơi này do lì ta quan chế định phục kích phương án chờ ta tan tầm trở về liền áp dụng là Tổ thành thành t lúc này xì cồn ba tức nằm tại một tấm chữa bệnh trên giường tả hữu tất cả treo một cái túi máu thông qua truyền dịch khí hướng trong cơ thể hắn chuyển bận lấy máu mới bàn sơ xì cồn ba tức còn ăn tích ngủ chắn loan trong phòng không ai đột nhiên hắn mở to mắt huyết sắc tràn ngập trong trắng mắt trên trán mạch máu bành trướng giống như là mướn nổ tung bình thường trên mặt của hắn hiện ra thống khổ mang tới giữ thợ Uống họng u ố n g học ù cục vàng m u ố n đeo đi ra lại không phát ra được thanh âm nào một đám mặc màu trắng y tế phục người đẩy cửa ra và vào bọn hắn không có lấy bất luận cái gì chữa bệnh khí giới mà là vây quanh ở sỉ cồn bá tức chung quanh cùng nhau vươn tay ngâm t ụ n g lên chú ngữ sương mù màu đen từ trong lòng bàn tay của bọn họ xuất hiện lại thẩm thấu tiến sỉ cồn bá tức thể nội Sỉ cồn bá tức từ từ bình tĩnh lại huyết s ắ c từ trong ánh mắt tối lui bành trướng mạch máu cũng khôi phục nguyên dạng thật dài thở ra một hơi xì cồn bá tức hỏi mỗi lúc trời tối đều muốn chịu đựng khí quan bài xích thống khổ đây chính là trường sinh phải bỏ ra chỉ để lại một cái tịnh lệ nữ nhân nữ nhân đưa tay tại sĩ cồn bá tức trên thân q u é t h ì n h dù n g ma lực thăm dò trong thân thể khí quan trạng thái bá tức đại nhân chỉ là thống khổ mà thôi nếu như không phải chúng ta là người thay đổi những cái kia đã suy kiệt khí quan ngài đã sớm đi gặp ngài bá tức phu nhân đi xin yên tâm khí quan bài xích đã bình phục lại đi cho những huyết dịch này bổ sung tiếng ngài thể nội ngươi lại có thể lấy trạng thái tốt nhất theo đuổi hệ nữ sĩ hải hệ sĩ cồn bá tức không khỏi lộ ra âm tàn bộ dáng cụ gì bạn đồ hèn nhát kia một cái mạ hệ lụ bờ lì công chúa đem hắn hụ chạy nơi này cũng không phải bắc cương không phải băng thi là minh đất thành hưng đông ta liền đi tìm hắn cho hắn biết cái gì là gì s ắ c quý tộc phẫn nộ khu khu cụ si、sì、côn b á tước kịch liệt h ó k h a n nữ nhân lập tức sử dụng ma pháp cho hắn ổn định lại xuất hiện bài xích hiện tượng khí quan cũng cảnh cáo nói tại trong vòng ba kênh giờ ngươi nhất định phải bình tĩnh tâm tình của ngươi si、sì、côn b á tước thật dài thở hồn hện các ngươi đáp ứng tìm cho ta mới khí quan đến cùng lúc nào mới có thể đến ta chịu đủ loại tra tấn này ta muốn chân chính thuộc về ta thân thể các ngươi nói các ngươi có thể làm được chúng ta đương nhiên có thể làm được nữ nhân nhìn xuống si、sì、côn ba tước nhưng thiết thạch xã khu bị hủy để cho chúng ta đã mất đi một cái hoàn mỹ sân thí nghiệm chúng ta lúc đầu sắp đ ổ i dưỡng ra thân thể hoàn mỹ kết quả bị người một mồi lửa đốt đi ố t đ s、sì、ỉ cồn bá tức tức giận hỏi là ai làm không biết nữ nhân s ở lấy s、sì、ỉ cồn bá tức mặt đem sinh ra nếp nhăn vớt ư lên từ thiết thạch xã khu còn sống đi ra rất ít người t h i vương đại nhân lại phong tỏa tin tức nhưng khẳng định đế quốc hiến binh làm bởi vì lúc đương thời đế quốc hiến binh phát ra tín hiệu triệu tập phụ cận quan trị an tiến đến chợ giút đại nhân biết tin tức gì sao đế quốc hiến binh ta nghe nói bệ hạ tự mình tại đế quốc hiến binh tổng tự thiết lập một cái bộ môn mới cũng cho rất cao đặc quyền nếu có đế quốc hiến binh đơn vị đi một mình mà các ngươi trước đó không biết nhất định chính là cái này bộ môn mới ngài biết cái ngành này kêu cái gì sao không biết thi vương phong tỏa tin tức ngươi dám đánh nghe không sợ chết sao thật có l ỗ i x ì cồn bà tước thật tốt vì ta x o a bóp ngày mai ta còn muốn tham gia mấy cái hội nghị trọng yếu chương một trăm tám mươi bảy chặn đường x ì cồn bà tước chương một trăm tám mươi bảy chặn đường x ì cồn bà tước ngày thứ hai ban đêm kỵ thương đại đạo đầu này đã từng lấy kỵ sĩ quyết đấu mà nổi tiếng khu phố hiện tại là một đầu rất nổi danh hàng mỹ nghệ phố thương mại khả năng một nhà không đáng chú ý cửa hàng nhỏ bên trong liền cất giấu đời đời kiếp kiếp chuyển thừa xuống tay người người. mỗi khi ban đêm giáng lâm thời điểm một chút cư dân phụ cận liền sẽ đi vào đầu này phố thương mại cho dù không mua đồ vật vẹn vẹn thưởng thức nơi này tác phẩm nghệ thuật chính là một kiện rất hưởng thụ sự tình đi mệnh liền tùy tiện ngồi vào ven đường đồ uống b à y trong ghế điểm một chén đồ uống cùng người quen biết nói chuyện kiếm chỉ là đêm nay k ỵ thương đại đạo lại phi thường còn cụ bé, không nhìn thấy người đi đường cũng không có xe cộ hai bên cửa hàng tất cả đều đóng cửa chỉ có đèn đường chiếu sáng một nhà duy nhất ven đường đồ uống bảy chủ quán là chỉ có hai vị khách nhân bưng tới điều chế hương thảo quả trà lại rất sợ hãi hỏi hai vị đại nhân ta ta có thể đi rồi sao luật từ trong túi móc ra mấy tấm tiền tệ để lên bàn cái bàn cùng cái ghế ta mua ngươi đi đi là là là đại nhân chủ quán nhanh chóng lấy đi tiền sau đó đẩy hắn đổ uống xe đảo mệnh giống như chạy kị thương đại đạo càng thêm bọn cụ vẽ luật bưng lên hương thảo quả uống trà một ngụm đối mũi nói antony chỉ nói xỉ cồm bá tức đêm nay sẽ từ nơi này trải qua cũng không biết thời gian cụ thể chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi dù sao antony h mang theo điều động tới quan t r ị an đã phong tỏa k ỵ thương đại đạo không có thị dân sông lầm tiền đến nghi ư cũng bưng lên quả uống trả lấy thẩm vấn cùng giam giữ địa phương ta đều đã tìm xong chỉ là chúng ta người có phải hay không thiếu một chút antony h nói xỉ cồn hộ vệ thực lực rất mạnh những cái kia quan t r ị an sẽ chỉ giúp chúng ta phong tỏa k ỵ thương đại đạo sẽ không tham dự đối xỉ cồn bá tất bắt người ta dùi nệ thèm antony h còn có antony h tìm đến vị kia quan t r ị an đồng sự đối còn có bờ rẹ xi ni cùng thơ rộ cùng trong bóng dáng của người vị kia về số lượng chúng ta ở vào thế yếu mà lại không có bất kỳ cái gì hậu viện nếu như ngươi cảm thấy đế quốc hiến binh không thể tín nhiệm ta có thể đi tìm hoàng gia cấm vệ cho người mượn hiện tại hẳn là tới kịp nơi này cách hoàng thành khu không xa nếu như mỵ lấy mã hệ lưu bợ lì công chúa thân phận đi tìm hoàng gia cấm vệ cho người mượn rất nhanh liền có thể đem người mang đến luật nói không cần đến nhiều người như vậy mà lại nhiều người ngược lại không tốt nhất là không thể để cho bệ hạ liên lụy vào lần này chỉ chúng ta thứ mười ba tổ điều tra cùng dị sắc quý tộc nhóm đối tuyến nếu như cuối cùng chúng ta không thu thập được cục diện bệ hạ sẽ vì chúng ta lập tấy bệ hạ khẳng định là muốn tan giã dỉ s ắ t quý tộc liên minh này nếu như thứ mười ba tổ điều tra dám xông dỉ s ắ t quý tộc nhóm hắn vui lòng đứng ngoài quan sát cũng cho trong bóng tối trợ rút nếu như đem hoàng gia cấm vệ tìm đến ngược lại đã mất đi bệ hạ cái này hậu viện nghĩ thông s u ố t l ì càng có hơn lực lượng cái này quả trà hương vị rất tốt về sau không cần cả ngày chỉ muốn làm việc thêm ra đến đi dạo phố luật làm lì giới thiệu minh ư ớ c thành nội ẩn tàng mỹ thực rất nhiều không đáng chú ý trong cửa hàng có để cho người ta ăn một lần liền không quên được mỹ vị còn có một số dưới mặt đất sân thi đấu ta lúc đi học liền dùng tự tay chế tạo điều khiển máy móc quyền thụ k i ế nghi cũng kể một chút bắc cương sự tình tỉ như dựng tuyết phòng ở ở bên trong n ư n g từ băng hồ bên trồng câu đi ra cá còn có trong gió rét leo lên băng sơn đi săn mặc giáp gấu làm chính mình một mươi năm tuổi lễ thành nhân đó là đứng lên có cao ba mét gấu trắng bọn chúng có trí tuệ rất cao sẽ lợi dụng địa hỏa tinh luyện kim loại r a ma tiết lại rèn đúc thành áo giáp mặt trên thân Tại đi Bắc Cương, chỉ có luật quay đầu nhìn về phía khu phố một chỗ khác một cái đội xe quẹo vào kị thương đại đạo đèn xe sáng không lời soi sáng ra cổ sáng để vắng vẻ con đường lại sáng lên mấy phần Trước đoàn xe sau tổng cộng có sáu chiếc xe đầu xe tắm đế quốc hạng nặng công nghiệp ủy bàn cờ xí cùng xì cùng gia tộc ra huy cờ chỉ là đội xe khi tiến vào k ỵ thương đại đạo sau liền lập tức gia tốc hiển nhiên người trong xe đã nhận ra con đường này dị dạng dừng xe lui lại là không còn kịp rồi chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thông qua làm việc luật đứng dậy đi đến đường ở giữa hai tay chống thủ trượng đánh mặt đất phía trước nhất xe thấy có người cản đường sau tốc độ không giảm ngược lại gia tốc và chạm đi lên chỉ là tại nó sắp đụng vào luật thời điểm một g ố c hình thể khổng lồ thi hoa độc mạng đột nhiên từ dưới đất c h u i ra thân dây leo đường kính khoảng chừng một mét đầu xe đâm vào thi hoa độc mạng thân dây leo bên trên thân xe trong nháy mắt biến hình cửa sổ xe sụp đổ pha lê văng khắp nơi nhưng trong xe người phản ứng thật nhanh cửa xe bị từ nội bộ bạo lực phá vỡ hướng hai bên bay vụt bốn nhân ảnh từ trong xe nhảy ra ngoài bọn hắn rơi xuống đất nửa ngồi dưới tác dụng của quan tính trượt tại giữ vững thân thể sau đồng thời móc ra t ư ơ n g nhắm ngay luật thế nhưng là bốn thanh phi đao tốc độ nhanh hơn bọn họ bốn người bàn tay đồng thời bị phi đau xuy đ lúc này thi hoa độc mạng căn báo phê ô tô ném tới ván đường l u ậ t trực diện phía sau đội xe đội xe đã dừng lại cửa xe mở ra tất cả xỉ cồn bát tước hộ vệ dưới xe l u ậ t lộ ra giấy chứng nhận hô lớn đ ế quốc hiến binh phá án người đối diện lập tức đình chỉ sắp phát khởi động tác công kích sau đó đi ra một cái đội trưởng bộ dáng người trong xe là xỉ cồn bát tước các ngươi cản nhầm người tránh ra l u ậ t đem giấy chứng nhận ném tới không sai cản chính là xỉ cồn bát tước để hắn đi ra gặp ta đối phương tiếp được giấy chứng nhận mở ra nhìn thoáng qua sau lập tức xoay người lại đến chiếc xe thứ hai một bên từ nửa mở、sì、c chính chính ra đế quốc hiến binh tổng thự đặc trùng sự kiện khoa điều tra thứ mười ba tổ điều tra tổ trưởng luật cớ lào đế quốc hoàng đế thân mệnh chuyên quyền chuyên xử lý toàn lực phối hợp không được cản trở nhất định là phá hủy thiết thạch xã khu chi kia hiến binh bọn hắn nhanh như vậy tìm đến ta sao mà lại bốn xì、sì、cồn ba tức nhìn xem cỡ là cái họ này khỏe mắt không khỏi run dày một chút là t r u n g hợp sao c h â n g một trăm tám mươi tám chặn đánh c h â n g một trăm tám mươi tám chặn đánh ngoài xe hộ vệ gặp sĩ cồn bá tước chậm chạp không nói gì liền hỏi đại nhân chúng ta nên làm cái gì si cốm hỏi phía sau có ai không hộ vệ hướng đội xe hậu phương nhìn liền thấy bốn người chẳng biết lúc nào đứng ở đường ở giữa ngăn chặn đội xe rút lui đường đi có đế quốc hiến binh người hai nam hai nữ bên trong một cái tựa hồ là tiểu nữ hải đối phương chuẩn bị rất đầy đủ có thể đem cả con đường phong tỏa khẳng định vận dụng quan trị an lực lượng ta đã biết tại a đi gặp đối đ ngươi gặp phương, càng phá chuẩn Mệnh, Tôn các bị kỹ vây. Mình, nhân. Cồn、sì、chứng nhận giao cho một hộ vệ khác trong Hộ cho hộ khác một vệ vệ về. đem đi đem đưa cửa Tức ra. giao tay, kéo trở Bá tới, Tại giấy luật cầm lại giấy chứng nhận thời điểm sĩ、sì、cồn b á tức đã tại mấy tên hộ vệ bảo vệ dưới đi tới đội xe phía trước đế quốc hiến binh thật sự là lá gan càng lúc càng lớn cũng dám tùy tiện cản xe của ta là ai ra lệnh luật đem giấy chứng nhận thu lại để thi hoa độc mạn lui qua một bên thi hoa độc mạn di động bên trong đem mặt đất cậy ra một đầu danh sâu sĩ、sì、cồn ba tức nhìn ra đây là vong linh triệu hoán vật nhìn luật ánh mắt càng thêm phức tạp luật trả lời xì、sì、côn bá tước ngươi thấy ta giấy chứng nhận b ậ y hạ giao phó quyền lực của ta để cho ta muốn ngăn xe của ai liền cản xe của ai ngươi cảm thấy có vấn đề sao các ngươi muốn làm gì xì、sì、côn bá tước quan sát đến tình huống chung quanh luật cớ lầu đứng tại đường ở giữa bên cạnh hắn là một gốc biến dị thi hoa độc m ạ đường hai bên các trạm lấy một nữ nhân nhìn có chút thực lực bộ dáng nhất là bên trái nữ nhân mang theo kính mắt mặc đồ chức nghiệp cũng không nhận biết mười đối nhưng thế nào cảm giác có chút quen mắt luật đối xì côn bá tước nói chúng ta có một vụ án cần bá tước ngươi hiệp trợ điều tra để cho ngươi người trở về an toàn của ngươi từ giờ trở đi do chúng ta phụ trách xì c ồ m âm mà nói để cho ta đem an toàn của mình giao cho đế quốc hiến binh ngươi cho rằng ta là nướng ẩn sao ta là đế quốc bá tước đế quốc hạng nặng công nghiệp ủy ban bí thư trưởng chính là các ngươi tổng trưởng cũng không dám bên đường cản con đường của ta ta hiện tại liền đi hoàng cung gặp bệ hạ tránh ra luật đứng đ ấ y bất động xì c ồ m bá tước có người hay không nói cho ngươi mặt của ngươi rất giả dối sao ngươi xác định ngươi muốn đi gặp bệ hạ chúng ta là có thể hộ tống ngươi đi hoàng cung sau đó do ngươi nói cho bệ hạng ư ơ i dùng chính là cái gì mỹ phẩm d ự n ra s、sì、i cồn theo bản năng đi sờ mặt mình loại kia cứng n g ắ t xúc cảm để hắn rất là t r ộ t dạ ta có hộ vệ của mình không cần các ngươi hộ tống nếu như các ngươi lại không tránh ra ta cũng chỉ có thể đối với các ngươi đọc thủ ngươi muốn đối với ai đọc thủ s、sì、i cồn b á tước đứng tại ven đường lý đi tới nàng lấy mắt kiếm xuống nổ châm gãi tóc tóc dối tung xuống lúc này lý khí chất biến hóa như là biến thành người khác s、sì、i cồn rốt c ụ c nhận r a m lý thân phận m à c hệ l ụ c bờ ly công chúa ngươi ngài tại sao lại ở chỗ này lý nói ra ta là đế quốc hiến binh tổng t ự đặc trụng sự kiện khoa điều tra thứ mười ba tổ điều tra ta quan t r ư ở nếu g a như của bị hắn mang đi chính mình tiếp nhận người khâu xác cấy ghép khí quân sự tỉnh nhất định sẽ bại lộ si c ồ m ba tức hướng lui về phía sau công chúa điện hạ ta cảm thấy chuyện này có rất lớn hiểu lầm Ta nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng nhớ còn chuyện không cái có có yếu xử luật ý xong, xong chờ việc, ta ta đem làm nhìn ra sỉ cộm hiện tại rất là trọn dạng càng là sẽ không để hắn đi sỉ cộm ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao luật lại dùng thủ trưởng đánh m ặ t đất một chút trang bị từ trên đèn đường rắt xuống sau đó bám vào đèn đường cột đèn bên trên một tầng kết giới từ cột đèn hai bên triển khai tại lẫn nhau kết nối sau vây ra một cái không gian phong bế luật đi về phía trước uy hiếp nói ngươi trốn được liền có thể sống sao ngẫm lại đế quốc hiến binh tổng t h thứ trưởng là thế nào chết ngươi bị lựa trộm được thanh xuân sẽ không kéo dài tuổi thọ của ngươi không có chờ luật nói xong s ỉ cồn bá tức liền phun ra một ngụm màu tươi những hộ vệ kia coi là s ỉ cồn bị đế quốc hiến binh công kích lập tức phân ra một số người bảo hộ s ỉ cồn bá tức về xe tới những người khác lập tức rút ra thương hướng luật bọn hắn phát khởi công kích tiếng súng vang lên mãnh liệt thi hoa độc mạng ngăn t r ở luật phía trước đạn bắn tại nó trên da chỉ để lại nhàn nhà tân ký luật hô to có người muốn giết các ngươi bá tức diệt khẩu có thể những hộ vệ kia căn bản không nghe bọn hắn gặp súng ống vô hiệu liền rút vũ khí ra sông lên một chút pháp sư ph xì、sì、cồn ba tức bị mang tới xe tới mó phun ra tại trên cửa sổ xe l u ậ n đối bên người mì cùng bở rẽ xì n ì hô là người khâu s á t xì cồn bị người khâu s á t đổi khí quan bọn hắn muốn giết người diệt khẩu nhất định phải đem hắn thi thể đoạt tới là chủ nhân minh bạch tổ trưởng bở rẽ xì n ì tại liên tục lấp lóe bên trong nên kích xông lên bọn hộ vệ n g h tay cầm châm gài tóc tụ hóa ra một thanh băng kiếm hướng xì、sì、cồn ba tức chỗ xe cộ p h ó n g đi trên băng kiếm vung ra vô số thẳng băng khoảnh khắc liền đâm đổ mấy cái hộ vệ xì、sì、cồn chỗ ô tô nhanh chóng quay đầu tại mấy cái hộ vệ bảo vệ dưới hướng về sau ph Đường đường r lần này bác sĩ cồn n y bá tức muốn phòng ngừa hắn chạy trốn bởi vậy cần bố trí một đạo kết giới thế là antony liền nghĩ đến động thủ năng lực rất mạnh messi bác sĩ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tại vội vàng thời gian bên trong bố trí ra một đạo kết giới chỉ là đạo kết giới này có thể chống đỡ được công kích có hạn đối mặt phá vây hay là cần dùng tay chặt đường antony rút kiếm thực lực hoàn toàn khôi phục hắn chiến y có thể mang ra khí lưu tiếp lấy hắn đón bọn tới ô tô vung ra một kiếm loan n g u y ệ t hình kiếm quan g xé rách mặt đất hướng đầu xe bổ tới một gác hộ vệ xéo xuống sông ra nắm đấm của hắn lóe lên màu bạc ánh sáng một quyền vung ra liền đem kiếm quan đập nát lại vung ra một quyền mang đến quyền phong phong tới antony siêu phạm cấp một antony huy quyền đánh tan quyền phong lại đối rủi nệ h ẻ m nói người đón xe người này giao cho ta Tốt. thế nhưng là tại gợn sóng muốn đụng vào lúc trên xe một cái lực lượng lại đem xe nâng lên từ pha sóng phía trên nhảy tới rơi xuống xe tiếp tục mở đủ mã lực hướng ngăn chở bốn người va chạm đến antony h đã cùng cái kia sử dụng nắm đấm hộ vệ đánh nhau dùi nệ hẻm muốn lại phóng ra ma pháp nhưng mà một cái công kích ma pháp phóng tới buộc hắn không thể không sử dụng pháp thuật phòng ngự xe đã rất gần bèn xỉ từ nàng túi đeo vai bên trong móc ra một cái kim loại tiểu cầu ném xuống đất kim loại tiểu cầu hướng về sau dỗi ra mấy cái đường ống tiếp lấy liền phun ra hơi nước màu trắng hướng ô tô lốp xe vào tới bảo hộ xe bọn hộ vệ lập tức dùng các loại công kích đi chặn đường thế nhưng là tiểu cầu tốc độ thật nhanh sẽ còn xa hình né tránh nó trong quá trình tiến về phía trước liên tục trông tránh tránh đi ba lần ngắn chặn cuối cùng lăn đến bánh xe phía dưới hơn mười đạo xiềng xích tại tiểu cầu bị đè ép sát na b á n ra đem chuyển động bánh xe một mực cuối lấy một cái bánh xe bị cố định không có khả năng chuyển mạnh mẽ phanh lại dẫn phát ô tô lật nghiêng đang lăn lộn bộ lập tục hướng bên này vượt t r ê n đến cuối cùng bị phật dồ dôi ra một bàn tay theo ngừng mà phật dồ thân thể không n ú c n í c h tí nào cảm nhận được dùi nệ hẻm ánh mắt kinh ngạc phật dồ nói ta mặc dù g á người nhỏ nhưng khí lực của ta rất lớn c h ư ơ n một trăm tám mươi chín d i ệ t k h ẩ u xe bị ngăn cản ngừng cửa xe đang lăn lộn bên trong bị phá tan xỉ cồn b á t ư ớ c bị từ trong xe quăng đi ra thân thể vặn vẹo nằm trên mặt đất không n ú c ních chỗ gần hộ vệ lập tức đi lên xem xét bá t ư ớ c đại nhân đã chết rồi bá tước đại nhân bị bọn hắn giết chết bọn hộ vệ nghe tin lập tức đổi tới xỉ cồn b á t ư ớ c thi thể bên cạnh bọn hắn làm thành một vòng ngăn trở tới gần luật bọn hắn mặt khác có pháp sư cùng tùy hành y tế làm quan khẩn cấp thi cứu các loại trị liệu pháp thuật đối với xỉ cồn phong da đắt đỏ cấp cứu dược tể hướng trong miệng hắn rót nhưng tất cả thủ đoạn đều dùng tới máu Rất nhanh luật i xuyên thấu ả vũ Xì qua bọn hộ vệ khe hở thấy được ngã xuống đất xì cồn b á tước cái tiêu chảy máu số lượng đại biểu trong cơ thể hắn khí quăn toàn bộ phá thoái bọn này hộ vệ bên trong có người khâu xác hắn ở lúc mấu chốt giết người dưới h ầ u còn thuận tiện giá h ỏ a ra ngoài luật tránh ra bọn hộ vệ không để cho đội trưởng tiến lên một bước chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi lại khinh nhờn bá tước đại nhân gì thể là các ngươi tránh ra nếu không cũng chỉ có thể không chết không thôi loại tình huống này không thể để cho bọn hắn mang đi xỉ c ồ m bá tước thi thể như bị v ủ chứng cứ đối phương muốn làm sao nói liền nói thế nào luật nắm tay t r ư ở n g biến thành kiếm sau lưng hắt vụ c h à n n ậ p từng dãy khô lâu xuất hiện nhồi vào con đường to lớn thi hoa độc mạng đứng ở phía sau hắn ngươi hẳn là s ỉ c ồ m bá tức tín nhiệm nhất hộ vệ thân thể của hắn có thay đổi gì ngươi khẳng định là so ta rõ ràng hơn thậm chí ngươi còn biết hắn đang tiếp thụ một loại nào đó trị liệu ta nhìn ngươi thực lực khả năng đạt đến siêu phàm cấp hai có thể nhìn ra s ỉ c ồ m bá tức là chết bởi nội tạng toàn bộ vỡ tan hắn là bị diệt cầu mà lại hiện tại hắn thể nội khí q u a n ngay tại nhanh chóng hư thối nếu ta không thể kịp thời ngăn cản còn sót lại chứng cứ cũng sẽ không có nếu như ngươi đối xỉ cồn bá tức là trung thành liền để ta đem hắn thi thể mang đi ta sẽ đem hung thủ thật sự tìm ra hộ vệ đội trưởng hay là không để cho việc quan hệ xỉ cổm gia tộc danh dự ta trung thành không cho phép bá tức nhận hai lần tổn thương thật có lỗi vị đại nhân này ta không thể để cho ngài đem bá tức gì thể mang đi xin ngài tránh ra hiện tại xỉ cổm bá tức chết là thân thể của hắn nếu như bị t r a ra hắn thông qua thay đổi khí q u a n đến kéo dài sinh mệnh lại tiếp tục truy tra những khí q u a n này nơi phát ra chết chính là xỉ cổm bá tức thanh danh tiến tới sẽ liên lụy toàn cả gia tộc những hộ vệ này đều là cùng xỉ cổm gia tộc b ộ c chặt cho dù bọn hắn biết xỉ cổm bá tức chết kỳ q u c cũng sẽ không đem hắn di thể giao ra nghiệm thi đàm luận nếu không dùng vậy liền đánh đi thế nhưng là ngay tại luật chuẩn bị xuống làm cho khởi xướng thời điểm tiến công xì cồn ba tức thi thể mánh liệt bạo tạc to lớn sóng xung kích đem đưa lưng về phía thi thể bọn hộ vệ toàn bộ lật tung huyết tương cùng khối thịt kẹp ở tại đá vụn bên trong vắng khắp nơi chỗ gần đèn đường bạo liệt ven đường cửa hàng pha lê toàn bộ xuống nát chờ sóng xung kích đi qua lại nhìn vị trí nổ mạnh xì cồn ba tức thi thể không có chỉ để lại một cái bạo tạc lưu lại h ồ to làm được phi thường xinh đẹp luật không khỏi ở trong lòng là hung thủ điểm một cái lai、like. thi thể không có cũng không cần đoạn sát hại xì cồn ba tức cái nổi này thứ mười ba tổ điều tra không thể không chống đỡ chống liền chống đi dù sao giết s ỉ cồn bá tức mục đích đ ặ t đến dì s ắ t quý tộc nhóm cũng không thể không đem l ự c chú ý từ minh n h ậ t tập đoàn chuyển đi chuyên tâm là s ỉ cồn bá tức báo thủ luật kiếm trong tay biến trở về thành thủ trưởng sau lưng lũ khô lâu tán thành một mảnh xương mù màu đen mượn dùng tử vong năng lượng lại trả trở về đây là ta địa chỉ luật móc ra một tấm danh thiếp hướng hộ vệ đội trưởng bắn tới m u ố n báo thủ liền đến tìm ta hộ vệ đội trưởng đưa tay nắm bay tới danh thiếp nhìn một chút không nói gì sau đó bỏ vào trong túi luật đối bọn thuộc hạ nói ra chúng ta đi thôi thứ mười ba tổ điều tra toàn viên rút lui hộ vệ đội tr hắn nhìn xem đầy đường đạo bờ bộn còn có t r ậ t vật các bộ hạng nói tận lực s i ê u tập bá tước đại nhân di thể ngay tại bọn hộ vệ túi đầu thời điểm hộ vệ đội trưởng thân hình đột nhiên khởi động một đạo tàn ảnh hiện lên một gã hộ vệ liền bị hắn đặt tại đối diện trên tường hộ vệ đội trưởng nắm đấm liên tục huy động đem hộ vệ tứ chi đàn át hung hăng nói bá tước đại nhân thổ huyết thời điểm ngươi tại bên cạnh hắn bá tước đại nhân trong xe thời điểm ngươi cũng trong xe bá tước đại nhân một khác cuối cùng hắn hay là tại gần nhất chỗ bá tước đại nhân tất cả hộ vệ đều ra thế trong sạch do ta tự mình tiền bạc chỉ có ngươi không rõ lai lịch lại thời khắc đi theo bá tước đại nhân bên người. nói người rốt cuộc là ai người kia đau diện mục và mẹo lại ha ha cười to hiện tại hỏi chúng ta là ai có phải là quá muộn hay không người xem chúng ta từ người sống trong thân thể lấy ra tươi mới khí quan cất vào x ì cồn bá tức trong thân thể thời điểm liền nên biết chúng ta sẽ đối với hắn làm cái gì hộ vệ đội trưởng một quyền đánh nát đầu của người kia cả mặt tường đều bị nện sập ta sẽ vì bá tước đại nhân báo thủ bốn nghi trong phòng thứ một ư ơ i ba tổ điều tra toàn thể thành viên tụ tập ở chỗ này tâm tình của mỗi người đều không cao xi cồn bá tức gặp phải đế quốc hiến binh ngăn cản tại trong tranh đấu bị giết cuối cùng chết không toàn thây t i người tức này n à y làm dịu bầu không khí nói chí ít chúng ta đều nhìn thấy xì cồn bá tức hoàn toàn chính xác có vấn đề cái chết của hắn là bị diệt khẩu dùi nghệ em rất bi có nói nhưng hắn thi thể bị tạc đó là vong linh ma pháp bên trong thi bạo mà luật chính là vong linh pháp sư ta muốn ngày mai dị sắc quý tộc liền sẽ hướng đế quốc trị an tổng thự cùng đế quốc hiến binh tổng thự tạo áp lực bậy hạ cũng muốn cho thấy thái độ nghi nói bệ hạ nơi đó ta đi giải thích nếu như bệ hạ biết s ỉ c ồ m bã t ư ớ c cùng thâm ngục cấu kết nhất định sẽ ra mặt ủng hộ chúng ta tiếp tục điều tra đi luật thì nói ra không có chứng cứ bệ hạ sẽ không ủng hộ chúng ta chí ít sẽ không công khai ủng hộ chúng ta ngày mai các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó có chuyện gì do ta cùng lì đình lấy ta cảm thấy chỉ cần chúng ta có thể v ữ n vàng sự tình liền sẽ hướng đối với chúng ta có lợi phương hướng biến hóa c h ư n một trăm chín mươi k h i ế n ép c h ư n một trăm chín mươi k h i ế n ép mấy người nghĩ, nghĩ nếu không có biện pháp tốt cũng chỉ có thể chờ đợi biến hóa ra hiện chỉ ít luật cùng lì hai người thân phận ở chỗ này bày biện dì s ắ t quý tộc muốn động bọn hắn tổ hợp này cần tốn hao chút khí lực nghi nói ngày mai ta đi trước hoàng cung gặp bệ hạ sau đó đi đế quốc hiến binh tổng thự cùng an toàn tổng thự dì s ắ t quý tộc có thể cho bọn hắn tạo áp lực ta muốn mã h ệ lù bỡ lì công chúa cũng có thể cho bọn hắn một chút áp lực các ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn cẩn thận một chút nếu như có thể mà nói liền đều đem đến nơi này đến chờ băng tiên t u y ế t phong chiến sĩ đến an toàn của chúng ta liền có thể đạt được bảo đảm dùi n ệ t m cùng an tony nói ngày mai chúng ta liền chuyển vào đến vẫn đứng ở một bên bẹn xi nh ta có thể hay không cũng gia nhập các ngươi ta mặc dù thực lực thấp nhưng ta sẽ làm rất nhiều lợi hại đạo cụ antony h nói bessie chúng ta làm sự tình vô cùng nguy hiểm ta không sợ bessie nhìn xem antony h ánh mắt kiên định luật nói ra chúng ta thực sự cần bessie nhân tại như vậy cho chúng ta chế tạo nhất định đạo cụ về sau bessie ngay tại hậu cần không xuất ngoại cần liền không có nhiều như vậy nguy hiểm bessie cao h ứ n g hướng luật túi trào tạ ơn tổ trưởng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc sau đó xong antony h cười cười antony h chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu luật nói ra tan học đi công trình chỗ làm sân khấu nữ hải tìm thấy luật cho hắn một hộp cắt thành khối nhỏ quả táo phía trên lau một tầng xa lắc tương còn tỉ mỉ cắm mấy cây cây tăm ngươi nghe nói không s ỉ c ồ m bá tức chết ngay tại đêm qua luật cầm lấy cây tăm cắm quả táo ăn hỏi người từ chỗ nào nghe được lời đồn ta tại tập đoàn trong tiệc rượu gặp qua s ỉ cồn bá tước thân thể của hắn rất khỏe mạnh nghe nói hắn đã hơn năm mươi tuổi nhưng một chút cũng nhìn không ra nữ hải chuyển đến một cái ghế cùng luật cùng một chỗ ăn quả táo s ỉ cồn bá tước thân thể đương nhiên khỏe mạnh mà lại có thành thục nam nhân vị ta gặp qua hắn một lần bị hắn mê vài ngày nằm mơ đều có thể mơ tới hắn nhưng hắn không phải sinh bệnh chết là bị mạ hệ lụ bờ l ì công chúa giết chết luật hỏi mạ hệ lụ bờ ly công chúa tại sao muốn giết xỉ cồn bá tước ta không biết nữ hải nún vai giữa chưa có mấy cái đại nhân vật tìm đến hải hệ tổng tổng Đáng đêm bá cái thương tước, không biết có bao nhiêu danh viện muốn vì cái chết của hắn trắng tước, biết chết rơi sỉ cồm có của bao vì luật ệ việc Lúc lỉ làm l cả này ẹn phòng giờ đi ra hô, đáp ứng một tiếng nhanh chóng hướng bỏ vào trong miệng mấy cái quả táo khối ăn rất ngon nữ hải cười nói ngày mai ta cho thêm ngươi mang chút luật đi vào ẹn giờ lì cạ phòng làm việc mới n h ấ t nhận được tin tức tất cả tại minh ước thành d ị s á t quý tộc giờ phút này đều trong hoàng cung bọn hắn liên danh yêu cầu bệ hạ nghiêm trị mạ hệ lu b lì công chúa cũng yêu cầu mạ hệ lu b lì công chúa khai ra sát hại sĩ của bá tước chủ mưu xem ra bọn hắn còn không biết thân phận của ngươi ngồi xuống luật hồi ức tối hôm qua c h ẳ n g cảnh biết mình thân phận trừ xỉ cồn bá tức chính là hắn vị hộ vệ kia đội trưởng hiện tại dì sát quý tộc nhóm chỉ tìm mạ hệ -e、l u b ờ lì công chúa đại biểu vị hộ vệ kia đội trưởng bảo thủ bí mật này không ngoài sở liệu lời nói hộ vệ kia đội trưởng hẳn là sẽ trong tương lai mấy ngày tìm tới cửa hắn khẳng định biết rất nhiều xỉ cồn bá tức cùng thâm ngục sự tình điều kiện tiên quyết là hắn không có bị thâm ngục giết chết luật đối với e n z e lì cả nói bệ hạ an bài mạ hệ l u b e lì công chúa cho ta làm ta quan chính là để nàng đến k h i p ép nếu bệ hạ cũng không nói đến thân phận của ta đại biểu hắn cũng nghĩ x minh n h ậ t tập đoàn xem như rũ sạch quan hệ không cần lại lo lắng thương nghiệp điều tra tổng cục tới cửa enzer lì ca nói nếu như sự tình thật có đơn giản như vậy liền tốt luật hỏi còn ai muốn đ ố i minh n h ậ t tập đoàn độc thủ enzer lì ca không biết ải hển cũng không biết nhưng theo quốc hội tuyển cử tới gần chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh hiện tại tập đoàn tất cả người sĩ bờ ý hồ giờ đã toàn bộ khởi động ải hển bên người bảo an tăng cường đến cao cấp nhất liền là ứng đối đột phát tình huống luật lo lắng nói lúc này ngươi hẳn là tại bên người mẫu thân e n z e lì ca cười nói Ta h i ệ người tại đ a n tiến hành không cần quá lo lắng phải tin tưởng mẫu thân ngươi bọn hộ vệ chúng ta là lĩnh vực này mạnh nhất đúng rồi người muốn thân thể máy móc đã làm tốt còn có người muốn linh kiện đều đặt ở thứ ba mươi hai hào an toàn trong kho hàng người tùy thời đều có thể đi lấy nhanh như vậy luật rất kinh ngạc những này thân thể máy móc là chuyên môn là linh thể cơ giới định tố đồng thời lại bởi vì là cho chính mình chế tạo phân thân bởi vậy luật đem cơ thể tính năng chỉ tiêu siêu phàm một đời người xì bởi hô hấp h ắ n nhưng là rõ ràng siêu phàm một đời cơ giới thể chế tạo trình độ khó khăn cho dù là minh nhật tập đoàn cũng không có khả năng tùy tiện liền chế tạo ra e n z e lì cả có thể nhanh như vậy giao hàng rất là vượt qua luật nói trước Enzer Lica nói tập đoàn là mỗi cái người x ĩ bờ ý hồ giờ đều chuẩn bị một bộ dự bị linh kiện ngươi cho kỹ thuật chỉ tiêu vừa vặn cùng bên trong một bộ linh kiện tương xứng trước hết cho ngươi ta nhắc nhở ngươi mỗi cái người x ĩ bờ ý hồ giờ dùng đến máy móc kết cấu là khác biệt ngươi đem bộ này cơ giới thể cho một người khác dùng sát xuất lớn sẽ xuất hiện bài xích phản ứng luật không bộ này cơ giới thể không phải cho người ta dùng đó là cho ai dùng xin cho ta tạm thời giữ bí mật Enzer Lica a di nếu như thất bại ta sẽ không cảm thấy mất mặt nếu như thành công ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ Enzer Lica nợ nụ cười ta càng chờ mong ngươi kinh hãi nếu như không có c h u y ệ n khác ta liền đi ta muốn ở tan tầm t r ư ớ c đem trong tay cái kia linh kiện sửa chữa tốt đi thôi tại luật vội vàng sửa chữa máy móc thời điểm nghĩ ngay tại hoàng cung thừa nhận gì sát quý tộc nhóm b ứ t bách cung điện hoa lệ bên trên v ờ d a l ì đại đế ngồi tại hoàn g tọa bên trong trang phục lộng lấy m ly đứng tại dưới tay trong đại điện hơn hai mươi vị quý tộc tệ tụ một vị cao tuổi cũng rất có khí thế lao quý tộc tức giận nói vậy hạ mà hệ lụ vợ l ì công chúa nói xỉ cồn bá tức cấu kết thâm ngục người khâu sát lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cớ gì nhưng tối hôm qua rất nhiều người đều thấy được nàng cùng một vị vong linh pháp sư cùng một châu ngăn cản s ỉ cồn b á tước xe vong linh pháp sư kia dùng ác độc vong linh ma pháp giết chết s ỉ cồn b á tước còn tàn nhẫn dùng thi bạo hủy hoại s ỉ cồn b á tước thi thể đây là đối s ỉ cồn gia tộc nhục nhã chúng ta đều là vì công chứng mà đến cho dù mà hễ lu bờ lì công chúa là của ngài dưỡng nữ là băng tuyết công tức nữ nhi cũng nhất định phải cho s ỉ cồn gia tộc một cái công đạo bợ dạ l ì đại đế vớt vớt chán của mình thiết thạch xã khu sự kiện đã đem hắn làm thần kinh khẩn trương rất nhiều ngày cũng không có nghỉ n ơ i tốt không nghĩ tới luật cùng lý lại cho mình dẫn xuất một việc đại sự sĩ、sì、cồn ba tức cũng không phải những cái kia xa xôi nông trường quý tộc hiện tại dĩ sát quý tộc thế lực phi thường lớn nhưng nếu như m à h ệ lũ bờ l ì nói là sự thật sĩ、sì、cồn ba tức cùng v ự c sâu cấu kết thật hẳn là thừa cơ hào hào t r a một chút những này dĩ sát quý tộc nhóm dù sao bọn hắn thế nhưng là nắm giữ lấy đế quốc hạng nặng công nghiệp ủy ban. ban ai còn có thể được tín nhiệm a chương một trăm chín mươi mốt dĩ sát quý tộc nhóm chương một trăm chín mươi mốt dĩ sát quý tộc nhóm vợ dạ ly nhìn thoáng qua đứng tại hoàn g tọa lối thoát mạ hệ lù bờ l ì công chúa đ ế từ bắc cương băng nguyên kiên nghị để nàng n ệ n h đầu trực diện những quý tộc này lên án cùng bị tiền tài quyền lực hủ hóa các quý tộc tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng nhưng mà những n à y dì s á t quý tộc nhóm lại nắm giữ lấy đế quốc trọng yếu mạnh mệnh mạch, đế quốc tại hải ngoại khuyết trương cần liên tục không ngừng vũ khí cùng s á t thép tại không có thực truy chứng cứ chứng minh sĩ cồn bá tức cấu kết thâm ngục tình hồn d ư ớ i không thể đắc tội những lao gia hòa này nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn xử trí mạ hệ lù bờ ly tại bị quáy đục cái này bậy trong nước thân là đế quốc ho chỉ có thể dựa vào thứ mười ba tổ điều tra đi sông đi đụng đem có dấu giã tâm đồ vật b ứ c đi ra đối với sỉ c ồ m b á tức chết ta biểu thị sâu sắc thương tiếc ta tin tưởng sỉ c ồ m b á tức là trong sạch cao ngạo hắn tuyệt sẽ không tin vào người khâu sắc h o a n g hôn sẽ tin tưởng thay đổi khí quan liền có thể trường sinh nhưng ta cũng nguyện ý tin tưởng mạng lễ l u b ờ ly công chúa bọn hắn không có giết sỉ c ồ m b á tức bởi vì giết sỉ c ồ m b á tức đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt gì ngược lại sẽ để nàng đứng trước bây giờ bị lên án mưu sắt cục diện đây là một trận âm mưu là thâm mục ly dán dỉ sắt quý tộc cùng bằng tuyết công t ứ âm mưu dỉ sắt quý t sĩ、sì、cồn bá tức cứ như vậy chết vô ích sao nếu như mà hệ l ú b e l ì công chúa không chịu đến trừng phạt kế tiếp người bị hại sẽ là ai hiện tại đế quốc loạn cục đã sơ hiện nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết gì sắc quý tộc đã kết dạng này gì sắc quý tộc mới có thể tiếp tục nắm giữ trong tay hết thể bệ hạ chúng ta cần chính là công chứng xin mời cho phép đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội thành lập một c h i kỵ sĩ đoàn để mà bảo hộ ủy bàn q u a n viên chúng ta cũng hy vọng có thể độc lập điều tra sĩ、sì、cồn bá tức tử vong vụ án vợ dạ l ủ tay nắm c h ặ n hoàng tọa lan can hoàng kim chế tạo sư c h ả o bị hắn bắt lõm đi vào đám này d ĩ sát quý tộc là muốn mượn cơ thành lập hợp pháp tư quân mà lại là tại minh nước thành nội nhưng mở ra lì hay là chế trụ lựa d i ậ n trong lòng cái này không phải liền là hiệu quả như mình muốn sao để bọn hắn đi đấu chính mình tuyệt không thể l u ậ n đối trọng hình công nghiệp ủy viên hội mỗi một cái thành viên đối đế quốc đều có không thể lường được giá trị xì、sì、cồn ba tức bi kịch không có khả năng lại xuất hiện trọng hình công nghiệp ủy viên hội thành lập một chi lệ thuộc trực tiếp vũ trang phi thường có cần phải ta cho phép trọng hình công nghiệp ủy viên hội thành lập một chi trọng trang kỵ sĩ đoàn biên chế là ba người các ngươi chọn tốt nhân viên Hướng vợ gia trang đ biểu có thể t r n g bị uy móc c h i ế như t r a n trở nặng, tiêu trọng trang vũ khí hạng chỉ hoàng h nặng, quân quân đoàn. n gia quốc lục đế lì Bởi vậy khẳng khái để tất cả gì sắc quý tộc đều rất cao hứng có chi này trọng trang kỵ sĩ đoàn an toàn của bọn hắn liền có thể thu hoạch được lớn nhất bảo hộ nếu như đế quốc thật xuất hiện náo động có chi này có thể trực tiếp chỉ huy hạng nặng quân đội bọn hắn liền có càng nhiều lựa chọn nhưng bốn vậy hạ chúng ta còn hy vọng độc lập điều tra xỉ cồn bá tức tử vong vụ án vợ gia uy cười nói nhờ một ít người điều tra liền có thể sớm một chút cha ra trần tướng ta cho phép các người độc lập điều tra mà lễ lù b ậ l ì các người cũng phải bắt gấp thời gian mau chóng cha ra s ỉ cổn bá tức tử vong trần tướng ly hướng mở ra l ì hành lễ là bệ hạ ta mệt mỏi các người đều lui ra đi lúc này đêm đã khuya từ hoàng cung trở về m ư ờ gõ luật cửa phòng mở cửa là phân rộ trong phòng trừ luật còn có tới chơi phì hoa bằng s ỉ cùng bạn gái của hắn lân ạ luật cùng bằng s ỉ đối với một tấm đồ giấy thảo luận lân ạ đứng ở một bên nang thoát khỏi toàn thân quần áo chỉ mặc một bộ bó sát người sau lưng bụng dưới vỏ kim loại bị dỡ bỏ có thể nhìn thấy bên trong máy móc kết cấu vận chuyển lợn nạ đầu cùng nửa người trên hay là nhân thể những bộ phận khác đều là máy móc cơ cấu tại sao gáy của nàng phía bên phải có một khối hình chữ nhật tấm kim loại bên trong chính là não cơ h ệ tâm tác dụng chính là kết nối đại não cùng cơ giới thể mô phỏng sinh vật tế bào thần kinh nghi nhìn thấy luật không có chú ý tới mình đến liền đứng ở một bên an tính nghe luật người nói lợn nạ tại kịch liệt vận động sau sẽ xuất hiện yếu ớt khí muộn hẳn là duy sinh năng lượng chuyển hóa khí biến chất đây là ta từ minh nhập tập đoàn tìm tới bản vẽ lợn nạ là đội quân mũi nhọn a b hình chiến đấu cơ giới người cải tạo do minh nhập tập đoàn cùng hoàng gia quân sự ủy viên hội hợp tác khai、phát. hoàng gia quân sự ủy viên hội vì giảm bớt chi phí hệ thống duy sinh thiết kế sử dụng lớn nhất niên hạn là mười năm hiện tại đã qua tám năm cân nhắc lần nạ tham chiến số lần cùng lần này trọng thương đại tu hệ thống duy sinh đã đến cực hạn nhất định phải tất cả đều thay đổi bằng xỉ từ khi lần thứ nhất nhìn thấy lần nạ sau liền thay đổi trước kia học tập liền nhức đầu trạng thái hung hăng bù lại cơ giới học tại sửa chữa lần nạ trong quá trình hắn đ ố i cái này nhất hình hào người xỉ、si、bờ ỉ hổ giờ có cơ sở nhận biết nếu là quân dụng phiên bản chính là dùng để ở trên chiến trường tiêu hao đương nhiên là tận lực áp xúc sinh sản chi phí cần thay đổi toàn bộ hệ thống duy sinh sao đây là một l u ậ t lo lắng lấy cái này giải phẫu độ khó người xì bởi ỵ hộ dở thân thể tổ chức tất cả đều tiến hành cơ giới thể khảm hợp thông qua cơ giới thể là khí quan cung cấp bắt buộc năng lượng cùng dinh dưỡng thay đổi hệ thống duy sinh lớn nhất chỗ khó là như thế nào tại giải phẫu trong quá trình duy trì nhân thể tổ chức hoạt tính còn có chính là ứng đối thuật hậu có thể sẽ xuất hiện bãi xích hiện tượng loại này giải phẫu bọn hắn tại học viện học tập thời điểm tại động vật trên thân làm qua như thế nào tiến hành giải phẫu hay là cân đối lần ạ trạng thái thân thể tiến hành một lần toàn diện ước định ta cảm thấy nàng hiện tại hệ thống duy sinh còn có thể vận hành bình thường không cần sốt ruột toàn bộ thay đổi trước đ dạng này liền có thể chuẩn xác hơn kiểm tra đo lường những cái k i ê n mô tổ biến chất nghiêm trọng sau đó lại chế định một cái giải phẫu thứ tự ngày mai ta liền đi minh nhật tập đoàn hạ đơn đặt hàng ngươi cùng lần nạ mau chóng đem trồn sóc heo nhà máy máy móc phòng làm việc bố trí tốt chờ duy sinh năng lượng chuyển hóa khí đến lập tức áp dụng giải phẫu t ố t nghe ngươi bản vẽ này ta có thể hay không lấy đi l u ậ n nói ngươi đem đi đi không cần làm mất rồi mỗi cái người xỉ b ở y hổ dở bản vẽ đều là độc nhất vô nhị bằng xỉ chỉ chỉ đầu của mình ta sẽ đem nó toàn bộ ghi tặc trong đầu của ta ta tin tưởng ngươi chép làm việc trí nhớ luận cười nói quay đầu thấy được đứng ở một bên lì ngươi trở về nghi có thời gian không đến gian phòng của ta đi đương nhiên là có thời gian bảng xị cấp thay luật trả lời hắn một bên gãy lên trên bàn bản vẽ một bên cười hì hì nói đi thôi chúng ta có thể đem l ợ n nạ sắp xếp g ọ n nơi này liền giao cho ngươi luận lại căn dặn phân rộ bọn hắn sau khi đi nhớ kỹ giữ cửa hệ trọng là chủ nhân chương một trăm chín mươi ba trốn giết chương một trăm chín mươi ba trốn giết nghi hỏi chúng ta có giúp hay không minh n h ậ t tập đoàn g ú p nhất định phải g ú p luật nói ra thâm n g ụ c muốn làm cái gì ta liền phản lấy làm còn nhớ rõ chúng ta tại thiết thạch xã khu nhìn thấy những cái kia dùng thi khôi làm người xì bờ ỷ h ồ d i sao nhớ kỹ luật nói những vật kia hẳn là gì sắc quý tộc bên trong một ít người cùng người khâu sắc hợp tác chế tạo chỉ là đế quốc trọng công kỹ thuật còn ở vào đời thứ hai siêu phạm tạo không ra quá cường đại thi khôi máy móc nếu như bị thâm n g ụ c thu được minh nhật tập đoàn kỹ thuật cũng không biết bọn hắn có thể tổ hợp ra thứ gì đến nghi nhớ lại tại thiết thạch xã khu gặp phải máy móc thi khôi toàn thân đều là con mắt buồn nôn đồ vật nhưng thực lực xác thực rất mạnh chúng ta phải hướng minh nhận tập đoàn cảnh báo sao luận nói không cần để d ì s á t quý tộc cùng minh n h ậ t tập đoàn đấu bọn hắn đâu càng lợi hại càng dễ dàng buộc lộ ra d ì s á t quý tộc cấu kết thâm ngục chứng cứ chúng ta cũng đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này xúc tích lực lượng chờ bọn hắn đấu l ư ợ n g bại câu thương thời điểm chúng ta lại ra tay khống chế cục diện nghĩ nghĩ nghĩ hiện tại thứ mười ba tổ điều tra thực lực hoàn toàn chính xác cùng d ì s á t quý tộc không phải một cái lượng cấp cứng đôi cứng khẳng định phe mình bị đụng đầu rơi máu chạy không bằng bốn để bọn hắn cho cặn chó chúng ta ở một bên xem thịt khu khu, khu luận bị sạc h ó khan cái thí dụ này rất sinh động nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nhìn đùa dỡn dì s á t quý tộc chiếm đoạt minh nhật tập đoàn thuận tiện nhất biện pháp chính là tìm thương nghiệp điều tra tổng cục đối minh nhật tập đoàn chia tách bán ra ta cần gặp một lần cụ dị bạn tổng trưởng gây mất dì s á t quý tộc từ thương nghiệp đối phó minh nhật tập đoàn thủ đoạn để bọn hắn chỉ có thể dùng xì cồn bá tức tử vong vụ án tìm phiền thoái minh nhật tập đoàn sẽ không thua quá nhanh ly tán thành luật nói rất đúng sách nàng nói ta đến an bài ngươi cùng cụ dị bạn tổng trưởng gặp mặt do mà hễ lù bỡ lì công chúa ra mặt mời hắn không dám trốn tránh không thấy Cố sự kia p h lúc này bản l ở minh nước thành đông nam phương hướng một chỗ trên bờ biển gió biển trầm trầm thổi đầu sóng lần lượt đánh thẳng vào bên bờ đáng ẩm bảy người khẩn trương đứng tại bên bờ nóng này hướng trong hắc cám hải dương nóng nhìn đội trưởng thuyền lúc nào đến được xưng là đội trưởng người chính là xì、sì、cồn bá tức hộ vệ thủ lĩnh hắn quay đầu nhìn xem đi theo chính mình trốn tới bọn thuộc hạ cả đám đều chật vật không chịu nổi trên quần áo có rất nhiều tổn hại cùng vết máu rõ ràng trải qua một trận đại chiến cũng nhanh đội trưởng lại nhìn phía mặt biển kỳ thật hắn cũng không biết thuyền lúc nào sẽ đến chúng ta lọt vào không rõ nhân viên truy sát hẳn là hướng gì sát quý tộc nhóm thỉnh cầu tre chở mới đối mặc dù xì、sì、cồn bá tức tại chúng ta bảo vệ dưới bị ám sát nhưng trách nhiệm cũng không tất cả đều là chúng ta đội trưởng biểu lộ rất là nghiêm túc trao mày thành một chúng ta biết quá nhiều chỉ có chết mới có thể giữ vững bí mật đây cũng là gì s á t quý tộc nhóm kết quả mong muốn đội trưởng người nói là đuổi giết chúng ta người là gì s á t quý tộc nhóm phải tới ta không biết cũng không muốn biết nếu như có thể may mắn còn sống thoát đi đế quốc về sau đường lại trở về c à n g đường lại liên hệ mấy người đều trầm mặc trước mấy ngày bọn hắn hay là người người hâm mộ b á tức h ộ vệ hôm nay liền biến thành cùng đường mạt lộ c h ó nhà có tang không biết có thể hay không còn sống chạy đi một trận ngắn ngủi tiếng còi từ trên mặt biển chuyển đến tới đội trưởng móc ra đèn tin dùng hết là đen trong bóng tối thuyền trì dẫn phương vị một lát sau một chiếc xuồng máy xuất hiện hướng bên này đi thuyền tới đầu thuyền đứng đấy một cái ở trần nam nhân thân hình hắn cực kỳ trắng thiện thân trên là tam giác ngược hình có khoa trương cơ bắp hắn giữ lại một đầu màu vàng trường q u y ề n phát con mắt là màu vàng đất như là một đầu chính tiếp cận con mồi hùng sư đội trưởng chú ý tới thuyền bên cạnh thoát nước miệng có máu chảy ra lập tức đem đèn tin ném xuống đất lại đối với trên đầu thuyền người vung ra một q u y ề n quyền phong đem vọt tới đầu s ó n g đánh tan cuốn lên một đạo vòi dòng nước mang theo đụng nát hết thể khí thế phóng tới xuồng máy mà đứng ở đầu thuyền bên trên nam nhân không có né tránh chiến ý thổi tóc hắp hắn nắm tay tụ lực đối với vọt tới vòi dòng nước vung ra một quyền trong quyền ảnh hiện ra một đầu gào thét hùng sư quyền phong phá không nổ vang một tiếng sư hống vòi dòng nước bị đánh tan sư hống âm thanh lại nổi lên nam nhân quyền thứ hai đem mặt biển t á c h ra gào thét lên hướng biển bên trên người đổ ụ vào vòng sáng quyền sáo bao trùm tại đội trưởng trên nắm tay huy quyền đánh ra một đạo khí chướng ngăn trở trên thuyền nam nhân một kích lại đối sau lưng bọn thuộc hạ hồ, tiếp ứng người của chúng ta chết chuẩn bị phá vây thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn rút lui bờ biển thời điểm mới phát hiện chung quanh đột nhiên nhiều rất nhiều người bị bao vây huấn luyện được an ý để lấy ma chiến tay quyền anh hình thái bố trí ra một cái trận hình p h o n g ngự thuyền đâm vào trên bờ biển trên đầu thuyền cái tiết như như sư tử nam nhân n h ả xuống hà nội với vây quanh đi lên người h ồ các ngươi đều không c ầ n động mấy người này đều là ta nam nhân chiến ý giặt rào phát như bờm sư tử khi thế c u ầ n bạo đội trưởng không thể tin được nhìn thấy trước mắt kinh ngạc nói cùng sư công tức chiến c u ồ n g huyết thống nam nhân cười to ha ha ha người đoán không lầm đây chính là chiến c u ồ n g huyết thống có thể bị ta giết chết các ngươi đều hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đối đội trưởng về đội quần vọng sư tử cũng sẽ bị bảy linh cầu giết chết không chó chính là chó không có khả năng chiến thắng hùng năng có sư. đội ê tuyên trên m mạng kim nay liền dùng người, cùng công Chúng cùng nâng đựng hoàng kim huyết trên thánh, đi điện、tổ、tiên anh linh. của ta tay đầy huyết cuối rồi đi về. các cáo tức sư trở tế tổ sẽ đ trưởng cười nói ngươi khả năng không biết tổ tiên của chúng ta đều từng đi theo sỉ cổm gia tộc đi theo hoàng kim huyết gia tộc t r i n h phạt qua cùng sư công tước trận chiến kia là chúng ta thắng hoàng kim huyết là mạnh nhất huyết thống nam nhân lộ ra nộ khí nhưng rất nhanh bình phục lại đi muốn chọc giận ta ngươi kém chút đ ạ được đánh đi ta muốn thấy nhìn ngươi cùng ta nằm nấm ai mạnh hơn vậy liền thử một chút đội trưởng huy quyền trung kích đồng thời đối với thủ hạ nhóm nói Ta kiểm chế lại chế h ắ ngày các n ư ngươi ngược. Trước Trước ơ cơ i hội liên ninh tiếp, ai đuối tiếng biển có các cũng kích cấp. cấp. sóng sóng phá vây. Nam nhân huy quyền thiếp, các ai cũng trốn không thoát. Đấm quyền đầu, một tiếng thật một lớn, lật Nam quyền trốn Nắm quyền vang sung n vây. đẩy đấm đầu, g thứ hai là ngày nghỉ không cần đi làm luật tiến vào thế giới trò chơi liền đi tìm p h ờ răng đến thư viện không đợi luật mở miệng p h ờ răng đoạt trước nói đài thứ hai hỗn độn năng lượng áp xúc lô tạo ra tới có thời gian không chúng ta cùng đi đem nó lắp đặt lên đài thứ hai tạo ra tới là chuyện tốt nhưng đủ chậm có thời gian luật vây quanh thờ răng dạo qua một vòng soi nói nói cảm giác ngươi có chút biến hóa có thể còn nói không ra chỗ nào thay đổi thực lực khẳng định là tăng cường rất nhiều biến hóa sao phờ răng xét lại một lần chính mình làm u linh tăng cường ma lực để cho ta thân thể càng thêm ngưng thật cái này muốn cảm tạ ngươi cựu n h ậ t pháp điện để cho ta t h a m dò đến thế giới bản nguyên quy tắc nói nghe một chút ngươi thấy được cái gì phờ răng lấy tay điểm một cái đầu của mình đây là một loại lĩnh mộ nói không rõ ràng nó tựa như trí tuệ thì thầm nó nói ta nghe là chỉ thuộc về ta đồ vật l u ô hỏi là pháp tắc lực lượng sao không cũng không đúng Nó là pháp tắc lực lượng, nhưng khoảng còn Nó người chuyên là lực pháp pháp cấp cách cho thu tắc tắc rất ta một được gia xa xôi. để sở trường chia ũ n g là ta t cái ứ nhất chuyên g cấp chia sở Sở trường. Sở trường làm sơ cấp trung cấp cao cấp chuyên gia cấp đại sư cấp pháp tắc cấp người chơi năm mươi cấp sau muốn thuận lợi thăng cấp cần chí ít nắm giữ một trung cấp sở trường sáu mươi cấp sau cần phải có một cái cao cấp sở trường bảy mươi cấp sau cần phải có một người chuyên gia cấp tám mươi cấp sau cần phải có một cái đại sư cấp chín mươi cấp sau cần phải có một cái pháp tắc cấp đẳng cấp khó thăng sở trường đẳng cấp càng khó thăng người chơi có một người chuyên gia cấp sở trường lại đem đẳng cấp tăng lên tới bảy mươi cấp liền có thể chen vào bảng xếp hạng đẳng cấp tốt một trăm tên các người chơi thường nói sở trường một cấp một tầng trời đã nói ra sở trường đẳng cấp tăng lên độ khó cũng nói ra sở trường đẳng cấp tăng lên mang tới thực lực tăng lên phờ i a n g tại không có thu hoạch được chuyên gia sở trường thời điểm đều có thể diệt bát tí viên công hội cả nhà hiện tại có chuyên gia sở trường thực lực khẳng định cân mạnh luật hỏi người bây giờ có thể đánh thắng lẻm đại sư sao phờ răng lập tức lắc đầu lẻm đại sư thế nhưng là nắm giữ trí ít hai cái đại sư cấp sở trường ta như thế nào là đối thủ của hắn hai cái đại sư cấp lệm đại sư quả nhiên mạnh đỏ r ồ thì có thể bắt được lệm đại sư thực lực cũng rất mạnh mặc dù có phục kích vây công nhân tố nhưng hẳn là cũng có một cái đại sư cấp sở trường đi chỉ tiêu chính mình thế giới kia thuộc về siêu phàm cấp bốn trình độ lợi hại đều rất lợi hại luật lại hỏi đánh m à n độ ra l ì cũng không có vấn đề đi thờ răng suy nghĩ một chút hẳn là có thể đối kháng chính diện nhưng phân x ã trưởng là thích khách hắn sẽ không cho ta cơ hội chính diện đối kháng chỉ là ta tại sao muốn cùng p â n hội trưởng đánh ha ha ha tùy tiện hỏi một chút luật cười ha ha nói đi chúng ta đi lắp đặt hỗn độn năng lượng áp suk lô ngươi chế tạo thứ này tốc độ quá chậm phờ r a n g trả lời hiện tại ta có thể phân ra càng nhiều phân thân hỗn độn năng lượng áp suk lô xây ở tốc độ có thể tăng tốc gấp đôi tài liệu của ngươi có thể cùng bên trên sao vật liệu chính là tiền ba triệu kim tệ ra vốn thật chính là tại các thịt hiện tại chỉ có thể như thế lấy máu tạo lấy sau đó chờ mình đem công nghiệp tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế ra được mới có thể giảm xuống chế tạo chi phí mua tài liệu tiền ta sẽ nghĩ biện pháp linh thể cơ giới ngoại trí áo giáp ngươi tạo xong chưa nhanh hiện tại phờ răng có thể phân ra càng nhiều phân thân khẳng định nhanh Thật sự là trời người làm công. luật à làm trời người sinh công. l cùng thờ i giang đ ê m mới tạo tốt hỗn độn năng lượng áp suất l u cất vào một cỗ khô lâu xe ngựa sau đó cùng đi cựu nhật mộ viên trước khi đến cựu nhật mộ viên trên đường luật thu góp chính mình không trong khoảng thời gian này tin tức tiêu thổ thành vẫn còn đang đánh lấy phản quân thế công rất mạnh ùn tà đ ổ xuất lĩnh bản thạch khoáng giã vong linh quân đội cơ hồ đánh xuống toàn bộ nê thạch b ù n đ ị a là đỏ r ổ thì tự mình xuất quân trợ giúp mới ngăn trở ùn tà đồ chỉ là tiêu thổ thành quân đội cần bốn chỗ cứu hỏa đỏ rồ thì chỉ có thể duy trì ở t r ậ tuyến vô lực đoạt lại bị xâm chiếm thổ đ i ệ pháoái lâm địa phương hướng vốn lượn hà g i a n vong linh quân đội đánh thông xoắn úc cao lĩnh từ sân tây hướng phá toái lâm địa phát khởi tiến công cùng sân đông hắc lịch xa địa đối phá toái lâm địa tạo thành giáp công chi thế phá toái lâm địa tại hồn chỉ huy b ê n d ư ớ i căn cứ địa hình ưu thế còn tại thủ vương lấy trận chiến tranh này đối với các người chơi tới nói lại là một lần cùng hoan tiếp không hết chiến tranh nhiệm vụ lại đem những thành thị khác người chơi hấp dẫn đến tiêu thổ thành đến chiến tranh mang đến người chơi thị trường phần binh tăng thêm có mỹ ăn cung ứng rất nhiều người chơi lựa chọn tại tiêu thổ thành thường trú người chơi nhân khẩu cơ số dâng lên đối luyện cấp khu nhu cầu cũng tại đề cao không biết lần này lắp đặt một máy hỗn độn năng lượng áp suk lô có thể đem t ầ n g thứ hai hành thi mộ địa mở ra bao lớn khu vực thực linh đồ thông tin thỉnh cầu nói lên luật kết nối phụ thân trong khoảng thời gian này không liên lạc được ngươi ngươi lại đang bế quan tăng cấp xác nhận một cái nhiệm vụ tiến nhập một cái phong bế trong kịch bản hiện tại đã đến bảy mươi sáu cấp thấy được ngươi nhắn lại ải hẹn gặp phải nguy hiểm luật nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp thực linh đồ bảy mươi sáu cấp người thứ tháng hai năm bảy hai cấp chơi thời gian dài như vậy trò chơi luật rất rõ ràng cái này cấp bốn kém có bao xa giống như là giữa sườn núi nhìn lên đỉnh núi hiện tại người chơi đã không đem đổi u theo thực linh đồ làm đổi u theo mục tiêu căn bản đổi u không kịp không bằng đổi u theo người thứ hai cơ hội càng lớn luật lại nhìn một chút thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên xếp hạng rớt xuống thứ mười bất quá cũng tại bảy mươi hai cấp khu gian bên trong thực lực của bọn hắn càng coi trọng đối với chiến đấu lý giải thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên có thể liên tục thiên hạ đệ nhất tranh tài người thứ hai hay là có bản lĩnh lúc này có người chơi phát hiện thực linh đồ đẳng cấp đến bảy mươi sáu cấp trong lúc nhất thời tất cả người chơi tin tức k ê n tất cả đều là chúc mừng thực linh đồ thăng cấp thanh âm vinh diệu hệ ngôn đế quốc sắp tiến vào hết sắc chi loạn sau lớn nhất một trận trong nguy cấp một mươi năm trước mấy vị khai quốc công tước phần mộ bị trộm thiết thạch xã khu mấy vạn người biến thành thi khôi thâm ngục biến thành thế lực nào đó một cây đao nắm giữ huyết mân thôi tấm thẻ người thần bí còn có gì sắc quý tộc đối minh nhận tập đoàn thèm nhỏ dãi phụ thân ấn dơ lùi cả a di hiện tại đang tiến hành đ ờ i thứ tư siêu phàm kỹ thuật thăng cấp không cách nào rời đi minh ước thành mà mẫu thân lại cần bốn chỗ tham gia hội nghị khẳng định có người vì ngăn cản nàng tiến vào quốc hội mà dùng tới bẩn thiệu thủ đoạn luật biết phụ thân không thể quay về chỉ là tại cầu n h ỏ ai tưởng phụ thân lại nói nắm giữ huyết mân c ô i tấm thẻ người thần bí mười năm trước bọn hắn đã từng đi tìm ta luật hỏi ngươi biết bọn họ là ai bọn hắn tự xưng cầm hình người mục tiêu là trừng phạt dồn bỏ lời thể sát hại huynh đệ vợ dạ lùi gia tộc tìm vệ bị dẫm đạp vứt vinh quang cùng lời thể để quốc gia này khôi phục thành nó khuôn mặt vì mục tiêu này bọn hắn cần tập hợp đủ mười hai cái khai quốc công t ứ c gia tộc ta làm cỡ lào gia tộc tộc trưởng được mời gia nhập cầm hình người ta lúc đó không có đáp ứng nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt Trước thân ngục luật không nghĩ tới vậy mà có thể tại phụ thân nơi này đảo được lớn như vậy liệu cầm hình người về sau có hay không lại tìm qua ngươi đi tìm ta mấy lần nhưng bọn hắn xác nhận thực lực của ta rất yếu sau liền triệt để từ bỏ chúng ta cỡ lào gia tộc chỉ nói chờ bọn hắn sau khi thành công sẽ khôi phục ta vong linh công tức danh hiệu mặc dù không có bị cầm hình người lôi kéo tiến vào tổ chức đáng được ăn mừng nhưng quá trình này làm sao như thế biệt khuất đâu cỡ các tổ tiên phân mộ đại khái cũng là bởi vì hậu đại đủ yếu mới trốn qua bị đào mộ phần đại kiếp sau đó cứ như vậy kết thúc luật hỏi đương nhiên không có kết thúc người biết thâm ngục ban sơ là ai sáng lập sao luật có điều nộ ra thử hỏi chẳng lẽ là cỡ l u một vị nào đó tổ tiên người nói ban sơ sáng tạo thâm ngục người chính là đời thứ hai vong linh công tức cần sĩ hắn là từ trước tới nay mạnh nhất vong linh pháp sư không chỉ có gia tộc mộ viên vong linh đi theo hắn cũng có rất nhiều thế giới kia tự nhiên sinh ra vong linh ngưỡng mộ hắn chỉ là tại hắn thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm gia tộc mộ viên bị không rõ lực lượng xâm lấn theo vong linh đại quân trôn vùi tại tranh đoạt mộ viên trong chiến tranh ẩn sĩ liền biết cỡ lạo gia tộc suy sụp không thể tránh né hắn từ bỏ cỡ lạo gia tộc thổ địa cùng vinh quang chỉ lưu lại cỡ lợp trang viên cùng chung quanh mảnh nhỏ l ã n h đ ị a thuộc về gia tộc mộ viên còn sót lại vong linh tại trong trang viên thủ hộ lấy cỡ lạo gia tộc tử tôn những cái kia không thuộc về gia tộc mộ viên vong linh thì tại ẩn sĩ thủ ích bên dưới thành lập thâm mục những vong linh này một bên che chở thế giới kia tự nhiên sinh ra vong linh một bên âm thầm bảo hộ c ờ lậu gia tộc luật gian nan làm lấy biểu lộ quản lý dạo qua một vòng thâm ngục là chúng ta c ờ lậu gia tộc thế nhưng là truyền thuyết thâm ngục khai sáng thời gian tại vinh diệu thệ ngôn đế quốc trước đó thực linh đồ trả lời đây là vì tránh cho có người đem thâm ngục cùng c ờ lậu gia tộc liên hệ cùng một chỗ giả tạo lịch sử đối vong linh tới nói quá đơn giản ẩn sĩ thậm chí để thâm ngục thu nạp người khâu xác để người thủ mộ cùng thâm ngục kéo dài khoảng cách luật tiếp nối nói thế nhưng là mấy trăm năm đi qua c là những vong linh này số lượng rất ít không cách nào ảnh hưởng thâm ngục quyết sách nhưng một mực gâm thẩm trợ giúp c ỡ l ầ o gia tộc thâm ngục những năm này bị cầm hình người dần dần khống chế chính là bọn chúng nói cho ta biết thâm ngục phía sau người điều khiển quả nhiên là cầm huyết mân tôi tấm thẻ ra hỏa Ta mấy trăm năm thời gian đối với vong linh cũng là dài dằng dặc bọn chúng lúc trước ngưỡng mộ ẩn sĩ mới xuất lĩnh thâm ngục bảo hộ cờ lào gia tộc hiện tại người khâu sắc khống chế thâm ngục đại biểu đại bộ phận vong linh đã ma diệt đối cờ lào gia tộc tình cảm Còn luật ạ i kết i a m thúc n nhỏ l i cùng thực linh đồ trò chuyện khâu lâu xe ngựa tiến vào cựu nhật trong mộ viên không có thực lực tham gia chiến tranh kịch bản cấp thấp người chơi còn tại đuổi theo đổi mới hỗn độn quái chặt mỗi tuân ra một cái hạt nhỏ hỗn độn kết tinh còn lớn hơn hô gọi nhỏ một phen vật nhỏ này hiện tại thế nhưng là đồng tiền mạnh muốn thu hoạch được tiêu đốt kỵ binh cạnh tranh tư cách liền nhìn trong tay ngươi có bao nhiêu hỗn độn kết tinh người chơi tiến vào thế giới này mục đích đúng là đơn thuần như vậy tại khô lâu trong mê cung thờ giang trải qua đo đạc tìm được cái thứ hai lắp đặt hỗn độn năng lượng áp suất lô năng lượng tiết điểm cùng cái thứ nhất hỗn độn năng lượng áp suất cách xa nhau ba trăm mét phờ răng trên mặt đất vẽ một vòng tròn nói nơi này là cái thứ nhất hôn đột năng lượng áp xúc lô bao trùm vùng ven ở chỗ này đem cái thứ hai hôn đột năng lượng áp xúc lô lắp đặt lên hai cái áp xúc lô có thể sinh ra cộng minh hiệu ứng tăng lên áp xúc hôn đột năng lượng hiệu suất về phần có thể tăng lên bao nhiêu hiệu suất cần lắp đặt hoàn tất lại kiểm tra đo lường vậy liền lắp đặt đi phờ răng phân ra hơn hai mươi cái phân thân bắt đầu đối với hôn đột năng lượng áp xúc lô tiến hành lắp đặt lúc này tiêu thổ thành tin tức canh đột nhiên vỡ tổ có thần thánh đại lục tới người chơi ở trong thành triệu hoán gia thiên sứ ngay tại trắng trợn phá hư lại có một cỗ thế lực không ngay tại công kích hấp huyết quỷ thành bảo luật phản ứng đầu tiên chính là có người chơi cùng c h ạ m làm kết xạ tổng xạ cấu kết cùng một chỗ muốn nghĩ cách cứu viện lèm đại sư hiện tại tiêu thổ thành quân đội phần lớn ở bên ngoài cùng phản quân tác chiến đ ỏ d ồ thì vì ngăn cản đun ta đ ồ đi n g h e thạch bồn địa tiêu thổ thành bên trong là nhất c h ố n g rông thời điểm hấp huyết quỷ thành bảo bên trong thủ vệ cũng không nhiều say rượu ngàn chén tin tức rất nhanh thiên sứ là bát kỳ đại xà công hội người triệu hoán đi ra đó là một cái bảy mươi tám cấp chiến đấu thiên sứ có một đám sơn hải phong thần công hội người chơi nên kích đi lên ta thấy được thu phong yêu người tiên bọn hắn là ngài tìm đến a、luật、là bên này còn không có hồi phục xong thu thủy ương n g u y ệ t tiên tin tức đến bất kỳ đại xà công hội vậy mà tại tiêu thổ thành dùng tới tiên sứ triệu hóa thuật tiêu thổ thành bên trong có đồ vật gì để bọn hắn bỏ ra tiền vốn lớn như vậy luật hồi phục xong say rượu ngàn chén lập tức trả lời thu thủy ương n g u y ệ t tiên hấp huyết quỷ thành bảo bên trong giam giữ lấy xanh thảm liên hợp một cái trọng yếu thành viên hiện tại xanh thảm liên hợp người ngay tại công kích hấp huyết quỷ thành bảo ta đoán chừng bất kỳ đại xà công hội hẳn là đả thông xanh thảm liên hợp tương quan kịch bản nhận được nghị cách cứu viện nhiệm vụ các ngươi có thể chịu nổi sao thu thủy ương u y ệ n tiên bị tin tức này tính đến xanh thảm liên hợp tại tử vong c h i địa là một cái thế lực tổ chức khổng lồ bất kỳ đại xà công hội vì cái này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ vậy mà sử dụng thiên sứ triệu hoàn thuật có thể thấy được nhiệm vụ này đối bọn hắn trọng yếu bao nhiêu nhóm này đến tiêu thổ thành bất kỳ đại xà công hội người chơi không phải tới quấy dối là tới làm nhiệm vụ thu thủy yêu nguyệt i ê n xem ra ngươi nhận được tình báo có sai sót chúng ta hết sức kiềm chế lại những n à y bất kỳ đại xà công hội người hấp huyết quỷ thành bảo bên kia chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình là có chút sai sót bên kia giao cho các ngươi ta đi hấp huyết quỷ thành bảo có sai kém dù sao cũng so không có chuẩn bị kỹ càng luật lập tức liên hệ tử vong quân đoàn các quan chỉ huy cao cấp h ồ i viên tiêu thổ thành bảo hộ hấp huyết quỷ thành bảo chương một trăm chín mươi sáu tiến đánh hấp huyết quỷ thành bảo chương một trăm chín mươi sáu tiến đánh hấp huyết quỷ thành bảo luật dám thôi động trận chiến tranh này chỗ dựa lớn nhất chính là người chơi quân thể dũng chữ vào đầu quản ngươi tới là cái gì cũng dám sông một cái dám ở tiêu thổ thành bên trong quầy dối đó là hủy tiêu thổ thành người chơi căn cơ trong lúc nhất thời tiêu thổ thành trong truyền tống trận về thành bạch quang trung thiên luật căn dặn tử vong quân đoàn người chơi chú ý phân rõ đ ị ta sơn hại phong thần công hội người chơi đều là người một nhà quân đoàn trưởng ta nhìn thấy thu thị yêu y nguyệt tiên lần trước gặp nàng là tại cựu nhật mộ viên bên trong lúc đó ngươi đang làm mở cửa nhiệm vụ nàng g i ế t nhiệm vụ bột lần này nàng lại đến giúp ngươi đánh thiên sứ mau nói hai người các ngươi là quan hệ như thế nào quan hệ thế nào cái này còn phải hỏi sao nàng một cái thần thánh đại lục vị diện người chơi chạy tới tiêu thổ thành bang quân đoàn t r ư ở n g g rất xuống bảng xếp hạng thứ mười quân đoàn trường、Nguy、vũ quân đoàn t r ư ở n g lực á p thiên hạ đệ nhị quân đoàn trường cùng thực linh đồ vai sánh vai quân đoàn trường、Nguy、vũ chớ nói nhảm ta cùng thu thủy yêu nguyện tiên chỉ là bằng hữu bình thường chúng ta đều biết là phổ thông bằng hữu cha nam bốn hoàn toàn không có thủ thành không khí khẩn trương luật biết càng giải thích những n à y người chơi càng hư phấn dứt khoát đóng một chút tin tức kênh sau đó đối phờ giang nói hấp huyết quỷ thành bảo lọt vào trạm làm kết xã tổng xa tới pháp sư công kích ta trở về trợ rút ngươi chừng nào thì có thể lắp đặt tốt bên trong một cái phờ giang phân thân đối luật nói ngươi về trước đi bảo hộ lẻm đại sư ta rất nhanh liền có thể trang tốt đi trước luật sử dụng tiêu thổ thành quyển trục về thành trong truyền tống trận người ta tấp nập d ò n người phun trào các người chơi từng cái lòng đầy căm phẫn lần trước đem nhóm này thần thánh đại lục người chơi đánh chạy không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám đến nhất định phải hung hăng giáo hấn bọn hắn đại đa số về thành người chơi đánh trước nghe thiên sứ vị trí sau đó thẳng đến chiến trường hướng hấp huyết quỷ thành bảo trợ giúp người chơi đa số tử vong quân đoàn thành viên luật từ không gian trong bọc hành lý lật ra một kiện áo khoác khoác lên người tái sử dụng tiềm hành nhận dấu đi thân ả n h hấp huyết quỷ thành bảo trong địa lao lẹm tại thuộc về hắn trong nhà giam viết lấy đời này của hắn đối vong linh ma pháp lĩnh mộ chỉ là tấp nập chấn động làm cho cả nhà giam đi theo lay động đại lượng cho bụi cục đá rơi xu lèm đại sư nhẹ nhàng lấy tay đem bụi đất quét sạch sẽ sau đó tiếp tục viết lấy nhà giam cửa mở ra luật s ố c lên áo choàng ngũ trùn hiện ra thân hình lèm đại sư có một đám trạm làm kết xã tổng xã tới pháp sư ngay tại tiến đánh hấp huyết quỷ thành bảo lèm đại sư không có ngần đầu từng hàng văn tự tại dưới tay hắn viết đi ra ta có thể cảm giác được là bọn hắn tới nghe nói đỏ rổ tỉ đi nghe thạch bồn điệm luật đến gần là hiện tại xem ra là có người cố ý để un tá đổ đem đỏ rổ tỉ dẫn đi nghe thạch bồn đ i ệ cái này cho tổng xã nghĩ cách cứu viện ngày cơ hội hoặc là ám sát lèm đại sư viết xuống cuối cùng một bút lại một trận rung động dữ dội bùi đất cùng cục đá rơi xuống luật phất tay triệu hồi ra một gốc thi hoa độc mạng ố c này thi hoa độc dây leo thân nhỏ nhưng hoa rất lớn chống lên tán hoa đem rơi xuống bùi đất cục đá toàn bộ ngăn lại lẹm đại sư sửa sang lấy chính mình trong khoảng thời gian này viết tất cả bài viết đối luật nói ngươi triệu hoán thi hoa độc m ạ n đã phi thường thuần t h ụ c rồi toàn ý lại ngài dạy bảo ta mới có thể nhanh như vậy nhận biết thi hoa độc m ạ n thi pháp mô hình nắm giữ đối mô hình cải tạo kỹ xảo lẹm đại sư đem tất cả viết xong bài viết t r ò luật tin tưởng ngươi đã cảm giác được những n à y bài viết nội dung làm sâu sắc lý giải có khó khăn sao. luật tiếp nhận bài viết lớp nhìn là có chút khó khăn ta không thể không lật xem rất nhiều tham khảo tư liệu cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một cái rộng lớn địa đường người chết thế giới kỳ diệu để cho ta muốn ngừng mà không được đi tìm tòi nghiên cứu luật lật đến một tờ bài viết sau dừng lại hắn đem tờ giấy kia đơn độc quất ra năng lượng tử vong làm ma pháp loại năng lượng có ma pháp nguyên tố đặc tính nó tồn tại ở tự nhiên trong không gian cùng tử vong chăm chú liền cùng một chỗ cho tới nay đây là thưởng thức nhưng cựu nhật mộ viên bên trong năng lượng tử vong nơi phát ra tựa hồ đẩy ngã sự thưởng thức này đích thật là dạng này hỗn độn kết tinh có thể dẫn xuất năng lượng tử vong mà những n à y năng lượng tử vong cũng không phải là tử vong sinh ra cựu nhật mộ viên bên trong năng lượng tử vong toàn bộ đến từ hỗn độn năng lượng chuyển hóa vô tình phá vỡ sự thưởng thức này lèm đại sư chứ không nên gấp gáp có kết luận tiếp tục hướng phía sau nhìn ta đã từng cũng giống ngươi dạng này cho là cựu nhật mộ viên bên trong năng lượng tử vong nơi phát ra đẩy n ã tử vong bắt nguồn từ sinh mệnh thưởng thức nhưng là trải qua ta tỉ mỉ nghiên cứu phát hiện cựu nhật mộ viên bên trong vong linh cùng bình thường vong linh có khác nhau rất lớn l u ậ hỏi cái gì khác nhau bình thường không phải triệu hoán vong linh đều là độc lập tồn tại nó đến từ thế giới này tử vong năng lượng tiêu vong sau đem tử vong năng lượng trả lại cho thế giới nhưng cựu nhật mộ viên bên trong vong linh không giống v ớ i bọn chúng từ đầu đến cuối cùng cựu nhật mộ viên có liên hệ mặc kệ cựu nhật mộ viên vong linh khoảng cách cựu nhật mộ viên nhiều xa xôi đều có một đầu vô hình sợi dây gắn kết tiếp lấy bọn chúng cựu nhật mộ viên bên trong năng lượng tử vong ảnh hưởng từ nơi đó đi ra vong linh trên thực lực hạng mà loại này vong linh tiêu vong sau năng lượng tử vong sẽ trở về cựu nhật mộ viên luật chăm chúng h e lệm đại sư phát hiện giải thích cựu nhật mộ viên vong linh tại cựu nhật mộ viên bị xuất hiện thực lực tổng hợp hạ xuống tình huống cốt long hoặc đều lâm vào thời gian dài trong ngủ mê cựu nhật mộ viên bên trong tử vong nồng độ năng lượng sau khi tăng lên hồn thực lực lập tức liền có đề cao lớn luật hỏi cựu nhật mộ viên tử vong năng lượng đến cùng là cái gì lẹm đại nhân lúc này đột nhiên hỏi ngươi cho là thế giới này là chân thật hay là hư giả luật trong lòng đột nhiên xếp chặt hắn phát hiện cái gì sao ta không biết có đôi khi hoàn toàn chính xác có cảm giác không chân thật luật mơ hồ đáp trả lẹm đại sư nói thế giới này có rất nhiều vị diện mỗi cái vị diện đều có riêng phần mình phát tắc đương vị mặt va chạm liên thông thời điểm d i ễ n phần mình p h á p tắc cũng quy về cùng một thế giới bản nguyên bên trong tử vong c h i địa đã từng là một cái hư vô không gian tại cùng sinh linh vị diện sau khi va chạm năng lượng tử vong bị hấp dẫn tiến đến tạo thành hiện tại vong linh vị diện bốn năm trước một lần mới vị diện va chạm thế giới nhiều mạo hiểm giả p h á p tắc mới tăng thêm tiến thế giới lực lượng bản nguyên bên trong cựu nhật mộ viên là lúc kia mở ra nhưng nó tiến đụng vào thế giới này thời gian lại càng xa xưa ý của ngài là cựu nhật mộ viên có chinh nó vận chuyển phát tắc hỗn độn năng lượng chính là phát tắc này bên giới sinh ra cái gọi là năng lượng tử vong chỉ là mang theo năng lượng tử vong đặc thù hỗn độn năng lượng là hư giả tử vong năng lượng đây chỉ là suy đoán của ta người tại phờ răng nơi đó hẳn là gặp được ta đối cựu nhật mộ viên ma pháp trận dự đoán mô hình cựu nhật mộ viên chỉ là một cái cựu đại h ố n độn năng lượng thể gia tầng luật cùng lẹm đại sư ở trong lao thảo luận h ố n độn năng lượng cùng năng lượng tử vong bên ngoài thì đánh gây cấn trạm lam kết xã tổng xã phái tới pháp sư cùng bọn thích khách đột phá hấp huyết quỷ thành bảo bên ngoài phòng thủ tấn công vào nội bộ pháo đài đám vong linh pháp sư triệu hồi ra đại lượng vong linh ngăn ở cửa ra vào ngăn cản bên ngoài tới trợ g ú t sau đó tiếp tục vào bên trong tiến công lưu thủ hấp huyết quỷ nhóm liều chết ngăn cản nhưng chủ lực không tại đối mặt cường đ Hấp h u y ế trong q địa lao nam t tên i tục lấm đông thích khách gần thân t tìm hành một gian nhà tù một gian nhà tù tìm kiếm lấy lẻm đại sư tung tích thủ vệ ở chỗ này hấp huyết quỷ toàn bộ chết tại địa lao thang đu trong chiến đấu đang tìm kiếm đến địa lao chỗ sâu nhất lúc rốt cục thấy được lẻm đại sư lúc này lẹm đại sư q u ỳ trên mặt đất ở trần sương v a i xanh bị xiềng xích xuyên qua cố định ở trên vách tường hắn túi đầu mái tóc dài màu xám rủ xuống từng giọt máu nhỏ một giọt từ lọn tóc nhỏ xuống một tên thích khách tới gần nhà giam thông qua tinh linh lắng thai cùng trên người hình dáng trang sức xác nhận thân phận sau đó thấp giọng vào bên trong la lên lẹm đại sư ta tới cứu ngài lẹm đại sư không có trả lời tựa hồ ngất đi thích khách lập tức sử dụng công cụ đem nhà giam khóa mở ra lại đẩy cửa đi vào lẹm đại sư chúng ta là tới cứu ngài ngài bây giờ có thể động sao thích khách thân hình từ ẩn thân bên trong hiện hiện ra v á c tại sau lưng tay nắm lấy một thanh xà hình truy thủ truy thủ phong nhận toát ra ngâm độc tử quang lẹm đại sư không hề động thích khách tiếp tục tới gần con mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất hôi tinh linh lẹm đại sư ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao thích khách đột nhiên vung ra nắm truy thủ đối với lẹm đại sư cổ vượt qua phong nhận từ lẹm đại sư chỗ cổ cắt đi qua phản hồi xúc cảm để thích khách lập tức lui lại đồng thời lớn tiếng đối đồng bạn cảnh báo là thuận nguy trang mau bỏ đi lẹm đại sư đầu rơi xuống đất thuận nguy trang mất đi hiệu lực là một cái người dơm một vệ ánh sáng từ trong bóng tối lấp lóe mà ra thích khách vùng Hiện hiện c khác ũ người t h ấ tên ừ phản đồ này vong linh cho săn cùng ta nói chuyện gì tình cảm đúng a nói chuyện gì tình cảm tình cảm là thích khách địch nhân lớn nhất mọn độ dạ lỵ khởi xướng tiến công mà khác giấu ở nơi này tiêu thổ thành phân xã thích khách nhận do tổng xã mặt mũi của người mới tới toàn bộ không chút do dự phát khởi đánh lén càng sâu tầng dưới mặt đất l e m đại sư đột nhiên đỉnh chỉ nói chuyện hắn lắng nghe phía trên truyền xuống thanh âm m ò n đ ồ dạ lì xuất thủ xem ra lần này tổng xã người tới bên trong thật có người muốn giết ta luật cũng nghe lấy trên đỉnh đầu truyền đến chiến đấu âm thanh xem ra ta trước đó dự phán là chính xác tiêu t h ổ thành chiến tranh một khi đánh c h ạ m làm kết xã tổng xã sẽ có động tác may mắn thật sớm đem ngươi chuyển rời đến nơi này đến viện quân rất nhanh liền có thể đem những này tổng xã người đổi đi ai không biết có phải hay không đối tổng xã thất vọng hay là đối tương lai lo lắng lèm đại sư thở dài một tiếng sau đó đối luật nói chúng ta tiếp tục ta không biết mình lúc nào sẽ chết chỉ có thể tận lực đem ta sở học lưu lại vậy liên tiếp tục vừa mới chúng ta nói chuyện là ca vịnh giả đảo ngôn nó có thể dùng năng lượng t ử v o n g đối vong linh tiến hành tu bổ nhưng đối sinh linh cũng có nhất định khôi phục tác dụng nhất là tại duy trì khí quan sức sống bắt đầu đến tác dụng so với bình thường ma pháp trị liệu pháp thuật hiệu quả tốt hơn đây có phải hay không là đang tiêu hao sinh mệnh lực Trước 197, Higa -ma -ma Trước Higasi Higasi Zamamas luật cái kia phong phú chi thức dự trữ để hắn cơ hồ không có khe hở hấp thu vị này dàn mua hôi tinh linh trí tuệ đối ma pháp tầng sâu lĩnh ngộ cùng trực quan đẳng cấp tăng lên khác biệt n ó đối thực lực đề cao là vô hình không cách nào dùng số liệu miêu tả đẳng cấp chỉ có thể đại biểu chiều sâu chi thức đại biểu chiều rộng đồng dạng chiều sâu đầm nước không cách nào cùng hồ nước so sánh mà l ẻ m đại sư thì như là b ắ t ngát hải dương bởi vậy luật phi thường chân q u ý cùng l ẻ m đại sư giao lưu mỗi một phút chính như lẹm đại sư nói tới thế sự khó liệu lần này ám sát thất bại lần sau khả năng liền sẽ thành công hắn không muốn lưu lại tiếc lối luật cũng không muốn lưu lại tiế nhưng thời gian trung đ n g luôn luôn ngắn ngủi tiêu thổ thành bên trong bất kỳ đại x à công hội người cùng bọn h ắ n triệu h ắ n đi ra thiên sứ còn chưa kịp trắng trận phá hư liền bị thu thủy ương nguyệt tiên cùng với sơn hải phong thần người chơi kiềm chế lại sau đó theo tiêu thổ thành người chơi số lớn trở về thủ bất kỳ đại x à công hội người không cách nào thoát ly chiến đấu sử dụng truyền tống kỹ năng cuối cùng bị vây quanh tại một mảnh nhỏ trong thành khu mặt bạch kim chiến giáp thiên sứ tại trong tầng trời thấp vừa đi vừa về g h é qua trong tay đại kiếm chém ra từng đạo k i ế kỹ ngăn trở sơn hải phong thần cùng tiêu thổ thành người chơi tới gần di vong vụ đ à o trốn ở thiên sứ bảo vệ phong úc bên người đều là bị ngăn ở nơi này bắt kỳ đại xà công hội người chơi hắn tức h ồ n h ề n liên hệ với say rượu ngàn chén sơn hải phong thần người làm sao lại ở chỗ này nhiệm vụ của ngươi là làm sao hoàn thành toái cốt có thể mời đến thu thủy yêu người tiên ngươi vậy mà không có hướng tổng hội báo cáo say rượu ngàn chén các ngươi muốn tới tiêu thổ thành gây ra hối loạn cũng không có trước đó cho ta biết húng chi bởi vì trước ngươi sai lầm để toái cốt đối ta có rất nặng cảnh giác hắn làm sao lại đem chuyện cơ mật như vậy nói cho ta biết hiện tại bởi vì các ngươi ta thật vất và tại toái cốt nơi đó thành lập tín nhiệm toàn bộ phá vỡ ta không có chỉ trích ngươi ngươi ngược lại đem trách nhiệm giao cho ta di vong b ụ đảo bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm khi gạ x ì dạ mã mã cùng với ta ngươi nghĩ biện pháp hiểm hộ i chúng ta rút khỏi đi say rượu ngàn chén không nghĩ tới hỉ gạ x ì dạ mã mã vậy mà tới hắn là bắt kỳ đại xà công hội phó hội trưởng một trong phía sau có một nhà tập đoàn tư bản lũng đoạn toàn lực ủng hộ bắt kỳ đại xà công hội nhân vật số ba mặt khác hỉ gạ x ì dạ mã mã hiện tại cấp bậc là sáu mươi chín cấp nghề nghiệp là chiến đấu mục sư ở vào bảng xếp hạng đẳng cấp thứ ba trăm sáu mươi từ tên đang toàn lực c h ủ n kích bảy mươi cấp nếu như chết tại tiêu thổ thành đẳng cấp sẽ rớt xuống sáu mươi tám cấp xếp hạng không biết sẽ bị vung ra đi đâu say rượu ngàn chén lập tức liền cảm thấy đau đầu di vong vụ đ ả o chết thì đã chết dù sao hắn đã rơi ra bảng xếp hạng nhưng hỉ gạ x ì ra ma m à lại không giống với hắn là bắt kỳ đại xà công hội bề ngoài một trong mà lại có được lớn vô cùng thế lực mặc kệ ở trong đêm hay là tại trò chơi bên ngoài nếu như hắn tại tiêu thổ t h à n h bị giết thế tất sẽ dẫn lây sang chính mình ta ta ta thử một chút đi di vong vụ đ ả o kết thúc cùng say rượu ngàn chén thông tin đôi bên người một vị người chơi cung kính túi người trào h ì gạ xị ra ma ma đại nhân x a y rượu ngàn chén đáp ứng nhiệm g hộ i chúng ta p h a vây khi gạ sĩ dạ mạ mạ mặc một thân âm dương sư thời trang tóc dài màu trắng diện mục c ấ m tản hắn tự cho là triệu hồi gia thiên sứ liền có thể tại tiêu thổ thành bên trong đánh đâu thằng đó tại hoàn thành xanh t h ẳ m liên hợp giao cho nhiệm vụ sau còn có thể bằng thực lực tùy tiện giết ra khỏi chúng đ â y x o n g chuyện phủi láo đi không nghĩ tới đón đầu liền tao nộ thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên cùng sơn hải phong t h ầ n công hội người kết quả là bị vây quanh ở chỗ này đối mặt thu thủy ư ơ n nguyện tiên hắn không có phá vòng vây lòng tin bên ngoài bây giờ tiêu thổ thành hồi viên người chơi càng ngày càng nhiều tưởng phá vây thì càng khó khăn Cũng may bắt kỳ đại xà c ô nhân g tham thành còn bị gia lần này nghĩ cách cứu viện hành động tất nhiên sẽ thu hoạch được lệm đại sư hào cảm để bắt kỳ đại xà công hội tại hai thương vương mục nát thế giới này cấp trong kịch bản đạt được mạnh nhất nở tờ cờ thế lực hiệp trợ nói tới đang tiến hành nhiệm vụ thì gạ x ì dạ mạ mạ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra hăng hái dáng tươi cười tại tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp đi đ ị n h nọ hai thương vương cùng hắn các lãnh chúa thời điểm chính mình mở ra lối riêng tìm được đám vong linh tử địch sanh t h ẳ m liên hợp cuối cùng bằng vào vận khí cùng thực lực tham dự tiến nghị cách cứu viện lẻm đại sư trong kịch bản chỉ cần có thể cứu ra lẻm đại sư toàn bộ hủ lạn hoa nguyên n g sanh t h ẳ m pháp sư đều có thể làm việc cho ta có thể đem đỏ rổ tỉ dẫn xuất tiêu thổ thành ngươi ở chỗ này kịch bản khai phát cũng không phải là không còn gì khác chờ đem lẻm đại sư cứu ra ngoài sau ngươi liền theo ta đi di vong vụ đảo lập t Hì nhân. khác, chén thúc chuyện gạ giải ngàn cùng tại ra rượu trò ma say sau, mà Một bên vong kết di vụ đào lần ậ luật. Thật p cấp tức ta có cung chính xác. liên lỗi, l tình không hệ báo này dẫn đội là hỉ gạ x ì ra ma mãs bất kỳ đại xà công hội phó hội trưởng một trong nếu như hắn chết tại tiêu thổ thành hắn khẳng định sẽ g i ậ n lây sang ngài luật nhìn thoáng qua bảng xếp hạng đẳng cấp hỏi có phải hay không hỉ gạ x ì ra ma mãs để cho ngươi nghĩ biện pháp tiềm hộ hắn pha vây là ta là không sợ hắn trả thù có thực linh đồ chỗ dựa luật nói chuyện rất có lực lượng sau đó hỏi ngươi có thể hay không bởi vậy bị hắn giận chó đánh mẹo say rượu ngàn chén do dự một chút trả lời sẽ n g ư ơ i đi hiểm hộ hắn phá vây đi ta sẽ cùng thu thủy ư ơ n nguyện tiên chào hỏi để nàng đổ đổ nước say rượu ngàn chén không nghĩ tới luật đã vậy còn quá tùy tiện đáp ứng thả hỉ gạ xì ra ma ma quân đoàn trưởng ngài không cần vì ta làm quyết định như vậy ta đ ố i bắt kỳ đại xà công hội còn hữu dụng bọn hắn sẽ không cho ta quá nghiêm khắc trừng phạt luật một cái hỉ gạ xì ra ma mà ma mà mà thôi ta cũng không nhận ra hắn sao có thể cùng ngươi so lúc ta không có ở đây ngươi đem tử vong quân đoàn cùng tử vong thương hội kinh doanh phi thường tốt nếu như ngươi như lần trước bị xử phạt mấy ngày không thể lên t ế n thu thủy yêu nguyệt tiên l gi... nghe luật cho i c h được cái tên này thật cao hứng giết hắn cấp bậc của hắn xếp hạng liền rút xuống hai nghìn sau đó hiện tại mấy cái siêu cấp công hội tại hủ lạn hoa nguyên n g cạnh tranh phi thường kịch liệt giết chết hỉ gạ xì dạ ma ma một cấp mặc dù sẽ không để cho bắt kỳ đại xà công hội thực lực tổn thất quá lớn nhưng tuyệt đối đánh mặt ngay tại thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên muốn phát động công kích thời điểm luận nói các ngươi thả hỉ gạ xì dạ ma ma ta tới giết hắn chương một trăm chín mươi tám pháo đài đại chiến chương một trăm chín mươi tám pháo đài đại chiến thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên rất nghi hoặc hỉ gạ xì dạ ma ma thực lực rất mạnh còn hao phí vật liệu triệu h á n gia thiên sứ thả hắn phá vây hắn khả năng liền chạy ta không thể bỏ qua suy yếu bắt kỳ đại xà công hội cơ hội luật nói hắn đến tiêu thổ thành quấy dối ta chắc chắn sẽ không thả hắn đi nhưng không diễn một tù u kịch say rượu ngàn chén có thể sẽ bị g i ậ n chó đánh mèo say rượu ngàn chén nàng thế nhưng là bắt kỳ đại xà công hội nổi danh đoá hoa giao tiếp tiểu tử ngươi sẽ không bị nàng cho mê hoặc đi coi chừng nàng bán đi ngươi ngươi còn muốn giúp đỡ kiếm tiền luật ta là nàng có thể bán đi người sao ta cái này tiêu thổ thành có thể sử dụng người không nhiều mặc kệ nàng tiếp cận ta là xuất phát từ mục đích gì chỉ cần nàng hữu dụng lại không sợ ta ta liền bảo đảm nàng thu thị yêu nguyệt tiên xem xét lo lắng một chút tốt ta đây là địa bàn của ngươi ngươi làm chủ ta thả hỉ gạ xì ra ma ma gi d... luật ngươi đem cái kia thiên sứ lưu lại yêu cầu của ngươi cũng thật nhiều nhiều cái thiên sứ ta đánh không lại ngươi cũng không muốn để hỉ gạ xì ra ma ma g d... i t h ậ t chạy trốn đi、Tốt. thiên ố t t sứ ta giúp ngươi lưu lại mặt khác b ấ t kỳ đại xà công hội người ta tận lực giúp ngươi giết nhiều một chút đối chính là như vậy ta ơn rồi n g u y ệ t tiên tỷ luật đóng lại cùng thu t h ủ yêu y n g u y ệ t tiên trò chuyện liền hướng lẹm đại sư cáo từ ra nhà tù đến thượng tầng địa lao gặp được m ọ n độ dạ ly tuyết biện từ luật trong bóng dáng hiện thân hướng m ọ n độ dạ ly hành lễ lao sư m ọ n đ ồ dạ luy gật gật đầu sau đó đối luận nói xuống thích khách đều bị chúng ta giết chết ngươi dự liệu rất đúng bọn hắn là tới giết l ẻ m đại sư tuyết biện lùi về tiến luật trong bóng dáng luận đã thấy những cái kêu lẫm đông thích khách thi thể hấp huyết quỷ thành bảo bên trong chiến đấu còn tiếp tục nhưng thông qua người chơi phát ra tin tức đó có thể thấy được tổng xã tới s a n h thẳng các pháp sư đã hết sạch sức lực nếu như không phá vây chỉ còn lại bị diệt diệt xuống t r ậ n các người chơi vì sờ đến cực phẩm trang bị tất cả đều ngao ngao kêu xông đi lên lấy luận đối m ọ n độ dạ l y nói lèm đại sư hiện tại rất an toàn đi. Giúp ta đi giết một người. Ai? đi thì biết. lên u ậ t h ư liền triệu hồi ra thi hoa độc mạng lại phóng thích tâm linh tấm màn đen yếu bớt những n à y x a n h thảm pháp sư cảm giác lực thi hoa độc mạng hé miệng đột nhiên liền đem một cái không có phòng bị sanh thảm pháp sư cắn rác hút dùng sức đem hắn thân thể cắn đứt mọi đ ồ dạ lủy cũng hiện thân đối với một cái khác x a n h thảm pháp sư chính là một kích đâm lưng lại giết một người luật đem biến thành con rơi bờ rẹ xì nhị móc ra ném mạnh ra ngoài Bờ rẹ xì nhị hiện ra hình dạng người trên không trung rút kiếm liền đem một cái x a n h thảm pháp sư đầu não xuống tới đến từ phía sau công kích làm rối loạn x a n h thảm các pháp sư trận hình hấp huyết quỷ nhóm cùng nhau tiến lên đem bọn hắn tách ra phối hợp mọi n đ ồ dạ lủy vợ rẽ xì nhị cùng thi hoa độc mạng đem bọn này x a n h thảm pháp sư toàn bộ tiêu diện l u t bắt lấy một cái hấp huyết quỷ hạ lệnh đi tìm mô tờ để hắn mau tới gặp ta là t h á i cốt đại nhân luật đem phụ cận hấp huyết quỷ đều triệu tập lại hướng pháo đài đại sành công đi qua xông vào đại sành liền thấy p h ở giang ở nơi đó đại hiện thần uy lúc này p h ở giang phân ra mười lăm cái phân thần bọn chúng tất cả đều phiêu phủ ở đại sành khung lư bên trên như là mười lăm đỡ máy bay trực thăng vũ trang hướng phía dưới mãnh liệt huynh tả hỏa lực đến nghị cách cứu viện l è m đại sư xanh thảm pháp sư chia ba bộ phận một bộ phận tại pháo đài bên ngoài ngăn cản bọn tới người chơi một bộ phận ở trong đại sành cùng hấp huyết quỷ nhóm chiến đấu còn có mấy cái xanh thảm pháp sư tử thủ pháo đài cửa lớn trông coi trong đại sành đồng một con rơi bay gần lại biến thân thành mông tờ thủ vệ hấp huyết q u ỷ thành bảo chủ lực chính là hắn thứ tư trung đội đối mặt thảm liệt tổn thất gấp ánh mắt hắn huyết hồng thoái cốt đại nhân luật hỏi lúc nào có thể đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi ra mông tờ trả lời viện quân của chúng ta đã đến cho ta hai mươi phút ta là có thể đem tất cả người xâm nhập đuổi ra pháo đài xác định có thể đem bọn hắn đuổi đi mông tờ suy nghĩ một chút không đem mục tiêu định là tiêu diệt vẹn vẹn đánh lui những này sanh thảm pháp sư vẫn có thể làm được ta xác định nơi này liền giao cho ngươi ta đi chợ giút một chỗ khác chiến trường xin yên tâm t h á i cốt đại nhân ta tuyệt đối sẽ không để đỏ r ộ tỉ thành chủ pháo đài rơi vào trong tay của đ ị c h nhân những này xanh thảm pháp sư mục đích cũng không phải chiếm lĩnh hấp huyết quỷ thành bảo bọn hắn phát hiện n g h ị cách cứu viện lẻm đại sư thất bại khẳng định sẽ rút lui luật không có chờ nơi này chiến đấu kết thúc hắn đối với không chúng p h ở răng thổi một tiếng huyết sáo làm tiếp một cái đi thủ thế liền mang theo bờ rẽ xỉ nỉ cùng mòn đổ dạ lỉ từ mặt bên ra hấp huyết quỷ thành bảo p h ở răng đem mười lăm cái phân thân sát nhập là một xông lên phía trên phá mái nhà g i ế n trời lại rơi xuống liền tung bay ở luật bên cạnh chúng ta không bảo vệ lẻm đại sư sao luật đi hướng pháo đài chu ng á m sát lẻm đại sư thích khách đã toàn bộ bị m ó n độ ra l ì y giết chết đáng kia tổng xã tới pháp sư không rút lui liền sẽ bị toàn diện lẻm đại sư hiện tại vô cùng an toàn hỗn độn năng lượng áp xúc lô lắp đặt xong chưa nghe được lẻm đại sư an toàn phờ răng bông u xuống lo lắng ta làm việc khẳng định không có vấn đề đài thứ hai hỗn độn năng lượng áp xúc lô vận chuyển tốt đẹp t ầ n g thứ hai hành thi mộ địa mở ra càng lớn không gian so lần thứ nhất mở ra lớn gấp đôi căn cứ tính toán của ta chỉ cần lại lắp đặt hai đài hỗn độn năng lượng áp xúc lô liền có thể đem toàn bộ không gian tầm thứ hai toàn bộ phong thích luật không nghĩ tới đài thứ hai hỗn độn năng lượng áp xúc lô hiệu quả so với chính mình dự tính tốt hơn nhiều nếu như có thể đem tầng thứ hai hành thi mộ đ ị a hoàn toàn mở ra liền có thể cân nhắc chậm lại tại khô lâu mê cung lắp đặt hỗn độn năng lượng áp xúc lô tốc độ tại hành thi mộ đ ị a lắp đặt hỗn độn năng lượng áp xúc lô không chỉ có thể tỉnh lại thủ hộ tầng này c ù n g bố kỵ sĩ còn có thể mở ra tầng thứ ba ưu linh rừng rậm luật từ chuồng ngựa bên trong dẫn ra một tất ưu linh ngựa xoay người ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa nói chuyện riêng say rượu ngàn chén ta đã cùng thuỷ ương nguyệt tiên nói xong nàng sẽ thảo ta đã triệu tập một nhóm bát tí viên công hội người chơi kế hoạch tại cánh bắc là hi g ạ xì giã m à ma m ở một cái lỗ h ổ n g chỉ cần thu t h ủ y yêu n g u y ệ t tiên bất tận đổi dồn sức đánh h i g ạ xì giã m à ma chạy đi tỷ lệ thật lớn luật hi g ạ xì giã m à ma chạy ra tiêu thụ thành coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi là hi g ạ xì giã m à ma chỉ yêu cầu ta hiểm hộ bọn hắn phá vây ra khỏi thành ta giết hắn không có vấn đề đi say rượu ngàn chén hồi phục rất nhanh đương nhiên không có vấn đề đây là hắn hẳn là chịu trừng phạt chương một trăm chín mươi chín có lưu lượng chương một trăm chín mươi chín có lưu lượng say rượu ngàn chén đạt được luật chỉ thị sau lập tức liên hệ di vong b ụ đảo các ngươi chuẩn bị kỹ càng phá vây sao di vong b ụ đảo làm sao chấm như vậy tiêu thổ thành người chơi tổ chức lên lần lượt tiến công bên ngoài phòng tuyến ngay tại dần dần thất thủ nếu như không phải thiên sứ từ không trung áp dụng áp chế tiêu thổ thành người chơi đã sớm đánh tới trước mắt say rượu ngàn chén trả lời bắt tí viên công hội có người của ngươi hẳn phải biết ta một mực tại phân phối nhân viên bọn hắn đuổi tới vị trí là cần thời gian mà lại ta cũng cần phân biệt phòng n g a tình báo tiết lộ di vong mụ đảo ta là không quan trọng nhưng chậm c h ễ hỉ gạ s ỉ dạ m à m à đại nhân phá vòng vây thời cơ ngươi là muốn phụ trách nếu như là trách nhiệm của ta ta đương nhiên sẽ gánh chịu nhưng bây giờ chậm c h ễ thời gian là ai không được nói nói nhảm nhiều như vậy chúng ta hướng phương hướng nào phá vây thu thủy yêu n g u y ệ t tiên cùng sơn hải phong thần người đều tại phía nam các ngươi hướng bắc cửa thành phá vây ta dẫn người tại các ngươi một giờ đồng hồ phương hướng các ngươi từ bên này s ô n g chúng ta sẽ chỉ hướng lên trời phóng ra mà pháp cùng kỹ năng các ngươi ra khỏi thành sau thoát ly chiến đấu liền có thể sử dụng truyền t ố n g quyền rời đi di vong vụ đảo kết thúc cùng say rượu ngàn chén cho chuyện quay người hướng hỉ gạ xì ra m à m à dành lễ đại nhân say rượu ngàn chén đã dẫn người chuẩn bị kỹ càng chúng ta hướng một giờ đồng hồ phương hướng phá vây sau đó từ bắc thành môn rời đi tiêu thổ thành một thân âm dương sư thời trang hỉ gạ xì ra m à m à cho dù thân h a m g trùng đây y nguyên giữ vững cao quý xuất thân n g ạ m ạ n h ắ n đ ố i di vong vụ đảo nói ta cần phải có người xuất lĩnh một nửa nhân viên ở chỗ này ngăn chặn sơn hải phong thần công hội người lấy hiểm hộ ta thuận lợi chuyển tiến di vong vụ đảo minh bạch hỉ gạ xì ra ma ma dí tứ ta nguyện ý lưu lại hì gạ xì ra ma ma rất hài lòng g không hổ là ta thưởng thức người nơi này liền giao cho ngươi xin đại nhân yên tâm khi gạ sĩ dạ mã mã thông chi tất cả bát kỳ đại xà công hội nhân viên chuẩn bị chuyển tiến di vong vụ đảo chọn lựa cần người lưu lại viên phụ trách chặn đánh chặn đánh khẳng định là muốn chết bỏ qua bộ hạ loại này có hại hình tượng sự tình k h i gạ sĩ dạ mã mã như thế thân phận cao quý khẳng định không có khả năng tự mình làm di vong vụ đảo tác dụng chính là đem cái này ám hội sự tình đánh vác hắn là chủ động yêu cầu dẫn người lưu lại đoàn hậu nhân viên p â n tổ hoàn tất tiếp ứng phá vòng vây nhân viên cũng đều đúng chỗ khi gạ sĩ dạ mã mã quyết định tại chuyển tiến trước muốn giả cái bê dù sao đối diện thế nhưng là thu thủy ương nguyệt tiên nhất định phải cọ nàng lưu lượng vì chính mình soát một lần tỷ lệ xuất hiện ta muốn để toàn thế giới người chơi nhìn thấy ta cùng thiên hạ đệ nhị thu thủy ương nguyệt tiên giao thủ qua b ạ i không phải là bởi vì thực lực của ta yếu là sơn hải phong thần công hội nhiều người khi dễ ít người thần thánh năng lượng từ bạo phát đi ra khi g ạ xì dạ ma ma cái tia thân màu trắng âm dương sư g áo chuẩn bị năng lượng thổi nâng lên thân thể của hắn trôi nổi đứng lên một thanh cự hình quang kiếm tại nóc phòng bạch ra một cái lỗ thủng khi gã xì dạ ma ma ma từ trong lỗ thủng bay ra ngoài trên nóc nhà khi gạ s ị dạ mã mã lơ lửng trên không trung thanh k i a cự hình quang kiếm đứng ở phía sau hắn ở xung quanh hắn bắt kỳ đại xà công hội cao cấp các người chơi canh giữ ở từng tòa trong phòng bằng vào thực lực ưu thế ngăn cản tiêu thổ thành người chơi tiến công tiêu thổ thành tử vong quân đoàn đại bộ phận đang h ú t huyết quỷ pháo đài bên kia bên này người chơi bởi vì k huyết thiếu tổ chức cũng không có đem số lượng ưu thế rất tốt phát huy ra bắt kỳ đại xà công hội người chơi thì là phối hợp ăn ý đông tây bắc ba phương hướng cũng còn có thể g i vững trận tuyến phía nam chính là sơn hải phong thần công hội chủ công phương hướng đồng dạng là có đẳng cấp có trang bị công hội chủ lực nếu như không phải không nguyện ý bỏ ra tổn thất quá lớn toàn lực tiến công bọn hắn đã sớm đột đến trước mặt nhưng cũng đã cách gần vô cùng tại h ỉ gạ xì i ả m ạ ma triệu hắn bên dưới thiên sứ bay đến hắn phụ cận hắn nhìn một chút thiên sứ tồn tại còn thừa thời gian đầy đủ đem cái này bê gắn xong thiên sứ mặc một bộ màu bạch kim toàn thân giáp toàn bao bao lấy mũ giáp chỉ có con mắt vị trí có một cái khe ánh sáng tổ hợp mà thành cánh chim đại biểu nó cũng không phải là một vị chân chính thiên sứ chỉ là đến từ thiên đường thiên sứ lực lượng b ắ n ra triệu hoán loại thiên sứ này không chỉ cần phải hiến tế đại lượng chân quý tài nguyên cô năng lượng này tồn tại thời gian cũng cực kỳ có hạn h i gạ sĩ、sì、dạ ma mã mã mệnh lệnh chỗ gần cấp dưới mở ra camera cao giọng hô thu thủy yêu nguyệt tiên ta là bắt kỳ đại xà công hội hi gạ sĩ、sì、dạ ma mã n g ư ơ i có dám hay không đi ra đánh với ta một trận thu thủy yêu nguyệt tiên đáp ứng luận đổ nước sau liền từ một đường lui đến phía sau bổ sung tăng thêm trạng thái cùng d ự c tế chuẩn bị chờ bắt kỳ đại xà công hội người phá v â lúc lao ra kiềm chế lại cái kia thiên sứ nàng là tuyệt đối không nghĩ tới h i gạ sĩ、sì、dạ ma mã lại vào lúc này khiêu chiến mặc dù có người mở ra lỗ hổng tiếp ứng các ngươi phá vây nhưng ngươi làm như vậy liền có chút quá mức ta xuất chiến không cẩn thận đem ngươi giết t o á i cốt nói ta không tuân thủ hứa hẹn ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi đúng vậy xuất chiến lại việc quan hệ sơn hải phong thần công hội mặt m ũ i thu thủy yêu n g u y ệ t tiên xem xét lo lắng một chút quyết định hay là xuất chiến nếu như không cẩn thận giết hỉ gạ xì ra mà mà chỉ có thể trách chính hắn muốn chết mấy vị sơn hải phong thần công hội nghề nghiệp mục sư là thu thủy y nguyễn tiên thực hiện bên trên đa trọng tăng thêm trạng thái nàng căng một chút dây cương dưới hông bạch mã từ hai vai mở rộng ra một đôi qu phi mã dọc theo khu phố chạy lấy đà cánh vô bay khỏi mặt đất lại thêm lực t r ở thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên phóng lên t ậ n trời lại đáp xuống lơ lửng trên không trung thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên màu trắng trong giáp một tay nắm một cây trường thường tư thế hiên ngang ngân thương chiếu bạch mã thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên thu thủy y ê n n g u y ệ t tiên xuất hiện trên không trung để toàn bộ chiến trường tiết tấu cũng vì đó dừng một chút các người chơi nhau nhau mở ra chính mình ca mê ra ghi chép sự kích động này lòng người tràng diện đương nhiên cũng đem hỉ gạ xỉ dạ mà, mà d ế soi đi vào lúc này hỉ gạ xỉ dạ mà dị một thân nâng lên áo bào trắng sau lưng đứng thẳng kiếm ánh sáng c khi gạ xì dạ m à m à biết mình bây giờ tuyệt đối là trò chơi này tiêu điểm là muốn khiêu chiến thu thủy ư ơ n nguyện tiên nam nhân nhất định phải thể hiện ra chính mình nhất ai hùng một mặt trước chiếu lệ cũ bên trên một bộ miệng pháo công kích thu thủy ư ơ n nguyện tiên thu thủy ư ơ n nguyện tiên cũng không muốn để bảng xếp hạng trăm tên đều vào không được hì gạ xì dạ m à m à t g ọ chính mình lữ lượng nàng tại hì gạ xì dạ m à m à vừa mới mở miệng thời điểm liễn phát khởi công kích phi mã đ ầ u tiến ngân thương đâm ra một đạo màu vàng mũi tên phong hướng hì gạ xì dạ ma m ắ vào tới thiên sứ so hì gạ xì dạ ma m ắ phản ứng càng nhanh cầm kiếm đội lên phía trước đem mũi tên phong đánh nát, lại phong tới thu thủy Tắt mà mà lúc này g gã hỉ m luật đã ngồi cơi lấy vũ linh ngựa ra tiêu thổ thanh bắc thành ngôn chính tìm kiếm thích hợp phục kích vị trí hắn nhìn thấy quân đoàn kênh bên trong hô to gọi nhỏ nói thu thủy Yêu nguyện tiên cùng hỉ gạ xì dạ mạ mạ dẫn nhau l i ê n ấn mở quân đoàn cái nào đó người chơi chính phát ra hiện trường phát sóng trực tiếp không khỏi hoang mang sờ sờ đầu thì gạ s、si、ì dạ ma ma xuống nhầm cái thuốc gì rồi n g ư ờ i không tranh thủ thời gian phá vây cùng thu thủy yêu nguyệt tiên đánh cái gì chương hai trăm không làm sẽ không chết chương hai trăm không làm sẽ không chết l u ậ n lập tức liên hệ say rượu ngàn chén thì gạ s ì dạ ma ma đang làm gì hắn làm sao không dựa theo kịch bản đi say rượu ngàn chén ngẩng đầu nhìn không chung chiến đấu cũng là không hiểu ra sao không phải nói phá vây sao ngươi khiêu chiến thu thủy yêu nguyệt tiên làm cái gì ngươi bị nàng giết coi như ta trợ giúp bất lợi sao nhìn thấy luật gửi tới tin tức say rượu ngàn chén nói ra chính mình suy đoán khả năng bởi vì có an toàn phá vây lộ tuyến khi gạ xì dạ ma ma muốn mượn thu thủy Yêu nguyện tiên danh khí cho mình thêm độ chú ý dù sao thu thủy Yêu nguyện tiên thế nhưng là liên tục hai giới thiên hạ đệ nhị danh khí gần với thực linh đồ mà hi gạ xì dạ ma ma chỉ là xếp hạng hơn ba trăm vị luật, không biết xấu hổ như vậy nhưng có thể cùng thu thủy Yêu nguyện tiên giao chiến là một kiện rất lộ mặt sự tỉnh làm sao bây giờ chờ xem bốn ta đúng chỗ đưa hi gạ sĩ dạ ma ma phá vòng vây thời điểm to gan đem hắn phóng xuất liền có thể Tốt, quân đoàn trưởng. để bắp trong h h thủ à toàn n môn t vệ bộ ệ t phòng, h chỗ nhìn ế xương, ngồi ở chỗ đó nhìn phát sóng trực tiếp Cái này t h i ê n sư có c h ú t n ư ớ c ga. t r o n g phát s ó nguyệt trực tiếp, t h t h ủ Yêu y u n g tiên đối chiến h ỉ gạ xì、si、dạ mà mà cùng thiên sứ đánh thế lực nang g nhau nhưng thiên sứ làm thần thánh đại lục trung cực sinh vật thực lực tại toàn vị diện trung cực sinh vật bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại bình thường nhất thiên sứ đều tại bảy mươi cấp trở lên có được chí ít một người chuyên gia cấp sở trường giống như là chính mình thế giới kia siêu phàm cấp ba nếu như lại tính toán thổ dân ưu thế thu thị ương nguyệt tiên có thể đơn đấu một cái thiên sứ cũng không tệ rồi hiện tại nàng vậy mà có thể tiện thể lại đánh một cái hỉ gạ xỉ dạ mà mà d ậ t hiện tại đối loại này cao cấp chiến đấu còn thiếu nhận biết chứ nhìn cái đặc sắc không nhìn thấy nội hàm thế là hắn liền liên hệ thực linh đồ đem phát sóng trực tiếp chuyển đi qua thu thủy yêu nguyệt tiên cùng hỉ gạ xỉ dạ mà mà dành nhau hỉ gạ xỉ dạ mà mà triệu hắn đi ra thiên sứ làm sao cảm giác hơi yếu thực linh đồ hồi phục đây không phải là chân chính thiên sứ là thiên sứ lực lượng hướng hạ giới bắn ra qua triệu hắn thời gian liền sẽ biến mất thu thủy ư ơ n nguyệt tiên thiên phú chiến đấu rất cao nếu như nàng sinh ra ở thế giới này cũng từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện ta chưa chắc là đối thủ của nàng khi gạ sĩ dạ mã mã thực lực thì là toàn bộ nhờ công hội lực lượng chất đống hắn cái kia thân trang bị khả năng so thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên còn tốt hơn một chút ngươi nhìn hắn vừa mới phóng thích quan g hoàn trói buộc nắm bắt thời cơ liền xuất hiện sai lầm ở thiên sứ trọng kích tạo thành thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên xuất hiện chậm chạp trước đó hắn nên làm ra dự phán chuẩn bị cường k h ô n g thần thuật kết quả hắn nhìn thấy thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên chậm chạp lại phóng thích quan g hoàn trói buộc thu thủy ư ơ n nguyện tiên đã giải trừ chậm chạp trạp thái tránh thoát lần này mạnh k ố n g cái này cũng có thể nhìn ra thu thủy ương nguyện tiên tại đón đỡ thiên sứ trừ trạ ngươi lại nhìn thu t h ủ y ơ n g nguyệt tiên động tác này nàng chuẩn bị xuống chìm độ cao từ đê vị tiến công luật cứ như vậy nhàn nhã ngồi tại trong ghế nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp bên hai là thứ nhất người chơi vì chính mình làm phát sóng trực tiếp giải thích thu t h ủ y ơ n g nguyệt tiên cùng hỉ gạ s ỉ ra mạ mạ d ở trên chiến trường đánh phân khích thực linh đồ giải thích càng là nói chúng tim đen lợi bình đúng chỗ để luật xem hiệu loại này cao cấp cục song phương mỗi một cái động tác ý đồ luận đối chiến kinh nghiệm chính mình cùng những này ở trong game đánh bốn năm cao cấp người chơi so hay là trên l ệ không nhỏ lần này con chiến thu hoạch rất lớn tại thu thị ư u y ệ t tiên cùng hỉ gạ xỉ ra mạ mạ đối chiến thời điểm sơn hải phong thần công hội người chơi tăng nhanh tiến công t i ế p tấu chiến tuyến nhanh chóng tiến lên đến chiến trường phía dưới lúc này h i gạ sĩ dạ ma m a biết mình nên chạy chạy muộn liền chạy không xong h i gạ sĩ dạ ma m a để thiên sứ cường công đứng vững thu thủy ương nguyệt tiên hắn thật nhanh triệt thoái phía sau đồng thời kêu gạo thu thủy ương nguyệt tiên thực lực của ngươi không có trong truyền thuyết lợi hại nếu như không phải là bởi vì các ngươi nhiều người ta tuyệt đối có thể giết ngươi gặp lại ta chờ mong tại thiên hạ đệ nhất trong giải thi đấu gặp được ngươi lời xã giao nói xong h i gạ sĩ dạ ma ma hướng phía dưới phòng úc đáp xuống thật vô xỉ thu thủy ương nguy một thương t học hỉ gạ xì ra m à mạt tại thiên hạ đệ nhất trong giải thi đấu quy tắc sẽ không để cho ngươi mang triệu hoán thiên sứ vật liệu nhưng làm sao bị tiên sứ ngăn cản h i gạ xì ra m à mạt mượn thu thủy yêu nguyệt tiên để cho mình hung hăng lộ một lần mặt sau lập tức dẫn người hướng dự định phá vây phương hướng chuyển tiến di vong vụ đảo hướng hỉ gạ xì ra m à mạt dưng dưng xa nhau lưu lại dẫn đội chặn đánh phá vòng vây quá trình là thuận lợi h i gạ xì ra ma m ạ dẫn đội xuyên qua say rượu ngàn chén cho hắn mở ra tới rút lui lộ tuyến tại trùng thiên ma pháp vui vẻ đưa tiến bên dưới hướng tiêu thổ thành bắc thành môn phi nước đại còn có hai bên l ẻ tẻ người chơi công kích đều để hỉ gạ s ỉ dạ mã mã bọn hắn một mực không có khả năng thoát ly chiến đấu khi gạ s ỉ dạ mã mã không ngừng phân ra nhân viên đoạn hậu phá vòng vây đội ngũ không ngừng thu nhỏ lại chờ sông ra tiêu thổ t h à n h bắc thành môn sau khi gạ s ỉ dạ mã mã mã mệnh lệnh hơn mười cấp dưới ngăn chặn cửa thành ngăn cản đuổi theo tiêu thổ thành người chơi hắn mang theo còn xuất lại bảy người hướng rời xa tiêu thổ thành phương hướng phi nước đại chạy ra đủ xa thoát ly chiến đấu đến ngược rốt cục đi ra h i gạ xỉ dạ mã mã dừng lại hướng tiêu thổ thành sông lên đi ra cũng ngăn cản không được chính mình c h u y ể n t ố n g đi ha ha ha hỉ gạ xì ra ma m a cười to đang muốn thả ra lời nói hùng hồn đầu lại bị một hòn đá đập trúng ai nể ta ngươi tiến vào chiến đấu tình cảnh một chút thao tác chỉ lệnh không cách nào tiến hành thoát ly chiến đấu đếm ngược biến mất hỉ gạ xì ra ma m a hướng tảng đá quăng ra phương hướng nhìn lại liền thấy một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình mà không đợi hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương trước nhìn thấy lượng hp của mình từ mát t r ị số trực tiếp xuống đến màu đỏ tàn huyết trạng thái trọng thương để hỉ gạ xì ra ma m a khống chế không nổi thân thể quỳ trên mặt đất bọn thuộc hạ muốn lên t r ư ớ c cứu viện lại bị hơn mười tướng mạo giống nhau như lúc người ngăn lại tiếp lấy liền biến thành từng đạo bạch quang hướng lên bầu trời phóng đi mạnh quá mạnh các ngươi là ai giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm chúng ta đến từ thần thánh đại lục thấy đối phương đều là người thì gạ s ì dạ mạ ma cho rằng bọn họ không phải tiêu thổ thành thế lực nở c ờ cờ hẳn là có thể câu thông nếu là chết ở chỗ này cũng quá van hiểu lầm các ngươi đến ta tiêu thổ thành quay dối cũng là hiểu lầm sao khi gạ s ì dạ mạ ma ngầm đầu thuận thanh em nhìn lại nhận ra cách đó không xa ngồi tại ghế xương bên trong người người, người là toy cốt luật trong tay vứt một khối đá khi n h miệt nhìn xem quỷ trên mặt đất h ì gạ xì dạ mà mà là ta không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ta đi ngươi không nên cùng thu thủy ư ơ n nguyện t i ề n đánh cho ta thời gian ở chỗ này phục kích ngươi h ì gạ xì dạ mà mà hỏi làm sao ngươi biết ta sẽ từ cửa bắc đi ra luật cười nói phía nam là của ta lãnh địa đông thành có hấp huyết quỷ thành bảo tây thành là sinh linh khu cũng về ta quản ngươi trừ hướng bắc chạy còn có thể chạy chỗ nào dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được nói cho ngươi hấp huyết quỷ thành bảo bên kia trạm lam pháp sư đã được ta đánh lùi bọn hắn chưa cứu được lèm đại sư nhiệm vụ thất bại, chính mình lại bị phục kích. khi gạ xì dạ ma m ạ hối hận cùng thu thủy Yêu n g u y ệ t tiên đánh cái kia một khung nhưng hối hận cũng đã m u ộ n rồi hắn đ ố i l u ậ t uy hiếp nói nếu như ngươi không muốn bị bắt kỳ đại xà công hội trả thù liền thả ta đi l u ậ t cười ha h a ta nếu là sợ sệt bị bắt kỳ đại xà trả thù liền sẽ không cho ngươi lưu cái tán huyết để cho ngươi nhìn thấy ta lần này chết tại tiêu thổ thành trở về hảo hảo nghĩ lại một chút không tìm đường chết sẽ không phải chết khi gạ xì dạ ma m ạ gặp uy hiếp vô hiệu lập tức hô chờ một chút nhưng luận đã ném ra trong tay tảng đá tảng đá chính giữa hi gạ xì dạ ma m ạ chán mang đi hắn cuối cùng một t i ế máu khi gạ xì dạ mạ mạ hóa thành một đạo bạch quang bay đi thần thánh đại lục vị diện luật hỏi hắn vừa mới nghĩ nói cái gì hơn mười phờ răng nhún nhún bay không biết tảng đá bay quá nhanh chương hai trăm linh một nội dung cốt truyện này không được đụng chương hai trăm linh một nội dung cốt truyện này không được đụng đem hỉ gạ xì dạ mạ mạ d ư ớ đưa tiên sau tiêu thổ thành người chơi tin tức kênh bên trên liền có người kêu to các ngươi mau nhìn hỉ gạ xì dạ mạ mạ rất cấp hiện tại là sáu mươi tám cấp rất xuống bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai nghìn một trăm bốn mươi bảy tên thật ra con tưởng rằng để tên kia chạy mất là ai giết hỉ gạ xì dạ mà mà Tiểu bốn khi gạ là bất xì ra ma ma tử i ê u thổ vong rất cấp tại tiêu thổ thành gây nên càng lúc càng lớn vợ sóng luật ra mặt tuyên bố đối với chuyện này phụ trách khi gạ s ì ra ma ma là ta giết Hoa tiêu thụ thành tất cả tin tức kinh so trước đó tốc độ nhanh hơn r ẻ phở ập lấy thoái cốt lao đại vũ t h i cốt lao đại vũ thoái cốt lao đại vũ thoái cốt lao đại vũ t o á i cốt lao đại, vũ. Cốt lao đại vũ bốn thu t h ủ yêu y nguyện tiên phát tới tin tức không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy ta giết hắn đều cần phí chút thời gian ngươi làm sao làm được không phải là thực linh đồ xuất thủ đi ngươi nghĩ gì thế luật một cái h ỉ gạ xì ra ma mà, mà, mà thôi cái nào cần ta cả cả xuất thủ lần này đa tạ ngươi cùng sơn hải phong thần các bằng hưu cũng không biết làm sao đáp tạ các ngươi có thể thất bại hỉ gạ xỉ ra mà màn h i ệ m vụ lần này đối với chúng ta sơn hải phong thần cũng có lợi nếu như bị bọn hắn phối hợp sanh t h ẳ m liên hợp giữ cửa hải áp tại hấp huyết quỷ pháo đài sanh t h ẳ m liên hợp t r ư ở n g l ã o cứu đi sẽ để cho bắt kỳ đại xà công hội thu hoạch được rất lớn trợ lực hấp huyết quỷ thành bảo bên kia đem sanh t h ẳ m liên hợp pháp sư đánh lùi cái kia sanh t h ẳ m liên hợp t r ư ở n g l ã o hẳn không có được cứu đi thôi t r ư ở n g lão luật chú ý tới thu thủy ư ơ n nguyện tiên nói lộ ra miệng bởi vì chính mình nói cho nàng biết là sanh thảm liên hợp thành viên trọng yếu xem ra sơn hải phong thần công hội tình báo làm rất đúng chỗ thu thủy ư ơ n nguyện tiên mặt ngoài là đáp ứng chính mình đến Kỳ chỉ là h u được t n gạ quan tin đến tức, cố đ o xì giả mà mà so với bọn hắn công lược càng sâu tiếp xúc đến nghị cách cứu viện sanh thảm liên hợp trường lão đại kịch tỉnh lần trước một cái sanh thảm liên hợp trường lão đầu người để sơn hải phong thần công hội tại ai thương vương bên kia kịch bản bước ra một bước giải hiện tại lại có một cái sanh thảm liên hợp trường lão sơn hải phong thần công hội đừng nghĩ đến công lược vị trưởng lão này kịch bản các, các ngươi hiểu rõ tin tức quá ít căn bản nắm chắc không nổi kịch bản hướng đi thu thị ương nguyện tiên hỏi có thể hay không hơi hướng ta lộ ra một chút tin tức ta chút, thích hợp lộ r một chỉ ú giúp t tin tức,、có、trợ giúp Sơn Hải phong thần thẳm huyết thành trưởng trong thích sát. trước giết thẳm trưởng lão, hắn đến tiêu thổ thành sát trưởng Ta Hải hội phối đại liên viện cái nhiệm người cái kia liên Sơn phong công sanh lần này chúng danh nghĩa nghị này, nhưng Lần sanh hắn đến cũng này. cứu có kích cách có khách các mục đích đó hợp hợp hợp hấp sư hộ h bảo bảo, lão lão, lão lệm là là là mấy ám để quỷ vị vị ám vụ có thể hướng ngươi lộ ra nhiều như vậy tin tức những tin tức này đối với thu thủy yêu n g u y ệ n tiên tới nói số lượng có chút lớn x a n h thảm liên hợp đã muốn nghĩ cách cứu viện vị trưởng lão này lại phải ám sát vị trưởng lão này đầy đủ nói rõ vị trưởng lão này tại x a n h thảm liên hợp bên trong có địa vị vô cùng quan trọng nội dung cốt truyện này hoàn toàn chính xác phi thường phức tạp nếu như không hiểu rõ tình huống tùy tiện tham gia đi vào sợ không chỉ có không chiếm được chỗ tốt ngược lại rước lấy rất nhiều phiền p h ứ c mà lại nghe toái cốt ý tứ hắn chính thâm canh đầu này kịch bản tuyến chỉ cần cùng hắn bảo trì quan hệ sơn hải phong thần công hội khẳng định cũng sẽ đi theo mò được chỗ tốt thu thị yêu người tiên ta đã biết cũng đều vì ngươi giữ bí mật bất kỳ đại xà công hội lần này bị đánh lui hẳn là sẽ không lại lớn quy mô ph chúng ta có thể đi rồi sao luật sao có thể thả tốt như vậy một đám tay chân đi đừng có gấp đi tiêu thổ thành chiến tranh tình thế một mảnh tốt đẹp rất nhanh liền có thể từ phòng thủ đi vào phản công đến lúc đó có bó lớn kinh nghiệm để cho các ngươi soát có số lớn b ộ t để cho các ngươi đánh ai thương vương bên kia có thực linh đ ồ nhìn chằm chằm ta thu đến tin tức mới khẳng định trước nói cho ngươi thu thủy yêu nguyện tiên xem xét lo lắng một chút chính mình dẫn người trở về cũng không có tác dụng quá lớn ở đâu luyện cấp đều là luyện cấp nếu như tiêu thổ thành bên này bắt đầu đánh phản công hoàn toàn chính xác có rất nhiều bột có thể giết nếu có thể tuân ra mấy món c ự c phẩm cũng bồi thường những ngày này kinh nghiệm tổn thất tôi ta chúng ta lưu lại giúp ngươi đánh trận tạ ơn n g u y ệ t tiên thị có này đám sơn h ả i phong thần cao cấp người chơi toa c h ấ n liền không sợ hỉ gạ xỉ dạ m ạ m à giết cái hồi m ạ thương mà lại đến lúc phản công bọn hắn tuyệt đối là một thanh dùng tốt lưới dao bên này cùng thu t h ủ yêu y nguyệt tiên thông tin kết thúc say rượu ngàn chén tin tức liền gửi đi tới hỉ gạ xỉ dạ mã mã ngay tại nội giận bị tảng đá đập chết là hẳn là nổi giận hắn không có tìm ngươi phiền phiền phước đ ta thế nhưng là rất tốt hoàn thành nhiệm vụ hắn phá vòng vây nhiệm vụ là chính hắn không may ra khỏi thành sau gặp ngươi tạ ơn thật tốt giúp ta quản lý tử vong thương hội cùng tử vong quân đoàn chính là ngươi tốt nhất đã tạ bất quá đoạn thời kỳ này ta sẽ để cho nhất lượng cốt đầu cùng sơn hải phong thần công hội đi gần một chút sẽ còn kiếm chuyện làm khó dễ ngươi dù sao hỉ gạ x giả mà mà là bất kỳ đại xà công hội mà ngươi cũng là ta muốn làm ra một chút xa lánh ngươi phản ứng say rượu ngàn chén biết đây là toái cốt đối với mình bảo hộ chỉ có xa lánh mới có thể tăng cường bất kỳ đại xà công hội đối cố này tiêu thổ thành bản thổ thế lực lôi kéo chính mình mới sẽ tiếp tục bị trọng dụng ta minh bạch. ta sẽ tùy thời chú ý bắt kỳ đại xà công hội nội bộ động tĩnh có biến liền sẽ lập tức hướng ngài báo cáo làm rất tốt chú ý bảo vệ tốt chính mình c h ò chơi bên ngoài phát sinh bất luận cái gì tình huống ta cũng sẽ không ra mặt giúp ngươi giải quyết biết ngài là có nghiêm ngặt biên giới cảm giác người đối ta có nghiêm khắc biên giới cảm giác làm ngươi sự tình đi thôi là quân đoàn trưởng l u ậ n lập tức sử dụng mình tại tiêu thổ thành chức quyền tuyên bố thông cáo hiện tại tiêu thổ thành người chơi online xuất đạt đến mát chỉ số bị thế giới độ chú ý cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có cái này muốn bao nhiêu tạ ơn hỉ gạ xỉ dạ mà mà tính dâng ta quyết định thừa dịp cái này nhiệt độ là một m cái hoạt động để toàn thế giới người chơi nhìn xem chúng ta tiêu thổ thành người chơi đoàn kết ta đã thông chi tiêu đốt kỵ binh toàn bộ đến tiêu thổ t h à n h bắc thành bên ngoài bắc bộ bình nguyên rất thích hợp kỵ binh công kích tất cả muốn tham gia hoạt động tiêu thổ thành người chơi mau lại đây cửa thành bắc bên ngoài tập hợp t i ê u đốt kỵ binh đến chúng ta liền xuất phát đem bắc bộ bình nguyên cho nó đạp thành một phiến đất hoang vu hiện tại tiêu thổ thành người chơi chính là vẫn chưa thỏa mãn thời điểm nghe được luật triệu hoán lập tức toàn bộ hướng tiêu thổ thành cửa thành bắc bên ngoài tập kết đợi đến ba nghìn tiêu đốt kỵ binh xuyên thành đến l u ậ n lập tức một ngựa đi đầu mang theo sau lưng một vùng biển lửa hướng bắc bộ bình nguyên lao vụt mà đi các người chơi như là vỡ đê như thủy t r i ề u đi theo hướng bắc xuất phát tuân hướng bắc bộ bình nguyên phản quân địa bàn chương hai trăm lẻ hai cụ dị bạn tổng trưởng chương hai trăm lẻ hai cụ dị bạn tổng trưởng đang nghỉ ngơi ngày ở giữa l u ậ n liền ngâm mình ở trong trò chơi mang theo thiêu đốt kỵ binh cùng tiêu thổ thành các người chơi tại bắc bộ bình nguyên mạnh mẽ đâm tới doa đến bắc bộ bình nguyên lãnh chúa khẩn cấp từ tiền tuyến điều binh phòng thủ thật to hóa giải quân đội bạn áp lực ngày nghỉ kết thúc luân liền từ thế giới trò chơi đi ra chuyển biến vai trò bản thân nghiêm túc đi làm làm việc đến ban đêm trở lại nhà trọ nghi đem luật gọi vào gian phòng của nàng nói nàng đã, đã hẹn thương nghiệp điều tra tổng cục tổng trưởng cụ dị bản nghi nhìn xem trên mặt bàn một cái cỡ nhỏ đồng hồ quả lắc thời gian cụ dị bản tổng trưởng cũng sắp đến ta vừa mua một bao cam lộ t r à muốn hay không nếm thử、Tốt. chúng ta vừa uống t r à vừa chờ cụ dị bản tổng trưởng nghi đi phòng bếp sông t r à luật nghe ra nhỏ đồng hồ quả lắc bên trong dây cốt cần lên dây cung thế là mở ra mặt đồng hồ pha lê đóng là dây cốt lên dây cung tiếp lấy hắn liền phát giác được cái này tinh xảo nhỏ đồng hồ quả lắc là vừa mua trước k i ê m l h xưa nay không dùng mượn nhờ ngoại vật phán đoán thời gian nàng tự thân chính là một cái chuẩn sắc không sai đồng hồ sau đó luật liền phát hiện trong phòng không chỉ có nhiều cái này nhỏ đồng hồ quá lắc còn nhiều thêm một chút mặt khác bài trí để lúc đầu r ấ t đơn điệu gian phòng nhiều một chút sắc điệu đây là điều tốt nghỉ ngay tại học được thích đứng minh ước thành nên có sinh hoạt một lát sau nghỉ bưng hai chén trà đi ra dỉ sắc quý tộc động tác thật nhanh đế quốc quân sự ủy ban vừa mới đem dỉ sắt kỵ sĩ đoàn biên chế phóng suất bọn hắn liền đem ba người chi ô mộ đúng chỗ hiện tại bọn hắn đ a n g hướng đế quốc các đại sưởng quân sự hạ vũ khí đơn đặt hàng những n à y sưởng quân sự đại bộ phận đều bị bọn hắn khống chế tin tưởng dì s ắ t kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền có thể cầm tới vũ khí hình thành sức chiến đấu ba nghìn có được hạng nặng hỏa lực quân đội riêng dì s ắ t quý tộc nhóm về sau sẽ càng thêm không kiêng n ể gì cả cũng đem bợ dạ ly đại đế đối đế quốc lực k h ô n g chế yếu bất sự thật bỏ vào trên mặt bàn luật uống vào mì sông trà nói nếu như không phải ngươi tự mình mời cụ dị bạn tổng trưởng hắn khẳng định không dám tới gặp ta mỹ quan sát đến luật uống sông trà biểu lộ không quên trả lời ngươi nói đúng ta th si cồn b á tức tử vong cùng ngày liền đã từng đi tìm kiếm cụ gì bạn tổng trưởng nhưng cụ gì bạn trốn đi ta mời hắn thời điểm hắn cũng là tìm các loại lấy cớ từ chối cũng may hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng đúng rồi ta chưa hề nói thân phận của ngươi ta sợ hắn biết thân phận của ngươi sau liền thật không tới hai cái khai quốc công tức hậu duệ gom lại cùng một chỗ cho dù là đế quốc hoàng đế an bài cụ gì bạn cũng không được hắn nghi dốt cụ không nhịn được hỏi chà dễ uống sao luật lại uống một ngụn uống rất ngon ta rất ưa thích loại này vị ngọt ta cũng rất ưa thích thứ mùi này chà luật cung ly uống trà chờ đợi một c ô không đang chú ý xe taxi dừng ở kim gỗ thông lầu trọ bên dưới một người mặc cao cổ á o khoác mang theo r i ọ n g xuôi theo mũ dạ nam nhân từ trong xe đi xuống hắn trước cảnh giác nhìn xem chung quanh sau đó móc ra tiền thanh toán tiền xe xe taxi sau khi đi hắn lại lặp đi lặp lại xác nhận không có bị theo dõi mới hướng lầu trọ cửa lớn đi đến đã sớm chờ ở chỗ này rủi nệ hẻm nên đón đi lên cụ gì bạn tổng trưởng ngài rất đúng giờ người tới chính là cụ gì bạn hắn nhìn thấy rủi nệ hẻm sau hỏi các ngươi ngay tại nơi này làm việc sao rủi nệ hẻm trả lời trong lầu trọ mặt hoàn cảnh phức tạp gặp được nguy hiểm tình huống thuận tiện rút lui dù sao minh ước thành hiện tại tình huống là dạng gì tổng trưởng đại nhân khẳng định rõ ràng cù dị bạn tổng trưởng rụt lại cổ của mình đem diện mục toàn bộ ngăn tại dưới cổ áo điện hạ như thế thân phận cao quý vậy mà ở chỗ này xem ra minh ước thành tình huống so ta tưởng tượng còn b ế t bắt hơn r ù i nệ h ẻ m nhắc nhở nơi này không có điện hạ chỉ có m ly tá quan lần này muốn gặp ngài chính là chúng ta tổ trưởng đi theo ta cù dị bạn tổng trưởng đi theo dùi nệ hèm hướng trong lầu trọ mặt đi trong lòng không ngừng suy đoán vị tổ trưởng này thân phận có tư cách để mạ hễ lú bỡ lì công chúa làm tá quan vị tổ trưởng này hẳn là một vị hoàng tử mới đối có thể các hoàng tử từng cái thân phận tôn quý không có khả năng tự mình hạ trận làm loại nguy hiểm này lại đắc tội quý tộc quan viên sự tình hắn đến cùng là ai tiến vào đơn sơ quen cũ miệng cống thang máy cụ gì bạn im lặng không dám hỏi nhiều dùi n ệ h ẻ m thì cùng thang máy nhân viên quản lý lão lò kẻ nói chuyện phiếm vài câu đến ly bên ngoài phòng dùi n ệ h ẻ m go gó cửa tại cửa mở một cái khe hở sau đôi cụ gì bạn nói tổng trưởng đến chúng ta tổ trưởng cùng tá quan ở bên trong chờ ngươi cụ gì bạn tổng trưởng đối dùi n ệ hèm gật gật đầu lại sửa sang một chút y phục của mình hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ra đi vào đi vào phòng liền thấy m à hệ lu bỡ lỵ công chúa cùng một người trẻ tuổi ngồi tại một tấm b à n tròn nhỏ hai bên uống t r à người trẻ tuổi rất lạ l ắ m nhưng thân phận nhất định t ô n quý cù dì bạn bái kiến vị đại nhân này cùng công chúa điện hạ cù dì bạn ngả mũ hành lễ luật phất tay tại cụ dì bạn sau lưng tạo hình ra một thanh ghế xương nói ra mời ngồi cụ dì bạn tổng trưởng uống t r à sao ta không khát tạ ơn cụ dì bạn nhìn phía sau ghế xương trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi đến nghe nói s ỉ cồm ba tức chết tại vong linh ma pháp bên dưới cuối cùng lại bị vong linh ma pháp thi bạo tạc phấn thân bay cốt chính mình lúc đầu coi là cao quý mạ hệ lù bờ lì công chúa tuyệt đối sẽ không cùng vong linh pháp sư trà trộn cùng một chỗ không nghĩ tới thật có vong linh pháp sư lại liên tưởng phát sinh ở thiết thạch xã khu thi khôi sự kiện chẳng lẽ chẳng lẽ là mạ hệ lù bờ lì công chúa cấu kết thâm n g ụ c hoặc là hết thể đều là băng tuyết công tức ở sau l ư n g điều khiển không nên tới c ú gì bạn rất là hối hận nhưng hối hận đã chậm cửa phía sau đã bị nuốt bất đắc dĩ cụ gì bạn ngồi xuống sau đó hỏi ta có cái gì có thể vì hai vị g i sức sao ngươi không cần như thế sợ sệt ta mặc dù là vong linh pháp sư nhưng ta không phải là thâm ngục người khâu xác luật nhìn ra cụ gì bạn t h ầ n trương ngươi chưa hề nói thân phận của ta ta chưa hết làm tự giới thiệu ta gọi luật cớ lầu chắc hẳn ngươi nhất định có thể từ ta dòng họ đoán ra thân phận của ta vong linh pháp sư cớ lầu địa vị tại mạ hệ lù bờ lì công chúa phía trên cụ gì bạn cũng cảm giác chính mình không phải tiến vào hồ sói mà là chìm vào hang hồ cớ lầu tại xa xôi đế quốc lớn tây bắc chính là một cái không có cảm giác tồn tại tinh thần sa sút gia tộc chỉ khi nào cớ lầu đi vào minh nước thành cái họ này phân lượng liền sẽ biến phi thường vi diệu minh ước thành là b ợ dạ l ũ đệ nhất cùng hắn m ộ ư ơ i hai cái huynh đệ phát thệ t r i địa hiện tại m ộ ư ơ i hai cái huynh đệ gia tộc chỉ còn lại ba cái mà lại thế lực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ suy yếu cũng phân đạt tại ba cái hoàn toàn không liên quan gì địa phương b ậ y hạ làm sao để cỡ lầu gia tộc và ý y h u y ề n gia tộc đi cùng nhau cái này khiến cụ gì bạn không chịu được nhớ tới huyết sắc chi l o ạ n chương hai trăm linh ba cho ngươi một lựa chọn chương hai trăm linh ba cho ngươi một lựa chọn cụ gì bạn làm đế quốc thương nghiệp điều tra cục tổng trưởng bị vô số đại quý tộc đại thương nhân phụng làm thượng khách lúc này lại giống một cái thụ thẩm tội phạm ngồi tại nhỏ hẹp gh xương bên trong nô ra xương cốt cách cái mông đau nhưng hắn cũng không dám phát ra nửa điểm lời oán giận cỡ lậu tiên sinh ngài lần này kêu gọi ta đến đây gặp mặt là có chuyện gì cần đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục ra sức sao luật niết lên chân cái c ầ m khẽ nâng ánh mắt nhìn xuống lấy phi thường cao ngạo tư thái kéo ra s o n g phương địa vị kém sau đó mới nói ngươi là đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục t ổ n g trưởng ta là đế quốc hiến binh không phải một cái cơ cấu ta nhưng không có quyền lực để cho các ngươi cống hiến sức lực lần này mời ngươi tới chỉ là có chút lời muốn nói với ngươi sau khi nói xong có nghe hay không có làm hay không đều tì ngơi ý nguyện c ú gì bản tổng trưởng tại luật trên thân cảm nhận được gáp lực lớn lao phản phất thật bị một vị khai quốc công tức xem kỹ bình thường hắn rất cung kính đổi giọng nói cá nhân ta rất nguyện ý vì cờ lập tiên sinh cùng lì tiểu thư cống hiến sức lực thái độ này mới đối chúng ta cá nhân đối cá nhân ngươi vừa mới đem đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục làm tấm hộp điểm ấy tiểu tâm tư hay là thu lại cho thỏa đáng luật lộ ra dáng t ư ơ i cười dỉ sắt quý tộc thành lập kỵ sĩ đoàn sự t ì n h ngươi cũng đã biết cung đình phát ra thông cáo cho phép đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội thành lập dỉ sắt kỵ sĩ đoàn để bảo vệ đế quốc hạng nặng công nghiệp cùng trọng yếu nhân viên ta làm đế quốc quan viên là biết chuyện này c ú d ì b ả n tổng trưởng trả lời phi thường n g h i ê m cần luật có nói n ngươi cảm thấy dì sắc quý tộc nhóm c o quân đội bước kế tiếp sẽ làm cái gì c ú d ì b ả n tổng trưởng không dám trả lời ta ta không biết ngươi không biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết luật nhìn chằm chằm cư d ì b ả n sắc mặt của đối phương rất là khó coi hắn nói tiếp dì sắc quý tộc bức hiếp bệ hạ yêu cầu đến vốn không thuộc về bọn hắn đồ vật bọn hắn cũng rõ ràng những này không thuộc về bọn hắn dì sắc quý tộc nhóm ngồi chiếc xe này đã mất khống chế chân ga dâm chết phanh lại tháo bỏ xuống chỉ có thể một mực sông về phía trước bọn hắn b ư ớ c kế tiếp chính là chiếm đoạt tất cả không nhận bọn hắn khống chế nhà máy đem đế quốc cảnh nội tất cả công nghiệp nặng nắm trong tay dạng này bọn hắn liền trở thành dù ai cũng không cách nào dung chuyển tồn tại dù là hoàng quyền đều muốn đối bọn hắn t ú i đầu c ú dị bản quần áo đã được mồ hôi thơm ớt rốt cục không nhịn được nói cỡ lầu tiên sinh đây không phải ta có thể nghe ngươi có thể làm ta không nói gì nhưng ta sẽ nhìn ngươi làm thế nào coi ngươi đứng tại ngã tư đường thời điểm không nên gấp gáp lựa chọn phương hướng cách làm chính xác là trước quan sát ngươi hiểu chưa cù dị bản trả lời ta minh bạch nếu như dị sắc quý tộc nhóm tìm tới ta ta biết làm sao làm. ta biết Có còn thể Tạm thời thể. không đi rồi sao? Tạm thời còn không thể. luật dơ nói g si cồn b á tức lọt vào thâm n g ụ c bức hiếp là bởi vì hắn tiếp nhận người khâu s á c khí quan tới ghép ta cho là có một ít quan viên vì trường sinh mới làm ra phản bội đế quốc sự tỉnh bởi vậy ta cần đối với ngươi tiến hành một lần kiểm tra ta biết thực lực của ngươi rất mạnh loại này h ảo thuật k hơn không được ngươi nhưng xin đừng nên phản kháng trừ phi ngươi cũng là thâm một người cụ gì bạn vốn định tránh thoát trói buộc nghe được luật lời nói liền vung lòng tích góp được tới lực lượng nhưng hắn cũng không có tùy tiện liền cho phép luật đối với mình làm kiểm tra ta muốn biết sỉ c ồ m bá tức tử vong chân tướng cụ gì bạn ngược lại đối mỵ nói hy vọng mà hễ lù bở l ì công chúa điện hạ chính miệng nói cho ta biết nghĩ khi lấy được luật gật đầu cho phép sau đối cụ gì bạn giảng thuật đêm hôm đó chuyện phát sinh cuối cùng nói ta có thể dùng ý ý gia tộc vinh dự phát t h ệ ta nói tới đều là ta nhìn thấy lúc đó sỉ cồn bá tức chảy máu số lượng chỉ có nội tạng toàn bộ phá toái mới có thể xuất hiện mà chúng ta đều không có công kích sỉ cồn bá tước tại chúng ta yêu cầu xỉ cồn bá t ư ớ c thi thể thời điểm có người dùng thi bạo ma pháp đem hắn thi thể nổ vỡ nát tại lý giảng thuật xong trong phòng liền đi vào trong yên tĩnh chỉ có trên bàn nhỏ đồng hồ quả lắc cộc cộc văng lên c ú d ì ban c h ấ m tư đem những n à y thời gian bên trong đế quốc phát sinh đủ loại sự kiện tất cả đều hồi tưởng một lần không xếp hàng làm sao có thể dì s á t quý tộc có thực lực mạnh hơn sau nhất định sẽ lần nữa đối minh n h ậ t tập đoàn đại biểu mới phát các thương nhân đ ậ c thủ chính mình thân là đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục tổng trưởng chính là bọn hắn dùng tốt nhất một cây đao nếu như mình phối hợp dì sắc quý tộc nhóm dì sát quý tộc liền có thể bắt lấy đế quốc mạnh mạch trở thành hoàng quyền đều khó mà dung chuyển tập đoàn chính mình tự nhiên cũng sẽ có được khó thể tưởng tượng đặc quyền nếu như mình không phối hợp dì sát quý tộc bọn hắn nhất định sẽ đem chính mình coi là địch nhân bốn lúc kia bệ hạ sẽ bảo đảm ta vẫn là đem ta xem như con rơi ổn định tâm thần cụ gì bạn tỉnh táo lại cỡ lợp tiên sinh cụ gì bản đối luận hỏi ngài tại sao lại muốn tới minh ước thành luật trả lời không t r á n h thoát cũng chỉ có thể đối mặt cỡ lầu gia tộc hiện tại vì ai mà chiến luật cười nói đương nhiên là vì chính mình cụ dị bản tổng trưởng ta biết ngươi tại lo lắng cái gì dì sắc quý tộc cái vòng kia người vào không được cụ d ì b ả n trong nháy mắt liền đốn nộ không sai dì sắc quý tộc cái vòng kia bất luận chính mình đối bọn hắn lớn bao nhiêu c ô n g hiến cũng sẽ không bị bọn hắn chỗ tiếp nhận nhưng nếu như cỡ lầu gia tộc một lần nữa cầm lại bọn hắn đã từng mất đi vinh quang đâu cụ d ì b ả n cái kia vừa mới bình ổ n tâm lại không khỏi mánh liệt nhảy lên tốt ta tiếp nhận ngài kiểm tra rất sáng suốt luật đứng lên đi hướng cụ d ì b ả n vươn tay niệm tụng ca vịnh giả đạo n ô n một đoàn xương mủ màu đen tử trong lòng bàn tay hắn chui ra đem cụ dị bạn bởi vì năng lượng tử vong như là sinh mệnh năng lượng kính tượng một chút vong linh pháp sư liền phát hiện năng lượng tử vong có thể giống sinh mệnh năng lượng một dạng ảnh hưởng sinh linh thân thể cụ thể chính là có thể để sinh mệnh tổ chức rời đi sinh linh thân thể đơn độc còn sống thời gian rất lâu tiến một bước chính là thân thể ghép lại cái này bị rộng khắp ứng dụng tại người khâu sắc trong pháp t h u ậ t chỉ là người khâu sắc cũng không biết năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng tương hỗ là kính tượng quan hệ hoàn toàn là ngẫu nhiên phát hiện năng lượng tử vong đặc điểm này t ạ i cùng lẹm đại sư giao lưu bên trong đối ca vịnh giả đảo n u ồ n co càng sâu lý giải hiểu được năng lượng tử vong vì cái gì có thể đối sinh linh sinh ra tác dụng như vậy n n ă chương hai trăm linh bốn cứu người chương hai trăm linh bốn cứu người luật hoàn thành đối cụ gì bạn kiểm tra sau liền đem phát tán tử vong năng lượng thu xạch về cụ gì bạn tổng trưởng thân thể của người rất khỏe mạnh chỉ là về sau không nên hút thuốc lá ngươi phải phổi bị tính ăn mòn lợi khí đâm thùng qua khói chỉ có thể ngắn ngủi làm dịu đau đớn nhưng hắc yến sẽ bảo hộ ăn m ò n vật cù gì bạn không nghĩ tới một cái vong linh pháp sư sử dụng vong linh ma pháp có thể nhìn thấu chính mình nhận t ậ n hắn hỏi làm sao loại trừ ăn m ò n vật trước c á i thuốc sau đó tìm rủi nệ hẻm mua màu đỏ trị liệu dược t ề đừng sợ tốn nhiều tiền cách mỗi hai mươi ngày mua một bình uống sẽ tốt cù gì bạn nghĩ đến rủi nệ hẻm hoàn toàn chính xác tại trong âm thầm bán một chút đặc thù d ư t h rất nhiều người đều nói thuốc của hắn hiệu quả phi thường tốt chỉ là chính mình do thân phận hạn chế không có mu những dược tế này nơi phát ra chính là trước mắt vị này cỡ lợi tiên sinh tạ ơn n g à i tiên sinh ta biết tìm r ú i lễ h ẹ m mua dược tế l u ậ n phất tay vung ra cụ gì bạn trên người trói buộc khâu lâu thủ rầm rầm rụt trở về biết nên làm cái gì cụ gì bạn đứng lên hướng luận hành lễ đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục sẽ ở chúng ta trước quyền phạm vi bên trong toàn lực ngăn cản gì sát quý tộc nhóm thương nghiệp quyết trương có cụ gì bạn cái hứa hẹn này l u ậ n liền rất hài lòng rất tốt ngươi trở về đi là cỡ đầu tiên sinh cụ gì bạn hướng luận hành lễ lại hướng lì hành lễ gặp lại m ặ hệ lụ v lì công chúa điện hạng g h i gật đầu c ú gì bạn lui ra ngoài canh giữ ở phía ngoài rủi nệ hẻm đem hắn đưa ra lầu trọ lúc này mi là luật rót một ly t r à còn uống t r à sao luật ngồi xuống uống một chén nhưng mà chẳng kịp chờ luật đem một ly t r à uống xong liền nghe đến ngoài cửa một trận toán loạn tiếp lấy cửa phòng liền bị đột nhiên phá tan đi vào là bờ rẽ xin y nàng đỡ lấy một cái làn da của phát s ư n g nam nhân chủ nhân hắn nói muốn tìm ngài khuôn mặt nam nhân bị đánh hoàn toàn thay đổi tại bị bong bóng qua đi nhìn không ra bộ dáng hắn nhìn thấy l u ậ sau có chút run giơ tay lên trong tay nắm ruốt hé mở danh thiếp trong kẽ răng đặt ra cứu ta danh thiếp đã bị nước ngấm chứ ở phía trên mơ hồ không、rõ. Nhưng ở trên rõ. mơ luật hay là nhớ h là tới đối,、sì sì、đối, đối p cảm giác năng lượng tử vong mang tới phản hồi thụ thương nặng như vậy còn có thể sống được chạy tới sinh mệnh lực của ngươi là thật mạnh c đội trưởng chống lên khí lực sau cùng gật gật đầu tại triệt hồi ma lực đối nội tạng bảo hộ sau nghèo đầu liền chết ngất luật tiếp tục niệm tụng ca vịnh giả đảng nôn chặt đức nội tạng tổn hại vị trí sinh mệnh năng lượng cung cấp dùng năng lượng tử vong tiến hành thay thế sinh mệnh năng lượng gián đoạn khí quân nhanh chóng suy kiệt tại năng lượng tử vong bao trùm lên về phía sau khí quân hoạt tính từ từ khôi phục đi lên linh hồn mất đi đôi khí quan cảm giác sau đôi khí quân ứng kích kích thích cũng theo đình chỉ tiếp lấy luật xuất r a sinh m ệ n h khôi phục dược t ề cho b ờ rẹ siny b ờ rẹ siny đẩy ra đội trưởng miệng đem cả bình dược t ề cứng rắn rót x u ố n g dưới sinh mệnh dược tề có hiệu quả thật nhanh nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn luật thuận sinh mệnh dược tề tiến lên chậm rãi đem tử vong năng lượng từ bảo vệ khí quan nội bộ rút ra đi ra sinh mệnh dược tề từng bước một tu bổ vết thương chỉ là đội trưởng thương tích quá nặng một bình sinh mệnh dược tề dược hiệu bắt đầu hạ xuống thời điểm luật lại ném cho bợ rẹ siny một bình dược tề bợ rẹ siny tiếp tục rót một bình tiếp một bình một mực rót năm bình sinh mệnh dược tề mới đem đội trưởng trên thân toàn bộ thương chữa trị một l mệnh la cứu lại nhưng hao tổn sinh mệnh lực khôi phục còn cần một đoạn thời gian nghi cha xét đội trưởng tình huống lại đẩy ra tầm mắt quan sát con mắt ta biết hắn đêm hôm đó sỉ cồm bá tức hộ vệ bên cạnh đội trưởng Sỉ cồm gia tộc có một bộ độc hữu ma chiến huấn luyện pháp gia tộc bọn họ chiến sĩ đều nắm giữ lấy rất lợi hại quyền kích thuật ta nhìn hắn thương thế tựa hồ là quyền kích thuật tạo thành chẳng lẽ là sỉ cồm gia tộc nội đấu chỉ là người đội trưởng này thực lực hẳn là đạt đến siêu phạm cấp hai xì cồm gia tộc làm sao bỏ được giết hắn đúng vậy a người đội trưởng này đối xì cồm bá tức rất trung thành gia tộc của hắn khẳng định cũng cùng sỉ nếu như s ỉ cốm gia tộc giết hắn nói rõ hắn biết hắn phải chết sự tình xem ra chúng ta sẽ phải có đại thu hoạch nghi nhìn về phía luật ngươi lúc đó cho hắn danh thiếp thời điểm liền đoán được hắn sẽ bị diệt khẩu sao luật đ ú n nhún m a i ta nhưng không có nghĩ đến chỉ là đoán được hắn biết chút ít cái gì t h ử thời vận mà thôi nghi cơi nói v ậ n khí của ngươi thật là tốt v ậ n khí của ta luôn luôn rất tốt làm sao bây giờ tiếp tục uống trà chờ hắn tỉnh lại luật cùng ly lần nữa ngồi xuống một bên uống trà một bên nói chuyện p h i ế đứng lên bọn hắn luôn, luôn có trò chuyện không hết chủ đề tuyệt không cảm thấy nhàm chán cùng bần t ể thắng đến bầu trời có chút tảng sáng thời điểm trong hôn mê đội trưởng mới ung dung tỉnh lại tới ta ở đâu không đợi đội trưởng nói hết lời dưới người hắn xương giường liền bắt đầu biến hình k h ô lâu thủ r ố i ra đem hắn thân thể một mực cố định tại xương trên giường tiếp lấy xương giường xoay tròn đứng lên đem đội trưởng dọc theo hiện ra tại luật cùng lì trước mặt tên gọi là gì luật hỏi đội trưởng trả lời ta gọi tấy lờ mạc ạ phụ thân là gỗ khả kỳ mạc ạ xì、sì、cồn ba tức sắc phong thiết kỵ sĩ ta là xì、sì、cồn ba tức hộ vệ đội trưởng mười bốn tuổi được sắc phong làm thiết kỵ sĩ được rồi luận ngừng tấy lờ tiếp tục giới thiệu chính mình, ta biết t â y lờ nói ngài là vong linh công tức hậu duệ cỡ lầu gia tộc đương đại tộc t r ư ở n g chỉ có thân phận như vậy mới có thể để cho m ạ h ệ lụ bờ lì công chúa đảm nhiệm ngài ta quan luật đối bên người mly nói d ì sắc quý tộc là bảo thủ một chút nhưng gia tộc chuyển thừa giữ lại phi thường tốt không giống chúng ta cỡ lầu gia tộc ta nhưng không có chỉ dựa vào dòng họ liền biết thân phận đối phương bản sự mly nói nhớ gia tộc quý tộc gia huy đất phong cùng thành viên chủ yếu là mỗi cái quý tộc từ đệ tại thời kỳ tuổi nhỏ môn bắt buộc cho dù là tại xa xôi băng thiên tuyết phong đây cũng là chúng ta khi còn bé trò chơi ta chỗ này có đế quốc gia tộc danh sách có thể cho ngươi mượn nhìn ta cũng không có thời gian nhớ những này có ngươi nhớ kỹ là được rồi luận ngược lại đối cấy lờ nói ta cứu được ngươi mệnh của ngươi chính là của ta giao dịch này ngươi cảm thấy công bằng sao chương hai trăm linh năm thu hoạch thiết kỵ chương hai trăm linh năm thu hoạch thiết kỵ rất công bằng cấy lờ mạ ca đã chết ở trong biển mệnh của ta là ngài cho về sau ta chính là ngài tử sĩ thỉnh cho phép ta tên mới gọi thiết kỵ làm ta đối với kiếp trước cuối cùng một phần lưu niệm luận cười nói đương nhiên có thể cho dù là sinh linh chuyển hóa vong linh cũng sẽ không bông xuống đối với kiếp trước giảng buộc quên mất cũng không phải là một chuyện tốt từ giờ trở đi ta liền xưng hâu ngươi là thiết kỵ cũng cho phép ngươi trở thành cờ lào gia tộc tử sĩ tạ ơn chủ nhân thiết kỵ còn bị trói buộc ở xương trên giường chỉ có thể gật đầu hành lễ luật nói tiếp đi nói chuyện ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng này đi mặc dù trải qua trị liệu bảo vệ tính mệnh nhưng lúc này thiết kỵ dáng vẻ y nguyên rất là thê thảm nửa bên mặt xưng như là bánh mì đối với l u ậ vấn đề thiết kỵ một bên hồi ức một bên kể rõ làm xì cồn ba tức hộ vệ đội trưởng thiết kỵ đương nhiên là hắn người tín nhiệm nhất tự nhiên biết hắn rất nhiều b Sì cồn ba tức hoàn toàn chính xác tại cùng thâm n g ụ c hợp tác cũng tiếp nhận người khâu s á t cho hắn tiến hành khí quan cấy ghép lại bởi vì khí quan bài xích không thể không định kỳ tiếp nhận năng lượng tử vong quán chú bởi vậy hắn bị ép là thâm n g ụ c làm rất nhiều chuyện tại mới khu vực vịnh có một cái tên là phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước địa phương nơi đó là đế quốc trọng công nghiệp bị viên hội hợp tác cơ cấu mặt ngoài là tiến hành máy hơi nước vòng phương diện nghiên cứu khai phát làm việc thực tế nơi đó bị thâm mục khống chế không biết các ngươi có hay không thấy qua thi khôi cùng máy móc kết hợp chế tạo ra quái vật luật trả lời gặp qua cũng cùng bọn chúng đánh qua rất sáng tạo nhưng cùng, cùng trình độ người xị bờ y hô hay là có rất lớn t r i n h lệch máy móc thi khôi chính là ở trong đó nghiên cứu phát minh chế tạo mặc dù máy móc thi khôi còn có rất nhiều vấn đề chế tạo chi phí so người xì bờ ỉ hồ dở thấp nhiều nghi lập tức lấy ra một tấm bản đồ trải tại trên mặt bàn luật hỏi cụ thể địa chỉ thiết kỵ ký ngư đại đạo bốn mươi bảy hào ở chỗ này nghi rất m a u tìm đúng chỗ đưa ngón tay chỉ ở phía trên luật nhìn xem địa đồ nói cách bờ biển có chút gần thiết kỵ trả lời đúng vậy nơi đó có một đầu địa đạo thông hướng máy biển máy móc thi khôi nghiên cứu phát minh cùng lắp ráp đều dưới đất trong căn cứ nội bộ còn có thể đặt tàu ngầm đại bộ phận vật tư cùng nhân viên vận chuyển cũng đều là thông qua tàu ngầm c h u y ể n vận lần này là thật câu được cả lớn luật lại hỏi dì sắc quý tộc bên trong còn có ai tại thâm n g ụ c làm việc thiết kỵ có chút lắc đầu trả lời ta không biết x、si、ỉ cồn b á tức cũng không biết cụ thể là ai bọn hắn đều là thông qua thâm n g ụ c dùng danh hiệu liên hệ x、si、ỉ cồn b á tức danh hiệu là cân bằng ta biết danh hiệu có phong tuyến vệ sĩ bồng bềnh cân bằng phong tuyến vệ sĩ bồng bềnh bốn hoàn toàn không có quy luật khó mả từ danh hiệu ý tứ phán đoán người sau lưng thâm mục làm việc là thật nghiêm cẩn a luật tiếp tục hỏi muốn giết người chính là ai thiết k ta ta không dám khẳng định thân phận của đối phương hán mặt ngoài nhìn tựa hồ có được cổng sư công tức chiến c u ồ n g huyết thống ta chỉ là ở trong sách gặp qua chiến c u ồ n g huyết thống đặc thù không cách nào làm ra khẳng định phán đoán nhưng đối phương thừa nhận là cổng sư công tức hậu duệ bọn hắn là hướng hoàng kim huyết báo t h ủ mà đến cầm hình người luận nghĩ đến thân phận của đối phương nghi hỏi cầm hình người là ai luận giải thích nói ta thông qua một đầu kênh đặc thù biết huyết mân tôi tấm thẻ phía sau tổ chức danh tự cầm hình người trên danh nghĩa là làm ấ t đi khai quốc công tức gia tộc hướng mở ra lùi gia tộc báo thù là bọn hắn ở sau lưng khống chế thâm mục nghi có chút không dám tin chẳng lẽ cầm hình người thật sống lại c u ầ n sư công tức huyết thống cái kia mấy vị khác khai quốc công tức huyết thống đâu ta cũng không biết luật lại đối thiết k ỵ nói ngươi nghỉ ngơi đi đem thân thể dưỡng tốt mới có thể tốt hơn là cờ lạo gia tộc hiệu lực là chủ nhân một cái thôi miên ả o thuật bị luật đánh vào thiết k ỵ trên thân sau đó khống chế xương giường đem hắn để nằm ngang lại đối b ờ rẽ xì đi nói đi tìm a n t h o n y để thiết k ỵ tạm thời ở tại chỗ của hắn chờ hắn tỉnh lại đem cái này cho hắn uống hết luật ném cho b ợ rẽ x í nhị một bình toàn hiệu khôi phục dược tề đây chính là thực lực đạt tới siêu phảm cấp hai ma chiến mà lại tố chất thân thể là thật tốt tương lai chưa hẳn không có khả năng đột phá đến siêu phảm cấp ba hảo hảo bồi dưỡng không có khả năng lưu lại ẩn t ậ t đợi đến antony đến đem người vác đi sau nghi đối luật hỏi chúng ta lúc nào đem nơi này d i ệ t trừ rơi luật nhìn xem địa đồ tự hỏi như thế nào lợi dụng tình báo này sau đó nói không nóng này chúng ta không biết tình huống cụ thể bên trong cũng không có đầy đủ lực lượng đánh vào đi trước tiên đem con cá lớn này đặt ở chúng ta trong bệ cá nhìn xem nó có thể cho chúng ta tái dẫn ra thứ gì cá lớn n g ư ơ i là tổ trưởng nghe ngươi còn uống trà sao không uống ta nhớ tới còn có một việc cần phải đi làm cần ta hỗ trợ sao không cần ta đi gặp một lần đã từng lão bằng hữu a luật trở về gian phòng của mình trong góc một tấm vải màu đen che kín một sinh vật hình dáng kỳ quái luật đi qua đem bố sốc lên lộ ra một máy màu bạc người máy máy này người máy do hẹn giờ lụy cả cung cấp linh kiện lắp ráp m à t h à n h đầu cùng trung khu thần kinh nguyên là tại lèm đại sư trợ giúp bên d i ớ i chế tạo ra chỉ là bởi vì phờ răng luyện kim áo giáp còn không có làm tốt bởi vậy máy này người máy chỉ có hệ thống động lực cùng hành động mô đũ lệ một chút tuyến ống cũng bại lộ ở bên ngoài ta muốn khởi động linh thể cơ giới luật người đối diện bên trong hai nữ h à i nói vợ rẹ x i n y đi theo ta phật rộ cùng linh thể cơ giới ra ngoài vợ rẹ x i n y phật rộ là chủ nhân luật đứng tại người máy trước mặt đưa tay triệu hồi ra một cái linh thể như là một cái màu trắng trong suốt khí cầu linh thể phản p h ấ t thoáng đâm một cái liền sẽ nổ tung tiếp lấy luật dùng từ phờ răng nơi đó học được kỹ xảo từ trong linh hồn của mình tách ra linh hồn mạnh v ụ những linh hồn này mảnh vụn không phải từ một chỗ tách rời mà là từ linh hồn khác biệt bộ vị tách rời một chút xíu sau đó tổ hợp thành một cái bối rối bản mảnh vụn linh hồn toàn bộ quá trình cần thi thuật giả đối kết cấu linh hồn có sung túc chăm chú tách rời kỹ xảo càng cần hơn mảnh bên trong câu mảnh có chút sai lầm đều có thể tạo thành mảnh vụn linh hồn tách rời thất bại nghiêm trọng sẽ còn tổn thương đến linh hồn linh hồn mảnh vụn từ luật mi tâm thẩm thấu ra điểm điểm màu xanh lá hạt ánh sáng dần dần hội tụ thành một cái trừng hạt gạo con cầu sau đó luật khống chế thành công chia ra mảnh vụn linh hồn đầu nhập tiến trong tay trong linh thể cuối cùng trong n h á n mắt luật liền có thêm một cái thị giác một cái cùng mình có g i n g buộc lại có độc lập ý chí một chính mình khác ngay tại trong tay suy nghĩ ký ức tiếp thu suy nghĩ ký ức phản hồi loại cảm giác này phi thường kỳ diệu chương hai trăm linh sáu linh thể cơ giới tinh không chương hai trăm linh sáu linh thể cơ giới tinh không chuyên trở chính mình tách rời ký ức linh thể bị luật an trí tại người máy đầu linh thể đầu mút dọc theo người ra ngoài thuận người máy cuộc sống hướng phía dưới lan tràn lại chia nhỏ đầu mút cùng mô phỏng sinh vật tế bảo thần kinh tiến hành kết nối kết nối não cơ, cơ hạch tâm khởi động cơ thể bắt đầu tự kiểm màu bạc đầu lâu trong hốc mắt hiện ra màu xanh là ánh sáng lục quang lắc lư như là vong linh hồn hòa bình thường bản thể máy móc cảm nhận thanh â m phát ra chỉ là còn có chút không trôi chạy ta là không phải nên có một cái tên để cùng ngươi tiến hành phân chia luật nhìn xem trước mặt linh thể cơ giới thời khắc tiếp thu đối phương phản hồi đồng thời lẫn nhau ý thức cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng mà lại theo ký ức lẫn nhau linh thể cơ giới ý thức cũng càng ngày càng sung mãn ngươi là cần phải có một cái tên là ngươi cùng ta phân chia luật hơi suy nghĩ một chút không nói gì mà là thông qua song phương trên linh hồn kết nối đem mới lấy danh tự gửi đi đi qua linh thể cơ giới nói chuyện càng ngày càng thông thuận tinh không lấy từ trí tuệ tinh không xem ra ngươi đối ta kỳ vọng phi thường cao luật đình chỉ ký ức truyền t h ô n hắn hay là thói quen nói chuyện ngươi chính là ta đây cũng là ta đối với mình kỳ vọng bây giờ có thể hoạt động sao cơ thể tự kiếm kết thúc tinh không nói ra khởi động động cơ hơi nước phân tử nước hai phà khởi động phỉ lực hiển tính ma động lò phản ứng tinh không trong lồng ngực vang lên một trận máy hơi nước khởi động thanh n m bành trướng làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mạnh mẽ động lực Theo máy hơi nước từ khởi động đến ổn định trạng thái, thanh ớt hơi khởi định hộ nghẹt không máy âm dần dần yếu cơ dưới, cuối nước động đến ổn dần dần xuống cùng cơ nghe không được. sau đó chính là sinh ra ma năng thuận cơ thể toàn thân ma pháp mạch kín đem tất cả ma pháp khí kiện toàn bộ duy nhất một lần kích hoạt một trận màu trắng hơi nước từ cơ thể quanh thân tiết ép h i ệ t toát ra ở đường ống nội áp mạnh đạt tới tiêu chuẩn khí áp sau tất cả van đóng giảm áp tinh không nâng lên chính mình cánh tay người máy dùng khác biệt lực lượng nắm chặt cùng bông ra n ắ m đấm lại hướng đi về trước ra một bước tiếp theo chính là dậm chân tại chỗ nâng cao chân cuối cùng lên nhảy đang tìm thấy trần nhà sau lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất không hổ là là siêu phàm một đời người xì b ờ ý hồ giờ chuẩn bị phối kiện linh hoạt cùng chân thực thân thể cơ hồ không có khác nhau tinh không túi đầu nhìn xem chính mình thân thể máy móc rất hưng phấn cùng dáng vẻ cao hứng luật để b ờ rẽ xì nhì lấy ra y phục của mình đối tinh không nói ngươi chỉ là có siêu phàm một đời người xì b ờ ý hồ giờ cơ sở cơ thể bởi vì cần dự lưu trang bị thêm luyện kim bọc thép không gian rất nhiều công năng mổ đủ lệ không có lắp cho ngươi tốc độ cùng lực lượng đều có thể đạt tới siêu phàm một đời tiêu chuẩn nhưng năng lực khác đều không có tinh không tại bờ rẽ xì nhỉ trợ giúp bên dưới m ặ c luật quần áo có tốc độ cùng lực lượng là đủ rồi dù sao ta lần này đi không phải là vì đánh nhau nhưng nên cẩn thận vẫn là phải coi chừng làm sao tìm được hôi quang ngươi hẳn phải biết tinh không mặc vào một bộ ấu phục từ bờ rẽ xì nhỉ trong tay tiếp nhận một đỉnh mũ dạ đội ở trên đầu lại đeo lên một bộ thủ sáo bằng da biết nhưng để phóng vắn nhất hay là làm một lần xác nhận đi luật cùng tinh không lẫn nhau xác nhận một lần mấu chốt tin tức đi thôi gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy tinh không đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài đô thị cảnh đêm nói ngươi khi còn bé không phải rất muốn tại trong thành thị giữa lâu vũ chạy、sau. Ta luật nghĩ cảm giác vẫn là có chút không yên lỏng liền đem cựu nhật phát điện triệu hoán đi ra đi theo tinh không cựu nhật phát điện vỗ trang sách xông ra cửa sổ bay vào trong bầu trời đêm có phật rổ đánh phụ trợ có cựu nhật p h á p điện công kích từ xa gặp được uy hiếp hẳn là đầy đủ đường lối lúc này tinh không đã đi tới một tòa lâu mái nhà hắn cao tốc chạy linh xảo vượt qua từng cái chướng ngại vật tại lâu biên giới nhảy lên thật cao giữa các tầng lầu đèn nồng trong quang ảnh một bóng người chợt lóe lên rơi vào khu phố đối diện một tòa nhà khác bên trên tinh không tiếp tục chạy phóng thích ra người trẻ tuổi thiên tính phật rộ từ phía sau đuổi theo nàng theo sát lấy tinh không đồng dạng tránh né lấy đủ loại chướng ngại ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào ngươi là chủ nhân linh hồn một bộ phận nhưng cũng không tính là chủ nhân tinh không đang chạy trốn một tay đẻ xuống trên đầu cái mũ phòng ngừa nó bị gió phá chạy đồng thời đối phật rộ vấn đề trả lời đương nhiên là gọi ta tinh ta rất ưa thích cái tên này cựu nhật pháp điện rơi xuống từ trên không đến bay ở tinh không khác một bên tinh không nhìn xem cùng bay cựu nhật pháp điện nói ngươi cũng ưa thích cái tên này đối trí tuệ chính là lực lượng tinh không bao dung hết thảy bốn minh ước thành tây thành khu cùng phồn hoa duyên hải thành khu tạo thành sự t r ê n lệch rõ ràng nơi này tràn ngập thấp thu nhập quần thể thuộc về tầng dưới chót khu bình dân bởi vậy nơi này con đường phổ biến chật hẹp chỉ có đại lộ mới có xe buýt đường sắt tây thành khu diện tích nước chiếm toàn bộ minh ước thành một phần ba là lớn nhất một cái thành khu nơi này không nhìn thấy nhà cao tầng phần lớn đều là chuồng bồ câu bình thường nhà lầu trong đó còn có rất nhiều cổ đại lưu lại kiến trúc mặt khác chủng loại phong phú giáo hội là khổng lồ tây thành khu một cái chủ yếu đặc sắc giáo hội làm tín đồ cung cấp tinh thần lương thực tín đồ hướng giáo hội kính dân tiền tài đương nhiên những n à y giáo hội phần lớn không phải đơn thuần lừa gạt tiền có thể tại tây thành khu đứng vững góp chân giáo hội đều một chút bản sự bọn hắn hoặc nắm giữ một chút có đặc thù hiệu quả trị liệu ma dược hoặc nắm giữ một chút khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đều không thể giải thích thần bí thuật t i n h không đứng tại một tòa cao ngất giáo đường cửa ra vào nh rất có vong linh đặc sắc t h á p lâu đều tu giống xương ngón tay phật dồ ta ngửi thấy vong linh khí thức bên trong tuyệt đối ở vong linh bọn chúng đóng phòng ở khẳng định có vong linh phong cách cựu nhật p h á p điện rầm rầm là giấy lại lần nữa công năng không gian d ư ờ n g chữ a vật bên trong móc ra một thanh đặc cung súng ngắn diễn xuất anh tuấn tương h hoa tinh không không ngươi không thể đem người khác cửa đánh nát cái này rất không lễ phép cũng sẽ đem chỗ gần quan trị an dẫn tới nơi này không phải thiết thạch xa khu là có quan trị an tâm tuần tra phật dồ đi gõ cửa tinh không sửa sang một chút cái mũ của mình chuẩn bị cho đối phương lưu một cái ấn tượng tốt mặc dù mình đ ầ u là kim loại chế phẩm nhưng khô lâu tạo hình tuyệt đối phù hợp vong linh thẩm mỹ giáo đường cửa rất cao lớn độ cao t r ừ n g bốn mét bất quá tại cửa lớn bên dưới còn có một cánh tiểu môn phật rộ đi đến tiểu môn trước sử hết khí lực gõ đủng đủng phanh tiểu môn mặc dù là bằng sắt nhưng ở phật rộ đại lực đập bên dưới hay là vào bên trong nga xuống phật rộ nhìn xem đen xì cổng to vò quay đầu đối tinh không nói môn này q u á không d á n chắc chúng ta hay là trực tiếp đi vào đi một cái muốn đem người ta cửa đánh nát một cái đã đem người ta cửa đập ngã luật bình thường là thế nào đem hai người bọn họ mang theo trên người lại không để cho bọn hắn gây họa chương 207, t ự nhiên sinh mệnh nữ thần giáo hội chương 207, t ự nhiên sinh mệnh nữ thần giáo hội nếu cửa mở vậy liền đi vào đi tinh không xuyên qua cổng tỏ v à o đi vào giáo đường cựu nhật p h á p điện bay ở một bên cũng dâng lên một đoàn ma pháp quang cầu ánh sáng dịu dịu đem trong giáo đường bộ chiều sáng lúc này tinh không đứng yên địa phương là một gian lễ đường không gian rất là rộng rãi chỗ cao hình bán cầu không lư bên trên vẽ lấy đại biểu sinh mệnh tươi tốt cây cối cùng xanh tươi dây leo lễ đường hai bên là từng r ẫ làm bằng gỗ chỗ ngồi tả hữu mặt tường trên cửa sổ pha lê đồng dạng hội họa lấy cây cối cùng dây leo biểu đạt sinh mệnh trang nghiêm cùng thần thánh. c h í nhưng d i t lại ở bộ này thầy khô trên thân cảm giác không thấy làm cho người khó chịu khủng bố cảm giác ngược lại cảm thấy nó rất hiền lành phảng phất cùng lá xanh cùng hoa tươi hòa làm một thể tràn đầy sinh mệnh sức sống thinh không hướng lễ đài đi đến phật rộ đuổi theo hai cặp ủ n g da dẫm tại nền đá cầm thạch thanh â m tại khoáng đặt trong đại s ả n h lặp đi lặp lại q u e n quẩn càng tăng thêm trang nghiêm cảm g i á m m è o một cái không biết từ chỗ nào xông tới mèo đen nhảy đến thây khô trên đùi hướng về phía đến gần t i n h không phát ra thị uy tiếng kêu m è o thanh â m kia tại tiếng vang điệt ra sau đinh thai nhức ó c t i n h không ngừng hướng về phía trước bước chân mèo đen không tiếp tục gọi n ằ m đang thây khô trên gối nhàn nhã để ý lấy chính mình lông người kia còng lưng nằm trong tay lấy một cây đằng một q u trượng áo choàng dài rộng mũ trùm tre khuất diện mạo của hắn hắn đi lại tập tĩnh đi rất chậm phản phất gió thổi qua liền sẽ ngã l ệ c h bình thường lưng còn đi đến thây khô phía sau thân thể lọn khỏng bị cái ghế hoàn toàn ngăn trở g i a n mua vô lực thanh â m từ từ cái ghế phía sau chuyển ra nơi này là tự nhiên sinh mệnh nữ thần giáo hội khách nhân nếu như là đến đây tham gia cầu nguyện xin ngày mai sáng sớm lại đến ngài có thể miễn phí thu hoạch được một bình thánh thủy dùng nó đổ vào trong nhà cây quýt thần có thể tăng tốc t h á n h quả sinh trưởng tinh không tháo cái non xuống lộ ra máy móc đầu lâu dùng máy móc cảm giác thanh â m nói một đám vong linh thành lập tự nhiên sinh mệnh nữ thần giáo hội thật là khiến người không tưởng tượng được n g trang ta tìm đến hôi quang trong lễ đường lâm vào trong thây khô trên gối mèo đen đình chỉ liếm lông con mắt màu vàng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào tinh không sau đó mở miệng phát ra tiếng người ngươi là ai tinh không trong hốc mắt lóe sáng lấy màu xanh là ánh sáng đem vong linh khí tức phát ra ta đại biểu cờ lầu mà đến mèo đen đứng lên tiếp tục nhìn chằm chằm tinh không hỏi ngươi là cái gì vong linh từ khung lư bên trên bay xuống hai cái con rơi lại biến thân thành hấp huyết quỷ đứng tại hai bên trên g h ế con mắt màu đỏ tràn đầy khát máu lệ khí máy móc vong linh tinh không đem một cái bao tay lấy xuống phô bẩy một chút chính mình bàn tay máy móc sau đó nói phật dô phật dô khí thế đột nhiên một phát ánh mắt trái sau đào qua hai cái hấp huyết quỷ cả kinh hấp huyết quỷ từ trên ghế bại sổ dưới lại nhìn về phía mèo đen mèo đen toàn thân lông toàn lộ. tiếp lấy một cái tay khô héo đặt ở mèo đen trên lưng nhẹ nhàng vớt ve thầy khô động hắn nhìn xem tinh không lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn một chút phân dầu không nghĩ tới cỡ lầu gia tộc còn tồn tại lấy cường đại như vậy thượng vị vong linh không hổ là vong linh công tức hậu duệ cho dù suy sụp mấy trăm năm y nguyên có được cường đại nội tỉnh thầy khô nói ra ngươi có thể gọi ta của một ngươi còn có vị này thượng vị vong linh kêu cái gì tinh không đeo lên cái mũ, ta gọi tinh không vị này là phân d ầ thầy khô cổ mục nói các ngươi tới mục đích là cái gì ta đại biểu cỡ l ầ u gia chủ đương thời l u ậ t cỡ lơ hướng hôi quang liên hợp tiến hành hỏi ý các ngươi đối đời thứ hai vong linh công tức ẩn sĩ hứa hẹn còn hữu hiệu sao cổ mục không trả lời ngay mèo đen tại hắn vuốt ve bên dưới rất nhanh bình tĩnh lại lại nằm tại trên đầu gối của hắn t i n h không kiên nhẫn chờ đợi một lát sau cổ mục nói cỡ l ầ u gia tộc suy sụp đối ẩn sĩ cùng chúng ta tới nói đều là một trận ngoại ý muốn cùng bi kịch vong linh cùng vong linh pháp sư từ đây cũng đi theo tiến nhập t h u lũng bị hiểu lầm bị săn giết thâm mục là vong linh cung cấp che chở cũng vì cùng đường mạt l chúng ta đều hy vọng c ờ lầu gia tộc có một ngày phục hưng một lần nữa dẫn đầu vong linh ma pháp đi đến thế giới sân khấu nhưng cái này chờ đợi quá dài dàn g dặc thẳng đến có một ngày chúng ta triệt để đã mất đi đối c ờ lầu gia tộc hy vọng bốn hy vọng các ngươi có thể hiểu được chúng ta đương nhiên lý giải tinh không nói ra nhưng cái này không thể làm là dồn bỏ lời thề lý do thâm ngục chuyện làm bây giờ vô cùng nguy hiểm các ngươi tại khinh nhờn hẩn sĩ thành lập thâm ngục dự tính ban đầu đem vong linh hướng sinh linh m đối lập đấy càng đầy càng xa cuối cùng rồi sẽ trở thành từ địch chẳng lẽ vong linh không phải sinh linh đối lập sao nơi đây lại là cái gì Tinh k cổ mộc trên gối mẹo đen nhìn xem tinh không trong mắt mang theo ánh sáng nó mở miệng nói ta tin tưởng ngươi đại biểu cơ lầu không phải người khâu xác đối với chúng ta thăm dò cổ mộc sờ lấy mẹo đen đầu ta cũng tin tưởng ngươi đại biểu cơ l ầ o người khâu xác nếu như nhận rõ tử vong là cái gì liền sẽ không là người khâu s ắ c người u y ê n lai、like、vừa mới lời nói đều là t h a muốn dò. h cho n g n g đợi hỏi, chúng ta phản loạn thâm ngục sợ là chỉ có thể vô công mà trở về một thanh em chuyển đến bọn hắn đến chỉ có thể không công mà lui nếu như là ta đến đâu Cổ một cùng mèo đen hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy một người từ rộng mở trong cổng tỏ vò đi tới hai cái hấp huyết quỷ tiến lên muốn ngăn cản đột nhiên một con rơi cho tới bây giờ thân người sau thoát ra lại biến thành một vị nữ tính hấp huyết quỷ giang nanh lộ ra thượng vị hấp huyết quỷ vì thế bị hù hai cái hấp huyết quỷ lập tức ngừng động tác tránh ra đến hai bên đi tới chính là luật hắn biết tinh không không giải quyết được hôi quang bởi vậy tinh không tác dụng chỉ là xác định những vong linh này đối cờ lào thái độ chân chính thương lượng còn cần chính mình tự mình đến bởi vậy tại tinh không sau khi rời đi hắn liền mang theo bờ rẽ xỉ n h ỉ theo sau t r ư ơ n g hai trăm lẻ tám thầy khô cổ mục luật hướng lễ đài đi vợ rẽ xì nỉ cảnh cáo nhìn xem hai cái hấp huyết quỷ lại thu hồi khí thế đi theo phía sau hắn cổ mục ý thức được thân phận của người đến lập tức từ hoa lá trên ghế đứng lên mèo đen từ cổ mục trên gối nhảy xuống thân hình biến lớn đứng thẳng biến thành một cái tóc đen da đen nữ nhân cái ghế phía sau áo choàng b a không có cái gì chỉ còn một cây đằng một quả trượng mà cái kia đằng một quả trượng cũng bay tới mềm hóa thành một đầu đằng màng quấn quanh ở da đen nữ nhân trên thân luật đi tới gần tại luật lúc nói chuyện một đạo cửa mộ tại phía sau hắn mở ra năng lượng tử vong từ mộ đạo bên trong phun ra ngoài cổ mộc lập tức đổi túi đầu là quý xuống chúng ta thực hiện đối ẩn sĩ hứa hẹn hướng cớ lầu gia tộc dâng lên vô hạn trung thành gia đen nữ nhân cũng cả kinh q u ỳ xuống ta ta cũng dâng lên vô hạn trung thành hướng c ờ lậu gia tộc luật đưa tay khép kín cửa mộ sau đó trực tiếp đi đến lễ đài quay người ngồi và o hoa lá trong ghế đứng lên đi cổ mộc đứng lên tâm thần bất định lại hưng ơ vấn hỏi đại nhân ngài tìm về c ờ lậu gia tộc mất đi lực lượng luật nói tìm về nhưng còn không có hoàn toàn tìm về để cho các ngươi biết bí mật này là bởi vì ta thấy được các ngươi còn thủ vững lấy sơ tâm không có cô phụ ẩn sĩ đối với các ngươi chờ mong tiếp tục tìm kiếm lấy tử vong ý nghĩa con mèo đen này là cái gì gia đen nữ nhân đứng lên đem thân thể giấu ở cổ mộc sau lưng siêu phàm gen g người người siêu siêu lúc này cũng khai phát đến đời thứ ba thế giới mũi nhọn y dược sinh vật tổ chức đều đang tiến hành đời thứ tư siêu phàm gen quan hệ xã hội chỉ là siêu phàm gen bình thường đều là lấy người vì đột biến đối tượng cho dù là thí nghiệm cũng là dùng người họ hàng gần loại vựa không nghĩ tới cầm hình người vậy mà dùng mẹo cùng người gen chế tạo ra đột biến gen người hơn nữa còn thành công cầm hình người ma nhân chiến sĩ vì cái gì ở chỗ này tại luật gia hiệu bên dưới vợ rẽ x i n ý rút kiếm ra cổ mục lập tức trả lời nàng là thất bại phẩm bởi vì giữ lại quá nhiều mèo tập tính không phù hợp ma nhân chiến sĩ tiêu chuẩn bởi vậy được đưa đến thâm ngục làm t h i thôi ta lúc đó vừa vặn gặp được liền đem nàng muốn đi qua làm sùng vật nuôi dưỡng ở bên người luật d ơ lên một chút tay vợ rẽ x i n ý thanh kiếm thu về xem ra ngươi đối cầm hình người hiểu rõ rất nhiều cùng ta nói một chút bọn hắn rốt cuộc là ai ai tưởng cổ mục lại trả lời kỳ thật ta đối cầm hình người hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết là bọn hắn giúp đỡ thâm ngục cũng để thâm ngục vì bọn họ làm việc còn có chính là cầm hình người ngay tại phục sinh diệt vong khai quốc công tức gia tộc chuẩn bị đoạt lại đế quốc thâm ngục cứ như vậy nghe lời cổ mục trả lời cầm hình người đáp ứng chờ bọn hắn thu hoạch được đế quốc sau liền thừa nhận thâm ngục thân phận hợp pháp cũng cho thâm ngục một khối lánh địa tự trị hấp dẫn rất lớn mà lại nếu như cầm hình người sống lại khai quốc công tức gia tộc hoàn toàn chính xác có đoạt lại đế quốc tính hợp pháp luật nói đã ngơi không hiểu do cầm hình người liền nói chuyện hiện tại thâm ngục đi ta đã cùng bọn hắn phát sinh qua nhiều lần chiến đấu lại đối bọn hắn rất lạ lẫm là đại nhân cốt m g ư ơ n g t h là vong linh thực l h c mạnh nhất đạt tới siêu p l à m cấp bốn huyết vương là vong linh hấp huyết i u ỷ thực lực đạt tới siêu phàm cấp ba thi vương là người khâu xác thực lực đạt tới siêu phàm cấp ba chấm luân vương là người khâu xác thực lực đạt tới siêu phàm cấp ba chấm luân vương là người khâu xác thực lực đạt tới siêu phàm cấp ba căm hận vương là thi khôi bởi vì biến dị có được thậm chí thực lực là siêu phàm cấp ba chỉ là cốt vương tại một trăm năm trước mất tích ai cũng không biết hắn đi chỗ nào có chuyên môn hắn đã mục nát huyết vương tại cốt vương sau khi mất tích liền tiến vào ngủ say cũng biểu thị không đến thâm ngục sắp diệt vong thời điểm không nên đem hắn tỉnh lại cốt vương cùng huyết vương một cái mất tích một cái ngủ say thâm ngục tự nhiên là rơi vào đến người khâu sắc trong tay hiện tại thâm ngục thi vương thế lực lớn nhất trầm luân vương cùng căm hận vương đều thần phục với bọn hắn vong linh phần lớn cũng đều quy thuận thi vương mà chúng ta những lao ngoan cố này thì đều bị biên giới hóa nếu như không phải còn e ngại cốt vương cùng huyết vương người khâu sắc khẳng định sẽ đem chúng ta những này không thần phục vong linh đều thanh trừ sạch sẽ luật cuối cùng là đối với thâm ngục có đại khái hiểu rõ không còn là đối với không khí đánh quyền thi v t r ầ m luân vương cùng căm hận vương ở nơi nào cổ mộc trả lời bọn hắn đều tại minh ước thành nội chỉ là không biết bọn hắn cụ thể là thân phận gì người khâu xác đối với chúng ta có rất cao lòng cảnh giác ta có thể đ ế m thử phát động hôi quang liên hợp lực lượng tìm kiếm hôi quang liên hợp có bao nhiêu vong linh một trăm mười bốn cái vong linh ít như vậy cổ mộc bất đắc d ì nói thời gian quá lâu vong linh cũng khó có thể kiên trì tiếp tục đi cái này không biết con đường luật nhìn xem bên người hoa tươi cùng lá xanh có thể cảm nhận được cổ mộc mê man hắn không biết hướng chỗ nào tiếp tục tìm kiếm ẩn sĩ lưu lại con đường bởi vậy mới có thể nghiên cứu sinh mệnh c ũ n g coi là một đầu k hành t lễ y đại p h ư nghe theo ngài chỉ lệnh cỡ lầu tiên sinh đêm nay có thể nhìn thấy ngươi ta cảm thấy thật cao hứng gặp lại nói xong luật liền hướng bên ngoài đi thinh không vợ d ẽ xin y cùng p h ậ t dỗ đổi u theo gặp lại cỡ l ầ u tiên sinh chờ luật sau khi rời đi cổ một ngồi trở lại đến ghế hoa lá bên trong da đen nữ nhân biến thành mèo đen nhảy đến trên đầu gối của hắn chúng ta nên làm như thế nào thật chẳng lẽ muốn cùng thi vương bọn hắn đối kháng sao còn có cầm hình người nói đến cầm hình người mèo đen thân thể liền không khỏi run dậy cổ một can ủi mèo đen ngươi biết hắn giống ai sao ai ẩn sĩ chương hai trăm linh chín chuẩn bị phản kích chương hai trăm linh chín chuẩn bị phản kích tiếp xuống một đoạn thời kỳ gió m sóng nặng nhưng đ ư ợ biết đây chẳng qua là t r ư ớ c bao t ắ p một lát an bình mà thôi dì sắc quý tộc nhóm nếu làm chim đầu đàn này mặc kệ là thâm ngục hay là cầm hình người đều muốn dùng quân cờ này làm việc gì minh n h ậ t tập đoàn không thể nghi ngờ là không sai đá thử vàng muốn bảo hộ người phải bảo vệ nhất định phải tăng thêm một bước thực lực mình biện pháp nhanh nhất đương nhiên là tại thế giới trò chơi soát kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp mà lại cũng nên đem tiêu thổ thành xung quanh phản loạn đã bình định dạng này mới có thể có lực lượng nên đón ai thương vương mục nát kịch bản cấp thế giới này thế giới trò chơi thế giới trước cấp kịch bản là phát sinh ở thần thánh đại lục thiên sứ trí thương Thần thánh đại lục tắm tại thiên thanh thể thờ trong thiên đường thiên sứ, mỗi nhân loại thành thị đều sẽ cung phục một vị thiên sứ làm thành thị thù nhân chủ Nhân phụng nhân phục hộ. đường quang, lớn diện. đường cung đại đều loại loại loại dưới mỗi lục là lấy làm làm cực rửa bị vị sứ, sẽ sứ ở thiên sứ nhóm chỉ dẫn bên dưới nhân loại thành bang ở giữa mặc dù cũng sẽ bởi vì mâu thuẫn mà phát sinh chiến tranh nhưng cũng sẽ không lấy chiếm lĩnh đối phương thành thị làm mục đích mà lại cho dù muốn đánh trận thành bang ở giữa cũng sẽ ra tay trước chiến thư cũng có một bộ tất cả mọi người tuân thủ chiến tranh lễ nghi một mảnh hòa thuận hài hòa cảnh tượng thẳng đến thiên đường bảy vị trí cao thiên sứ một trong lũ sẽ ở phản loạn l u s a ở hướng thiên đường người cầm quyền mạch cổ khởi xướng khiêu chiến tiến tới dẫn phát các thiên sứ phân liệt càng ngày càng nhiều thiên sứ bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh này thiên đường chiến tranh rất nhanh lan đến gần toàn bộ thần thánh đại lục thiên sứ bất h ò a làm cho nhân loại đem tất cả cũ lễ đều ném vào thùng rác thành bang nhóm là giúp đỡ chính mình thủ hộ thiên sứ hướng đối địch thành bang phát khởi ngươi chết t a sông tiến công trận chiến này kéo dài dòng dã ba năm trong lúc đó vô số thiên sứ vất lạc vô số thành bang bị phá hủy cuối cùng lấy lù sợ chiến bại đảo vong địa ngục vị diện mà kết thúc cũng là bởi vì kịch bản cấp thế giới này đã sáng t bởi vậy tử vong c h i địa xuất hiện thế giới thứ hai cấp kịch bản manh mối thời điểm nguyên bản tại thần thánh đại lục siêu cấp người chơi công hội toàn bộ vượt qua vị diện đi vào tử vong c h i địa tích cực là tử vong bảy chấp chính một trong a i thương vương mục nát sau sẽ phát sinh đại chiến làm chuẩn bị có thể dự đoán hủ lạn hoang d ã sắc buộc phát chấp chính tranh đoạt chiến chỉ là kịch bản cấp thế giới này món ăn khai vị mặt khác sáu vị chấp chính sẽ không không có động tác chiến tranh thế tất sẽ tác động đến toàn bộ tử vong vị diện luật muốn lên cái này bàn đánh bài trước hết cầm xuống tiêu thổ thành nếu không chỉ có thể nhìn người khác ăn thị thốn canh tại tiêu thổ thành cảnh sâu chuỗi bên dưới tất cả phòng thủ lãnh địa tất cả đều đứng vững phản quân thế công chiến tranh đi vào rằng c đó, giai đoạn phản quân vô lực tiến công đại biểu phản công thời cơ đến hiện tại đỏ rồ tỷ tự mình tại nơi thạch bồn địa đất quân nên chiến bàn thạch hoàng gia untado bởi vậy đánh như thế nào phản công liền cần luật tự mình chỉ huy luật đem cái thứ nhất muốn tiêu diệt mục tiêu đánh dấu là hắc lịch s a địa lãnh chúa là u linh đi lì -Li dùn nó là U n tạ độ đáng tin minh h i ế u tiêu diệt nó có thể hữu hiệu đã kích phản quân sĩ khí lúc này đi lì dùn chính xuất l ĩ n h quân đội của nó từ sần đông tiến công phá t o á i lâm địa mà lại bởi vì tiến công bất lợi hắn không ngừng điều cùng tiêu thổ thành biên giới quân coi giữ khiến cho biên giới trong cứ điểm vong linh thiếu nghiêm trọng có thể phòng khống khu vực tự nhiên cũng thay đổi nhỏ luật quyết định tiếp tục phát huy t i ê u đốt kỵ binh cơ động năng lực mạnh ưu điểm trực tiếp từ những cứ điểm này ở giữa sen kẽ tiến vào nơi đó toàn bộ đều là đất bằng phi thường thích hợp kỵ binh buôn tập chỉ cần tốc độ nhanh liền có thể tạ đi lì dùn kịp phản ứng trước đó từ mặt bên đột nhập nó trong quân trợ nếu như lúc này p h á tái o lâm địa quân coi giữ có thể rết ra đến liền có thể nội ứng ngoại hợp đem h ắ c lịch xa địa v ò n g linh chủ lực cắt hết h ắ c lịch xa địa tự nhiên là rơi vào trong tay mình chiến tranh kế hoạch chế định hoàn tất lượt tại trong lãnh địa của mình tụ binh trận chiến này chủ lực vẫn là ba thiêu đốt kỵ binh cùng mông tờ xuất lĩnh một hấp huyết quỷ t h giang mang đến một trăm xanh thảm pháp sư đến đây trợ chiến về phần người chơi xuất phát từ giữ bí mật tính hay là không cần thông chi bọn hắn dù sao t ử v o n g quân đoàn tại cái khác chiến trường y nguyên có thể phát huy ánh sáng cùng n h i ệ t mệnh lệnh được đưa ra quân đội tập kết bởi vì hồn tại phá thoái lâm địa chỉ huy tác chiến bởi vậy luật tự mình chỉ huy thiêu đốt kỵ binh ba nghìn thiêu đốt kỵ binh tại trên cánh đồng bắt ngát xếp hàng ba cái ngàn kỵ hào phóng trận bài xuất tam giác hình chữ ở giữa đ ộ t chức một nghìn thiêu đốt kỵ binh toàn bộ trên trang bị á o giáp cùng áo dịu hệ làm tiến công đột trận chủ lực mặt khác hai cái ngàn kỵ phương trận tiếp tục bảo trì k i n h kỵ nhẹ nhàng đặc điểm dùng cho bọc đánh cùng truy kích luật ngồi cưới một thất tú linh ngựa đứng tại kỵ binh trận hàng phía trước nhất tại phía sau hắn là một trăm tinh tuyển đi ra anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh phờ răng cùng s a n h thẳm các pháp sư được bảo hộ tại kỵ binh trận hàng ở giữa tiêu thổ thành phương hướng một đám mây con rơi b a y đến trong đó một con rơi lao xuống lại biến thân thành mông tờ toái cốt đại nhân hấp huyết quỷ vệ đội thứ tư trung đội nhận được mệnh lệnh của ngài toàn viên đến tham chiến luật ngồi trên lưng ngựa túi đầu nhìn xem làm lễ chào mình mông tờ nói các ngươi đi ra hấp huyết quỷ thành bảo phòng thủ liền biến chống không bởi vậy trận chiến này nhất định phải nhanh sau khi kết thúc không cần hướng ta xin chỉ thị lập tức tr tuân lệnh toái cốt đại nhân hướng hắc lịch xa địa phương hướng tìm kiếm tiến lên chặt đứt hắc lịch xa địa biên cảnh cứ điểm cùng đi lì dùn chủ lực liên hệ đi thôi là toái cốt đại nhân trải qua bàn thạch khoáng giã thẩm thấu chiến cùng phá toái lâm địa buôn tập chiến m ô n g tờ cùng hắn hấp h i ế t quỷ trung đội đã sớm quen thuộc tự thân tại loại này hoàn toàn mới chiến thuật bên trong chức trách đảm nhiệm chủ lực con mắt hết sức chặt đứt địch quân thái mắt chế tạo tình báo kém lợi dụng cơ động ưu thế đánh tranh lệch thời gian cuối cùng đạt tới tập kích mục đích thu đến mệnh lệnh đám rơi dầm dầm hướng hắc lịch xa địa phương hướng bay đi buôn xuất phát luận ngồi cưới ú linh ngựa bắt đầu chạy phía sau thiêu đốt bọn kỵ binh từng d ã y đuổi theo kỵ binh bảy lao vụ thanh em ầm ầm ủ hùng n g u y ệ n tiên tỷ ta muốn tiến đánh hắc lịch xa địa ngươi tới hay không ngươi đi trước ta rất nhanh liền đến lúc này phá tái o lâm địa bên trong sớm một bước liền thu đến mệnh lệnh hồn đã từ sân tây cùng bốn lượn hà g i a n đối chiến trong quân coi giữ điều một nửa quân lực hướng đông bên cạnh chiến trường di động tây tuyến chủ động có vào giảm bớt cùng quân địch mặt tiếp xúc mà ố lượn hà g i a n vong linh lại bởi vì sợ s ệ chúng mai phục ngược lại không có thừa cơ tiến công ngừng quân ở nơi đó quan sát đứng lên khi khủng bố kỵ sĩ hồn cùng xác ướp hạ gạo ý hổ xuất lĩnh viện binh đến đông tuyến chiến trường nơi này là một phiến đất hoang vu chương 210, sông trận chương 210, sông trận phá toái lâm địa địa hình cực kỳ lợi cho phòng thủ nhất là đối mặt vong linh đặc sắc đại binh đoàn tác chiến những n à y tán toái cánh rừng đơn giản chính là phe tấn công á đắc n g thường thường tại tốn hao tổn thất to lớn đánh hạ một mảnh cánh rừng sau liền sẽ phát hiện không chỉ có phía trước hay là đồng dạng cánh rừng tả hữu cũng tất cả đều là có quân coi giữ đóng giữ cánh rừng vì hai cánh không nhận uy hiếp chỉ có thể đình chỉ hướng về phía trước ngược lại tiến đánh hai bên hay là cánh rừng bởi vậy tại khai chiến tuần thứ nhất tiến công bên trong đi l ý dùn xuất lĩnh vong linh quân đội vẹn vẹn công c h i ế m phá t o á i lâm địa tầng ngoài cùng khu vực cùng quân đội bạn tụ hợp xa xa khó vời thế là đi l ý dùn liền cải biến chiến thuật sử dụng hỏa công đốt rừng thậm chí vì tăng tốc phóng hỏa tốc độ nó thậm chí còn đích thân ra chiến trường một đường mang theo đám vong linh pháp sư đem cự hình hỏa cầu phía trước rừng cây ném mạnh phía trước là bị đốt thành liên miên tường lửa đi lì dùn đối với tường lửa phía sau phá t o á i lâm địa quân coi g ữ phát ra miệ mai chế dê ức làm một cái hú linh lanh ch phát bảo màu đen và táo kéo trên mặt đất bộ mặt của nó nửa ẩ n nửa hiện r ộ i ra ngón tay móng tay bén nhọn như là thủy thủ rừng cây là các ngươi t ư ở n g thành cũng có thể là các ngươi mộ điệp hướng vĩ đại đi li dùn lãnh chúa t h â n phục mới là các ngươi lựa chọn duy nhất phá toái lâm đ ệ a n h ữ n g anh hùng ta không phải các ngươi người, người chinh phục mà là các ngươi người giải cứu uy thuận tại ta ta đem xuất l í n h các ngươi đoạt lại gỗ mục cứ điểm là lãnh chúa hạn sản báo thủ mà phá toái lâm điệp đáp lại là một mảng lớn từ tường lựa phía sau ném mạnh đi ra mưa giáo gỗ trong đó một chút mũi mâu long lánh vụ mà sau có mang đi li dùn không có né tránh nó m tất cả công hướng nó mộc mâu toàn bộ đâm vào một mặt vô hình phòng hộ trên vách nhìn xem loại này phí công công kích đi li dùn càn rỡ cười lớn chỉ có loại công kích trình độ này sao lúc này một đạo hỏa diễm phong mang từ tiền phương tưởng l ử a bên trong bay v ụ t đi ra những nơi đi qua mặt đất nổi lên bùn đất trong nháy mắt bị đốt thành thủy tinh đi li dùn lập tức ngưng cười âm thanh hai tay đặt phía trước một đoàn quang cầu màu đen đối với hỏa diễm phong mang vào tới bạo tạc đưa tới song xung kích đem hỏa tinh giải lên bầu trời lại tiêu tiêu sái sái rơi xuống đi li dùn thu hồi tất cả khinh thị nhìn về phía hỏa diễm phong mang phong tới phương h một vị tắm rửa tại trong liệt hòa kỵ sĩ ngồi cưới lấy chiến mã màu đen chậm rãi đi ra khủng bố kỵ sĩ bản năng đối đầu vị vong linh nghe ngại để đi lì dùn hướng lui về phía sau thẳng đến thối lui đến chính mình cái kia t r ô n g không đến cuối vong linh đại quân phía trước lại có lực lượng đi lì dùn bày ra người thắng tư thái hồn thiêu đốt hải cốt ta nghe nói qua tên của ngươi n g ư ơ i độc thân đi ra là muốn hướng ta đầu hàng sao đi ra t ư ở n g lửa hồn ngừng lại tiến lên khủng bố hắc linh ngựa thiêu đốt đầu lâu trong hớp mắt hồn hòa thịnh vượng tràn đầy chiến ý hắn không có trả lời mà là g ơ lên cao cao trong tay trả mã Phía h sau ắ nói n m xong đi li dùn h phất n g d ậ tay n h vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc lịch xa địa vong linh đại quân tiến lên phảng phất toàn bộ mặt đất đang di động bình thường hồn sau lưng càng ngày càng nhiều phá toái lâm địa vong linh từ trong rừng cây đi tới không sợ đón mấy lần tại mình quân địch tiến lên hai nhánh quân đội càng ngày càng gần vong linh đại binh đoàn quyết chiến sắp bộc phát mà ở cái này thời điểm đại đ ị a bắt đầu có chút rung động mà lại chấn động biên độ càng lúc càng lớn tiếp theo chính là sấm xét từ yếu t h à n h mạnh oanh minh nương theo lấy mặt đất chấn động áp bách mà đến đ ĩ l ý dù lập tức phi t h ă n g độ cao liền thấy phương bắc có một chi như thủy triều kỵ binh hướng mình quân đội cánh bên phát khởi công kích tại va chạm trước đó chi kỵ binh này đột nhiên toàn bộ b ư c cháy lên như là sóng lửa mang theo phá tan hết thể ủy thế quất sạch một tiếng long minh từ trên không trung truyền đến tại n g u y ệ t chiếu trong mây mù một đầu toàn thân tái n h ậ n vong linh rồng đ ắ p xuống tại hắc lịch xa địa vong linh đại quân trên không tùy ý lộ ra được long ủy mì của mình vong linh long bay qua chỗ cấp thấp vong linh như là c u ồ n g phong thổi qua ruộng lúa mạnh bình thường ngã quỵ đi lì dùn trong tư tưởng chỉ có một cái nghi vấn bọn hắn là thế nào đột phá biên giới cảnh giới vòng luật xuất linh thiêu đốt kỵ binh lần nữa cho chiến thuật đơn nhất vong linh quân đội lên bài học tại xuất quân vượt qua hắc lịch xa đ i ệ biên giới trước đó đi đầu đến nơi hấp huyết ủy liền hoàn thành phía đối diện cành cứ điểm phong khống tất cả tại quân đội thông qua đường đi bên trong đội tuần tra toàn bộ tiêu d i ệ t phụ cận cứ điểm xung quanh cũng tất cả đều tại hấp huyết quỷ khống chế bên trong những u linh kia người mang tin tức đi ra một cái giết một cái không để cho quân đội quá cảnh tình báo hướng chiến trường chính truyền lại cứ như vậy tại hấp huyết quỷ h ể m hộ bên trong luật xuất linh thiêu đốt kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất quá cảnh lại tốc độ cao nhất hướng chiến trường chính chạy vội phía trước chính là hắc lịch xa địa vong linh đại quân chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô hạn chen trúc tiến lên vong linh bị đốt đen mặt đất hoàn toàn đắp lên quân đội phía dưới thiêu đốt kỵ binh tại luật xuất linh dưới hướng đem cánh bên hoàn toàn bại l tại khoảng cách nước chừng một trăm l i n vị trí bên trên luật dơ lên cầm kiếm hạ lệnh thiêu đốt kỵ binh châm lửa kỵ binh biện trong nháy mắt nóng lửa lấy luật cùng anh hùng cấp tiêu h đốt kỵ binh làm phong mũi tên gai nhọn bài xuất mũi tên hình trận hình b c kích tuyến đầu khoảng cách quân địch càng ngày càng gần m ả n g lớn ma pháp từ kỵ binh trận ở giữa hướng về phía trước đưa lên phụ trách sông trận tiên phong trong nháy mắt liền bị các loại trạng thái cùng phòng ngự vầng sáng bao phủ tại tuyến đầu sắp khởi sướng va chạm trong nháy mắt đợt thứ hai ma pháp chuẩn xác đưa lên đi ra lần này toàn bộ đều là phạm vi lớn công k trong lúc nhất thời m ả n g lớn vong linh bị tạt bay luật xuất lệnh thiêu đốt kỵ binh từ nổ t u n g chỗ lỗ hổng vào vào thiêu đốt kỵ binh biển lựa thế công phối hợp s a n h thảm các pháp sư ma pháp oanh tạc vậy mà đánh ra pháo thản hiệp đồng hiệu quả tại vong linh đại quân bên trong tiến công như là một thanh đốt nóng khoái đao cắt tiến mơ bò dễ như t r ở bàn tay hướng về vong linh quân đội xa xôi khắc một bên không ngừng trùng s á t tiến lên tú hồn long p h ậ t dỗ lại một lần từ không t r u n g trong ngây mủ lao xuống lần này nàng mang theo đen n g h ị hấp huyết quỷ con rơi tầm trời thấp dọc theo kỵ binh thừa cơ hạ xuống thu hoạch một đợt lại bay lên. xếp thành hình khuyên phòng ngự trận thiêu đốt kỵ binh tại vong linh hải bên trong như là một vòng thiêu đốt bàn kéo khô lâu mã phi chạy dùng hỏa khô lâu châm lửa cột vang tất cả đến gần vong linh trong nháy mắt liền bị rút đổ luật mang theo anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh chuyển tiến vòng phòng ngự bên trong một lần nữa sắp xếp đội hình chuẩn bị xuất kích đồng thời quan sát đến chiến trường thế cục đi l ý dun cùng thợ giang chiến đấu chính tướng song phương quân đội anh hùng đơn vị hướng nơi này hấp dẫn cũng làm cho nơi này dần dần trở thành chiến trường trung tâm cục diện như vậy cũng coi là hoàn thành ở giữa nở hoa mục tiêu chiến lược hồn bên kia có thể phát lực luật đưa tay triệu hồi r a cựu n h ậ t pháp điện một chùm m a pháp quang từ xốc lên trong trang sách hướng không trung vào tới lại nổ tung một đoá cực kỳ huyền thải mà pháp pháo hoa phá toái lâm địa phương hướng hồn nhìn thấy tín hiệu lập tức khu động khủng bố ưu linh ngựa từ cốt sơn trên đê đập lao xuống đi một cây đao vung v hồn mở vô s o n g thu hoạch hắc lịch xa địa vong linh như là cắt cỏ phía sau hạ gà ý hổ xuất lĩnh s á c g ớ p nhóm cũng đi theo lao xuống cận chiến trợ kích chung trình phóng độc viễn trình sử dụng nền rửa đem hồn mở ra tới lỗ hổng hướng hai bên kéo rối phá thoái lâm địa vong linh quân đội như là như vỡ đê từ trên đập lớn lao xuống từ lúc mở chỗ lỗ hổng vào trong không ngừng đánh thẳng vào trung tâm chiến t r ư ờ n g luật cùng anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh hơi làm tu trình một lần nữa bố trí ra đội hình công kích liền từ hình khuyên phòng ngự trận bên trong vọc ra tiến hành một lần trùng kích thu hoạch đằng sau lại trở về quanh co hình phòng ng lấy làm dịu hình khuyên phòng ngự trận bên trên t i ê u đốt bọn kỵ binh áp lực cũng làm cho một chút t h ụ thương tiêu đốt kỵ binh có cơ hội trở lại trong trận tiếp nhận sanh thảm pháp sư bổ sung năng lượng từ vòng tiến hành trị liệu lúc này sanh thảm pháp sư là toàn bộ chiến trường bận rộn nhất một đám người bọn hắn không chỉ cần phải cứu chữa t h ụ thương tiêu đốt kỵ binh còn muốn là không c h u n g chiến trường cung cấp đối không trợ giúp đồng thời lại muốn cùng hắc lịch xa địa vòng linh pháp sư tiến hành ma pháp đối kháng công kích ma pháp bốn pháp thuật phòng ngự bốn trị liệu ma pháp bốn trạng thái ma pháp bảy chính là những n à y sanh thảm pháp sư ưu tú biểu hiện đem các nơi chiến đấu sâu chuỗi thành một cái chính thể để thân hãm chủng vây thiêu đốt kỵ binh dùng phòng thủ tư thái đánh ra thế công đẳng cấp của ngươi tăng lên đến bốn mươi cấp đã lâu thăng cấp nhắc nhở vang lên lần nữa lại nhìn nối thành một mảnh rẽ p h ở ở kinh nghiệm thu hoạch được nhắc nhở n h i ệ tình t mười phần luật xuất linh hoàn thành một lần nữa cả đội anh hùng cấp thiêu đốt kỵ binh lại một lần nữa xông lên ra ngoài không giống với mặt đất có thứ tự thu hoạch không chung chiến đấu là hoàn toàn hỗn loạn thu t h ủ yêu y nguyện tiên liền cảm thấy mình chung quanh toàn bộ đều là u linh giết thế nào đều giết không hết cũng may luật h u hồn long rất cường thế một tiếng gầm rú liền có thể bị hủ phổ thông u linh như mưa rơi xuống bầu trời hơi sạ còn có u linh lanh chúa đi lì dùn hạ xuống u linh rời đi long uy phạm vì sau lại bay lên trên đứng lên thu t h ủ yêu y nguyệt tiên thừa dịp cửa sổ thời gian này thúc đẩy phi d ự c mã hướng đi lì dùn phong đi trường thương đâm thẳng màu vàng thần thánh năng lượng như h ồ n g đi lì dùn phất tay cự hình cốt đao chống trọi trường thương va chạm cùng ma sắt tràn ra một giải hỏa hoa phờ răng đã phân ra năm cái phân thân ma pháp không gián đoạn phóng ra lấy đâm vào đi lì dùn chống lên hộ thuẫn bên trên tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng thu thị yêu nguyệt tiên tiến lên sau phi d ư c mã linh xảo xoay người lại một lần nữa đánh thẳng tới ưu hồn long phật dư d ộ tại ứng đối chung quanh anh hùng cấp vũ linh đồng thời tìm dấu vết hướng đi li dùn phong thích mần rùa đi li dùn mệt mỏi ứng đối hắc lịch xa điệu mặc dù tại vong linh tổng lượng bên trên có ưu thế tuyệt đối nhưng ở cao giai vị anh hùng về số lượng thì ở thế yếu dù sao luật mời tới sanh thảm pháp sư tinh nhuệ n p h ờ răng thực lực có thể tính là siêu phàm cấp ba hấp huyết quỷ thứ tư trung đội đạt được đỏ rộ tỷ trọng điểm bổ sung cùng bồi dưỡng sau bên trong anh hùng cấp hấp huyết quỷ tỷ lệ phi thường cao mông tờ thực lực có thể đạt tới siêu phàm cấp hai thu thị yêu nguyễn tiên làm chiến lực thứ hai người chơi nàng số liệu thực lực có thể tính làm siêu phàm cấp p h ậ t một thực dồ là long, lực là nàng đầu đũ suy yếu bản b hồ long. Thực lực của ở i vì s i n h không cách nào hoàn non nào mà tại o à n phát huy t vậy ra. Bởi vậy tại hồn thăng mang nàng c ấ p trong t r n quá ì h trong cơ t h ể nàng đã ọ l ạ i năng lượng dần bị dần đến i ra, k t quả c h í h là nàng t ố c độ t h ă n g cấp thật nhanh. h i ệ n đến tại Phật đạt dồ đã đạt đến 43 cấp kết hợp nàng trung cực sinh vật ban cho cao quý tăng thêm nàng thực lực tổng hợp đã ổn tại siêu phàm một cấp nhưng nếu như cân nhắc thiên phú của nàng cùng sở trường nguyên dựa thuật có thể cho rằng siêu phàm cấp hai tồn tại bất quá là một cái tiểu lĩnh lanh chúa phật dỗ lại một lần nữa phóng thích long uy thanh tràng vừa mới bay lên cấp thấp thú linh như là đồng thời bị tắt máy giống như rơi xuống thu t h ủ yêu y nguyệt tiên thừa dịp thời gian ngắn ngủi này tiếp tục công hướng đi lì dùn lúc này hồn ngồi cưỡi khủng bố hắc linh ngựa lăng không lao vụt mà đến đón đầu đối với đi lì dùn chém xuống một đao có lẽ đi lì dùn hộ thân thuẫn phòng ngự tại thời khắc này đạt đến tiếp nhận công kích điểm giới hạn hồn khí thế kia rộng rãi một đao đem mặt kia cứng rắn hộ thuẫn chém nát thu thị yêu nguyệt tiên đúng lúc vào tới tại đi lì dùn vì chính mình một lúc thần thánh dây năng lượng lấy tỉnh hóa hiệu quả nhân thương tiến lên sau đi li dùn vai phải bị đụng chỉ còn lỗ hổng phờ răng năm cái phân thân hợp nhất một cái đại uy lực ma pháp trong tay hắn dần dần thành hình đi li dùn còn muốn lại phóng thích hậu thuẫn hồn đào thứ hai đánh xuống hắn cuốn quýt trốn tránh lại hướng xuống lao xuống ý đổ trốn vào phía dưới vong linh trong đám chỉ là tại hắn hạ lạc trong quá trình một tiếng gào thét thoáng qua liền ngừng lại tiếp lấy một cái như là cục gạch chạm đồ vật đột nhiên đập trúng đầu của nó mê muội thất thần tàn ra cảm giác thất thường ma năng hôn luận bốn một nhóm lớn mặt trái trạng thái theo vừa va chạm này bị thêm tại ý lì r ù n trên thân thân thể của hắn đồng bệnh thấm thoát như là say rượu bình thường hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần cũng vô pháp phóng thích pháp thuật p h ờ răng ma pháp tại thời khắc này thành hình phệ hôn tiếng i í t một đạo sóng âm từ p h ờ răng trong tay bắn ra toàn bộ chiến trường toàn bộ đều là c h ó i thai tiếng i í t cũng may tại ma pháp này phạm vi công kích bên ngoài vẹn vẹn chỉ là lỗ thai thụ t r à tấn ma ý lì dùn thế nhưng là hoàn toàn ở vào ma pháp này công kích trên đường đi cao tần sóng âm đụng chạm lấy thân thể của hắn ý lì n như là hình ảnh mất tấm bình thường khẽ động biến hình tiếp lấy liền bị kéo tới vỡ nát đập chúng đi lì dùn cái kia gạch hình vật thể trên không trung vòng vo một vòng tròn bay trở về đến lượt u ỗ i ra trong tay lại là cựu n h ậ t p h á p điện ngươi chừng nào thì học được vật lý công kích luật đau lòng xem xét cựu n h ậ t p h á p điện xác nhận không có đập hư mới đem nó nhét vào không gian của mình trong bọc hành lý thành công đánh g i ế t đi lì dùn có thể kết thúc trận chiến đấu này chương 213, t i ế n về loa toàn cao lĩnh chương 213, t i ế n về loa toàn cao lĩnh lãnh chỗ chết hát lịch xa địa vong linh tất cả đều biến thành trạng thái vô chủ luật xuất linh thiêu đốt kỵ binh từ vong linh hải hậu phương dết xuyên đi ra phủ kín ở hắc lịch xa địa vong linh rút lui con đường ứ hồn long phật dô bay lượn trên không chúng tận phạm vi lớn nhất phóng ra long uy của mình đầu hàng nằm xuống luận mệnh lệnh hấp huyết quỷ nhóm tại chiến trường bốn chỗ lớn tiếng hô hào phật dô lại phối hợp lao xuống tầng trời thấp bay lượn dùng long uy đem cấp thấp vong linh áp đảo ngã xuống vong linh không tiếp tục đứng lên b ầ y dê hiệu ứng tại vô chủ vong linh hải bên trong lan tràn cho dù còn có chung với đ ị l ì y dùn vong linh anh hùng đang cực lực ngăn cản vong linh đầu hàng nhưng không làm nên chuyện gì sau đó chính là hấp huyết quỷ hạ xuống chợ g ú t bọn chúng nằm xuống rất nhanh mấy trăm ngàn vong linh như là quân bài ngươi thu hoạch được đối hắc lịch xa địa chiến tranh thắng lợi ngươi thu hoạch được kinh nghiệm năm m ư ơ bốn g không không không n g ư ơ i thu hoạch được kim tệ hai trăm ộ t bốn g không không không n g ư ơ i thu hoạch được thỏi sắt một trăm đơn vị ngươi thu hoạch được phỉ thúy ma thạch m ộ ư ơ i đơn vị ngươi thu hoạch được tinh kim quặng tinh luyện m ộ ư ơ i đơn vị ngươi thu hoạch được địa l ẩ u thủy ngân m ộ ư ơ i đơn vị ngươi thu hoạch được mộng nguyễn thả i diêm m ộ ư ơ i đơn vị ngươi đã tiêu diệt hắc lịch xa địa chủ lực xin mau sớm chiếm lĩnh hắc lịch xa địa toàn cảnh đẳng cấp của ngươi tăng lên đến bốn mươi một cấp bốn phần thường phi thường phong phú nhưng mà này còn là một chỗ lãnh địa nếu như đem lần phản loạn này mệnh lệnh s á t cướp hạ g ã ý h ồ tiếp thu hắc lịch xa địa đầu hàng tới vong linh sau đó tiếp tục chiếm linh hắc lịch xa địa toàn cảnh chuẩn bị xuống một giai đoạn chiến tranh hồn xuất lĩnh phá toái lâm địa vong linh trở về chuẩn bị phản kích tây tuyến quân địch mông tờ đã xuất linh hấp huyết quỷ trở về tiêu thổ thành bọn hắn còn có phòng thủ hấp huyết quỷ pháo đài nhiệm vụ luật suy tính một chút để phờ giang mang theo s a n h thảm các pháp sư cũng trở về tiêu thổ thành lần chiến đấu này đối xanh thảm pháp sư tiêu hao rất nhiều cơ hồ từng cái đều đem ma pháp thả ma lực khô kiệt hay là thật tốt đi về nghỉ ngơi đi phờ giang hỏi Chúng ta cùng luật trả lời ta tự nhiên có biện pháp v ố n l ư ợ n hà g i a n trong lãnh địa mạng lưới sông ngòi dày đặc địa hình bất lợi cho kỵ binh b ù tập nhưng bây giờ v ố n l ư ợ n hà g i a n vong linh chủ lực đúng vậy tại trong lãnh địa bọn chúng toàn bộ mượn đường loa toàn cao l ĩ n h từ tây tuyến tiến công phá toái lâm địa lúc này v ố n l ư ợ n hà g i a n vong linh còn không biết đông tuyến hắc lịch xa địa đội chủ nhân nếu như có thể thuyết phục loa toàn cao l ĩ n h từ đó lập trạng thái chuyển đầu tiêu thủ thành huấn l u y n hà g i a n vong linh liền trở về không được nhất định phải nắm chặt thời gian như bị h u n l u y n hà g i a n vong linh biết nơi này chiến đấu kết quả bọn chúng khẳng định sẽ tốc độ cao nhất rút lui đưa tiễn v h ờ răng cùng xanh thẳm các pháp sư l u ậ n liền xuất linh thiêu đốt bọn kỵ binh hướng loa toàn cao lĩnh tốc độ cao nhất tiến lên loa toàn cao lĩnh ở vào phá toái lâm địa sơn tây địa hình nơi này là một tòa diện tích phi thường lớn nhưng không cao đứng thẳng xoắn ố c núi đỉnh núi là đường kính đạt tới hơn mười cây số g ò đất kiến tạo một tòa loa toàn cứ điểm loa toàn cao lĩnh vong linh thực lực rất yếu tại toàn bộ tiêu thổ thành hơn mười trong lãnh địa thuộc về thứ nhất đếm ngược hoặc hai tồn tại địa hình cũng không giống hàng xóm phá toái lâm địa cùng bốn lượn hà g i a n như vậy lợi cho phòng thủ bởi vậy loa toàn cao lĩnh lãnh chúa bờ rèn tại trận này tiêu thổ thành trong nội chiến lựa chọn trung lập hơn nữa còn tại bốn lượn hà g i a n vong linh yêu cầu quá cảnh tiến đánh phá toái lâm địa thời điểm lựa chọn co đầu rút cổ cho đi nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa loa toàn cao lĩnh vong linh đầu nhập phản quân chỉ là lãnh chúa bờ rèn hèn yếu biểu hiện bởi vậy luật không có vì tiết kiệm thời gian một mình tiến về loa toàn cao lĩnh mà là xuất lĩnh mang theo đại thắng chi u y thiêu đốt kỵ hồn long trên không trung phát ra rít lên giống như tiếng lăng âm phá vỡ loa toàn cao lĩnh an tĩnh bởi vì loa toàn cao lĩnh l ã n h chúa bờ rèn đem tất cả lệ thuộc vong linh đều tập trung ở loa toàn cứ điểm bởi vậy luật xuất quân quá cảnh không có gặp phải bất kỳ ngăn cản toàn quân dẫm lên dốc t h o ả i vòng quanh cao lĩnh dạo qua một vòng đã đến cứ điểm phía trước đỉnh núi trên đất bằng chật ních vong linh ở giữa loa toàn cứ điểm liền như là trong biển một cái ốp biển luật dừng lại u linh ngựa đối với phía trước vong linh h ồ ta là tiêu thổ thành đỏ rộ tỷ thành chủ đặc biệt sự vụ cố vấn c ự nhật tri địa lanh chúa t h á i cốt muốn gặp loa toàn cao lĩnh chúa bờ rèn một cái u linh người mang tin tức bay lên hướng lo một lát sau tú linh người mang tin tức bay tới nhà ta l ã n h chúa xin mời thoái cốt l ã n h chúa một mình tiến vào loa toàn cứ điểm tú linh người mang tin tức phía sau vong linh hướng hai bên phân ra một đầu hành lang luật cao nạo g nói dẫn đường đi thoái cốt l ã n h chúa mời đi theo ta tú linh người mang tin tức hướng loa toàn cứ điểm lướt tới luật để thiêu đốt kỵ binh ở lại tại nguyên chỗ sau đó dọc theo vong linh hành lang đi về phía trước x o á n ố c trong cứ điểm ở giữa pháo đài tu rất cao l ã n h chúa bờ rèn đứng tại pháo đài chỗ cao một tòa lồi ra trên sân thượng hắn là một cái khô lâu pháp sư nhìn xem chính đi về phía này t o á i cốt lanh chúa còn có phần cuối thiêu đốt kỵ binh mặc dù cùng mình vong linh đại quân so những cái kia toàn thân đốt cháy hỏa diễm khô lâu kỵ binh chỉ chiếm căn cứ đỉnh núi một khối rất nhỏ khu vực nhưng luôn cảm giác bọn chúng có thể tùy tiện đem chính mình vong linh đánh tan bình thường loại kia sự tự tin mạnh mẽ để thoái cốt lanh chúa tới chơi chính mình cứ điểm vậy mà như là quốc vương trở về dùng cao nhất lễ tiết nên đón thoái cốt lanh chúa Bờ rèn hạ đạt xong mệnh lệnh chống pháp trượng bay người rời đi sân thượng luật tiến vào loa toàn cứ điểm mặc giáp lưới khô lâu dũng sĩ tại pháo đài bên ngoài bãi suất đội nghi trường hàng u linh cùng một chỗ phát ra âm trầm tiếng gạo dây đặc khô luật dẫm lên khô lâu đi vào pháo đài trong lúc đó không biết đạp vỡ bao nhiêu khô lâu sơn sườn vợ rèn nên đón tại pháo đài trong cửa lớn hắn sỏ vào chính mình hoa lệ nhất trang phục chủ động hướng luật túi đầu hành lễ hoan n ê n thoái cốt đại nhân đến ta loa toàn cao lĩnh hướng ngài biểu đạt ta chân thật nhất ân cần thăm hỏi nếu vợ rèn hạ thấp tư thái luật liền đem tư thái của mình lại c ấ t cao vợ rèn lanh chúa ta lần này cố ý đến loa toàn cao lĩnh là có chuyện trọng yếu cùng ngươi đàn luật mau chóng an bài một cái nghị sự gian phòng thời gian của ta rất khẩn trương vô cùng vô cùng khẩn trương vô cùng khẩn trương vợ nghe nói đỏ r ồ t ỷ thành chủ bây giờ tại nê thạch bồn điện luật đi theo bờ rẽn hướng pháo đài chỗ sâu đi đối với hắn thử đặt câu hỏi hồi đáp đỏ r ồ t ỷ thành chủ không cần ngươi quan tâm tại những n à y làm phản lãnh chúa bên trong cũng chỉ có ú n tạ độ có thể miễn cưỡng xem như đối thủ của nàng ta cảm thấy ngươi hay là cần nhiều hơn cân nhắc tình cảnh của ngươi Bờ rẽn lo lắng hỏi ta cái gì tình cảnh luật không có trả lời trước cho bộ xương này lãnh chúa một chút trên tâm linh áp lực đi ở phía trước bờ rẽn quả nhiên hoảng hốt còn kém chút đi nhầm p ò n g chương hai gian xảo bờ rẽn chương hai gian xảo bờ rẽn tiến vào một cái phòng kín mít bên trong bên trong có đại lượng cốt chất trang sức cái bàn điêu khắc tinh mỹ so luật dùng ma pháp tố hình đi ra xinh đẹp nhiều lắm vợ rèn thân là xoắn úc cao lĩnh l ã n h chúa giờ phút này nhưng không có là một vị l ã n h chúa giấc ngộ hắn mời luật ngồi xuống chính mình vậy mà đứng ở nơi đó bày ra một bộ cung nghe bộ dáng Luật, vợ rèn l ã n h chúa người ban sơ lựa chọn trung lập đò dộ tỷ thành chủ tôn trọng lựa chọn của ngươi cũng hứa hẹn tại trận chiến tranh này kết thúc về sau sẽ không truy cứu các ngươi xếp hàng nhưng là h u n l u y n hà gian vong linh là thế nào xuất hiện tại phá toái lâm địa sườn tây ngươi có thể hay không cho một hợp lý giải thích? Bờ rèn đi đầu lễ lại trả lời thoái cốt đại nhân ngài đã thấy lãnh địa của ta thực lực quá mức nhỏ yếu vốn lượn hà gian vong linh thực lực cường đại chúng ta đánh không lại bọn chúng chỉ có thể k h ố n thủ loa toàn cứ điểm không có năng lực ngăn cản vốn lượn hà gian vong linh thông qua lãnh địa của ta luật c â i lạnh bạch t r ầ n bờ rèn hoan g hôn ngươi có hay không chân chính ngăn cản ta là có thể nhìn thấy ngươi đã vi phạm với trung lập hứa hẹn trợ giúp phản quân chính là đầu nhập vào phản quân ta muốn đỏ rồ tỷ thành chủ tại đạt được thắng lợi sau sẽ truy cứu ngươi phạm vào chịu tội vợ rèn biện giải cho mình lấy t h á i cốt đại nhân chúng ta thật đã tận lực v ố lượn g hà gian lanh c h ú ố n g t r i dở phái tới người mang tin tức uy hiếp ta nếu như ta tiếp tục ngăn cản hắn hắn liền sẽ tiến đánh ta loa toàn cứ điểm đọ rộ thì thành chủ cùng ngài hẳn là cũng không đủ sức cứu việt ta luật từ bờ rẽn giải thích nghe được ra mấy phần giảo hoạt cái này lao khô lâu khả năng cũng không phải là theo như đồn đại nhát gan sợ p h i ề n phức trung lập có lẽ bất quá là người nào thắng liền với ai đi lấy cớ lại hồi tưởng lên núi thời điểm luật liền phát hiện xoắn úc cao linh văng linh đại bộ phận đều mặt hướng phá toái lâm địa phương hướng trung lập bờ rẽn kỳ thật đang quan sát cuộc chiến tranh này đi hướng nếu như là ún tá đồ hiện l hắn liền sẽ mang theo hắn vong linh đại quân đi theo bốn lượn hà g i a n vong linh tiến công phá toái lâm đ i ệ nếu n như đỏ r ồ t ỷ h i ể n lộ ra thắng lợi xu thế hắn khẳng định sẽ xuất quân từ bốn lượn hà g i a n vong linh phía sau giết đi qua đương nhiên đang hành động trước đó hắn muốn treo giá đem ích lợi của mình tối đại hóa đều nói người ra thành tinh vong linh cũng giống như vậy hiện tại hắn cái gọi là thái độ khiêm đường bất quá là vì yếu thế ngụy trang thôi luật nhìn thấu cái này láo khô lâu pháp sư ý nghĩ sau cười hỏi ngươi cảm thấy trận chiến tranh này ai sẽ là người thắng cuối cùng vợ rẻn trả lời ta không biết ngươi biết ta khẳng định là mang theo mục đích mà đến trong a dự liệu nếu như vợ rèn không cho rằng uốn tạ đồ phần thắng càng lớn sẽ không để vốn lượn hà gian vong linh quá cảnh luật hai chân biết lên ta vì cái gì không cảm thấy uốn tạ đồ xe thắng b ợ rẻn sử dụng pháp sư chi thủ rời đến một thanh g h ế xương lại hướng giật bên dưới sau đó chậm rãi mà nói bởi vì ún tạ đ ồ binh lực càng nhiều tỷ như hiện tại phá toái lâm địa nó đứng trước hắc lịch xa địa vốn lượn hà gian hai mặt gia công cho dù phá toái lâm địa địa hình lợi cho phòng thủ nhưng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị cái này hai chi vong linh quân đội công hãm đến lúc đó hắc lịch xa địa cùng vốn lượn hà gian vong linh sát nhập đến một chỗ liền có thể hướng tiêu thổ thành khởi xướng tiến công các hạ lãnh địa qua yếu ớt ngay cả cơ sở công sự phòng ngự đều không có khoảnh khắc liền sẽ bị săn bằng mà đỏ rổ thì lúc này bị un tạ đồ dây dưa kéo lại nàng nếu là trở về thủ tiêu thổ thành un tạ đồ liền có thể thuận thế đánh xuống nghe thạch bồn đ ị a lúc này trong ba người chúng ta lập lãnh chúa sẽ kiên định đứng ở un tạ đồ trong trận danh nên đón un tạ đồ trở thành tiêu thổ thành tân thành chủ luật hỏi nếu như ta muốn mời xoắn ố c cao l i n h vong linh công kích vốn lượn g hà gian vong linh cần bỏ ra cái gì b ợ rèn miết miệng cười lên quả nhiên cùng mình dự liệu một dạng ta xuất quân công kích vốn lượn hà gian vong linh đại quân liền có thể là phá toái lâm địa giải vây để chiến đâu tiếp tục giằng có nữa ta lại công chiếm vốn lượn hà gian toàn cảnh đỏ rổ thì thành chủ sẽ thu hoạch được đối ủ n tạ độ ưu thế chỉ cần đỏ rổ thì thành chủ đáp ứng đem b ố n lượn hà g i a n cho ta lại đem p h á toái lâm địa một nửa cho ta luật không nghĩ tới bờ rèn là thực có can đảm công phu sư tử ngoạn không khỏi bị chọc phát cười người muốn hơi nhiều bờ rèn nhún núi bay lúc đầu ta đi theo ủ n tạ độ có thể nhẹ nhóm đạt được thắng lợi nếu như ngươi muốn cho ta mạo hiểm duy trì đỏ rổ ti nhất định phải thanh toán ta không cách nào cự tuyệt đồ vật xoắn ốc cao linh quá nhỏ ta cần mở rộng ta không gian sinh tồn bờ rèn một bộ là ngươi đi cầu ta bộ dáng luật đại kháiểu rõ bờ rèn thái độ hắn có tranh quyền dã tâm là chuyện tốt có dã tâm mới có động lực ta đã đánh bại Đi lý dùn hắc lịch xa địa toàn cảnh đều là của ta ta còn muốn u ốn lượn hà giang bởi vậy ngươi hay là đổi một cái điều kiện đi b ợ rèn s ừ n g sốt một chút c ư ờ i lên ha h a thoái cốt đại nhân ngài không cần thiết vì thu hoạch được ủng hộ của ta vung loại hoang ngu này hôm qua ta nhận được tình báo hay là lý lý dùn chính xuất lĩnh quân đội của hắn phóng hỏa đốt phá toái lâm đ i ệ m ngươi hôm nay đến nói cho ta biết ngươi đánh bại lý dùn ta không phải người ngu luật không có giải thích chỉ là nhìn xem vợ rèn ha ha ha a vợ rèn từ từ ngưng cười âm thanh Bị luật nhìn trong lòng run nghĩ tới nhân loại này lãnh đồng dạng là dùng một ngày công chúa chiếm tới một loại gỗ lại dậy, điểm, là mục cứ không dám đánh tin thật Luật hỏi, ngài thật đánh bại đi run. không lì có trả lời tiếp tục xem bờ rèn Bờ rèn lập tức đứng lên vừa mới là ta quá thất lễ xin ngài tha thứ luật hỏi n g ư ơ i điều kiện mới là cái gì Bờ rèn trả lời không có ta vừa mới chỉ là đang nói đùa ta không có điều kiện đương nhiên nếu như có thể mà nói ta vẫn là tưởng phát triển một chút l ã n h địa của ta diện tích luật c ư ờ i nói đánh bại phản quân đằng sau tiêu thổ thành khu quản hạt sẽ có rất nhiều vô chủ lánh địa tất cả là bình định làm ra công hiến lãnh chúa đều sẽ đạt được thổ địa ba n t h ư ở n g đạt được bao nhiêu muốn nhìn công hiến nhiều ít vợ rẻn ta minh bạch thoái cốt đại nhân ta hiện tại liền xuất l í n h xoắn ố c cao linh vong linh từ phía sau lưng công kích vốn lượn hà g i a n vong linh quân đội luận nói hiện tại còn không phải thời điểm tiến công hôm nay tại xuất l í n h phá toái lâm địa chủ lực từ đông bộ biên cảnh hướng tây bộ biên cảnh di động tin tưởng đi lì dùn chiến bại tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến chủi dở trong thai hắn nhất định sẽ mệnh lệnh vốn lượn hà g i a n vong linh lập tức rút lui nhiệm vụ của ngươi chính là chặn đánh bọc chúng lần này sẽ không lại để bọn chúng từ lã b ợ rèn trịnh trọng hành lễ lần này bọn chúng tuyệt đối không qua được chương hai trăm mười lăm vây thành chương hai trăm mười lăm vây thành giải quyết xoắn ố c cao lĩnh so dự đoán còn muốn thuận lợi cũng may mắn b ợ rèn cái này lão khô lâu pháp sư không phải thật sự nhắc gan bằng không hắn chưa hẳn dám chặn đánh ốn lượn hà g i a n vong linh khi luật mang theo thiêu đốt kỵ binh sau khi rời đi b ợ rèn lập tức ra lệnh xuống núi b ố p h ò n g không thả một cái loan khúc hà g i a n vong linh từ qua xoắn ố c cao lĩnh trở về theo lý lì dun bị đánh rết hắc lịch xa địa bị chiếm lĩnh tin tức truyền ra quay chung quanh pha toái lâm địa trận thứ hai chiến đấu, tại luật chỉ huy bên núi ế n n giờ nguyên nghĩ đến hụ dọa một chút bờ rèn này nhát gan giản mùa khô lâu pháp sư liền sẽ như lần trước một dạng tránh ra con đường thật không nghĩ đến bờ rèn không chỉ có không cho còn xuất quân công đi lên núi giờ ý thức được bờ rèn đầu nhập đỏ dỗ ti một bên mệnh lệnh quân đội hướng xoắn ốc cao linh tiến công một bên phái gia ưu linh người mang tin tức hướng ủn tạ đ ổ cầu cứu ùn tạ đ ổ thu đến cầu cứu sau cũng không có biện pháp bàn thạch hoàng gia cùng v ốn lượn hà g i a n ở giữa cách nê thạch bồn địa cùng một cái khác trung lập lãnh địa hiện tại nê thạch bồn địa bên trong có đỏ rổ tỉ tự mình xuất quân ngăn cản chính hắn đều có chút nửa bước khó đi đứng vững kiên trì liền nhất định sẽ có c h u y ể n cơ núi giờ thu đến hồi âm sau chỉ có thể kiên chỉ đánh ốn lượn hà g i a n vong linh cùng xoắn ốc cao linh vong linh triển khai một trận đúng quy đúng cụ vong linh đại binh đoàn chiến tranh cấp thấp vong linh bất kể hao tổn hướng tuyến đầu đưa lên. núi giờ đích thân tới một đường muốn đánh thông về lãnh địa đường bờ r è n vì dựng vào thắng lợi trận danh o chuyến xe cuối cũng không sợ nguy hiểm thọt tới một đường chiến đấu cứ như vậy không ngừng không nghỉ đánh dòng giã hai ngày vong linh hải cốt bày khắp c h â n núi khi luật cùng hồn mang theo phá toái lâm địa vong linh đại quân từ trong rừng đi ra thời điểm bờ r è n tuân thủ lời hứa của hắn v ố n l u y n hà g i a n vong linh bị gắt gao ngăn ở xoắn ố c cao linh rơi núi vong linh hải tiến lên từ phá toái lâm địa đi ra khô lâu thi hải hướng về h u n l u y n hà g i a n vong linh hậu phương đệ lên hồn tự mình thống xoái thiêu đốt kỵ binh xông vào quân địch trong tuyệt đối binh lực ưu thế để chiến đấu không có bất kỳ lo lắng gì tứ cố vô thân chủi dở cuối cùng bị b ờ rèn đánh giết tiếp lấy luật mệnh lệnh b ờ rèn đi chiếm lĩnh ốn lượn hà g i a n toàn cảnh hắn thì ngựa không ngừng vó tiến về bái phỏng mặt khác hai vị trung lập lãnh chúa luật trong thời gian thật ngắn phản công đánh xuống hắc lịch xa địa cùng ốn lượn hà g i a n vũ dung thiện chiến uy danh chấn n h ế p tiêu thổ thành toàn cảnh hiện tại tiêu thổ thành nội chiến thế cục sáng tỏ phản quân còn tại từng người tự chiến mà t o á i cốt lãnh chúa đã nắm lại một cái hữu lực nằm đấm hắc lịch xa địa phá t o á i lâm đĩa lâm đĩ nhất là chi này chưa từng có đại quân còn tại thoái cốt chỉ huy bên dưới hai vị trung lập lãnh chúa tại luật tự mình b á i phòng sau lập tức tuyên bố xuất binh là đỏ rộ tỷ thành chủ m à chiến tiêu thổ thành quân thế lần nữa lên cao luật mang theo chi này vong linh đại quân từng cái quét sạch phản quân lãnh địa đông nam ố địa mê vụ gò núi bắc bộ bình nguyên thét lên dãy núi liên tiếp bị công hãm đại quân cuối cùng hội tụ đến bản thạch hoàng g i ã số lượng nhiều là chân chính ý nghĩa phô thiên cái đ i ệ bản thạch hoàng gia vong linh bị trùng điệp vây quanh tại thủy ngân cứ điểm bên ngoài c ư i ngựa đứng tại quân trận hàng đầu đỏ rộ tỷ rất là v â n h váo tự đắc Ta biết ta lãnh thổ bên trong vong linh rất nhiều không nghĩ tới lại có nhiều như vậy nếu như không phải ta có được thoái cốt đoán chừng hiện tại là ta trốn ở tiêu thổ thành bên trong nhìn xem nhiều như vậy vong linh vây thành đi ha ha ha ha Đỏ đổi đã đối đỏ đi đó. rổ rất trông trải rổ trong thì tự luật tinh thay thế một tòa cốt bất mặt thể tại thoải、mái? Tại đỏ thì phía sau là đi theo luật tại mình hiểu như không hành, linh nghiệm hiện phía lãnh chúa, vì lấy, có có cục, coi lực có các mưu sớm mô mái? nếu nàng nàng này vong nàng ngay loại quy sau là bảy vây. kê bao Sao tất nhiên có thể dẫn đầu chúng ta quét sạch toàn bộ hủ lạn hoa nguyên ngươi nói đúng vờ rèn mục tiêu của chúng ta không phải uun tà đồ mà là toàn bộ hủ lạn hoa nguyên đò dồ thì ngẩng đầu ngóng nhìn thủy ngân cứ điểm đối luận nói thoái cốt đến bên cạnh ta đến ngươi nói ta có phải hay không hẳn là nhìn một chút uun tà đồ thật tốt nhục nhà hắn l u ậ n đuổi ngựa cùng đỏ dồ thì cùng tồn tại cùng một chỗ nhìn xem thủy ngân cứ điểm ngài là chủ soái ngài nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào đỏ dồ t h cưỡi ngựa hướng bàn thạch khoáng giá vong linh quân trận phía trước đi cùng ta đi gặp uun tà đồ chỉ là không biết h ắ n có dám hay không đi ra luật đuổi theo đ dừng ở bàn thạch khoáng g i a quân trận phía trước đ ỏ d ồ tì cao giọng hồ tùn t ạ đ ồ đi ra gặp ta một lát sau bàn thạch khoáng g i a quân trận hướng hai bên tách ra tùn t ạ đ ồ c ư ớ i một thất thú linh mã chạy đi ra hắn mặc thi vu pháp bảo mang theo pháp sư màu đầu nắm trong tay lấy một cây cán dài ma trượng cũng không có sắc bại vong à ư ờ i m ạ i tùn t ạ đ ồ ngẩng cao lên đầu lâu rất là ngạo mạn nói đ ỏ d ồ tì ngươi chỉ là thắng được vật khí tại nguy hiểm nhất thời điểm đạt được một vị tài đức sáng suốt thần thuộc nhưng chàng thắng lợi này che giấu không được sự bất lực của ngươi vật k h của ngươi cuối cùng cũng có thời điểm hao hết có lẽ vị kia bị ngươi tín nhiệm người cuối cùng sẽ trở thành ta. đỏ rổ thì càng thêm ngạo mạn nói ngươi đ ừ n g vọng tưởng châm ngỏi ta cùng tái q u t ta quan hệ với hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta là người một nhà đúng hay không tái q u t vấn đề này ta hẳn là trả lời thế nào ta cũng không muốn cùng ngươi thành người một nhà nhưng bây giờ cục diện này tựa hồ chỉ có thể thừa nhận đối t h a n h chủ đại nhân nói rất đúng mặc dù luật không có chính miệng nói chúng ta là người một nhà nhưng ở đỏ rổ thì xem ra thứ này cũng ngang với chính miệng thừa nhận cái này có người nhà phía quan phương tán thành đỏ rổ thì trong lòng so đánh thắng trận chiến tranh này cao hứng ùn t ạ đồ đã nghe chưa tái q t vĩnh viễn sẽ không phản bội ta ta cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn mà ngươi chỉ bất quá ta hành trình bên trong một cái hòn đá nhỏ ta sẽ phải làm chính là đem người dâm nát ùn tà đồ ta cho dù nát cũng sẽ đem ngươi chân cắt thương đ ỏ r ồ thì ngươi có dám hay không cùng ta đến một trận một đối một quyết đấu ngươi có muốn hay không tự tay giết ta tại đ ỏ r ồ thì sắp mở miệng đáp ứng đơn đấu thời điểm luật kịp thời ngăn cản thành chủ đại nhân giết ùn tà đồ công lao này hay là để cho ngài bọn thuộc hạ đi một viên hòn đá nhỏ căn bản không xứng ngài xuất thủ đọ dồ thì mông ngựa bị đập rất dễ chịu ngươi nói đúng giết phản quân thủ lĩnh ùn tà đồ thế nhưng là công lao lớn nhất Ta làm thống xoái, không thể làm không xoái, chương ù n bọn g t u ộ c hạ đoạn. đồ, Ún n tạ g i đ o x hai trăm mười sáu trận chiến vĩ đại chương hai trăm mười sáu trận chiến vĩ đại đỏ rộ thì đem trong khoảng thời gian này tại un tạ đ ồ nơi đó nhận đoán khí một ngụm nôn tận hài lòng trở lại chính mình trong quân trận un tạ đ ồ nhìn xem đỏ rộ t ì bóng lưng trong mắt hồn hỏa mãnh liệt t h i ê u đốt hắn không cam tâm tiêu thổ thành lúc đầu đã là chính mình vật trong túi kết quả lại tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lịch u y ể n này bao vây thủy ngân cứ điểm vong linh đại quân phải là của ta mới đối nhưng bây giờ bọn chúng lại thay đổi vũ khí muốn diệt vong ta ưu tạ đô nhìn về phiền luật những thời giờ này thông qua tình báo s i ê u tập hắn rốt cuộc biết tiêu thổ thành thế cục biến đổi lớn cũng không phải là bởi vì đỏ r ộ tỉ biến thông minh cái kia hấp h u y ế t quỷ hay là giống như trước đây vẹn vẹn chỉ là một cái chỉ có võ lực võ phu chính vụ xử lý dối tinh dối mù ngay tại vừa mới nàng thậm chí kém chút từ bỏ binh lực ưu thế đáp ứng cùng chính mình đến một trận một đối một quyết đấu nhưng mà lại bị thoái cốt ngăn trở mọi chuyện cần thiết đều cùng cái này đột nhiên xuất hiện tại tiêu thổ thành nhân loại có quan hệ không biết tại sao đỏ r ồ thì đối với hắn là không giữ lại chút nào tín nhiệm cũng chính bởi vì phần này tín nhiệm để thoái cốt trợ giúp đỏ r ồ thì đem cục diện xoay chuyển lại có thể nói chi này vây quanh thủy ngân cứ điểm vong linh đại quân chỉ ít có một nửa là thoái cốt mang tới bốn thoái cốt lãnh chúa ùn t ạ đồ gọi lại đi theo đỏ r ồ thì rời đi luật ngươi là nhân loại muốn tại tử vong c h i địa đứng vững nhất định phải phụ thuộc một vị cường đại vong linh ngươi hẳn là rõ ràng đỏ r ồ thì không phải một cái anh minh thành chủ nàng có thể đạt tới hạn mức cao nhất rất thấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi năng lực phát huy đầu nhập ta ta có thể cho ngươi trở thành toàn bộ tử vong tri địa nhân loại có quy sau y đ ầ c khi nói Ún Tà xong luật đi n trở về đến chính mình chỉ huy vòng linh quân đội trước hồn nâng lên trong tay trả mã đao thiếu đốt bọn kỵ binh cùng một chỗ đem ngọn lửa trên người nhóm lửa hữu hồn lòng từ không trung lao xuống Tiếng t hô các lãnh chúa riêng phần mình chạy về phía chính mình mang tới quân đội đến vị trí sau liền sẽ hướng lên bầu trời phóng thích một đạo ma pháp tín hiệu pháo hoa mấy trăm vạn vong linh hội chiến chiến trường bao trùm mấy chục cây số đủ loại ma pháp tín hiệu thỉnh thoảng bay vào không trung tại thống xoáy vị trí đỏ rộ tỷ quan sát đến không t r u n g tín hiệu giải đọc lấy tín hiệu truyền lại tới tin tức tại xác nhận tất cả quân đội đều hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị sau phất tay toàn quân tiến công một mảnh đại biểu tiến công màu đỏ ma pháp tín hiệu từ đỏ rộ tỷ phía sau trong quân trận dâng lên nhìn thấy tín hiệu quân đội đồng dạng đánh ra màu đỏ ma pháp tín hiệu cứ như vậy không gián đoạn mượn lực truyền lại hướng phương xa tín hiệu ma pháp trên không trung nổ tung sinh ra màu đỏ mây mủ thật lâu không tiêu tan tại thiên không tạo thành như máu hình k u y ê n mây tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra tất cả thuộc về tiêu thổ thành vòng linh tiến lên v xuất lĩnh chính mình mang tới vong linh quân đội hướng về phía trước trừ thiêu đốt kỵ binh luật cấp dưới quân đội do cựu nhật c h i địa phá toái lâm địa hắc lịch s a địa ba bộ phận tạo thành tổng binh lực hơn trăm vạn mặc dù lệ thuộc trực tiếp binh lực không nhiều nhưng hắn dựa vào mình tại trên chiến trường đánh ra tới uy thế liền đầy đủ để những cái kia đầu nhập tới vong linh anh hùng nhóm hiệu lực đây cũng là ún tạ đổ làm cuối cùng dãy rủa tường lôi kéo hắn nguyên nhân nếu như luật có thể tại mấu chốt này một trận chiến bên trong phản luận đọ dầu thi không chỉ có chi quân đội này sẽ cùng hắn thanh kiếm phong chỉ hướng đọ dầu thi mà khác lãnh chúa bên trong trí ít một nử m â u đáng tiếc không phải đỏ rồ ti lựa chọn luật là luật lựa chọn đỏ rồ ti lúc này thu thủy yêu nguyệt tiên từ không trung quan sát chiến trường cho dù là trên không trung cũng không nhìn thấy khô lâu màu trắng phần cuối của biển trong lòng không khỏi may mắn vị diện không gian truyền t ố n g cao tiêu hao để tử vong c h i địa vong linh khó mà quy mô lớn tiến về vị diện khác nếu không tùy tiện một cái vong linh thành thị liền có thể đánh mấy triệu vong linh hội chiến nếu như đặt ở vị diện khác đơn giản chính là toàn bộ sinh linh hai nạn như thế hùng vĩ chiến tranh không phải vị diện khác có thể tùy tiện nhìn thấy tại khô lâu màu trắng trong hải dương thiếu đốt họa diễm k � binh trận tuy nhỏ nhưng phi thường tr thu t h ủ yêu y nguyệt tiên có thể nói toàn bộ hành trình chứng kiến trận này tiêu thổ thành nội chiến cũng biết đỏ r ồ tì ban đầu đối mặt như thế nào tình cảnh có thể nói loạn trong giặc ngoài mà không biết hiện tại tiêu thổ thành đã bày biện ra trở thành một tòa to lớn thành thị tiềm lực đại lượng sinh linh cùng người chơi bị hấp dẫn đến nơi đây để tiêu thổ thành thực lực xuất hiện phi tốc tăng cường mà lại tại sau trận chiến này tiêu thổ thành xung quanh tài nguyên phong phú sẽ được thống nhất trình hợp đứng lên sẽ để cho nơi này càng thêm phồn vinh cường đại đến tận đây đã đó có thể thấy được thực linh đồ tâm tư kín đáo toàn cục nhu đồ có lẽ hắn thật có thể trở thành cái thứ nhất tấn thăng vị diện kẻ thống trị người chơi thu thủy yêu n g u y ệ t tiên thưởng thức phía dưới bao la hùng vĩ chiến trường đột nhiên liền cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh bóng đen bao phủ nàng n g ạ y bén k h ô n g chế phi rực mã tránh ra sau đó liền thấy một đầu cốt long rơi xuống cùng mình đồng dạng độ cao cốt long trên lưng ngồi chính là thực linh đồ thu thủy yêu n g u y ệ t tiên rất kinh ngạc sau đó lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy nói mỗi lần tìm ngươi ngươi cũng nói đang làm nhiệm vụ l u y ệ n cấp không nghĩ tới không tìm ngươi ngược lại gặp ngươi đến tiêu thổ thành tham chiến sao nơi này kinh nghiệm mặc dù thấp nhưng số lượng đủ nhiều mà lại trận chiến tranh này đối với ngươi đến rất mấu chốt thực linh đồ lực chú ý đều ở phía dưới chiến trường thuận miệm đáp tr số lượng là đủ nhiều nhưng cấp người cũng nhiều những kinh nghiệm này để các người chơi đi lấy đi lần này chiến tranh với ta mà nói rất phổ thông ta chỉ là nhìn xem thoái cốt có cần hay không ta hỗ trợ thu t h ủ yêu nguyện tiên ở trong lòng cười thầm che giấu còn nói trận chiến tranh này rất phổ thông tràng thắng lợi này có thể quan hệ ngươi có thể hay không tranh đoạt tranh đoạt chấp chính vị nhưng thu t h ủ yêu nguyện tiên còn nhớ rõ thoái cốt cho mình nhắc nhở nếu như thực linh đồ biết mình biết hắn tại đoạt chấp chính vị khẳng định sẽ đem chính mình đá ra khỏi cục không nghĩ tới sao đệ, đệ ngươi cái gì đều nói cho ta biết thu thị y u y ệ n tiên không còn dám thăm dò nói sang chuyện khác nói ra Hiện thực ạ i t linh g i độ nhìn t về n nát kịch bản g mục kịch c p t h giới này, chúng t a Sơn Hải Phong Hải thu ầ n Công hội thị n thành yêu người thể tiền n khai h i c u sâu mặt nạ ra người kinh khủng dị thường ta tới gặp ngươi chỉ là muốn hướng ngươi biểu đạt cảm ơn thoái cốt mới vào trò chơi liền đối mặt lớn bao nhiêu khiêu chiến Hắn có thể tại tiêu thổ thành mở ra cục diện không thể r ờ i bỏ n g ư ơ i vô tư trợ giúp sơn hải phong thần công hội cũng bỏ ra rất nhiều hy sinh đối với yêu cầu của các n g ư ơ i nếu như ta tiếp tục tự tuyệt cũng quá bất cận n h â n t ì n h ta đồng ý cùng các n g ư ơ i sơn hải phong thần công hội tăng cường hợp tác nhưng cho các n g ư ơ i trợ giúp chỉ ở ta đủ khả năng phạm vi bên trong ta sẽ không phá hư nhiệm vụ của ta tiến độ đi trợ giúp các n g ư ơ i đây thật là kinh h ỉ ngoài ý muốn cho tới nay bỏ ra rốt c ụ c có hồi ba bốn thu thủy yêu n g ư tiên quá tốt rồi chúng ta công hội nhu cầu cùng nhiệm vụ của ngài chắc chắn sẽ không có xung đột có xung đột cũng là chúng ta nhượng bộ cần chúng ta làm cái gì ngài cứ việc nói chúng ta dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài thực linh đồ rất bình tĩnh nói nếu là hợp tác chính là song phương đều có đầu nhập và hồi báo ta không chịu theo các ngươi các ngươi cũng không cần tận lực chịu theo ta nếu như ta nhiệm vụ cần đối phó các ngươi ta sẽ không do dự cũng hy vọng các ngươi có thể làm được điểm này thu t h ủ yêu nguyệt tiên biết mình có chút thất thố nàng lập tức đoan chính lập trường của mình dù sao mình đại biểu là sơn hải phong thần ngài nói rất đúng nên hợp tác địa phương hợp tác nên đối kháng thời điểm đối kháng đây mới là người chơi đối trò chơi thái độ đối đây mới là người chơi đối trò chơi nên có thái độ thực linh đồ một lần nữa nhìn về phía phía dưới chiến trường nói ai thương vương thân thể càng thêm suy yếu mục nát hẳn là tại hai ba tháng ở giữa mười ngày sau hắn sẽ tuyên bố s ắ c phong ba vị phụ chính tương lai hủ lạn vương đỉnh quyền sở hữu do ba vị này phụ chính dựa vào chính mình thực lực tranh đoạt đây tuyệt đối là một cái mang tính then chốt tình báo hủ lạn hoa nguyên n g hạch tâm thành thị chính là hủ lạn vương đình ai có thể chiếm hữu hủ lạn vương đình liền có đăng cơ trở thành chấp chính vương tiên cơ cái gọi là xác phong tam phụ chính chính là ai thương vương tại chính mình mục nát trước đó đào một cái hố sâu thái độ của hắn chính là để cho mình bọn thuộc hà đấu đâu cái long trời lở đất giết cái hôn thiên hắc địa thu t h ủ y ơ n g nguyệt tiên hỏi tam phụ chính đều là ai thực linh đồ ta không biết nhưng có tư cách trở thành tam phụ chính vong linh chỉ có vương đình mấy cái kia có thực lực cẩn thận các ngươi tự hành phân tích đầu tư thu t h ủ y ơ n g nguyệt tiên t a ơn cần chúng ta thanh toán dạng gì thù lao ta không cần các ngươi bất kỳ vật gì thoái cốt để cho các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó liền có thể ta sẽ kéo dài cho các ngươi cung cấp đối với các ngươi có giá trị tình báo trợ giúp t o á i cốt chính là đầu tư tiêu thổ thành cỗ thế lực này cuối cùng vẫn vì thực linh đồ tranh đoạt chấp chính vị phục vụ thu thị ương nguyệt tiên tự cho là lĩnh mộ thực linh đồ ý nghĩ đây cũng là chúng ta vẫn đang làm chúng ta cùng tái cốt hợp tác vẫn luôn rất tốt chiến đấu bắt đầu nhưng đội hồ cũng không cần ta hỗ trợ ta còn muốn chuẩn bị chiến đấu thiên hạ đệ nhất trở về luyện cấp hy vọng tại trận chung kết trận còn có thể gặp được ngươi thu thủy ương n g u y ệ t tiên không khỏi cảm khái hình người gan không hổ là hình người gan chuyện lớn hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng thực linh đồ lợi cấp có lẽ hắn tranh đoạt chấp chính vị xem trọng cũng không phải vị diện kẻ thống trị địa vị mà là quá trình này cho phong phú kinh nghiệm thiên hạ đệ nhị cạnh tranh phi thường lợi hại ta hết sức có thể đạp vào trận chung kết trận gặp lại gặp lại thu thủy ương u y ễ n tiên nhìn xem thực linh đồ ngồi cư chính mình một mực tại đuổi theo cái bóng lưng kia lại vĩnh viễn không đuổi theo kịp tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên thu t h ủ yêu y n g u y ệ t tiên nhìn về phía mặt đất chiến đấu bắt đầu vong linh chiến tranh không có cao vút tiếng c h é m riết tất cả khô lâu y mắng không vang tiến lên toàn bộ chiến trường toàn bộ đều là xương cốt ma sát phát ra rầm rầm âm thanh khi khô lâu số lượng đủ nhiều loại này kéo dài thanh â m thậm chí có thể vượt trên một chút ma pháp bạo phá thanh â m cực kỳ rung động cũng cực kỳ ma tính thu thị yêu nguyễn tiên không có tham chiến mà ở trên không mở ra q u y phim ghi chép cái này rộng lớn chiến trường làm công hội nghiên cứu vong linh chiến trường án lệ ống kính tiêu điểm không tự chủ liền nhắm ngay t i ê u đốt bọn kỵ binh tại màu trắng biển khô lâu bên trong đạo này cày đất giống như trùng kích tiến lên hỏa d i ễ m quá rõ ràng luật lao vụt đang t i ê u đốt kỵ binh trong đội ngũ đây là tiêu thổ thành thống nhất chiến một trận cuối cùng chiến đấu là cuối cùng đại lượng thu hoạch kinh nghiệm cơ hội hiện tại hắn đ ẳ n g cấp tại trải qua nhiều lần quy mô lớn trận tiêu diệt sau đã vọt tới bốn mươi chín cấp khoảng cách năm mươi cấp chỉ có cách xa một bước tin tưởng đang đánh xong trận này đối ún tá độ chiến tranh sau chính mình liền có thể chính thức có được siêu phà một cấp thực lực đ chiến, chiến, chiến tranh từ h ban ngày đánh tới đêm tối lại từ đêm tối đánh tới ban ngày bốn người chơi chịu không được hạ tuyến nghỉ ngơi không biết mệnh mọi vong linh không ngừng nghỉ anh dũng tiến lên giao phong trên chiến tuyến đắp lên lên một đạo cốc sơn hỏa cầu thật lớn không ngừng từ trên cốt sơn bay qua tại đối phương đám khô lâu bên trong nổ ra một đạo vận sóng tại loại này cơ hồ là một so m ộ t tiêu hao chiến bên trong số lượng vốn là có ưu thế tuyệt đối công phương ưu thế tự nhiên là càng đánh càng rõ ràng khi bàn thạch khoáng giã vong linh không đủ duy trì trận tuyến thời điểm tiêu thổ thành một phương khô lâu chiếm linh cốt sơn lại từ trên cốt sơn hướng phía dưới c h ú t xuống binh phong nhanh chóng hướng thủy ngân cứ điểm tiến lên ngoài cứ điểm quân coi giữ bị ngăn cách từng bước tiêu diệt thủy ngân cứ điểm công phòng chiến mở ra bởi vì thủy ngân cứ điểm công phòng chiến mở bởi vậy ún tá đô đem chính mình tinh nhuệ lực lượng đều đ chuẩn bị làm chó cùng rất dậu ngoài cứ điểm vong linh đều là bị từ bỏ cấp thấp vong linh mục đích chỉ có làm quan trọng n h é t bố phòng kéo dài thêm một chút thời gian thủy ngân cứ điểm có tường thành cao vút trên tường thành xây dựng lấy rất nhiều cao vút lầu quan sát ùn tạ đ ồ đem thi v u cùng vong linh pháp sư an phòng tại lầu quan sát bên trong dùng dày đặc ma pháp công kích lấy đến gần biển khô lâu nội bộ cứ điểm cũng chất đầy tinh nhuệ cận chiến vong linh chuẩn bị tại tường thành bị công phá sau đánh một trận chiến đấu trên đường phố khô lâu đối mặt loại này mãnh liệt tấn công từ xa số lượng ưu thế tại tương đối trong không gian thu hẹp ngược lại không phát huy ra được bởi vì mặt tiếp xúc cứ như vậy lớn phía sau khô lâu không phát huy ra tác dụng phía trước khô lâu chính là tốn công vô ích tiêu hao đỏ r ổ thì kịp thời sửa đổi chiến thuật mệnh lệnh biển khô lâu từ toàn phương hướng tiến công đổi thành một cái phương hướng chịu chết chính là chịu chết dùng khô lâu hải cốt tích tụ ra một đạo bình t r ư ớ n g đồng thời tiếp tục tiêu hao một cái phương hướng quân coi giữ ma lực những phương hướng khác bảo trì nhất định áp lực thường cách một đoạn thời gian phái ra một đội khô lâu chịu chết theo bình chướng tăng cao quân coi giữ tầm mắt nhận lấy hạn chế sau đó đỏ rộ t h mệnh lệnh phe mình pháp sư trốn ở bình chướng phía sau hướng thủy ngân cứ điểm đưa lên phá hư ma pháp Tường thành là ở chương ỗ này sẽ không di động, công sẽ di p hai á p sư không cần nhìn thấy cần mục trăm đối với đại khái phương hướng n một a mươi tám h đ căn cư không lậu thủy ngân hầm báo mỏ chương hai trăm n phía một h ư ơ n i tám địa lậu thủy ngân hầm mỏ Tiêu nhất định là chạy đến địa lầu thủy ngân trong động mỏ đi địa lầu thủy ngân là bản thạch khoáng giá trọng yếu nhất tài nguyên hầm mỏ lối vào ngay tại thủy ngân cứ điểm góc tây bắc nơi đó có một tòa khối đất chất đống đồi núi nhỏ do trọng binh chấn giữ lấy luật mang theo quân đội đổi tới địa lầu thủy ngân mỏ cửa vào thời điểm gò núi ngoại vi quân coi giữ đã được quét sạch xoắn úc cao lĩnh lãnh chúa bờ rẽn đang phái đi thủ hạ vong linh tiến vào trong hầm mỏ nhìn thấy luật đến bờ rèn tiến lên hành lễ thoái cốt đại nhân giết chết u ún tạ đồ sao luật nhìn về phía trước đen xì hầm mỏ cửa vào nói u ún tạ đồ không tại hắn trong pháo đài ta nghĩ hắn hẳn là trốn vào hầm mỏ ngươi bên này có cái gì phát hiện sao lao khô lâu pháp sư lắc đầu không nhìn thấy u ún tạ đồ nhưng nếu như hắn trốn vào trong hầm mỏ muốn giết hắn liền khó khăn theo ta được biết địa lậu thủy ngân trong hầm mỏ phi thường lớn đường phân nhánh rất nhiều chật hẹp gập g ề n mà lại vợ rèn không có giải thích xong đại đ i ệ đột nhiên chấn động một cái tiếp lấy đại lượng phá toái khô lâu từ trong hầ một tiếng trầm thấp tiếng hô từ trong động khẩu phát ra một cái thân ảnh khổng lồ ở bên trong lắc lư một cái liền rụt trở về b ỡ rẽn phất tay triệu hồi ra k h í trướng đem khô lâu hài cốt quét đến một bên nói tiếp địa lậu thủy ngân trong hầm mỏ còn có một loại gọi ngân sắc cự ma quái vật bọn chúng nghe theo ùn tạ đ ồ mệnh lệnh thủ hộ lấy hầm mỏ những này ngân sắc cự ma phi thường cường đại bên trong địa hình cũng đối với nó nhóm có lợi may mắn là những quái vật này sẽ không rời đi hầm mỏ lại là một tiếng gầm rú từ trong động khẩu chuyển tới tựa hồ đang cảnh cáo phía ngoài vong linh không muốn đi vào Lúc, chúng ta đánh tới nơi này không có khả năng bị mấy cái qu ngươi cùng ta hướng bên trong sông đánh xuống cửa vào lại để cho khô lâu binh tiến vào mặc kệ bên trong lớn bao nhiêu kiểu gì cũng sẽ bị khô lâu lấp đầy vợ rẻn kinh hãi ta cũng muốn đi vào sao không thoái cốt đại nhân tôn quý ngại không nên mạo hiểm lớn như vậy chúng ta liền để khô lâu đi đến sông nhất định có thể đem cửa vào sông mở dựa khô lâu sông không biết chỗ sung yếu tới khi nào chúng ta không thể cho ún tạ đổ thời gian cũng không thể cho ngoại bộ can thiệp cơ hội nhất định phải nhanh tìm tới ún tạ đổ xử lý hắn ngươi không vào đến liền chờ lấy ở bên ngoài đi luật phất tay mang theo thờ răng vợ rẽ xin ỉ cùng phật rộ dẫn đầu sông vào hầm mỏ cửa vào m ô n g t h chọn lựa một cái có thực lực hấp huyết quỷ đi theo sông đi vào bên trong lập tức chuyển ra chiến đấu thanh âm Bờ rẽn thở dài một hơi cuối cùng còn lựa chọn mang theo chính mình cấp dưới vong linh anh hùng nhóm sông vào hầm mỏ trận chiến cuối cùng toái cốt lãnh c h u ố t đều xông vào chính mình có thể ở bên ngoài nhìn xem sao tiến vào hầm mỏ nội bộ không gian đ ố n g nhiên thu nhỏ một đầu ngân s ắ c cự ma hình thể vừa v ẫ n có thể đem thông đạo nổi vào ngân s á c cự ma như là một cái phóng đại giống như tên mật mạc thân thể của nó bày biện g a tạ ngân s á c khoa chương nắm đấm、so với nó đầu của mình còn đối mặt người xâm nhập nó tức giận gầm rú trong miệng tràn đầy cao thấp không đều cá mập răng nắm đấm v u n g ra bị đè vào trước mặt hồn n â m đào cây vào một tiếng kim loại va chạm thanh â m nổ vang vọt lên khí lưu mang bay một mảnh cục đá hồn bị cái này trọng kích đập lui lại một bước lại hướng trước đem ngân s ắ c cự ma cũng đẩy lui lại một bước luật cùng tờ h răng thừa cơ đối với ngân s ắ c cự ma phóng ra ma pháp thế nhưng là các loại đại uy lực ma pháp đánh vào ngân s ắ c cự ma trên thân tựa hồ không có sinh ra thương tổn quá lớn ngân s á c cự ma lại cho hồn một quyền tiếp lấy nhanh chóng liên tục huy quyền trọng kích hồn mặc dù ra sức ngăn cản nhưng vẫn là bị nện từng bước một lui lại. không gian thật sự là quá hẹp hắn không có cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ mỗi lần công kích Bờ rẽ nhìn n thấy cảnh tượng này lập tức hô ngân s ắ c cự ma hấp thu nơi này địa lậu thủy ngân tự thân có phi thường cao ma kháng đừng dùng ma pháp dùng chữ i ế kỹ luật đưa tay t r ư ợ n g biến thành t r ư ợ n g kiếm ra hiệu bờ rẽ xin yi hiệp đồng tiến công lại đối phật Rồ nói dùng sức nguyền rủa nó giao cho ta chủ nhân phật dô nói dùng sức nguyền rủa bắt đầu nàng nói lẩm bẩm vợ rẽ xin yi cầm kiếm phi nhanh thân hình tiến vào thứ không gian bên trong trở ra đã đến ngân sách cự ma phụ cận đối mặt thân cao chừng bốn mét quái vật bờ rẹ xi nhì cúi người trượt đi từ quái vật ngăn lại chạy tới lại xoay người mà lên một kiếm đối với ngân s ắ c cự ma cổ đâm xuống mũi kiếm đâm vào ướp chừng mười cm liền đâm không vào đi lúc này bờ rẹ xi nhì cảm giác có cái gì từ phía sau lưng đánh lén nàng đá một c ư ớ c cự ma bả vai thanh kiếm rút ra lại lội ngược ra sau tránh thoát bay vụt tới ma pháp thấy rõ là cái gì đánh lén m ì n h sau bờ rẹ xi nhì hướng luật cảnh báo chủ nhân cự ma phía sau có ba cái t h ì vu pháp sư luật đối với ngân s á c cự ma đưa ra một đạo khí chạm sau đó triệu hoàn thi hoa độc mạng lần này hắn thông qua sửa chữa thi hoa độc mạng ma pháp mô hình tăng lên triệu hắn khoảng cách một viên to lớn thi hoa độc mạng tại ngân s ắ c cự ma phía sau triệu hắn đi ra tiếp lấy liền hướng thi vu pháp sư nhào tới luật đối bờ rẽ xi ni hô đánh không lại lập tức rút về đến bờ rẽ xi ni đáp lại biết chủ nhân ta sẽ đem những này thi vu pháp sư giết chết ba cái thi vu pháp sư tồn tại sẽ tăng lớn đánh giết ngân s ắ c cự ma độ khó luật hiện tại xông vào một đường bờ rẽ xi ni vì chủ nhân an toàn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn cường sắt cái này ba cái thi vu pháp sư bờ rẽ xi ni tại thi hoa độc mạng i ể m hộ bên dưới h ư ớ một cái lại một con rơi linh xào bay qua đi nhưng cũng có ra hỏa xui xẻo bị ngân sắc cự ma một quyền nghệ bạo ở trên vách tường bay qua h ấ p huyết quỷ lập tức chia binh hai đường một nhóm trở lại công kích ngân s ắ c c ử ma phía sau lưng một nhóm khác đi trợ giúp bờ rẽ xì nhi quả nhiên hầm mỏ bên trong không chỉ có chỉ có ba cái thi vu pháp sư còn có số lớn vong linh nhật nút bờ rẽ xì nhi đã thân hãm đang khổ chiến bên trong h ấ p huyết quỷ trợ giúp hóa giải bờ rẽ xì nhi áp lực bọn hắn hợp lực ngăn cản thi vu pháp sư trợ giúp ngân s ắ c c ử ma còn lại liền đánh phó bản chuyển vận hình thức hồn kháng trụ ngân s á c cự ma công kích t h u rằng bờ rẽn cùng hắn mang tới vong linh anh hùng nhóm sử dụng vật lý chiến không kỹ không gián đoạn tiến công còn có hớp huyết qu cho dù ngân sắc cự ma vật lý kháng tính cũng rất cao cuối cùng vẫn ngã xuống đất phân thành bạc v ụ t h ố i lại biến thành thủy ngân thẩm thấu tiến dưới mặt đất nhưng cuối cùng còn thừa lại một bãi nhỏ thủy ngân lơ lửng ở trên mặt đất đây chính là địa lậu thủy ngân bên trong lẩn chứa ma lực để nó không cách nào bị nơi này đặc thủ mặt đất hấp thu Chương cấp Chương cấp xuất ra một cái chi không thủy ngân mình, sử dụng pháp sư chi thủ đem địa lẩu thủy ngân thu th sư trống ngân dụng ngân 219, 219, 50 50 xuất Luật lẩu một ra địa đem sử mặc dù vẫn còn so sánh không lên cho phật rộ rót loại tia địa lậu thủy ngân nhưng cũng coi là đồng loại bên trong c ự c phẩm trong nháy mắt luật liền nghĩ đến rất nhiều có thể dùng đến loại này c ự c phẩm địa lậu thủy ngân ma pháp thí nghiệm linh năng cơ giới nếu như có thể dùng tới loại này địa lậu thủy ngân cũng khẳng định sẽ có trên phạm vi lớn thực lực để cao độ tốt luật nhìn xem một bên bờ rèn lúc đầu đối bình này địa lậu thủy ngân thèm nhỏ r ã i bờ rèn lập tức nghiêng mặt qua một bên thoái cốt đại nhân chúng ta tiếp tục tiến công đi bên trong còn có rất nhiều ngân sắc cự ma luật đem thủy ngân bình thu nhập không gian trong bọc hành lý chúng ta tiến công để phía ngoài khô lâu tiến đến t không tìm kiếm unta đồ thuận tiện tìm kiếm ngân s ắ c cự ma nói xong l u ậ n mang theo một đám vong linh anh hùng nhóm hướng hầm mỏ chỗ sâu đi phía trước hấp huyết quỷ nhóm vẫn còn đang đánh lấy l u ậ n lập tức từ bên ngoài phân phối tiến đến một nhóm vong linh anh hùng đem gỗ này phòng thủ vong linh tiêu diệt sạch sẽ hầm mỏ lối vào đà thông chen trúc tiến đến lũ khô lâu liền như là thủy ngân r ố t động dọc theo tất cả phân nhánh cùng đường nhánh chạy xuôi dấu kín tại trong động mỏ bàn thạch khoáng dã vong linh bị khô lâu từng cái tìm ra đồng thời cũng đem thủ hộ hầm mỏ ngân s á c cự ma toàn bộ dân xuất t u ậ n mang theo hắn giết quái đoàn đội một, điểm một điểm thanh trừ. một bình lại một bình c ự c phẩm địa lậu thủy ngân được thu vào trong túi đồng thời đẳng cấp cũng tại trong lúc lơ đãng nhảy tới năm mươi cấp ngươi đẳng cấp tăng lên đến năm mươi cấp cầu thang thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu mở ra ngươi đã làm chủ trung cấp vong linh ma pháp sở trường thỏa mãn bình thường thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu người đối ma pháp lý giải cùng sử dụng đạt tới tiêu chuẩn có thể mở ra online ma pháp khảo thí khảo thí hợp cách căn cứ thành tích có thể thu hoạch được một hạng ma pháp loại sở trường phải chăng mở ra ma pháp khảo thí chuyên nghiệp khảo thí là người chơi thu hoạch được sở trường một loại đường tắt năm mươi cấp về sau sẽ tự hành mở ra đây là cao cấp người chơi cùng người chơi bình thường kéo dài khoảng cách chủ yếu một trong phương thức bất quá chuyên nghiệp khảo thí cũng không phải là dễ dàng như vậy qua là thật phải hao phí đại lượng thời gian học tập m a pháp hoặc chiến kỹ bị hệ thống tán thành mới có thể mở ra khảo thí khảo thí hợp cách mới có thể thu được đối ứng sở trường luật lựa chọn tạm không mở ra m a pháp khảo thí khảo thí có thi viết có thực chiến hiện tại hắn vội vàng tìm ùn t a đồ cũng không có thời gian làm bài đã vì ngươi xin mời khảo thí chỉ hoãn hai mươi b ố giờ tại trong lúc này ngươi có thể tùy thời mở ra khảo thí vượt qua thời hạn không có mở ra khảo thí coi là từ bỏ hai tháng sau y nguyên phù hợp tiêu chuẩn có thể khởi động lại mà pháp khảo thí rét ún ta đ ồ hẳn là không dùng đến hai mươi b ố giờ luật nhanh chóng đem mới lấy được điểm thuộc tính thêm đến thống ngự bên trên sau đó cho phụ thân phát tin tức ta đã năm mươi cấp chuẩn bị trang bị mới thực linh đ ồ phát tới một cái vẻ mặt kinh ngạc lại nói ngươi tốc độ lên cấp quá nhanh năm mươi cấp tốt đổ bộ rất khó siêu thở trên người ngươi bộ kia ngàn năm tán g phẩm trước dùng đến ta cho ngươi thêm tìm mấy món cực phẩm năm mươi cấp tán thiện chờ ngươi đến sáu mươi cấp ta sáu mươi cấp thay thế tới trang bị vừa vặn cho ngươi quá nhanh ý thì theo ngươi bây giờ tốc độ lên cấp chúng ta có thể sẽ tại thiên hạ đệ nhất trên giải thi đấu gặp mặt Thực l i nếu h thể đồ làm vệ miệng vệ i quán quân, có thể trực t p cấp tấn thiên hạ đệ nhất giải thi ấ hạ giải đệ đ v ò như g c u n cùng một nghìn tên mạnh nhất n g g kết, ờ i chơi chiến đấu thiên hạ đệ nhất như quế. Nếu vòng ngược đấu đệ luật có thể tại thiên hạ đệ nhất trên giải thi đấu gặp phải thực linh đồ đại biểu thực lực của hắn tại một nghìn trong vòng làm trễ bốn năm tiến vào thế giới trò chơi người chơi luật chỉ cần đi vào vòng chung kết liền đ ầ y đủ d à n h động toàn bộ người chơi thế giới luật ta có thể thử một chút ha ha ha ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được thế giới này thực lực không chỉ có chỉ có đẳng cấp ta rất rõ ràng điểm này lúc này mông tờ chạy tới tìm tới uốn tà đô luật kết thúc cùng thực linh đồ trò chuyện đối mông tờ nói đi chúng ta đi giết hắn lúc này địa lậu thủy ngân trong hầm mỏ đã lấp kín khô lâu dù là chỉ là một cái vết n ư ớ c đều có khô lâu chen vào xem xét un tạ đồ giấu lại bí ẩn bị tìm tới cũng là vấn đề thời gian hắn hiện tại trốn ở hầm mỏ chỗ sâu một cái rất bí ẩn trong huy động cô độc ngồi tại một tòa nhũ thạch bên trên bên người không có một cái nào thân tín vong linh làm bạn tại un tạ đồ hướng trên đỉnh đầu có một khối hình phêu lũ thạch lũ thạch phía dưới mũi nhọn chỗ một dọn địa l ậ thủy ngân đã ngưng kết thành hình luật mang theo hắn giết một đoạn đội tiến vào đ ộ n quật đem un t hay không đợi luật hạ mệnh lệnh cựu nhận phát điện móc ra thương đối với uốn tạ đổ đỉnh đầu cây kia nhũ thạch bắn một phát đặc chất đạn tại trong nòng súng phụ ma gia tốc bắn ra lại đang tất cả vong linh nhìn soi mói trúng mục tiêu nhũ thạch nhũ thạch bị đánh nát giọt kia còn chưa rơi xuống tới địa lầu thủy ngân tại cục đá vụn bên trong b ố c hơi thành một đoàn màu bạc sương mù un t ạ đồ ngây dại mặc cho rơi xuống đá vụn đấm vào đầu luật cùng mặt khác vong linh cũng đều ngây dại bọn hắn đều có thể đoán được nơi này là địa phương nào khối kia nhũ thạch sinh ra thủy ngân chính là tinh khiết nhất địa lầu thủy ngân bây giờ lại bị đánh nát ngươi đang làm gì lấy lại tinh thần un t ạ đồ đứng lên đối với luật gà ghét luật nhìn về phía cựu nhật phát điện ngươi đang làm gì vật kia là của ta mà cựu nhật phát điện lại đẹp trai chuyển thương hoa giống như là một kiện rất đáng được khoác lá sự tình lúc này phá toái nhũ thạch vị trí xuất hiện biến hóa đoàn kia màu bạc xương mù bao trùm nhũ thạch còn sót lại gốc rễ sau đó đang nọ g ngậy bên trong từ từ ngưng thực màu sắc cũng càng ngày càng loài sáng rất nhanh liền biến thành một đại đoàn địa lậu thủy ngân bốn không phải địa lậu thủy ngân một đôi mắt từ thủy ngân kia đoàn bên trong mở ra đó là một cái hình dạng như là sở l ạ n h thủy ngân sinh vật đó là cái thứ gì nhưng mặc kệ là cái gì nó đều là ta l u ậ n lập tức hạ lệnh công kích run tà đồ đồng thời mệnh lệnh cựu nhận pháp điện đi bắt thủy ngân sở làm mệnh lệnh bắt buộc nó là người làm ra người phụ trách bắt lấy trong lúc nhất thời tất cả vong linh anh hùng đem kỹ năng công kích hướng uốn tạ đồ đưa lên quang ảnh khoảnh khắc liền đem hắn bao phủ cựu nhật pháp điện như là một cái bay lên gà trồng lớn hoặc trang sách hướng thủy ngân sở làm v ọ t tới thủy ngân sở làm thoát ly nhũ thạch trên không trung biến hình thành một cái thương ứng đối với cựu nhật pháp điện bay nào xuống m ỏ ư n g nhọn như truy thủ tựa hồ mổ một cái liền có thể tại cựu nhật pháp điện bên trên mở một cái lỗ thủng Trường tranh kết thúc. Chương 220, chiến 220, k Bán tung tué thủy ngân hạt Châu vẽ ra trên không trung đường vòng cung đổi kịp thủy ngân tué thủy hạt trâu thủy ra vẽ kịp đổi sờ lần ạ lạnh n ngân biến thành thương ứng h thủy chút một ráng. sờ lắc lư lại l bộ dáng. Lần này nó không có truy kích cựu nhật pháp điện mà là xoay người bỏ chạy tại đ â m vào trên vách tường sau biến thành một cái thạch sùng nhanh chóng hướng một đạo khe đá bỏ qua đi cựu nhật pháp điện ở phía sau theo đuổi không bỏ một đạo màu đen ma mà pháp quang buộc vượt lên trước tiến vào khe đá kia bên trong một gốc thi hoa độc m ạ n từ trong khe đá chui ra ngoài mở to miệng khí liền muốn nuốt thủy ngân thạch sùng thủy ngân thạch sùng né tránh từ trên vách đá nhảy xuống rơi xuống đất biến thành một cái thủy ngân n g o t h ư n g đậu quật cửa ra v à gấp chạy cựu nhật p h á p điện kịp thời ngăn tại lối ra mở ra trang sách ngăn lại thủy ngân mèo thủy ngân mèo hướng một bên mẻ lên ở trên vách tường n g ợ n lực muốn từ cựu nhật p h á p điện phía trên nhảy qua đi cựu nhật p h á p điện lại bắn một phát súng đem thủy ngân mèo đánh nổ tàn ra thủy ngân một lần nữa hội tụ thành thủy ngân sơ lạnh thân thể nó bành trướng biến thành một đầu độc dân lang nó biết không đánh bại cái này cản đường kỳ quái ra hỏa chính mình là không trốn thoát được bởi vậy nó quyết định ra sức đánh cược một lần một chi thủy ngân mũi tên từ thủy ngân sói độc rác mũi nhọn bắn ra cựu nhật phát điện chống lên một mặt ma pháp phòng hộ thuẫn ngăn thủy ngân s ó i gào ra một đảo im ắng song chấn động đem đến gần h ắ t vụ tách ra luật nhìn một hồi cựu nhật pháp điện cùng thủy ngân sợ làm chiến đấu cảm thấy cựu nhật pháp điện có thể ứng đối liền đem lực chú ý thả lại đến đối ùn tạ đổ vây rết bên trong ùn tạ đổ có can đảm khiêu chiến đỏ rổ tỉ đại biểu cá nhân hắn thực lực cho dù không bằng đỏ rổ t ỷ cũng sẽ không yếu quá nhiều hắn chống lên một đạo toàn hướng pháp thuật hậu thuẫn tất cả đện ở phía trên công kích liền như là trứng gà đâm vào trên tảng đá ngay cả gợn sóng đều không có mà phản kích của hắn lại cực kỳ có lực sát thương phất tay thi phóng ma pháp trúng mục tiêu vây công văng linh trong khoảng thời gian ngắn vây công không có công phá uốn t ạ đổ hậu thuẫn ngược lại có hơn mười vong linh anh hùng bị hắn cường sát luật ném đi mấy cái ma pháp không có bất kỳ cái gì hiệu quả cũng liền không còn lãng phí ma lực hắn t ố i lui đến hậu phương phòng ngừa n g ừ a bị uốn t ạ đổ khóa chặt sau đó không ngừng từ bên ngoài phân phối vong linh anh hùng tiến đến đ i ề n vào chỗ c h ố n g đồng thời để phật rổ đối với uốn t ạ đổ phóng ra người liền rửa giảm xuống tình trạng của hắn hiện tại uốn t ạ đổ chính là trên thất gỗ một khối xương cứng có thể đập hỏng đao loại kia lộ cứng nhưng chỉ cần đao của ta đủ nhiều cứng hơn nữa xương cốt cũng có thể chém n ư ớ ma lực lại sung túc cũng hữu dụng cho tới khi nào xong、thôi. trận này bộ chiến dòng giã đánh một giờ tu un tạ đổ ngoài thân ma pháp hộ thuận rốt c ụ c không còn như vậy kiên cố nó giống bọt khí bị ma pháp cùng chiến kỹ công kích kịch liệt lắc lư cuối cùng đùng nổ tung thư nhược của un tạ đổ hao hết sau cùng ma lực khoảnh khắc liền bị bao phủ tại công kích trong quan g ảnh chờ luận ngăn lại tiến công tu un tạ đổ đã không có toàn thây chỉ còn một chút hải cốt chứng minh hắn đã từng tồn tại qua kết thúc rồi hả? người dân theo quân đánh giết tiêu thổ thành phản quân thủ lĩnh un tạ đổ tiêu thổ thành thành chủ tranh đoạt chiến chiến tranh kịch bản kết thúc phe thắng lợi đỏ rổ tỷ y theo ngươi tại lần này trong chiến tranh ưu tú biểu hiện cho ngươi phía d ư ớ i ban thưởng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm một trăm hai mươi bốn n ă đẳng cấp của ngươi tăng lên đến năm mươi mốt cấp ngươi thu hoạch được kinh tệ năm mươi ngươi thu hoạch được k h ô lâu hai mươi nghìn hành thi mười nghìn ưu linh năm nghìn hấp huyết quỷ một nghìn thi vu hai nghìn ngươi thu hoạch được phỉ thúy ma thạch một trăm đơn vị ngươi thu hoạch được tình kim quặng tinh luyện một trăm đơn vị ngươi thu hoạch được địa lầu thủy ngân một trăm đơn vị ngươi thu hoạch được mộng viễn thải diêm một trăm đơn vị thanh danh của ngươi để cao mạnh tiêu thổ thành tất cả lãnh chúa thưởng thức ngươi chiến tranh nghệ thuật một bộ phận lệnh hủ lạn hoa nguyên n g kẻ thống trị bảy chấp chính một trong ai thương vương sẽ trọng điểm chú ý ngươi ngươi thu hoạch được một lần tăng lên sở trường cơ hội sơ cấp buôn tập đề thăng làm trung cấp buôn tập ngươi t h ố n g xoáy quân đội tốc độ di chuyển tăng lên tốc độ của ngươi tăng lên bốn càng nhiều ban thưởng còn không có nhìn tại chiến trường chính một bên tiểu chiến trường cũng chia ra thắng bại từ khi hấp thu không thuần túy năng lượng tử vong mà sinh ra sau khi d ị biến cựu nhật pháp điện trí lực liền càng ngày càng cao có thể sử dụng pháp thuật cũng không hề bị ban cho hạn chế mà lại cựu nhật pháp điện sử dụng pháp thuật đạt đến mức tùy tâm sử dụng rất nhiều ngay cả luật cũng còn không biết pháp thuật nó vậy mà có thể hạ bút thành văn thuần thục như là đại sư đáng tiếc cựu nhật pháp điện còn chưa hoàn thiện nó có khả năng vận dụng ma lực lại cùng luật ma lực hạn mức cao nhất có quan hệ để luật có loại chính mình kéo cựu nhật pháp điện chân sau cảm giác thời khắc này cựu nhật pháp điện liền như là là nấp tại treo đuổi lấy chuột thủy ngân s ờ l ạ m mặc kệ biến thành cái gì đều trốn không thoát nó ma t r ư ở n g thủy ngân s ờ l ạ m là đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát đảm nhiệm thiên biến vạn hóa cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng dứt khoát nằm thẳng hướng trên mặt đất một có cắp ngươi muốn làm gì liền làm gì đi cựu nhật pháp điện nào tới trang sách mở ra đặt ở thủy ngân sởi Cái này cũng có này ăn. thể phun ra cái gì đến. luật đưa tay đem cựu nhật p h á p điện gọi trở về cầm trong tay rõ ràng biến chìm rất nhiều mà lại tại trang sách trong khe hở còn có hay không nuốt xuống thủy ngân thủy ngân sợ làm nghĩ ra được cựu nhật phát điện muốn cứng rắn nước ra ra vào, vào giống nhăn mặt đầu lưới nhưng cuối cùng thủy ngân sợ làm vẫn là không có trốn qua bị nuốt vận mệnh toàn bộ biến mất tại trong trang sách mặt luật mở ra trang sách xem xét bốn vừa lật xem tờ thứ nhất một tấm tấm vong lớn màu bạc đột nhiên từ cựu n h ậ t p h á p điện bên trong phun ra đi ra màu bạc lưới bao lại h ư ợ t đầu sau đó nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn trong khoảng thời gian ngắn thân thể của hắn bị bao khỏa tại một tầng trong thủy ngân tiếp lấy tầng này thủy ngân biến hóa lại cố hóa vậy mà biến thành một bộ xinh đẹp á o giáp màu bạc một đôi cánh màu bạc tại sau lưng triển khai luật thân thể vậy mà trôi nổi đây là xảy ra chuyện gì luật bị cái này đột nhiên biến hóa làm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lúc bối rối thân thể không bị khống chế từ không chúng cắm rơi may mắn một mắn một mực canh hiếu kỳ nói chủ nhân ngài biết bay đúng vậy a ta biết bay nhưng bốn trước tiên đem ta b u ô n g ra nơi này có nhiều như vậy vong linh anh hùng bị như thế ôm quá bị hư hỏng l i nghiêm h n luật nhìn về phía bờ rèn cái này lao khô lâu pháp sư thật sớm đem đầu xoay đến một bên vì tìm tòi bí mật chính mình là thế nào bay lên luật mở ra thanh thuộc tính của mình chương hai trăm hai mươi một thủy ngân huyết thú chương hai trăm hai mươi một thủy ngân huyết thú nhân vật t o à i q u ố t t r ủ n g tộc nhân tộc nghề nghiệp vong linh pháp sư lãnh địa cựu nhật tri địa đẳng cấp năm mươi một huyết thống sở t r h ờ n g trung c ố i vong linh ma pháp trung cấp buôn tập sinh mệnh sáu nghìn bốn trăm n u cầu g i ả mốt x u công k i c h bốn trăm ba mươi lăm phòng ngự bốn trăm ba mươi thống ngự một n g h i n bốn trăm sáu mươi bảy ma pháp trí tuệ chín trăm linh năm tự do điểm thuộc tính hai trăm linh b ố chờ nhìn thấy thanh trang bị luận rốt cuộc biết cựu nhật pháp điện nôn chính mình một mặt là vật gì trang bị nhiều một dạng t h ủ y ngân huyên thú màu cam bảo vật khóa lại cựu nhật pháp điện nhu cầu đẳng cấp 70. thuộc tính đẳng cấp không hợp không thể gặp tọa kỵ không hạn đẳng cấp màu cam luật con mắt không khỏi trường lớn liên tục xác nhận thật là màu cam trang bị sau đó nhìn ú n tá đổ còn sót lại hải cốt cho hắn tiến hành mặc nghiệm đoạt ngươi một đầu lũ h ồ n long đã rất xin lỗi ngươi bây giờ lại lại từ ngươi trong động mỏ móc ra một kiện màu cam bảo vật ngươi sẽ không nhảy đứng lên đánh ta đi bất quá nếu như không có cựu nhật pháp điện một thương kia ngươi cũng không bỏ được đạp nát khối kia nhũ thạch đương nhiên sẽ không phát hiện nút ở bên trong thùy ngân huyên t h ú chỉ có thể nói những đồ tốt này cùng ngươi không có duyên phận chỉ là mượn ngươi tay đưa cho ta thôi đáng tiếc là màu cam trang bị cho dù trang bị ở trên người đẳng cấp không đạt được liền không nhìn thấy nó thuộc tính tự nhiên cũng vô pháp thu hoạch được thuộc tính cùng công năng tăng thêm nhưng mà sau cùng tọa kỵ lại là cái gì ý tứ tọa kỵ không phải ngồi cưới sao làm sao mặc trên thân r ồ i ra hai cánh chính mình bay coi như ngồi cưới một thất tọa kỵ phi hành có chút hiếm thấy nhưng thuộc tính giải thích chỉ có ngân ấy làm sao sử dụng thủy ngân n u y ễ n thu tọa kỵ này công năng còn cần chính mình tốn thời gian tìm tòi thế nhưng là cái này thủy ngân huyễn thu khóa lại cựu nhật pháp điện lại tính là cái gì ràng buộc luật cầm lấy cựu nhật pháp điện xem xét thuộc tính n h i ề u một hạng phóng thích cùng thu hồi thủy ngân huyễn thu công năng suy nghĩ cản ử a n g à y thủy ngân huyễn thu còn không phải ta người cái này đứa bé lanh lợi cứ như vậy tiện hồ sao luật để cựu nhật pháp điện thu hồi thủy ngân huyễn thu sau lưng cánh m à u bạc thu hồi một tầng ngân giáp biến thành chạy xuôi thủy ngân bị cựu nhật pháp điện mất xuống cựu nhật pháp điện nếu giữ lại thu về thủy ngân huyễn thu công năng nhất định có nói nhất định phải làm như thế lý do chỉ cần cựu nhật pháp điện là của ta thủy ngân huyễn thu sẽ cùng là của ta luật không có ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu thủy ngân h u y ệ n thu công năng chiến tranh mặc dù kết thúc nhưng chuyện cần làm có thể không có chút nào thiếu hơn nữa còn có một trận ma pháp khảo thí chờ đợi mình đâu luật lưu lại một nhóm vong linh trông coi địa lậu thủy ngân hầm mỏ lại lưu lại một nhóm khô lâu lao công tiếp tục thu thập hầm mỏ sản xuất địa lậu thủy ngân sau đó liền mang theo đại bộ phận vong linh ra hầm mỏ lúc này thủy ngân cứ điểm chiến đấu đã kết thúc ú n tạ đồ sở thuộc vong linh toàn bộ bị tiêu diệt cứ điểm bị đánh thành phế tích nguyên bản kiên cô pháo đài lung lầy sắp đổ luật tại hơi rung nhẹ pháo đài tầm cao nhất tầm cao nhất Trận chiến này qua đi nàng rốt c ụ c có tranh đoạt chấp chính vị vô liếng mặc dù cũng không nhiều luật đi đến đỏ r ổ t ì bên người ùn ta đỗ chết toàn bộ tiêu thổ thành toàn cảnh không tiếp tục phản đối ngài l ã n h chúa đỏ r ổ t ì nói có bàn thạch khoáng da s á t thép chúng ta liền có thể vũ trang quân đội của chúng ta chờ ai thương vương mục nát sau ta đối ai thương vương trung thành khế đ ước liền tự hành hết hiệu lực tiêu thổ thành quân đội sắp mở bắt đầu công thành đ o ạ t đất thẳng đến đánh vào hủ lạn vương đình ta sẽ ngồi lên chấp chính vương tọa đ ạ rộ t ì rất là lạc quan cái này cũng rất phù hợp tính tình của nàng luật nói ra đánh trận không phải ta am hiểu ta phụ trách giúp ngươi kinh doanh tiêu thổ thành cung cấp một cái ổn định hậu phương đò d ồ thì bị luật khiêm tốn đùa cười lên còn nói ngươi sẽ không đánh trận chúng ta c h ẳ n g thắng lợi này đều là ngươi đánh ra tới luật nói chiến lược là ngươi chỉ định ta bất quá là một cái người chấp hành đò d ồ thì nhìn xem luật không cần quá phận khiêm tốn ta rất rõ ràng ngươi trong cuộc chiến tranh này phát huy tác dụng không có ngươi liền không có hiện tại ta nói đi muốn ban t h ư ở n g gì ta tận lực thỏa mãn ngươi đò d ồ thì chủ động đưa ra cho ban thường thật sự là hiếm thấy a luật không cùng nàng khí bởi vì khí nàng khẳng định sẽ coi là thật ta muốn tiêu thổ thành toàn cảnh tài nguyên sản lượng một phần năm đỏ dồ tỷ sản khoái nói cho ngươi đây là ngươi nên được tiêu thổ thành toàn cảnh thu thuế một phần năm đỏ dồ tỷ hiển nhiên còn không ý thức được thu thuế một phần năm là bao nhiêu rất sảng khoái nói cho ngươi luận nói chỉ những thứ này đi đỏ dồ tỷ chỉ những thứ này có phải hay không có ít xem ra đỏ dồ tỷ là thật không biết mình đến cùng cho thứ gì luận đành phải nói ngươi cũng không có đồ tốt gì đáng giá ta yêu cầu ta liền miễn cưỡng tiếp nhận những này đi tốt ngươi cũng không nên hối hận đỏ dồ tỷ rất là đắc chí ta lúc đầu tưởng thả lấy máu không nghĩ tới ngươi liền muốn một chút như thế tài nguyên thứ này chính là lấy không c h luật phần h năm k trở lại tiêu thổ thành sau liền chạy tới thư viện vì chính mình mở một gian phong bế gian phòng mệnh lệnh vợ rẽ xì mỉ cùng phật rổ canh giữ ở bên ngoài ai cũng không cho phép t i ề n đến muốn bắt đầu mà pháp khảo thí không biết có cái gì để đang đợi mình luật trước trầm tư một giờ đem lớp học sở học cùng lẹm đại sư giảng dạy ma pháp tri thức nhanh chóng hồi ức một lần đồng thời đem trạng thái của mình điều chỉnh đến bảo vệ lúc tâm cảnh bắt đầu ma pháp khảo thí quan g ảnh lắc lư bốn phong bế phòng nhỏ biến thành một tòa to lớn điện đường luật ngồi tại đại điện ở giữa trước mặt là một tấm bàn học t r u n g quanh là nồng đậm ma pháp nguyên tố hình thành màu sắc rực rỡ dài sáng vâng sáng thỉnh thoảng biến thành các loại động vật nhanh chóng chạy qua một đạo gió lốc đem một vài ma pháp nguyên tố tụ tập trên bàn tại gió tán đi sau một tờ bài thi chống rông xuất hiện tiếp lấy một thanh âm ở trong đại điện ban trở lại thí sinh thoại cốt ở trước mặt ng xin mời tại trong vòng hai canh giờ hoàn thành bài thi nộp bài thi sau lập tức mở ra thực chiến thí luyện làm ơn tất chăm chú đối đ ã i lần này khảo thí thành tích quyết định ngươi có thể thu được bao nhiêu trưởng thành khảo thí bắt đầu luật cầm lấy bài thi đ ề thứ nhất ma pháp là cái gì cùng tưởng tượng khảo đề không giống mới đây là không có tiêu chuẩn câu trả lời tính tới mở khảo đề khác biệt ma pháp sư đối ma pháp lý giải tất nhiên có riêng phần mình sai lầm luật hơi suy nghĩ cầm lấy khảo thí dùng bút viết xuống ma pháp là thăm dò ma pháp công cụ chương hai trăm hai mươi hai thực chiến thí luyện chương hai trăm hai mươi hai thực chiến thí luyện liên quan tới ma pháp là cái gì luật trước kia cũng không có chăm chú suy nghĩ qua bởi vì từ hắn xuất sinh ma pháp ứng dụng liền phi thường rộng khắp đã sớm không còn là đặc thù giai tầng lũng đoạn lực lượng ma pháp là cải biến sinh hoạt công cụ đầu này cách l u ô n bị ghi lại ở ma pháp vỡ lòng sách giáo khoa bên trong luật đến nay đều là tại học tập ma pháp ứng dụng hắn vẫn không cảm giác được được bản thân trình độ đạt đến có thể t h a m dò ma pháp bản chất trình độ nhưng nếu vấn đề này là khảo đ ề chỉ có thể thử nghiệm trình hợp mình học chi thức viết ma pháp là một cái khổng lồ thế giới vi mô chúng ta bây giờ tất cả đối ma pháp lý giải cùng sử dụng đều chỉ bất quá là thế giới này một phần nhỏ lực lượng muốn càng xâm nhập thêm thăm dò thế giới ma pháp liền cần dùng đến ma pháp công cụ này liên quan tới cái này thế giới vi mô người khác nhau đối với nó có khác biệt xưng hô ta tương đối có khuynh hướng xưng nó là thế giới bản nguyên ma pháp thế giới vi mô rất sớm đã bị xếp ra bởi vì theo đối ma pháp xâm nhập hiểu rõ rất nhiều học giả đều cho rằng ma pháp là một loại vi phạm quy luật tự nhiên lực lượng nó sở dĩ tồn tại cùng có thể bị sử dụng hẳn là nhận trên lý luận tồn tại cái nào đó thế giới khác ảnh hưởng ma pháp chính là thế giới trong này so đồng hồ thế giới bức xạ có người xưng hô thế giới trong này là nguyên tổ giới có người xưng hô là ma pháp vi thế giới có người gọi nó nguyên thủy vị diện. Cũng có nó nó người nguyên diện. người xưng gọi thủy hô vị luật à thế giới g bản n y nguyên ê siêu n có có lượng bản là lực l tất Tại cả chỗ. u phạm tại đạo này bài thi cuối cùng vẽ ra một cái minh n h ậ t tập đoàn đối thế giới bản nguyên suy đoán mô hình m ọ bù c ổ á o kết thúc đề thứ nhất luật bắt đầu đề thứ hai giải đáp xin mời vẽ ra một cái ngươi tự sáng tạo ma pháp mô hình luật không có tại đề này trải qua nhiều suy nghĩ tự sáng tạo một cái ma pháp với hắn mà nói quá đơn giản duy nhất độ khó là như thế nào lợi dụng có hạn thời gian vẽ ra một cái phức tạp ma pháp mô hình đến có đầy đủ thiết kế cùng vẽ bản đồ kinh nghiệm luật thủ pháp phi thường tinh chuẩn dùng ước chừng mười lăm phút liền đem một cái tên là đá đánh lựa ma pháp vẽ đi ra sau đó tiếp lấy đề thi thứ ba năm một tấm ma pháp bài thi tổng cộng có mười đạo đề đối với luật trình độ tới nói không có bất kỳ độ khó gì dù ước chừng nửa giờ hoàn thành tất cả bài thi lại tiến hành một lần kiểm tra cùng bổ sung sau lựa chọn n ộ t bài thi lại là một đạo gió lốc trên bàn chuyển đứng lên tràn ngập chữ bài thi phân giải thành từng k i a từng sợi ma pháp nguyên tố lẫn vào chung quanh nguyên tố lưu quang bên trong xem ra bài thi này đối với người mà nói quá đơn giản có lẽ lần tiếp theo tấn cấp khảo thí sẽ rất nhanh thông chi đến ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thực chiến thí luyện rồi sao thí luyện đối tượng sẽ căn cứ người thi viết bài thi tạo ra bài thi thành tích càng tốc độ khó càng lớn luật trả lời ta chuẩn bị xong cái bàn biến thành tán toái vụ ánh sáng luật kịp thời đứng lên tránh khỏi quẳng xuống đất lung túng chung quanh du đãng các loại ma pháp nguyên tố tại thời khắc này tất cả đều biến thành màu đỏ hỏa nguyên tố sau đó tất cả hỏa nguyên tố hội tụ đến một chỗ một cái cỡ lớn ma pháp trận hiện hiện tại trên nền đá cầm thạch hỏa nguyên tố đầu nhập tiến ma pháp trận bên trong tiếp lấy toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa ma pháp trận biến cao lượng một cái tảng đá màu xám cự nhân từ ma pháp trận ở giữa từ từ dâng lên thạch đầu cự nhân hoàn toàn sau khi xuất hiện ma pháp trận tại nó dưới chân qua vào cuối cùng biến mất sát na đánh ra một đám lựa tinh tiếp lấy thạch đầu cự nhân bị nhen lửa mánh liệt bốc cháy lên. luật đã nhìn ra cái này không phải liền là chính mình thiết kế ma pháp đá đánh lửa sao chỉ là ta thiết kế ma pháp là dùng đến châm lửa làm sao biến dị thành triệu hắn đá lửa cự nhân luật rất khẳng định cái này đá lửa cự nhân là đá đánh lửa t h ă n g cơ bản bởi vì triệu hắn nó đến ma pháp trận kia cơ sở trận thuật chính là mình tại trên bài thi vẽ ma pháp mô hình lại cẩn thận quan sát cái này đá lửa cự nhân rất nhiều đặc thù đều đối ứng bài thi của mình sớm biết sẽ triệu hồi ra như thế một cái khó giải quyết ra hỏa ngay tại thi viết bên trên thả chút nước sáu mươi điểm vặt thuế nhưng hối hận cũng đã một rồi chính mình triệu hắn đi ra đồ vật kiên trì cũng phải lên đá l ử a cự nhân xông lại mỗi một bước đều đem dưới chân phiến đá dấm nắp ấy luật đưa tay triệu hồi ra cựu nhật pháp điện cựu nhật pháp điện nôn m ệ bình thường đem thủy ngân huyện thu phun tại luật trên thân một thân áo giáp màu bạc phụ thân một đôi ngân rực từ sau vai triển khai luật thân thể đột nhiên c ấ t cao tránh thoát đá l ử a cự nhân v à chạm lại bay cao hơn sau đó lợi dụng đối không ưu thế từ từ thôi chết cái này toàn thân phun lửa kích cỡ lớn luật ý nghĩ là tốt nhưng không nghĩ tới đá lựa cự nhân lại còn có công kích từ xa năng lực nó đối với luật còn cánh tay một cái nằm đấm liền vật lên luật vội vàng trốn tránh đồng thời phóng ra pháp thuật hậu thuẫn dùng góc nhọn nên đón va chạm thạch quên đập t r ú n g pháp thuật hậu thuẫn bởi vì là góc nhọn va chạm bởi vậy không có đối pháp thuật hậu thuẫn tạo thành quá lớn phá hư ngược lại l i ề u đạn bắn ra luật bị một kích này đụng trên không trung quay cuồng cũng may thủy ngân huyện thu tự động cho hắn ổn định phi hành tư thái không có rơi xuống thua ở trên mặt đất bắn ra thạch quên nện ở đại điện trên vách tường đập t r ú n g địa phương đá vụn ảo hảo hạ lạc lưu lại một cái hình lon hô sâu thạch quên bay trở về đến đá lửa cự nhân trên cánh tay, nó lại quang động cánh tay một cái khắc năm đấm bay vụn đi ra cái này khiến luật nghĩ đến vừa mới b luật hoàn thành một lần né tránh sau triệu hồi ra một gốc thi hoa độc m ạ n dây dưa kéo lại đá lửa cự nhân sau đó khuyết tán cảm giác dò xét trên chiến trường từ trường quả nhiên đá lửa cự nhân triển khai một vòng cường từ trận phạm vi ước chừng tầm chừng năm mươi thước tại cái này cường từ giữa sân nó vung ra nắm đấm có thể làm được công kích lại thu về còn có thể sử dụng từ trường gia tốc luật đột nhiên lòng sinh cảnh giác sau đó nó liền thấy đá lửa cự nhân một cước đem thi hoa độc m ạ n dẫm tại dưới chân sau đó c ú i thân ôn quyền tụ lực hình thành từ trường ma pháp phủ văn vòng từng cái nổi lên nếu như bị nó đem một quyền này đánh ra đến loại tốc độ kia là trốn tránh không đi qua Bất nếu biết một quả nếu nguyên này cách luật ý mà lại ma lại pháp cơ sở cơ c sở ấ là chính mình trên không chung đối với đá lựa cự nhân dỗi ra hai tay trong tay niệm tụng lấy chú ngữ từ trường nhiễu loạn sinh ra mảng lớn huyễn thải quang ảnh lúc này hoàn thành tụ lực đá lựa cự nhân vung ra nằm đấm thạch quyền cùng cánh tay tách rời tại từng đạo từ trường ra tốc bên trong như như đạn pháo bắn về phía luật mang theo một đạo mãnh liệt tiếng xe gió chương hai trăm hai mươi ba một cái tốt thành tích chương hai trăm hai mươi ba một cái tốt thành tích thạch quyền phóng tợi luật luật không tránh không ngăn tự tin duy trì chính mình mở ma pháp từ trường hoàn cảnh khi thạch quyền tiếp cận luật thời điểm tốc độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống như là tiến vào sền sệt trong bù não cuối cùng dừng ở luật giữa hai tay quả nhiên là do ta thiết kế ma pháp tử t r ư ờ n g nói như vậy ma pháp tử t r ư ờ n g tần suất phi thường phức tạp nếu như lại tiến hành cố ý ma hóa muốn phá giải ma pháp tử t r ư ờ n g phi thường khó khăn nhưng nếu thực chiến đều là thi viết khảo đề đồ vật bên trong như vậy đá l ư a c ự nhân dùng ma pháp tử t r ư ờ n g tự nhiên cũng chính là chính mình thiết kế tần suất b i ế muốn quấy nhiều cũng quá đơn giản luật thậm chí lâm thời sử dụng định hướng tử trưởng bắt được đá lược ự nhân nắm đấm đá lược ự nhân nếm thử đem nắm đấm kéo trở về nhưng thất bại thế là một cái mới nằm đấm theo nó trên cổ tay d à i đi ra triệu hoán vật bản thân chữa trị cùng tái sinh những n à y là luật đang nghiên cứu khai phát thi hoa độc mạng chức năng mới lúc một chút tâm đắc không nghĩ tới rời lên tảng đá đập chân của mình luật không có buông ra bắt được thạch quyền mà là giơ tay lên trượng trọng kích đem thạch quyền đập đập vỡ nát đưa tay tiếp nhận đá l ử a cự nhân đánh lên tới một cái khác nằm đấm gõ lại vỡ nát bản thân chữa trị cùng tái sinh không có khả năng vô hạn đá l ử a cự nhân dùng tảng đá đều trên người mình dùng một khối liền thiếu đi một khối luật tại đập nát thạch quyền thời điểm còn cần pháp luật phá hủy bên trong từ trường kết cấu để đá lự nhân không cách nào triệu hồi lại lợi dụng. thế là tại khởi xướng hơn mười lần xung quyền công kích sau đá l ử a c ự nhân hình thể rõ ràng nhỏ rất nhiều t r o n g tài hạ xuống bị dâm tại dưới chân thi hoa đ ộ c mạng động thân liền đem đá l ử a c ự nhân hất tung ở trên mặt đất sau đó dùng thân dây leo c u ố n đi lên mà đá l ử a c ự nhân trên thân hỏa thế mãnh liệt t ă n g vọt đem vừa mới chiếm thượng phong thi hoa đ ộ c mạng đốt thành một mảnh cho bụi đá l ử a c ự nhân đứng lên nó không còn tiêu hao thân thể của mình khởi xướng công kích từ xa mà lại an tỉnh đứng ở nơi đó đá lựa trên thân cự nhân hỏa diễm xuất hiện biến hóa hỏa thế càng thêm cùng bạo để nó nhìn giống một cái đầu ra thu hắc cá ma pháp bên trong hỏa nguyên tố sẽ sinh ra biến h tại rất nhiều hệ thống ma pháp bên trong đều có đối hỏa ma pháp ứng dụng tồn tại thần thánh hệ bên trong có thánh hỏa hắc cám hệ bên trong hỏa nguyên tố bởi vì tăng lên mặt trái năng lượng bởi vậy càng thêm táo bạo bởi vậy hắc cám hệ hỏa ma pháp ứng dụng càng có khuynh hướng đại huy lực b ộ c phát lực phá hoại kinh người tự bạo luật nhìn thấy đá l ử a c ự nhân bộ dáng bây giờ liền biết nó muốn làm gì một khi n ó tự bạo đại điện chống trải bên trong căn bản không có có thể tránh né địa phương chẳng lẽ muốn sử dụng pháp thuật hộ thuận chọi cứng sao mà tại phong b trong hoàn cảnh bạo tạc sinh ra chấn động đợt khả năng không phải pháp thuật hộ thuẫn có thể toàn bộ ngăn cản cựu nhật pháp điện m Trực tiếp công kích sẽ chỉ sẽ luật à m sớm dẫn bạo, mặc nó dẫn sinh bạo, bạo dù h ra tự y lực là cũng sẽ thu một t nhỏ, nhưng r n đánh bạc đáp án khẳng định đáp bạc ạ i thi viết bài thi b ê nhanh trong. Luật n chóng hồi tưởng tất cả khảo đề tìm được phù hợp nhất hiện tại tràng cảnh một cái mặt trái năng lượng động lại sinh ra bản thân hủy diện hợp cách h ắ cá ma m pháp sư biết như thế nào tách rời mặt trái năng lượng làm tự thân không bị ảnh hưởng đá lửa cự nhân tình huống hiện tại là đang điên cuồng hấp thu mặt trái năng lượng cuối cùng tại bản thân trong hủy diện hoàn thành đối chung quanh hết thể phá hư muốn ngăn cản nó chỉ cần đem nó hấp thu mặt trái năng lượng tách ra đến liền có thể luật vô xuống ngân rực thân thể hơn lửa thạch cự nhân lao xuống đối ma pháp lý giải cùng cảm giác để hắn có thể rõ ràng phát giác được mặt trái năng lượng hướng chảy hắn vì chính mình tăng thêm một cái có thể chống cự nhiệt độ cao vòng bảo hộ tại vọt tới đá l ử a c ự nhân phụ cận thời điểm thủ trưởng biên kiếm một kiếm đâm vào đá l ử a c ự nhân trái tim vị trí luật đem chính mình sử dụng mặt trái năng lượng phân giải chú ngữ niệm tụng đi ra đá l ử a c ự nhân tích xúc mặt trái năng lượng đảo ngược phun trào x í c h hồng hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu đen đá l ử a c ự nhân tại hắc viêm bên trong biến giòn thân thể như là băng liệt pha lê bình thường tan g ã tàn t o á thành một đống hắc diện thạch giống như máy vỡ lại đang hắc viêm bên trong hóa thành xương mù màu đen biến m tất cả lúc chiến đấu tạo thành phá hư toàn bộ phục hồi như cũ nhiều màu ma pháp nguyên tố vòng sáng lại lưu động đứng lên thí sinh bay quốc ma pháp của ngươi khảo thí kết thúc xin chờ đợi ngươi khảo thí kết quả thành tích của ngươi là ưu tú ngươi thu hoạch được trung cấp h ắ cá ma pháp sở trường h ắ cá ma pháp loại hiệu quả gia tăng năm mươi ngươi thu hoạch được trung cấp ma pháp học sở trường tại ma pháp học tập cùng trong nghiên cứu ngươi sẽ có được càng nhiều đến từ ma pháp đáp lại ngươi thu hoạch được sơ cấp ma pháp hỏa hệ sở trường hỏa thuộc tính ma pháp hiệu quả tăng lên mười người thu hoạch được đặc biệt pháp thuật triệu hoán đá lửa cự nhân khảo thí lợi bình ngươi ma pháp tri thức nắm giữ phi thường toàn diện có phong phú ma pháp, ứng dụng kinh nghiệm. ma pháp của ngươi tâm lý còn chưa đủ thành thục nhưng đây không tính là là khuyết điểm ma pháp tâm lý cần nhiều thời gian hơn lắng đạo chờ mong lần sau khảo thí lúc ngươi đối ma pháp là cái gì có khắc sâu hơn lý giải ma pháp khảo thí kết thúc ngươi sẽ ở năm giây sau rời trường thi năm bốn ba hai một gặp lại trước mắt lại là một trận quang ảnh h o à n g hốt luật trở lại thư viện trong phòng hắn lập tức xem xét thuộc tính của mình quả nhiên nhiều ba cái sở trường mà lại hắc cá ma pháp cùng ma pháp học trực tiếp nhảy qua sơ cấp đạt đến trung cấp một trung cấp sở trường là rất nhiều người chơi chơi bốn năm đều không có lấy được chính mình tiến vào thế giới trò chơi bất quá thời gian ba tháng liền qua năm mươi cấp mà lại có bốn cái trung cấp sở trường nói ra sợ là sẽ phải bị người ghét hận còn một người khác sơ cấp ma pháp hỏa hệ sở trường xem như cho mình tăng lên một đầu tăng cường thực lực chi nhánh ma pháp mới triệu hắn đá lựa cự nhân mặc dù luật tại thực chiến trong thí luyện đối phó đá lựa cự nhân nhược điểm cũng có năng lực nhằm vào nhược điểm tiến hành phản chế nếu như hắn chỉ biết là ma pháp từ trường lý luận mà không cách nào động thủ tiến hành ma pháp từ trường quánh yếu hắn đã được đá lựa cự nhân từ trường xung q u y n cho truy phát nổ nếu như hắn chỉ biết là mặt trái năng lượng sẽ dẫn phát đá l ử a c ự nhân tự bạo mà không biết như thế nào c á c h rời tích xúc mặt trái năng lượng hắn cũng đã tiếp nhận đá l ử a c ự nhân tự bạo t r ù n g k í c h tóm lại luật bài thi nếu thu hoạch được ưu tú thành tích bởi vì bài thi mà tạo ra đá l ử a c ự nhân thực lực khẳng định là rất cưỡng hãn từ luật mạnh nhất triệu h o á n vật thi hoa độc mạng bị đá l ử a c ự nhân tùy tiện xử lý liền có thể đánh giá cái này triệu h o á n vật mạnh đến mức nào thi hoa độc mạng có chút yếu đi luật rất ưa thích thi hoa độc m ạ n nghĩ đến nó bị đá lược ự nhân một cướp dẫm lên không thể động đậy liền trong lòng có chút khó chịu cũng may thi hoa độc m ạ n mà pháp mô hình tính dẻo phi thường cao. còn có trong ă n g thế n i h ô giới đem tiến c trình xem như có một kết thúc tiêu thụ thành hoàn thành cảnh nội thống nhất thu hoạch thổ địa quân đội cùng tài nguyên đều cần thời gian đi tiêu hóa luật có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở chính mình sở tại thế giới trong trò chơi một ít chuyện do tinh không đi làm tỉ như chỉnh lý lẹm đại sứ bản thảo lần này băng tuyết công tức phái tới năm trăm linh canh gác người khi bọn hắn mặc áo da thú cưới mặc giáp gấu đi đến minh ước thành trên đường thời điểm vậy đến từ bắc cương hoang mang cảm giác áp bách để tất cả gặp phải người cùng xe cộ nhao nhao né tránh đế quốc cung đình cùng chính phủ chấn động cái này năm trăm canh gác người khẳng định là tuyết công chúa m à hệ lụ bờ lì đều tới kết hợp một đoạn thời gian trước chuyện phát sinh m à hệ lụ bờ lì công chúa giết dì s á t quý tộc bên trong s ỉ c ù n bã tước dì s á t quý tộc tại đế quốc hoàng đế cho phép bên dưới thành lập dì s á t kỵ sĩ đoàn xem ra băng tuyết gia tộc muốn cùng dì s á t quý tộc nhóm đến một trận tù m i n h ở giữa đấu quý tộc cùng đám quan chức đều chờ đợi bợ dạ l ì đại đế đáp lại dù sao hai cái đại thế lực tập đoàn tại minh ước thành khai chiến thế tất sẽ tạo thành lớn vô cùng ác liệt ảnh hưởng nhưng mà bờ dạ ly đại đế lại hạ lệnh hoàng gia quân sự ủy viên hội là nhóm này canh gác người an bài quân doanh vào ở an bài tiếp tế cũng cho phép mạ hệ lụ bờ lì công chúa chỉ huy bọn hắn cái này có trò hay để nhìn một cái khác tin tức trọng đại chính là minh nhật tập đoàn tuyên bố bánh xe động cơ hơi nước đa năng chính thức hướng thị trường đưa lên cái này loại hình máy hơi nước căn cứ chuyển vận công suất khác biệt giá bán tại ba nghìn đế quốc thuận đến hai mươi nghìn đế quốc thuận ở giữa là phổ thông đế quốc gia đình có năng lực mua sắm máy hơi nước minh nhật tập đoàn còn đặc biệt vì bánh xe động cơ hơi nước đa năng mở một trận hội triển lam bán hàng trong hội trường h i hển tuyên bố nàng tiếp theo giai đoạn hành trình nàng đem mang theo bánh xe động cơ hơi nước đa năng cùng tổng quát đầu tư kế hoạch tiến về đế quốc trung bộ cùng tây bộ thành t h ấ n để nơi đó đế quốc công dân cảm nhận được hiện đại khoa học kỹ thuật có thể vì bọn họ mang đến như thế nào cả i biến khoảng cách lần tiếp theo đế quốc nghị hội nghị viên tuyển cử thời gian còn một tháng nữa vì tranh cử thành công nàng nhất định phải tận khả năng nhiều kéo một chút phiếu bầu cho dù lần này hành trình tràn đầy nguy hiểm không biết tại hẹn xuất hành một ngày trước luật tạ i ẻ n giờ lì ca an bài xuống đến đây gặp nàng một tòa trong phòng vườn hoa t i hẹn cầm một thanh cái kéo tu bổ lấy một gốc hoa chặt â y nàng thân sắc rất nhãn không có vì không biết hành trình cảm thấy khẩn tr luật đi qua vươn tay phóng ra ma lực một đoá hay là nụ hoa hoa liền nở rộ hải hện hơi kinh ngạc nói vừa mới đó là vong linh ma pháp sao ta còn tưởng rằng vong linh pháp sư sẽ chỉ chế tạo tử vong luật c ư ờ i nói đó nhất định là ngài đối vong linh pháp sư hiểu lầm tử vong không phải chỉ có vong linh pháp sư sẽ chế tạo vong linh pháp sư cũng không chỉ có sẽ chỉ vong linh ma pháp hải hện cái kéo d a o cho bên người hẹn giờ lì cạ quay người hướng một bên bàn trà đi sau khi ngồi xuống đối luật nói ta nghe hẹn giờ lì cạ nói ngươi lại đi ra tộc mộ viên mà lại lần này ở bên trong chờ đợi thời gian rất lâu là có chuyện gì phát sinh sao hay là bởi vì phụ thân ngươi luật cũng ngồi xuống hay là thu hồi gia tộc mộ viên sự tình chúng ta đã đến tầng thứ hai càng nhiều vong linh trở về cờ lầu gia tộc không nói gia tộc mộ viên chuyện ta được đến xác thực tình báo dĩ s ắ t quý tộc bên trong có người tại cùng thâm ngục hợp tác thâm ngục phía sau liên quan đến vốn nên qua đời khai quốc công t ứ c hậu duệ dĩ s ắ t quý tộc muốn c ư ớ p minh n h ậ t tập đoàn sợ rằng sẽ vận dụng một chút âm độc thủ đoạn ngươi lần này xuất hành vô cùng nguy hiểm có thể hay không phái ngươi tranh cử đoàn đội thay ngươi đi luật lần này tới chính là vì ngăn cản mẫu thân mạo hiểm dì sắc quý tộc muốn thông qua đế quốc thương nghiệp điều tra tổng cục đối phó minh nhật tập đoàn kết quả bị cụ gì bản tổng trưởng cho đối cứng lấy c ự tuyệt bọn hắn lại chuẩn bị thông qua đế quốc hạng nặng công nghiệp ủy ban sử dụng thương nghiệp thủ đoạn đối phó minh nhật tập đoàn kết quả minh nhật tập đoàn ở thời điểm này đẩy ra bánh xe động cơ hơi nước đa năng dì sắc quý tộc nhà máy cũng cần mua loại này kinh tế lợi ích thực tế máy hơi nước bởi vậy, vậy cho dù tại khoáng sản cung ứng hạn mức cao nhất chế minh nhật tập đoàn cuối cùng tăng giá hay là mình trả tiền mà lại hai nhà trên buôn bán m ặ khác hợp tác cũng rất nhiều thương nghiệp chế tài thuộc về thương địch tám trăm tự tồn một nghìn hành chính thủ đoạn cùng thương nghiệp thủ đoạn cũng không dùng tới. c ũ người c không cần ó ám lo lắng cho ta ngược lại ngươi càng cần hơn cẩn thận một chút ngươi là cớ lào gia tộc tộc trưởng thân phận sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết bọn hắn có sẽ lợi dụng người có sẽ ghen ghét n g ư ơ i có sẽ lôi kéo người có sẽ làm hại n g ư ơ i có vô số cơ vận chờ người Cũng có nguy vô số h i giấu ở người không biết địa phương. Người đối đối Tại lại nói đến trên người、ta? Hiện tại người ể m mặt mặt thêm muốn không phương. càng đều ở đến trên phần lớn chỉ phức ta tạp. ta? địa sao so sẽ l ấ y làm lợi muốn sao ta, dụng hẹn ạ i ta thở dài một hơi nói hiện tại ta cũng không phải đại biểu ta một người cũng không có nghĩa là m ì n h n h ậ t tập đoàn ủng hộ ta mới phát các thương nhân đã tại trên người của ta đầu nhập vào quá nhiều tiền tài cùng tài nguyên liền đợi đến ta tiến vào quốc hội là mới phát các thương nhân phát biểu thu hoạch được càng nhiều hồi báo ta tiến vào quốc hội còn có rất nhiều lực cản bởi vậy ta nhất định phải từ lần này trong hành trình thu hoạch được đầy đủ phiếu bầu nếu như ta không đi hoặc là vẹn vẹn phái trợ lý đi ta liền thua mẫu thân thái độ kiên quyết luận biết mình là không thuyết phục được nàng tốt ta ngươi chỗ nhận định sự tình đều làm tiếp tại ngươi hành trình trong lúc đó ta sẽ ở minh ư ớ c thành cho dị sắc quý tộc tìm chút phiền thức phân tán bọn hắn lực chú ý cũng sẽ để hôi quang liên hợp tiếp tục thu thập tình báo tranh thủ đem ám sát kế hoạch đem tới tay mặt khác để Ấn giờ lì cạ a di đi chung với ngươi đi ai hãy nói Ấn giờ lì cạ đang tiến hành đợi thứ tư siêu phàm thăng cấp nàng không có khả năng rời đi minh ước thành luật bất đắc d i cười nói mẫu thân ta là hiệu kỹ thuật Ấn giờ lì cạ a di trạng thái hiện tại hoàn toàn có thể cùng ngài cùng xuất hành ngài đem nàng đặt ở minh ước thành vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ ta đi ai hãy nói ngươi có thể làm ra loại phán đoán này chỉ có thể nói kỹ thuật của ngươi còn chưa đủ tốt đợi thứ tư siêu phàm kỹ thuật rất nhiều đều không hoàn thiện 엔 giờ lì cạ lưu tại minh ước thành mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề giải quy luật nhìn xem enzer lì cạ enzer lì cạ a G, i ngươi nói ngươi bây giờ có thể hay không rời đi minh nước thành không cần nói láo enzer lì cạ vừa muốn trả lời ai ai nói ta mới là enzer lì cạ nhà thiết kế ta rõ ràng nhất tình huống của nàng enzer lì cạ lần này thăng cấp quan hệ minh n h ậ t tập đoàn tương lai có thể hay không gánh vác khả năng b ộ phát chiến tranh bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng nàng ta cũng không thể chương hai t r ư chuẩn bị làm một cuộc lớn chương 225, chuẩn bị làm một cuộc lớn luật lần này đối với mẫu thân thuyết phục cuối cùng vẫn không công mà lui h ẹ ngày n thứ hai mang theo nàng đoàn đội cưỡi phi thuyền mở ra viếng thăm hành trình một nhóm mới ra nhà máy bánh xe động cơ hơi nước đa năng cũng bị cất vào xe lửa vận chuyển về h ẹ n viếng thăm nơi mục đích thứ nhất luật tổ chức đế quốc hiến binh thứ một ư ơ i ba tổ điều tra hội nghị địa điểm tại mỹ trong căn hộ hiện tại thứ một ư ơ i ba tổ điều tra thành viên chủ yếu có bốn tổ trưởng luật g i á quan lee sĩ quan tình báo antony h d u l e n ệ m trang bị nhân viên quản lý messi làm việc bên ngoài thiết kỵ thiết kỵ thương thế đã khôi phục vì không bị trước kia người quen nhận ra hắn cải biến ngoại hình của mình hắn mặc một bộ màu xanh áo giả kín trên mặt mang theo mặt nạ màu đen trên đầu là một đỉnh mũ lưới chai hướng cái kia vừa đứng tự nhiên lộ ra cường giả khí thế nghi trước tiên đem văn kiện trong tay phân phát ra ngoài sau đó giới thiệu lần này tới minh ước thành canh gác người thực lực phụ thân của ta không có phái chính thức băng tuyết kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đến cái này năm trăm canh gác người kỳ thật đều là nô binh nô binh là nô lệ hậu đại bọn hắn sinh ra ở bắc cương từ nhỏ tiếp nhận ỷ ỷ gia tổ huấn luyện chỉ cần thông qua khảo hạch chính là có thể từ nô lệ thăng làm nô binh lại có công lao sau có thể thoát ly nô thân phận trở thành chính thất can bởi vì có động lực nô binh tác chiến dị thường dũng mãnh mà lại nô lệ trở thành nô binh tiêu chuẩn chính là tự mình hàng phục một đầu mặc g i á c gấu băng sơn tuyết phong nô binh thực lực có thể thấy được lốn đốn năm trăm nô binh lại thêm năm trăm mặc g i á c gấu trải qua bắc cương hoàn cảnh tàn khốc tôi luyện có cùng hàn yêu kinh nghiệm tác chiến băng tuyết công tức lần này cho đầy đủ cùng dị sắt kỵ sĩ đoàn cương chính diện quân lực có chi này có thể trực tiếp điều động quân đội thứ mười ba tổ điều tra cũng có cùng các phương đấu một trận lực lượng nghi nói tiếp bệ hạ đã phê chuẩn chúng ta có thể tại minh ước thành hoàng thành khu phạm vi bên ngoài điều khiển loại này quân đội làm chúng ta cho rằng là bảo hộ đế quốc an toàn sự tình. Còn c luật cái hỏi ô n công g có h đế quốc không phải một mực không cho hoàng tất hạ thành viên dòng chính đảm nhiệm đế quốc hiến binh bộ môn trọng yếu chức vụ sao đế quốc hiến binh quyền lực lớn biết đến bí mật nhiều một khi bị hoàng tất thành viên dòng chính không chế tất nhiên hậu hoạn vô tận nghi trả lời ta cũng không biết bệ hạ là nghĩ thế nào bất quá tam hoàng tử tiếp quản đế quốc hiến binh tổng thự cũng không có đạt được chính thức bổ nhiệm làm tổng trưởng mà lại không quản được chúng ta hoàng gia sự tình không cần ngoại nhân còn nhiều vợ gia lì làm như vậy tự nhiên có lo nghĩ của hắn tiếp lấy a n tony h dùi nghệ em lần lượt giới thiệu mạng lưới tình báo của bọn hắn trải làm việc đế quốc hiến binh thanh danh mặc dù không tốt nhưng ngoài định mức thù lao dụ hoặc không phải tất cả mọi người có thể cự tuyệt hai người không chỉ có chiêu mộ đến không ít tình báo viên antony còn liên hệ đến một chút xuất ngũ lao binh bọn hắn nguyện ý cầm hai phần thù lao tùy thời là thứ mười ba tổ điều tra xuất ngoại cần hiện tại tình báo cùng tay chân đoàn đều đúng chỗ có thể tìm gì sát quý tộc phiền thoái luật đem minh nước thành địa đồ trên bàn trải rộng ra chỉ vào lần trước đánh dấu một điểm nói thiết kỵ lần trước cung cấp một cái trọng yếu tình báo dì sát quý tộc bên trong c ó người cùng thâm ngục hợp tác tại kỳ ngư đại đạo bốn mươi bảy hào một nhà phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước chính làm thi khôi cùng máy móc kết hợp nghiên cứu chúng ta tập kích nơi này nhất định có thể tìm tới dì sát quý tộc cấu kết thâm ngục chứng cứ thiết kỵ ngươi cho chúng ta giảng giải một chút tình huống cụ thể bên trong là đại nhân vừa mới ấ mỉ l phân phát trong văn bản tài liệu liền có thiết kỵ cung cấp phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước kết cấu bên trong hình thiết kỵ lại đem hắn biết đến chi tiết vì mọi người nói một lần trước kia là xỉ cồm ba tức vì cái này nhà phòng làm việc phân phối vật tư hiện tại khẳng định đổi mặt khác một vị nào đó dị sát quý tộc bên trong một thành viên bên trong có hay không biến hóa ta không cách nào xác định antony tiếp theo nói một chút đế quốc an toàn tổng thự có thể tìm tới tư liệu l u ậ n nghe đồng thời nhìn xem trong tay bản đồ địa hình tại bánh xe máy hơi nước bên trong phòng làm việc bộ có một tòa giếng thang máy thông hướng dưới mặt đất nước chừng hai trăm linh mét chỗ sâu chính là máy móc thi khôi nghiên cứu cùng chế tạo nhà máy toàn bộ không gian dưới đất kéo dài đến đáy biển nội bộ có thể khống tàu ngầm tiến vào đô bên tàu không gian dưới đất cụ thể có bao nhiêu người thiết cũng không kỵ cũng ràng. rõ luật lo lắng lấy gì sắc quý tộc người phụ trách thay đổi nhưng không cải biến được dưới mặt đất kết cấu nhiều lắm là tại nhân viên phối cấp bên trên làm một chút điều chỉnh chỉ là thiết kỵ làm xì cồn b á tức hộ vệ chỉ biết là hắn có thể nhìn thấy đồ vật bởi vậy hắn có thể cung cấp tình báo vẫn rất có hạn nếu như chỉ dựa vào những tài liệu này liền hướng bên trong sông không thể làm gì nhân tố cũng quá nhiều có thể chui vào đi vào điều tra một chút liên tốt có thể lặn nhập điều tra cũng cần có kỹ lương hơn bản đồ địa hình tại luật suy nghĩ thời điểm thiết kỵ phảng phất nhớ ra cái gì đó xì cồn ba tức ra bên trong có kỹ càng bán thiết kế luật lập tức hỏi, ở nơi luật trả lời đương nhiên không có khả năng trực tiếp tới cửa tìm kiếm gì sắc quý tộc nhóm sẽ cản trở chúng ta lặng lẽ chui vào đi vào thiết kỵ khẳng định biết làm sao không kinh động người ở bên trong thiết kỵ trước kia là s、sì、ỉ cồn ba tức hộ vệ đội trưởng toàn bộ b á tức gia an p h ò n g đều là hắn tự mình bố trí cho dù hiện tại b á tức gia một lần nữa đổi đội hộ vệ nhưng có chút bố trí không phải muốn đổi liền có thể thời gian ngắn đổi đi thiết kỵ ta có thể đưa đại nhân ngài đi vào chúng ta lúc nào đi thăm dò luật móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian còn muốn một chút sắp xếp của mình liền buổi tối hôm nay sớm t r a liền nhiều một phần thu hoạch nghi lập tức nói ta và các ngươi cùng đi nếu như gặp phải thân một người hai người các ngươi cũng quá thiếu đi luật nói có thể buổi tối hôm nay ta n g cùng thiết kỵ chui vào tiến sĩ của ba tức gia bên trong điều tra antony an bài tốt buổi tối tuần tra nếu như chúng ta ở bên trong xảy ra chiến đấu các ngươi trực tiếp đi vào cấp người antony h bên ngoài cùng t r ợ giúp sự tình giao cho ta chương hai trăm hai mươi sáu quỷ dĩ bao phủ chương hai trăm hai mươi sáu quỷ dĩ bao phủ ban đêm si côn ba tức trong đình viện bao phủ một loại khó mà miêu tả không khí quỷ quái tại những cái kia trong góc gâm u tựa hồ có vật gì đó dòm ngó hết thẹn chung quanh trong lầu chính so dĩ vãng vắng lạnh rất nhiều cái này rất khác thường si côn ba tức khi còn sống thế nhưng là đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội bí thứ trưởng có tiền có quyền thế lực vẹn vẹn ra phó liền có vài trăm người nhưng là bây giờ lại ít đi rất nhiều còn lại người hầu đều không có di vang đối với cuộc sống nhiệt tình không phải là bởi vì bọn hắn ở trong lòng nhớ lại mất đi chủ nhân là gần nhất phát sinh sự t ì n h để bọn hắn thời thời khắc khắc tinh thần thật r ư ơ n g có người nói những cái kia bị sa thải tôi tớ cũng không phải thật sự là bị sa thải mà là đều đã chết có người nhìn thấy có quái vật ở buổi tối ẩn hiện bọn chúng sẽ kéo đi lạc đàn người hầu có người nói nghe được một chút thanh â m kỳ quái có người nói mới tới nữ quản gia là một cái kẻ rất tàn nhẫn nàng giết chết một cái nữ bục cũng hái đi nàng trái tim là ai nói ta giết chết một cái nữ bục cũng hái đi nàng trái tim mấy tên người hầu tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận thời điểm một thanh em bị hù bọn hắn lập tức đứng thành một hàng hướng quản gia mới hành lễ tất cả mọi người cúi đầu không dám nhìn thẳng cũng không dám trả lời nữ quản gia mặc một thân màu đen cao cổ lễ phục ngũ quan đẹp đẽ là một cái mỹ nhân trên thân tản r a cao cấp nước hoa mùi thơm nàng đang nói chuyện thời điểm mang trên mặt rất có sức quấn hút dáng tươi cười phản phất là một cái rất hiền hòa người thấy không có người trả lời chính mình nữ quản gia từ bọn người hầu trước mặt đi qua dạy cao góp dẫm lên sàn nhà thanh em trong hành lang lộ g a đặc biệt vang không trả lời sao xem ra các người đối ta có rất lớn hiểu lầm cái này bất lợi cho ta quản lý các ngươi ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng vừa mới là ai nói ta giết chết một cái nữ buộc lấy đi nàng trái tim nữ quản gia lời nói để bọn người hầu run dậy bọn hắn cùng một chỗ vạch ra một cái nữ buộc là nàng vừa mới là nàng nói nữ buộc lập tức vì chính mình giải thích thật có l ỗ i ổ phê ly quản g r a ta là nghe tim nói nữ quản gia ổ phê ly hỏi tim ở nơi nào để nàng tới gặp ta tim hôm qua bị sa thải bị sa thải sao ổ phê ly hồi tưởng một chút tựa hồ thật bị sa thải sa thải nàng nguyên nhân là nàng chọc giận cờ giảm thiếu ra nữ buộc hướng ổ phê ly hành lễ lần nữa hướng ngài xin lỗi ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung ô phễ lùi cười nói ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi biết cờ giảm thiếu ra ở nơi nào sao cờ giảm thiếu ra tại lầu b à phòng vẽ tranh mang ta đi tìm cờ giảm thiếu ra là ô phễ lùi u ò n ra nữ b ụ c rất hèn m ọ n k h ô n g người mời đi theo ta ô phễ lùi cười từ m ắ t khác người hầu bên người đi qua đối bọn hắn nói mấy người các ngươi đi chuồng ngựa nuôi ngựa ngày mai thiếu ra muốn cùng các bằng hữu cùng một chỗ cưỡi ngựa đi săn bọn người hầu đều thở dài một hơi là ô phễ lùi còn ra ô phê ly tại nữ b ộ c dẫn dắt xuống tới đến lầu ba phòng vẽ tranh xì、si、cồn b á tức trưởng tử cờ giảm ngay tại vẽ tranh tuổi của hắn có hơn hai mươi tuổi hình dạng cùng phụ thân của hắn rất giống chỉ là lôi thôi liết thiết tóc dài rất có nghệ thuật ra khí t ứ c lúc này cờ giảm ngay tại vẽ một bộ tiểu trấn cành đêm bầu trời tinh thần sáng chói trong tiểu trấn một mảnh an bình tường hòa ô phê ly để dẫn đường nữ b ộ c rời đi nàng đóng cửa lại đi vào cờ giảm bên người lấy hạ nhân không nên có ngữ khí nói cờ giảm thiếu ra xì、si、cồn ba tức lưu cho ngươi thứ gì là ngươi còn không có nói cho chúng ta biết cờ giảm cầm bút vẽ không ngừng đem thuốc mà đồng thời trả lời phụ thân lưu cho ta thứ gì các ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn hiện tại toàn bộ s ỉ cồm nhà đều bị các ngươi không chế muốn cái gì chính mình cầm liền có thể cờ giảm thiếu ra chú ý thái độ của ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ kế thừa s ỉ cồm nhà bá tức hàm s ỉ cồm bá tức cùng thâm ngục hợp tác để cho ngươi đến kéo dài cờ giảm dừng lại b ú t vẽ quay đầu đối ổ phễ ly nói ta vẫn là câu nói kia các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn lấy cái gì liền lấy cái gì ta chỉ muốn ăn tính vẽ ta vẽ yêu cầu này không quá phận đi với ta mà nói không quá phận ông ông phê ly cơ nói nhưng như ngươi loại này không phối hợp sẽ chọc cho thi vương đại nhân không c a o hứng có lẽ thi vương đại nhân sẽ ra lệnh cho ta từ trên người ngươi hái đi một ít gì đó lại trang đi vào một ít gì đó c ờ dạng tức giận ném b ú t vẽ g à o thét lớn vì cái gì không bông tha ta các ngươi hại chết phụ thân của ta còn c ư ớ p đi thuộc về ta hết thạy chẳng lẽ ngay cả ta thân thể đều muốn lấy đi sao ta không chỉ có muốn thân thể của ngươi còn muốn ngươi linh hồn c ờ dạng ngồi liệt trên mặt đất ban thuốc màu đổ nhào đổ hắn một thân vì sao lại sẽ thành dạng này phụ thân người biết ngươi cũng làm cái gì sao lúc này ở hậu viện chồn u ngựa bên trong mấy cái bị phạt người hầu là ngựa ăn danh tăng thêm quả khô bên trong một cái người hầu ô m chứa hạt đậu túi bắt bên trong đậu n à n h rơi tại quả khô bên trong các ngươi tất cả nhanh lên một chút sớm một chút làm xong về sớm một chút ta luôn cảm thấy có đồ vật gì nhìn chằm chằm vào ta vài người khác tăng nhanh động tác con mắt không được hướng chung quanh nhìn ngươi cũng cảm thấy có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta sao ta cũng có cảm giác này nhanh nhanh nhanh làm xong đi nhanh lên cho ăn ngươi đứng ở bên ngoài làm gì mau và hỗ trợ ngươi tại cùng ai nói chuyện chúng ta không đều ở nơi này sao vậy hắn là ai mấy tên người hầu cùng một chỗ hướng chuồng ngựa ngoài cửa nhìn liền thấy một bóng người đứng ở trong h á c ám hắn thế đứng s i ê u s i ê u m ẹ o m ẹ o giống uống say bình thường hướng chuồng ngựa bên trong đi chờ người kia đi đến có ánh sáng địa phương nhìn người tới hình dạng bọn người hầu tất cả đều bị hủ lui về sau bên trong một cái còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất đi vào là một bộ kinh khủng tử thi chắn của nó vỡ ra khả một loạt dựng đứng ánh mắt không có mặc quần áo dưới hông là một cái đầu người hai cái chân lại là hai cánh tay lại nhìn kỹ đây là do hai người nửa người trên ghép lại đi ra thi khôi cánh tay đổi thành chân lại nối liền tay thi khôi tiến vào chuồng ngựa trên dưới hai cái miệng phát ra làm người ta sợ hai thanh âm chuồng ngựa cửa đột nhiên đóng lại tất cả ngựa bị kinh sợ tê m ì n h đứng lên thi khôi hướng về phía trước ngã xuống bốn cảnh không biết nên sưng hô là chân hay là tay thân thể chạm đất giống ngựa một dạng chạy hướng về kinh hoàng tứ tán bọn người hầu nhào tới lúc này một thanh băng kiếm từ chuồng ngựa phía trên đâm xuống đến xuyên qua thi khôi thân thể đem nó đóng ở trên mặt đất tiếp lấy một bóng người từ bên trên bay xuống xuống tới hai tay của hắn phóng ra sương mù màu đen đem thi khôi bao phủ ở bên trong chờ hắc vụ toàn bộ tiến vào thi khôi thể nội sau còn tại g i y r u a thi khôi lập tức bất động đ i là là một lát sau thiết kỵ liền dẫn theo một bộ thi thể đi tới đem thi thể ném xuống đất thiết kỵ nói ra phụ cận liền cái này một cái người khâu s á c ta không làm kinh động những người khác bọn người hầu đình chỉ kêu to từng cái không thể tin được nhìn xem thiết kỵ cậy lờ đội trưởng ngài không phải là bị sa thải về nhà sao thiết kỵ lạnh lùng nói cậy lờ đã chết vị đại nhân này có vấn đề muốn hỏi các ngươi ngươi muốn thành thật trả lời bọn người hầu không biết cậy lờ rõ ràng còn sống vì cái gì nói mình chết nhưng bọn hắn biết mình mệnh là người trẻ tuổi này cứu lập tức hướng luật hành lễ cảm tạ đại nhân cứu mạng ân tình luật để mì ra ngoài canh gác sau đó đối bọn người hầu hỏi xị、si、cồm ba tức ra bên trong chuyện gì xảy ra vì cái gì người khâu xác muốn giết các ngươi người hầu hai mặt nhìn nhau cũng không biết làm như thế nào trả lời thiết kỵ chỉ vào bên trong một cái người hầu nói ngươi trả lời đại nhân vấn đề người hầu kia trả lời chúng ta cũng không biết vì cái gì có người khâu xác giết chúng ta khả năng có thể là ổ phê l ì quản gia muốn chúng ta chết ổ phê l ì thiết kỵ nói khe với luật nói nàng là thâm n g ụ c người khâu xác vẫn luôn là nàng phụ trách là s ỉ cồn bá tức thay đổi khí quan cùng duy trì sinh mệnh nàng cũng là s ỉ cồn bá tức cùng thâm n g ụ c người liên lạc nếu như nàng trở thành đình viện này còn ra nói rõ thâm mục đã khống chế nơi này luật gật, gật đầu sau đó đối người hầu hỏi các ngươi làm cái gì để ổ phễ lì quản gia giết các ngươi chúng ta người hầu đem chính mình tự mình nghị luận ổ phễ lì quản gia giết người lấy tim sự tình nói một lần sau đó lại nói một chút gần đây phát sinh mất tích sự kiện lao chủ nhân sau khi qua đời lão quản gia cũng ly kỳ tử vong ổ phễ lì là cờ giảm thiếu ra bổ nhiệm quản gia mới từ đó về sau trong nhà liền lần lượt ít đi rất nhiều người hầu có chút nói là bị sa thải có chút là trực tiếp mất tích t ấy lờ đội trưởng cùng bọn hộ vệ không thấy ổ phễ lì nói là bởi vì các ngươi thất trách bị sa thải xem ra thâm mục đem tất cả biết nội tình cùng khả năng biết nội tình người hầu đều cho diệt u luật đối thiết kỳ hỏi còn có thể đi vào sao có thể đi vào ta biết một chỗ cửa ngầm có thể tại không kinh động thủ vệ tình huống dưới tiến vào lầu chính nếu như chúng ta thay đổi những người hầu này quần áo có lẽ có thể thoải mái hơn một chút luật c â i đối bọn người hầu nói c ở i quần áo ra đi người hầu không dám cự tuyệt từng cái đem trên người áo ngoài đều c ở i ra luật lại nói tìm một chỗ nằm xong vì giữ bí mật ta sẽ để cho các ngươi ngủ ở chỗ này một giấc chờ các ngươi tỉnh lại lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn bọn người hầu tranh thủ thời gian chạy đến trên đống cỏ khô nằm xuống luật n i ệ m tụng chú ngữ sử dụng thuật thôi miên để bọn người hầu đều chìm vào giấm ngủ ngay cả nơi này ngựa cũng cùng một chỗ thôi miên luật cùng thiết kỵ thay đổi người hầu quần áo sau đó đổi mì tiến đến thay quần áo lại từ thiết kỵ dẫn đầu hướng lầu chính lặng lẽ sờ lên l ầ u chính mặt bên có một cánh cửa ngầm có thể thông tới một gian dưới mặt đất phòng chứa đồ bí mật này lối ra là tại bước ngoặt nguy hiểm dùng để chạy trốn dưới mặt đất phòng chứa đồ bên trong có một cái ẩn tàng cái giếng thiết kỵ mở ra ẩn tàng cái giếng cửa lúc đầu cái này cái giếng là nối thẳng ba tức đại nhân lầu bốn phòng ngủ chính nhưng bây giờ phòng ngủ chính thiết bị thoát hiểm không có khởi động chúng ta chỉ có thể thông qua cái này cái giếng tới trước lầu hai cái kêu gian tạp vật thả đều là rất nhiều năm không cần đồ vật bình thường không có người hầu đi b ả o l ầ u hai đến l ầ u bốn cần chúng ta đi lên nếu như gặp phải người do ta ứng đối ta không quen biết s á t suất lớn chính là người khâu s á c l u ậ n nói lúc giết người sạch sẽ hơn chút đừng làm ra quá lớn tiếng vang có chút thi khôi đối thanh âm rất mất cảm là đại nhân ta đi lên trước không có nguy hiểm ngài cùng tá quan đại nhân lại đến đi thôi thiết kỵ tiến vào c á i giếng dùng cả tay chân leo lên phía trên nghỉ trong tay triệu hồi ra một khối phát sáng tảng băng chiếu sáng căn này phòng chứa đồ đều là chút rất cổ lão độ dùng trong nhà người khâu xác khống chế xỉ công nhà xem ra là muốn cho nó người thừa kế tiếp tục vì bọn họ làm việc luật hơi chút cân nhắc sau đó nói bọn hắn nếu có thể làm cho cờ giảm bổ nhiệm một cái người khâu sắc làm quàng gia liền đã thực tế khống chế xỉ cồn gia tộc nhưng vì cái gì còn muốn an bài nhiều như vậy người khâu sắc cùng thi khôi tiến đến phải biết bọn hắn một khi bại lộ an vị thực xỉ cồn ba tức cấu kết thâm g ụ c tiến tới liên lụy gì sắc quý tộc nhóm thằng băng chiếu d ọ i bên trong n ghi nhãn tình sáng lên ý của ngươi là xỉ cồn ba tức lưu lại để thâm g ụ c kiên kỵ đồ vật đây là một hợp lý suy đoán căn cứ thiết kỵ giàn thuật xì cồn ba tức đối với thâm ngục thái độ cũng không phải là hèn m ọ n ngược lại có chút cường thế có lẽ xì cồn ba tức vì không bị thâm ngục quá độ điều khiển thật ẩn giấu một chút có thể bảo đảm tính mạng hắn đồ vật nhưng hắn vẫn là bị thâm ngục giết đó là bởi vì chúng ta ép thật chặt thâm ngục không thể không giết xì cồn ba tước không biết thiết kỵ mang bọn ta tìm đến bản thiết kế có hay không thu hoạch ngoài ý liệu nghi cơ nói nếu như ta là xì cồn ba tước loại này bí mật trọng yếu cũng sẽ không để một tên hộ vệ đội trưởng biết muốn nói cho cũng là đối ta người trọng yếu nhất luật tự hỏi xì cồn ba tức phu nhân rất sớm đã qua đời đối với hắn người trọng yếu nhất đương nhiên chính là con của hắn cờ giảm nghi cờ giang ngay tại trong tòa nhà này chúng ta muốn đi tìm hắn sao không bây giờ còn chưa được chúng ta có thể nghĩ đến thâm ngục cũng có thể nghĩ đến cờ giang bên người khẳng định có người khâu s ắ c nhìn chằm chằm chúng ta mạ o mội tìm hắn không có thu hoạch ngược lại sẽ hại hắn hôm nay nhất định tránh cho tiếp xúc cờ giảm về sau lại sáng tạo cùng hắn đơn độc cơ hội gặp mặt nghi ngươi là tổ trưởng nghe ngươi lúc này cái giếng phía trên truyền đến thiết kỵ gửi tới tín hiệu tại luật muốn lên đi thời điểm n g h vượt lên trước đi vào ta đi lên trước chờ ta tín hiệuất cười, cười. hắn biết ly là vì an toàn của mình thiết kỵ trung quy là vừa đầu nhập tới tốt ta c h ờ người tín hiệu ly nhanh chóng bỏ lên xác nhận không có vấn đề mới hướng luật phát ra tín hiệu chờ luật đi lên ly trong tay tảng băng đem hát cám gian phòng chiều sáng phòng chứa đồ bên trong vật phẩm bị lật một mảnh hỗn độn rất nhiều đố nghệ trang sức đều bị cắt bỏ bên trong bổ sung vật tất cả đều bị lột đi ra thiết kỵ nói ta đi lên sau bị cảnh tượng này giật nảy mình còn tưởng rằng người khâu s á t phát hiện mật đạo này may mắn mật đạo cửa ra vào làm đủ l n nấp nhìn bộ dạng này tựa hồ có người đang tìm đồ vật nào đó luật cung ly liếp nhau b ọ chương hai trăm hai mươi tám ngoài ý muốn nghĩ cách cứu viện chương hai trăm hai mươi tám ngoài ý muốn nghĩ cách cứu viện thiết kỵ từ tạm loạn vật phẩm bên trong tìm kiếm ra hai bức tranh cung phân biệt giao cho luật cùng ly nếu có người hỏi thăm liền nói chúng ta là y theo quản gia phân phó tiến về lao chủ nhân phòng ngủ thay đổi hai bức bích họa nói xong thiết kỵ nâng lên một bộ cái thang đẩy cửa đi ra ngoài luật cùng ly ôm bích họa cản trở chính mình hình dạng đi theo thiết kỵ bên ngoài là một đầu dài hành lang gấp khúc đi đến cuối cùng chính là hướng lên thang lầu hành lang gấp khúc trên vách tường cách mỗi mấy b ư ớ c không phải treo bích họa chính là treo cất giữ vũ khí đầu bậc thang còn đứng thẳng hai b ư ớ c áo giáp hai tay chống kiếm mà đứng như là trung thực vệ binh đi về phía trước luật chú ý tới trong đó một bộ áo giáp mũ giáp có chút đông núp nít bên trong cất dấu đồ vật luật nhẹ g i ọ n g ho một tiếng nhắc nhở lấy ở phía trước dẫn đường thiết kỵ thiết kỵ vừa đi vừa oán c h nói đêm đã rất muộn không nghĩ tới còn làm việc thật không biết ẩ phệ lũy quản gia đang suy nghĩ gì cái này hai bộ vẽ song toàn có thể đợi ngày mai đổi lại luật phụ h từ khi đổi còn ra chúng ta công việc hàng ngày liền có thêm rất nhiều hiện tại ta chỉ muốn mau chóng làm x o n g x o n g trở về đi ngủ ngày mai còn có rất nhiều làm việc chờ lấy chúng ta thiết kỵ chạy tới bộ khôi giáp kia phía trước hắn đem cái thang bông xuống vừa vặn ngăn trở áo giáp phần mắt vị trí khe hở cái này cái thang quá nặng ta hẳn là lựa chọn cầm bích họa thiết kỵ ra hiệu nhanh lên lâu luật cùng ly bước nhanh đi đến thang lầu luật vẫn không quên nói khí lực của ngươi lớn đương nhiên muốn truyền nặng đi nhanh đi không được đụng đến bộ khôi g á p kia nếu như làm hư ngươi điểm này lương đồng có thể đến không nổi tạ ơn nhắc nhở ta đích xác cách nó quá gần thiết kỵ kẹp lấy áo giáp tầm mắt rời lên cái thang đi lên lầu tại sắp đi đến lầu ba thời điểm phát hiện luật cùng lì đứng ở nơi đó bất động bọn hắn bị một người ngăn lại thiết kỵ đi mau mấy bước đang muốn mở miệng che lấp nhưng mà nhìn thấy đối phương bộ đáng sau lập tức hành lễ cờ giảm thiểu ra luật không nghĩ tới chính mình vừa mới nói muốn tránh cho nhìn thấy cờ giảm không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được lại nhìn cờ giảm một mặt kinh ngạc biểu lộ liền biết hắn khẳng định nhận ra mình cùng lì không phải xì cồm nhà người hầu nhưng người khâu sắc hoặc là thi khôi liền giấu ở phía dưới trong áo giáp nếu như kinh động đến nó đêm nay liền một chuyến tay không luật đành phải kiên trì h cờ giảm thiếu ra nghỉ đi theo hành lễ cờ giảm thiếu ra cờ giảm mới vừa từ chính mình phòng vẽ tranh đi ra không nghĩ tới chỗ n g ặ t liền gặp ba cái lên lầu người hầu mà lại trước hai cái là gương mặt lạ có đạo tặc chui vào cờ giảm phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng kêu cứu thế nhưng là tại hắn nhìn thấy người thứ ba sau lập tức đã ngừng lại miệng lại là cậy lở đội trưởng hắn không phải đã chết rồi sao cờ giảm cực lực bảo trì chấn định đã c h ế thế t như vậy các ngươi đi làm cái gì thiết kỵ đi lên trước trả lời thiếu ra chúng ta y theo ổ phê l ù quản gia mệnh lệnh đi lão chủ nhân gian phòng đổi hai bộ bích họa ngài là một vị họa sĩ biết bích họa cần thường cách một đoạn thời gian bảo dưỡng cờ giảm nói đối phụ thân trong phòng hoàn toàn chính xác có hai bộ bích họa cần bảo dưỡng các ngươi phải cẩn thận một chút nếu như đổi thời điểm đem bích họa làm hư là muốn nhận trách phạt tính toán hay là ta cùng các ngươi cùng đi ta nói cho các ngươi biết làm thế nào luật ba người bọn họ có chút mắt t r ợ n tròn ngươi theo chúng ta đi làm cái gì nhưng lại không thể cự tuyệt thiết kỵ đành phải nói tạ ơn cờ giảm thiếu ra nếu như không có ngài chỉ huy chúng ta thật khả năng đem sự tình làm hư đi theo、ta. cờ giảm bay người đi lên luật bọn hắn nhìn nhau chỉ có thể đuổi theo trèo lên lầu bốn không có gặp được người hầu lại gặp ba cái tuần tra người khâu xác người khâu xác vừa định hỏi thăm cờ giảm trực tiếp đem người đẩy lên một bên đây là nhà ta ổ phễ lì cũng không dám cả n ta các n g ư ơ i tính là thứ gì người khâu xác không còn dám cản nhìn xem cờ giảm mang theo ba cái người hầu khiêng cái thang sách bích họa đi vào xỉ cồn bá tức gian phòng đóng cửa lại cờ giảm vô một cái ẩn tàng chốt mở mở ra trong phòng thiết trí cấm chế sau đó mừng rỡ đối thiết kỵ nói cậy lờ ngươi thật sự là cậy lờ phễ lì nữ nhân kia nói ngươi chết không nghĩ tới ngươi còn sống ngươi là tới cứu ta rời đi nơi này sao thiết kỵ rất lúng cười cười thật có l cờ giảm thiếu ra t ấy lờ hoàn toàn chính xác chết ta tên bây giờ gọi thiết kỵ là vị này cờ làu đại nhân ra thần lần này tới cũng không phải là muốn cứu ngài đi cờ, cờ g i ả m nhìn về p h í a luật ngươi là ai luật đối thiết kỵ nói đi lấy đồ vật là đại nhân thiết kỵ đi đến bên giường mở ra một cái sàn nhà chữ vật d a n h cờ g i ả m lộ ra cảnh giác thân sắc các ngươi tới nơi này làm cái gì luật rất bất đắc d ì nói gặp được ngươi thật sự là một trận ngoài ý muốn vốn là muốn đợi một đoạn thời gian lại tìm cơ hội gặp ngươi nếu vận mệnh làm mặt khác tan bài chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận ngươi là muốn theo chúng ta đi hay là muốn tiếp tục lưu tại nơi này cờ giảm nhìn xem thiết kỵ cầm tới một phong văn bản tài liệu bao liền đối luật nói ta mở ra nơi này cầm chế ổ phễ lì chẳng mấy chốc sẽ biết ta nhất định phải đi với các ngươi nghe nói phòng của phụ thân bên trong có chạy trốn miệng ta không biết ta nghĩ cậy lờ hẳn phải biết bên ngoài đã t r u y ề n đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p luật rất có kiên nhẫn hỏi ta có thể cứu ngươi đi nhưng ngươi muốn nói cho ta biết xì、sì、cồn b á tức lưu lại thứ gì cho ngươi cửa bị n ệ vang ổ phễ lì thanh âm truyền vào đến cờ g i m ngươi là chạy không ra được mau mở cửa ra ta có thể không đem ngươi đêm nay làm sự tình nói cho thi vương đại nhân cờ giảm toàn thân đều dùng, thân chết đột nột, đang run, phụ đều quá h ắ n không c ó nói cái cho gì t a biến t l mười n biến bên ngoài mỗi lần va chạm đều để thân thể của hắn run run một chút hắn nhờ và nhìn về phía thiết kỵ luật nói ngươi không cần nhìn hắn hắn bên trên một cái mạng đã hiến cho xỉ cùng nhà hiện tại hắn mệnh là ta cho thiết kỵ đứng ở nơi đó bất vi sở đậu cuối cùng c ơ giảm rốt cục gánh không được gáp được nói ta có thể cho n g ư ơ i t r ư ớ cứu c ta ra ngoài sắp n h ậ n xỉ c ô m b á tức là thật lưu lại đồ vật l u ậ t đ ố i thiết k n h á y mắt thiết kỷ lập tức đi mở ra ẩ n tàng chạy trốn m i ệ n g l u ậ t đ ố i c ờ giam hỏi là cái gì c ử a bị đập ra vết nước cầm chế sinh ra kết giới sắp sụp đ ổ c ờ g i ả m nóng này nói là hoàn mỹ kim loại l u ậ t không chú t h o a n g mang tiếp tục hỏi cái gì là hoàn mỹ kim loại c ờ g i ả m đã gấp sắp khóc lên là chúng ta xỉ c ô m g i a tộc tổ tiên lưu lại một khối kim loại nó không thể pha vỡ có thể chôn ra ngoài hay không lại nói bọn hắn mô vào lượt hay là không đội thâm ngụ tại sao ngôn hoàn mỹ kim loại chương hai trăm hai mươi chín hoàn mỹ kim loại chương hai trăm hai mươi chín hoàn mỹ kim loại lại một lần va chạm trên cửa vết nứt lớn hơn cờ giảm đã hoảng đến quên đi gia tộc muốn đời đời bảo thủ bí mật hoàn mỹ kim loại đã t ừ n g thuộc về chiến nhận công tức hắn thanh kia có thể biến hóa ngàn vạn vũ khí gọi hoàn mỹ chiến nhận tại huyết sắc chi l o ạ n bên trong chiến nhận công tức bị diệt tộc hắn hoàn mỹ chiến nhận mất tích bốn nhưng thật ra là bị s ỉ cổm gia tộc tổ tiên thu được chỉ là không có chiến nhận công tức chiến nhận huyết thống hoàn mỹ chiến nhận biến thành một khối không cách nào rèn đúc kim loại ta không biết thâm ngục muốn hoàn mỹ chiến nhận làm cái gì nhưng phụ thân nói cho ta biết ngàn vạn không có khả năng giao ra có thể đi rồi sao có thể xin mời cờ giảm thiếu ra đi trước thiết kỵ một thanh lôi ra trên vách tường chạy trốn cửa cờ giảm cúng quít nhảy vào đi lúc này cửa bị đập ra một lỗ hổng lớn luật thấy được phía ngoài nữ nhân nàng hẳn là quản gia ổ phệ ly luật hướng về phía ổ phệ ly khoát tay trở lại một viên khô lâu khảm tại chỗ lỗ hổng tiếp lấy hắn quay người nhảy vào chạy trốn miệng sau đó làm ly cuối cùng là thiết kỵ trên cửa khô lâu bị đập nát cửa bị đại lực phá tan một cái nóng lỏng biểu hiện người khâu sát hướng chạy trốn miệng tiến lên hắn nhảy dựng lên liền muốn lăng không chui vào thế nhưng là từ trong động khẩu đột nhiên chui ra ngoài một gốc to lớn thi hoa đ ộ c m ạ n một ngụm liền đem cái kia người khâu s ắ n u ố t xuống tiếp lấy thi hoa độc m ạ n phóng ra xương độ bốn ô phê l ì y xông lên trước trong tay phát tán ra hát vụ hát vụ tụ thực thành một thanh hát đao n g ư ờ i đ a o chỗ qua đem thi hoa độc m ạ n tán hoa cắt thành hai nửa năng lượng tử vong tụ hợp thành triệu hoán vật tán thành x ư ơ n g mù màu đen ô phê l ì hướng chạy trốn trong miệng nhìn thoáng qua đối các bộ hạ nói các người đến dưới lầu điều tra lối ra nói xong ô phê l u liền mẹ vào l u t bọn hắn từ chạy trốn miệm ra đến lập tức hướng tường viện phương hướng chạy đang chạy quá trình hắn không đứng ở chung quanh triệu hồi ra khâu lâu lấy lẫn lộn người khâu xác ánh mắt ai tưởng cờ giảm nhìn thấy luật là vong linh pháp sư bị hù một đầu ngã một cái miệng g ắ m đất kêu to ngươi là người khâu xác ngươi g ạ t a r luật tiến lên nắm lấy cờ giảm cổ áo đem hắn nhấc lên biết ta họ cờ lầu còn không biết ta là ai phụ thân ngươi dạy thế nào ngươi nói xong luật đem cờ giảm ném cho thiết kỵ bảo vệ tốt hắn đi mau thiết kỵ nắm lấy cờ giảm gánh tại trên vai tiếp tục chạy canh giữ ở trong đình viện người khâu xác hiện thần đại lượng hình thù kỳ quái thi khôi từ trên lầu chính mẹ xuống chạy trốn miệng cửa ngầm bị phá tan ô phê lì bắn ra bình thường nhảy ra ngoài sau lưng nàng dối ra bốn cánh tay sáu cánh tay đồng thời nắm sáu thanh hát đao sáu thanh đao hướng luật chém ra sáu đạo hình đao tan ảnh luật đem hỏa thạch cự nhân triệu hoán đi ra dùng đ á r ắ n thân thể đem tất cả công kích ngăn lại sau đó lại triệu hồi r a cựu nhật p h á p đ i ệ n t h ủ y ngân huyện thu phụ thân ngân dực triển khai thân hình trôi nổi đứng lên vừa mới triệu hồi r a băng kiếm chuẩn bị chiến đấu lì lần thứ nhất nhìn thấy luật loại hình thái này vậy mà nhất thời nhìn ngơi dại ô phê lì cũng đã ngừng lại động tác cũng p h t tay kêu rừng trùng kích người khâu sắc cùng thi khôi cỡ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài luật giải trừ nguyễn thu áo giáp b ũ giáp lơ lửng nhìn xuống ổ phễ ly các ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều ổ phễ ly hướng luật hành lễ ta là thâm ngục một bộ phận vòng linh pháp sư đối với ngài b ạ o phạm biểu thị xin lỗi những cái kia cấp thấp thành viên cũng không biết ngài đối với chúng ta trọng yếu bậc nào xin ngài đem cờ giảm thiếu ra trả lại cho chúng ta hắn đối với ngài không có bất kỳ cái gì tác dụng lúc này thiết kỵ đã k h i ê n cờ giảm đột phá vòng vây bay qua tường rào bên ngoài vang lên quan trị an tiếng h u ý sáo luật k i n h miệt nhìn xem ổ phễ ly xem ra ngươi tại vực sâu cấp bậc rất cao nhưng cờ giảm không thể cho ngươi hắn nhưng là trọng yếu người làm chứng có thể chứng minh s ỉ c ổ m bá tức cùng thâm ngục cấu kết dựa đi trên người ta h o a n khuất ô phễ ly bày ra tư thế chiến đấu h uy hiếp nói cỡ l ầ u tiên sinh chúng ta đối với ngài tôn trọng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tổn thương ngài cuối cùng cảnh cáo ngài đem cờ dạng cho chúng ta luật cười nói ngươi còn dám h uy hiếp ta bên ngoài đều là người của ta các ngươi có thể hay không còn sống rời đi đều là â n số quan trị an dùng cảnh báo pháo hoa lên không ở trong đêm tối nổ tung ô phễ ly nhìn lên bầu trời thật lâu bất diện pháo hoa không cam lòng nói cỡ lào tiên sinh xin mời thay chúng ta chiếu cố tốt cờ giảm thiếu ra sẽ có người tìm lại ô phê lì phát tay người khâu s ắ c nhanh chóng rút lui antony mang theo một đám quan trị an leo tường x u ố n g vào cùng người khâu s ắ c lùi lại tiến chiếm lĩnh s ì c ù m nhà định viện hiện tại có s ì c ù m ba tức cấu kết người khâu s ắ c chứng cứ l u ậ n lập tức hạ lệnh phong tỏa s ì c ù m định viện đào ba thước đất tiến hành điều tra tán đi đá lửa cự nhân cùng k h ô lâu lại đem thủy ngân huyện thú cho cựu n h ậ t phát điện nắm lấy cựu nhận phát điện nhét về không gian trong bọc hành lý sau đó đi ra bên ngoài gặp cờ giảm cờ giảm ngồi tại ven đường một tấm trên ghế dài trên thân tre kín một tấm quan trị an cho hai tay run rẩy ô m một cái chén giữ ấm uống vào bên trong nước nóng thiết kỵ canh giữ ở bên cạnh cảnh giác nhìn xem t r u n g quanh mỗi người luật đi qua cùng cờ giảm ngồi cùng một chỗ hiện tại biết ta là ai sao h o à n g sợ chưa định cờ giảm dùng thanh â m rung động nói ra vong linh công t ứ c hậu duệ cỡ lao gia tộc ra chủ đường thời không nghĩ tới ngài vậy mà tới minh nước thành là ta thất lễ luật nói biết ta là ai liền dễ làm mặc kệ là hoàn mỹ kim loại hay là hoàn mỹ c h i ế n nhận đều không phải là các ngươi xỉ cồm gia tộc đồ vật đem nó cho ta chính là đem phiền phức cho ta ta an bài ngươi xuất ngoại học vẽ mấy đế quốc sự tình lắng lại ngươi trởi kế thừa tất vị cờ giảm lo lắng hỏi ngươi cầm tới hoàn mỹ kim loại sau sẽ giết hay không ta luật cười lên ngươi không muốn cho ta vậy liền giữ đi chúng ta cờ lào gia tộc không cần dùng chiến nhận gia tộc b ả o vật đến hiện lộ rõ ràng giá trị của chúng ta hơn nữa còn là một khối không dùng được kim loại cờ giảm lo lắng l ấy hoàn mỹ kim loại đối với xì cồm nhà là vô giá nhưng nó c h u n g quy không thuộc về xì cồm nhà hiện tại hoàn mỹ kim loại như là đã bại lộ giữ lại nó sẽ chỉ dẫn tới một đợt lại một đợt muốn có được nó người vô luận là thâm ngục hay là khai quốc công tức gia tộc đều không phải là hiện tại sỉ cồm nhà có thể đối kháng tốt ta cho ngươi nhưng muốn tại ta an toàn rời đi đế quốc về sau yên tâm hoàn mỹ kim loại đối sỉ cồm gia tộc chính là một sai lầm ta sẽ không lại tiếp tục phạm sai lầm luật thở dài một hơi không biết ta nhận lấy hoàn mỹ kim loại hẳn là hoàn mỹ chiến nhận là đúng hay sai đơn giản chính là nhận được một cái đại phiền thoái nhưng cái phiền thoái này tựa hồ cũng chỉ có ta đến n h ậ n ta sẽ mau chóng an bài ngươi rời đi đế quốc trong lúc này ngươi cùng bắc cương tới canh gác người ở cùng một chỗ bọn hắn đại khái là đáng giá tín nhiệm chương hai trăm ba mươi dị sắc kỵ sĩ、si、đoàn chương hai trăm ba mươi dì s ắ t kỵ sĩ đoàn nghi gọi tới canh gác người đem cờ giảng mang đi càng ngày càng nhiều quan t r ị an nhận được tin tức đến lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát đem sỉ c ù n nhà định viện vây quanh rất nhanh đế quốc hiến binh cũng phái người tới sỉ c ù n ba tức bởi vì thân phận địa vị đặc thù cái chết của hắn là một kiện ảnh hưởng lớn vô cùng sự kiện nhưng bởi vì liên quan đến mạ hệ lưu bờ lì công chúa biến thành băng tuyết công tức cùng dì s ắ t quý tộc nhóm mâu thuẫn tiếp theo chính là dì s ắ t quý tộc thành lập dì sắc quý tộc nhóm m t u ẫ ế t c h n h tộc phái tới năm trăm canh gác người cho mạ hệ lưu bờ lì công chúa chỉ、huy. tựa hồ là song phương một bước cùng một bước bảng giá áp chú để cục diện càng ngày càng khẩn trương minh ước thành tất cả những người b ề trên đều nhìn chằm chằm hai cỗ thế lực này lo lắng lấy đế quốc tương lai xu thế khi m à h ệ lũ bỡ lì công chúa dẫn người ám cha xỉ c ù m nhà tin tức chuyển tới tự nhiên đưa tới các phe ánh mắt dì sát quý tộc phản ứng cũng rất nhanh khi bọn hắn biết xỉ c ù m nhà bị cha sau lập tức phái ra dì sát kỵ sĩ đoàn xe tải hạng nặng chuyên chở máy móc chiến tranh đến dì sát kỵ sĩ điều khiển những này trang giáp hạng nặng cưỡng ép khu trục phong tỏa khu ngã tư quan trị an đem điều tra xỉ cồm nhà nhân viên vây đánh ở bên trong. bầu trời đêm xuất hiện hai chiếc vũ trang phi thuyền khí năng cùng vỏ bọc động cơ trùng quanh phân biệt đèn không ngừng nói ra công suất lớn đèn pha đối với phía dưới khu vực vừa đi vừa về lớp nhìn trên phi thuyền loa phong thanh hô hào nói yêu cầu xâm lấn s ỉ cồm nhà nhân viên lập tức bông u xuống tất cả vũ khí cùng vật phẩm từ tư nhân khu vực đi ra số lớn điều khiển tròng nhân mã hạng nhẹ máy móc chiến tranh kỵ sĩ đến d ì sắt kỵ sĩ đoàn là bảo trụ s ỉ cồm nhà bí mật dốc toàn bộ lực lượng trong nhân mã hạng nhẹ máy móc chiến tranh thay thế hiện đại trên chiến trường kỵ binh hình thể của nó mô phỏng chiến mã chỉ là không Kỵ sĩ sau xuyên giáp được đặt ở tròm nhân mã máy nhân chiến tranh giáp phía được đặt trước, móc tròm ở mã bọn ở i giống chiến hiệu chiến thiếu vì vũ chỉnh cực cho có móc cùng có móc thể nhân nhân danh nhân hạng nhẹ máy móc chiến tranh vũ khí là thương cùng hòa thương, có thể hữu hiệu bổ sung hạng nặng máy móc chiến tranh thiếu khuyết. nên sung nặng tròm tự. Tròm mã mã mã máy máy kỵ là bổ b hắn động tác rất nhanh c ư n g ép xông vào xỉ c ù m nhà đ ì n h viện khu trục bên trong quan trị an nhóm có thể đối kháng liền ngay cả đế quốc hiến binh đối mặt dạng này áp bách cũng chỉ có thể lùi lại không dùng thời gian quá dài s ì cồm nhà liền bị dị sắt kỵ sĩ đoàn chiếm lĩnh đến đây điều tra quan t r ị an cùng đế quốc hiến binh bị dị sắt kỵ sĩ đoàn trong ngoài kẹp ở giữa nghi tìm tới luận cờ giảm đ ạ i an toàn đưa tiễn cần ta chấn giữ vệ người đều điều tới sao luận ngước nhìn trên đỉnh đầu phi thuyền lại nhìn xem c h ú n g quanh có chút sợ hãi quan t r ị an nhóm đối mỹ nói không cần bây giờ không phải là cùng dị sắt quý tộc lúc khai chiến điều tra s ì cồm nhà chuyện này hẳn là có người so với chúng ta càng xuất r u ộ t ai ngươi cảm thấy đế quốc hiến binh tại sao tới nhanh như vậy n g nói ý của ngươi là tam hoàng tử muốn cấp công lao này luận nói đế quốc hiến binh tổng tự bị thâm ngục làm hại th Tam h o à nguy tử tiếp mặc dù có chút không cam tâm nhưng vẫn là nói ngươi là tổ trưởng nghe ngươi không ngoài luật sở liệu dĩ sắc kỵ sĩ đoàn vừa mới đem tiến vào sĩ cổm nhà quan trị an cùng đế quốc hiến binh đội ra liền có ba chiếc lệ thuộc đế quốc hiến binh phi thuyền bày tới trong đó một chiếc phi thuyền vỏ ngoài là hoàng tất h chuyên dụng màu vàng đồ trang ngang n g ư ợ c từ dì sắt kỵ sĩ đoàn hai chiếc trong phi thuyền ở giữa cám vào dừng ở xỉ cổm ra chủ lâu ngay phía trên tiếp lấy hoàng tất h phi thuyền vỏ bọc động cơ bên trong v u n g ra mấy đầu dây thừng một nhóm đế quốc hiến binh thuận dây thừng chất xuống lại tiến vào trong l ầ u chính dì sắt kỵ sĩ đoàn vừa mới khí diễm lập tức liền bị ép xuống lúc này một tên mặc màu cọ chế ngự đế quốc hiến binh đi vào luật trước mặt hạn hướng luật cùng lì hành lễ tam hoàng từ điện hạ xin mời cỡ lập tiên sinh cùng mạ hệ lù b lì công chúa điện hạ g Gặp gặp. Đi. Đi Gà vừa một đám sỉ cồm nhà người hầu ngồi ở trên đồng cỏ bọn hắn bị tới trước quan trị an nhóm tập trung ở nơi này sau đó lại bị sao đến dì sát kỵ sĩ đoàn trông giữ tại lầu chính t r u n g quanh một nhóm nhân mã tòa hạng nhẹ máy móc chiến tranh không có đầu ngựa bộ phận đó là kỵ sĩ từ bỏ tái cụ tiến nhập trong lầu chính luật từ cửa chính tiến vào lầu chính bên trong mỗi cái dì sắt kỵ sĩ bên người đều đi theo một cái đế quốc hiến binh kỵ sĩ đi nơi nào đế quốc hiến binh liền theo đi nơi nào còn một tay cầm l ạ p t ọ p một tay cầm bút ký ghi chép kỵ sĩ nhất cử nhất động dẫn đầu luật đế quốc hiến binh tờ dễ nạn đ i ệ n hạ tại lầu hai đi vào lầu hai một gian tráng lệ trong phòng đế quốc hiến binh cùng dì sắt kỵ sĩ đều chiếm một nửa khu vực trung gian trải qua một lần nữa bố trí dư một tấm trong đó ngồi trên ghế salon một người trẻ tuổi hắn có một đầu xinh đẹp tóc ngắn màu vàng khí chất rất hoa trương giàu có tinh thần phân chấn một tấm khác ngồi trên ghế salon một vị mặc truyền thống quý tộc phục tóc trắng dài lao nhân nhưng hắn cũng không trông có vẻ già thân hình khôi ngô giống một vị thợ rèn bên cạnh hắn cũng hoàn toàn chính xác dựng ngược lấy một thanh r è n sắt dùng t r ọ n g truy người trẻ tuổi chính là tam hoàng tử tờ jenas hắn nhìn thấy luật cùng ly tiến đến rất nhiệt tình nói luật đệ đệ mà hễ lụ b ly mội mau mời ngồi buổi tối hôm nay các người hắn bữa ăn bữa ăn、khuya. luật cười nói tốt không nghĩ tới bận đến muộn như vậy chúng ta thực sự đều đói luật cùng li ngồi xuống một bên gà ùa ba tước nhìn chằm chằm vào luật nhìn trong lòng suy đoán thân phận của hắn không phải là người nào có tư cách bị tam hoàng tử lấy đệ đệ s ư n g hô càng không nghĩ tới là người trẻ tuổi này vậy mà đã bình ổn các loại thân phận ứng đối tam hoàng tử mà lại hắn còn đi tại mạ hệ luber ly công chúa phía trước một bộ so công chúa còn cao vị một điểm bộ dáng hắn đến cùng là ai tam hoàng tử t ờ dễ nạt lúc này giới thiệu nói gà ùa ba tước hai vị này là đế quốc chúng ta hiến binh tổng t ự thứ mười ba tổ điều tra tổ trưởng cùng t á quan lần này điều tra sĩ cồn bá tức đ ì n h viện là bởi vì bọn hắn phát hiện sĩ cồn bá tức cấu kết thâm ngục chứng cứ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi có thể mang theo dị sát kỵ sĩ đoàn đi chương hai trăm ba mươi mốt một bước cũng không nhường chương hai trăm ba mươi mốt một bước cũng không nhường g a g g l b á tức làm sao có thể đi bất luận một vị nào dị sát quý tộc sự t ì n h chính là chúng ta tất cả dị sát quý tộc sự t ì n h từ đế quốc thành lập mới bắt đầu chưa từng có thay đổi qua sĩ cồn bá tức bị mạ hệ lưu bỡ lì sát hại sự tỉnh còn chưa kết thúc các ngươi liền không g i n nổi muốn hãm hại chính trực sĩ cồn bá tức sao sĩ cồn bá tức người nhà chính là nhà của chúng ta người ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người nhà của ta cờ giảm ở nơi nào đem hắn trả lại cho ta gà gùa bá tức dị thường phẫn nộ tớ dễ nạt nhìn xem luật cười nói đúng a cờ giảm ở nơi nào ta cũng không có ở nơi này nhìn thấy hắn luật nhún núi bay ta không biết ta đều không có gặp qua cờ giảm hắn là ai gà gùa bá tức khí cười lên ta không biết ngươi đến từ gia tộc nào nhưng ngươi nói lao dáng vẻ thật làm cho gia tộc của ngươi h ổ thẹn ta có người làm chứng chứng minh ngươi còn có mã hệ lụ b ly điện hạ ép buộc cờ giảm đem hắn trả lại cho chúng ta nếu như hắn bị thương tổn chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta dĩ sát quý tộc nhất định sẽ làm cho các n g ư ơ i trả giá đắt luật hỏi ngươi người làm chứng là ai là sỉ cùng nhà quản gia ổ phê ly nữ sĩ tại gạ ừ a bá tức sau khi nói xong cửa phòng mở ra đi tới thật sự là ổ phê ly nghi vừa muốn đứng lên nói nàng là người khâu s á c lại bị luật đưa tay ngăn lại sau đó luật đối ổ phê ly nói ngươi còn dám trở về ổ phê ly lúc này như là chịu rất lớn ủy khuất tiểu nữ nhân chỉ vào luật nói chính là hắn là hắn cùng nữ nhân này bắt đi cờ giảm t i ế u ra làm cản tớ dễ n ạ lớn tiếng đối ổ phê ly dăn dạy hai vị này thân phận là cỡ nào tôn quý là ngươi có thể sử dụng nón g tay sao vệ binh đem nàng bắt lại đế quốc hiến binh vừa muốn tiến lên bắt người gạ gùa bá tức giống to lui ra phía sau nơi này là sỉ cồm nhà ô phễ l ì nữ sĩ là sỉ cồm nhà còn ra nàng bởi vì bi phẫn mà làm ra chuyện thất lễ không nên bị trách móc nặng nề g h bị tóm lên tới hẳn là bắt cóc cờ giảm tội phạm tờ dễ n ạ s s i ệ n hạ đây cũng không phải là gì s á t quý tộc chuyện là đế quốc tất cả quý tộc sự tình nếu như quý tộc có thể bị tùy ý sát hại cùng bắt cóc đế quốc trật tự sẽ sụp đổ tờ dễ n a s để đế quốc hiến binh lui ra phía sau lại đối luật nói luật đệ, đệ nếu như ngươi thật bắt cờ giảm vẫn là đem hắn giao ra đi hắn nhưng là xỉ cồm nhà người thừa kế hợp pháp thứ nhất ngươi làm như vậy sẽ đắc tội tất cả đế quốc quý tộc luật trả lời ta cũng không phải quý tộc cũng không sợ đắc tội quý tộc cờ giảm hoàn toàn chính xác trong tay ta nhưng ta không phải là bắt c ó hắn mà là cho hắn cung cấp che chở xỉ cồm nhà bị thâm ngục thẩm thấu số lớn người hầu mất tích cờ giảm sinh mệnh nhận uy hiếp đây mới là đêm nay trọng điểm đi tờ dễ nạt tự hồ bị điểm tỉnh lập tức chuyển hướng gà ư bá t ứ nói đối đây mới là trọng điểm có quan chỉ an tại chuồng ngựa phát hiện mấy cái xỉ cồm nhà người hầu nơi đó còn có một bộ thi khôi cùng một bộ người khâu sát thi thể may mắn những cái kia quan t r ị an động tác nhanh đem người hầu thi khôi thi thể dẫn tới một cái địa phương an toàn hiện tại chính tiếp nhận thẩm vấn cùng kiểm tra nhưng mặc kệ kết quả như thế nào xì c ồ m trong nhà có người khâu sắc là sự thật không thể chối cãi đây không phải các ngươi quản hạt phạm chủ hẳn là giao cho chúng ta đế quốc hiến binh tổng thự đây là một trận có dự mưu ti tiện hãm hại gà hùa bá tức mạnh đỉnh lấy nói ta tuyệt không cho phép có người nói xấu xì c ồ m bá tức cao thượng p h ẩ m đức lập tức để đế quốc hiến binh cùng quan chị an rời đi giao ra tất cả bị tạm giam xì cồn người nhà viên nhất là cờ giảm tớ dễ n ạ đối luôn hỏi cờ giảm thật không có khả năng giao sao luật trả lời không có khả năng giao ra xảy ra đại sự nữ quản gia ổ phê ly nghe được câu này con ngươi co vào tự hỏi chẳng lẽ hắn biết hoàn mỹ chiến nhận tồn tại tờ dễ nạt nghe được luật thắng chỉ đối gà hừa bá tức nói dì sắc kỵ sĩ đoàn đêm nay điều động đã phi thường để phụ hoàng rất tức giận các ngươi có võ lực để hoàng gia cấm vệ áp lực rất lớn rõ ràng chân tướng sự tình người biết các ngươi đang bảo vệ sĩ c ô n g nhà không rõ ràng chuyện người còn tưởng rằng các ngươi muốn tiến đánh hoàng cung một cái tạo phản cái mũ giữ lại gà hừa bá tức lập tức bất phóng túng đi một chút khí diễm dỉ sắt quý tộc một mực chung với hoàn g thất dỉ sắt kỵ sĩ、si、đoàn thành lập là đạt được bệ hạ cho phép chúng ta đêm nay hành động là bảo vệ đế quốc cố hữu quý tộc vinh dự bệ hạ khẳng định sẽ lý giải chúng ta luật lúc này nói gag ồ bá tước có một số việc là nhìn ngươi làm thế nào mà không phải nhìn ngươi nói thế nào cờ giảm trong tay ta ta sẽ không đem hắn giao cho bất luận kẻ nào ngươi có thể làm cái gì hướng đế quốc hiến binh khai chiến sao ngươi đến cùng là ai gag ồ bá tước t r ừ n g mắt luật hỏi tờ dễ nát nói ra vị này là luật cờ lào hiện tại cờ lào gia tộc tộc trưởng phụ hoàng chất tử huynh đệ của ta g à g u a b á tức nghe được luật dòng họ cùng thân phận sau không khỏi nhìn ô phê lì một chút luật cưới nói ô phê lì nữ sĩ ngay cả chuyện này đều không có nói cho n g ư ờ i sao g à g u a b á tức khí thế lại yếu đi một chút cỡ lầu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm nếu như hay là có được công tức hàm thời điểm chính là gặp được hoàng tử cũng là hoàng tử đi đầu lễ vị này hoàn toàn chính xác có cùng hoàng tử bình khởi bình tọa tư cách chỉ là một mực tị thế cỡ lầu làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại minh ước thành hơn nữa còn trở thành đế quốc hiến minh hiện tại đối mặt mình là vợ dạ lì gia tộc cỡ lầu gia tộc ỷ ỷ gia tộc tôn thế hội minh kiến quốc bốn gia tộc tới ba nhà áp lực này rất lớn、à. bọn hắn muốn cha s ỉ cùng nhà g ì sắc quý tộc tập đoàn có thể cản được cỡ lầu tiên sinh ngài tốt ga hùa b á tức đứng lên hướng luận hành lễ ngươi mặc dù là bình dân nhưng ở đế quốc tất cả quý tộc trong lòng cỡ lầu gia tộc ý nguyên có được vô thượng vinh quang ga hùa b á tức đối luật lấy lỏng để một mực bảo trì phi thường tốt hàm dưỡng tam hoàng tử không khỏi thay đổi một chút sắc mặt quen thuộc lịch sử đ ề u biết tại khai quốc mười hai công tức bên trong vong linh công tức địa vị là cao nhất dù sao vong linh công tức không chỉ có cường h ã n cá nhân thực lực, còn có được một tri bất tử quân đội nhất là đời thứ hai vong linh công tức cá nhân thực lực thậm chí có thể ép vợ d dạng n à y một cái gia tộc một mực bị hoàng thất thật sâu kiên kỵ lấy bởi vậy cỡ lầu gia tộc bắt đầu suy sụp hoàng thất liền không nhịn được động thủ từng bước một suy yếu cỡ lầu cầm đi cỡ lầu nhà đại bộ phận lãnh địa cuối cùng ngay cả công tức hàm đều cầm đi đây tuyệt đối không phải một kiện hào quang sự t ì n h có chút nhà lịch sử học thậm chí đem cỡ lầu bị phế tức vị sự kiện định tính là huyết sắc chi loạn dây dẫn nổ 13 cái khai quốc gia tộc khai gia tình nghĩa huynh đệ bỏ dở Khoe miệng m lộ ộ ra trong tiêu tại tình thể cười hiện khiến nụ như nhìn huống, sắc kỵ sĩ đoàn không thể không ý dĩ sĩ sắc kỵ a may sỉ công cũng chính mình cùng thâm ngục nhà, mình thâm đối l ạ i t ì h h u ố n này án, làm qua q u dự án, đế ố căn hiến binh không những khác Chỉ không không hắn hay không đem bí mật nói cho những người khác. người tiếc giảm, biết nói người cùng trên đáng muốn Trong bá bề tra tức tra mật sỉ sẽ được có cờ có c đầu. đem là bí phòng bầu không khí trở nên lung túng lại vi diệu luật không nghĩ tới g ả ửa bá tức cũng dám ngay trước tam hoàng tử mặt để lộ hoàng gia đã làm ám hội sự tình thậm chí có thể nói là trực tiếp đối mặt chuyển vận g à g o r b a tức nếu là g ì s ắ t quý tộc tuyển ra tới m ớ i người nói chuyện thái độ của hắn tự nhiên cũng đại biểu g ì s ắ t quý tộc nhóm thái độ đây là muốn đem c ờ lầu gia tộc đỡ trên lửa đường a luật không có trả lời bởi vì làm sao đáp lại đều sẽ rơi vào lao gia hỏa này n é m chúng hay là nhìn tam hoàng tử ứng đối như thế nào lao gia hỏa này đi tờ dễ nạt không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến chính mình hắn biết đế quốc hiện tại đang đối mặt một trận nguy cơ có dấu vết tượng cho thấy khả năng huyết s ắ t chi l o ạ n sẽ tái hiện mà những cái kia đã từng xếp hàng hoàng thất các quý tộc hiện tại còn đứng không đứng hoàng thất bên này đã là ẩn số chí ít dì sắc quý tộc đang gây hấn với ho phu hoàng đối các quý tộc không tín nhiệm để hắn bắt đầu coi trọng thành viên hoàng thất một đoạn thời gian trước hắn liền triệu tập các hoàng tử mở một gia đình hội nghị cơ hồ mỗi cái hoàng tử đều bị phân công nhiệm vụ tự mình làm vì phụ thân nữa thích nhi tử một trong bị ủy thác trách nhiệm tiếp quản đế quốc hiến binh tổng thự trước kia là tuyệt đối sẽ không để hoàng tử đụng đế quốc hiến binh bởi vì vị nào hoàng tử không chế đế quốc này bộ môn đặc thù không thể nghi ngờ tại về sau tranh đoạt quyền kế thừa thời điểm chiếm được một chốt ố t huynh đệ tương tàn thảm kịch không phải là không có tại đế quốc lịch sử trung thượng giết qua hiện tại phụ thân đã không lo được nhiều như vậy hắn đối mặt không phải đơn gi một khi có vốn nên bị giết tuyệt khai quốc công tức hậu duệ xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên đế quốc quý tộc tầm phân liệt cùng đối kháng mà lại y theo đã phát hiện manh mối còn có một số quý tộc thái độ đều thuyết minh lo lắng sự tỉnh đã trở thành hiện thực kết hợp tại đế quốc hiến binh tổng thự lục soát tấm kia huyết mần tôi tấm thẻ bốn bọn hắn thật trở về tờ dễ nạt không khỏi nhìn thoáng quan luật cỡ lầu gia tộc là duy nhất không có gián đoạn chính thống tính không thể nghi ngờ hoàng thất cùng người phản loạn đều muốn lấy đem hắn tranh thủ đến bên mình mà trước mắt luật thái độ là có khuyên hướng hoàng thất Tờ dễ trong dễ nả lòng sở l ặ p đi lặp lại lặp sau k h i cấn n hoàng ắ c cỡ gia tộc đương nhiên có được vô thượng vinh dự. Đế quốc sách mới đem tiếng, gia nhiên vinh vinh ghi lại i lên lẩu đương thượng những này đế g đều vô dự, dự ở á khoa bên trong, mấy trăm năm qua bên năm vẫn luôn trăm mấy l h Phu h ư vậy. o à n lần này bắt đầu dùng l u ậ n vì đế quốc hiệu lực là muốn cho hoàng thất một cái cơ hội đền bù tổ tiên đã từng phạm sai lầm ta nghĩ bệ hạ nhất định phi thường hy vọng có thể tự tay đem vòng linh công tức quan đái tại chủ nhân của nó trên đầu để mở ra một cái thiên chương mới có phải hay không luật đệ đệ luật lập tức liền biến thành gian phòng tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm bao quát đứng hầu tại hai bên đế quốc hiến binh cùng dị s á t kỵ sĩ cũng đều hiếu kỳ vị này chuyển kỳ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm sẽ như thế nào đáp lại một lần nữa trở thành công tức sự tình ngài nói rất đúng tờ dễ n ạ điện hạn luật rất tùy ý nói phản phất tại trò chuyện một việc không có ý nghĩa đế quốc vẫn luôn nhớ kỹ cỡ lầu gia tộc công hiến ta cũng hoàn toàn chính xác tại vì đế quốc hiệu lực về phần vong linh công tức quan vật kia quá nặng đi không phải hiện tại ta có thể tiếp nhận luật trả lời tránh nặng tim nhẹ đã không có biểu hiện mình muốn đòi vong linh công tức hàm cũng vì về sau có thể hay không muốn lưu túc không gian tiếp lấy luật lập tức rời đi chủ đề đối gà hửa b á tức nói nơi này đã không còn việc của ngươi ngươi có thể mang theo người của ngươi đi đừng ảnh hưởng đế quốc hiến binh phá án giọng nói vô cùng là cường ngạnh ngươi không phải n h ấ c c ờ lậu g i a tộc sao vậy liền nghe lời gà hửa b á tức thấy mình châm ngòi bị tờ dễ nạt cùng luật ăn ý hóa giải biết mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô pháp thay đổi gì hắn đứng người lên hướng ba vị hành lễ sau đó nắm lên truy rèn sắt mang theo dị sắt kỵ sĩ nhóm rời đi một lát sau có đế quốc hiến binh tiến đến báo cáo dị sắt kỵ sĩ đoàn toàn rút đi tờ dễ nạt thở một hơi dài nhẹ nhõm lại cười nói trước kia ta chính là một cái chỉ biết ăn uống v luật ớ cùng lì phân biệt nói ra chính mình muốn ăn đồ vật tờ dễ nass lập tức phái thủ hạ đi mua tiếp lấy tờ dễ nass liên hỏi cơ giam đến cùng biết chút ít cái gì luật trả lời cùng khai quốc công tức phần mộ bị trộm có quan hệ ta là không muốn đụng cái này khó giải quyết bản án nếu như tam hoàng tử điện hạ t ư ở n g tiếp nhận ta có thể đem ta biết tin tức nói cho ngươi đừng nói cho ta tờ dễ nass lập tức c ự tuyệt phụ hoàng dặn dò qua ta các ngươi thứ mười ba tổ điều tra phụ trách t r a vụ án này ta chỉ có thể phối hợp các ngươi tuyệt không thể nhúng tay điều tra đây chính là ngươi không cho ta nói không phải ta không nói cho ngươi tờ dễ nass lòng hiếu kỳ để hắn toàn thân khó chịu hắn rất muốn biết bí mật này nhưng cũng rõ ràng một khi biết liền muốn gánh chịu biết đến hậu quả nhưng mà khai quốc công tức phần mộ bị trộm án liên lụy quá lớn chính mình vừa mới tiếp nhận đế quốc hiến binh t h n g t ự nếu là bị kéo vào cái này đại án bên trong phía sau sẽ phát sinh cái gì liền không bị k h ô n g chế hiện tại chính mình chuyện trọng yếu nhất chỉ có mau trong k h ô n g chế đế quốc hiến b i n h ẩn thân tại phía sau màn quan sát đế quốc các phe thái độ mà không phải xông vào một đường phù hoàng để luật phụ trách t r a vụ án này chính là biết vụ án này sẽ chủ động tìm hắn hắn không thể không đẻ vào một đường bên trên có chút bí mật không thể biết là vụ án này do n g ư ơ i phụ trách ta tuyệt không tự tác chủ trương can thiệp đối với tờ dê nạt trả lời luật có chút thất vọng nhỏ nếu như có thể kéo vị này tam hoàng tử xuống nước nhất định có thể để cho mình từ vụ án này bên trong bước ra đi ra chờ đem cờ giam đưa ra đế quốc cầm hình người bên kia hẳn là có thể đoán được hoàn mỹ chiến nhận rơi xuống trong tay của mình bọn hắn nhất định sẽ được cửa yêu cầu phiên phức càng ngày càng nhiều hố càng lớn càng sâu bốn chúng ta hay là đàm luận sĩ c ù m nhà phát hiện đi đương nhiên còn có gì sắc quý t ộ c nhóm trong bọn họ khẳng định còn có tương đương một bộ phận người tại vì thâm ngục làm việc tờ dễ nạt cũng đem l ự c chú ý chuyển tới ngay sau đó sự tình hắn hơi lo lắng lấy ta cho là gà ừ a bá tức hiểm nghị phi thường lớn còn có cái k i a nữ quản gia gà ủa bá tức trong khoảng thời gian ngắn chi ít nhìn nàng bốn mắt ta thừa nhận nữ quản gia đích thật là một cái mỹ nhân nhưng không đến mức để gạ hửa bá tức tại trọng yếu như vậy trường hợp liên tiếp đi quan sát một cái hạ nhân nữ quản gia là thâm ngục người khâu s ắ c sao nghi trả lời là chúng ta cùng ổ phễ l ì giao t h ủ qua nàng là một vị thực lực đạt tới siêu phảm cấp hai người khâu s ắ c mà luật lại nói ta cho là ổ phễ l ì không chỉ là người khâu s ắ c nghi nhìn về phía luật rất nghi ngờ nói có thể thiết kỵ nói vẫn luôn là ổ phễ l ì tại vì s ỉ cồn bá tức duy trì c ấ i ghép khí quan còn sống tờ dễ nà sỉ hiếu kỳ hỏi thiết kỵ là ai ta một cái gia thần luật không có quá nhiều giải thích thiết kỵ thân phận tiếp tục đàm luật ổ phễ ly ổ phễ ly là người khâu xác không sai nhưng nàng cũng là một vị đột biến gen người nghi ta đối loại này sau danh sách lực lượng không hiểu rõ ngươi là thế nào kết luận nàng là đột biến gen người rất rõ ràng a nàng thêm ra tới cái kêu mấy cái tay căn bản không phải thi khôi cũng không phải khí quan tới ghép ta mặc dù học chính là năng lượng cơ giới học nhưng cũng môn học tự chọn qua một chút sinh vật y dược t r ư ơ n g trình học ta nhớ được đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới nhiều thân thể luật văn bên trong liền nâng lên dùng loại nhiều chân gen cùng nhân loại gen kết hợp để cho người ta có nhiều hơn thân thể lấy đạt tới đề cao làm việc xuất mục đích tờ dễ nạt cũng tiếp thụ qua hiện đại giáo dục biết luật nói ra những tin tức này mục đích t của ngươi là không chỉ có gì sát quý tộc bên trong có người cấu kết thâm n g ụ c mà lại có sinh vật y dược tập đoàn cùng thâm n g ụ c có quan hệ xem ra chúng ta muốn đối mặt đối thủ so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn tờ dễ n ạ lộ ra vẻ hư s ầ u、sầu. tại hiện nay trong thế giới sinh vật y dược tập đoàn tại một số phương diện lực ảnh hưởng là vượt qua năng lượng cơ giới tập đoàn bởi vì năng lượng cơ giới mang tới thành quả hiện tại là phần lớn người còn chưa có tư cách hưởng thụ mà sinh vật y dược thành quả lại liên quan đến mỗi cái đế quốc công dân lợi ích mỗi người đều sẽ sinh bệnh sinh bệnh liền muốn nhìn bác sĩ nông phu muốn trồng không thể rời bỏ cao sản hạt giống cùng để cao sản lượng phân hóa học còn có ăn thịt vải vóc rất nhiều không bị chú ý đồ vật đều đến từ hiện đại sinh vật y dược nghiên cứu thành quả đột biến gen người chỉ bất quá sinh vật y dược tập đoàn tập trung tân tiến nhất nghiên cứu kỹ thuật đi ra sau danh sách lực lượng cùng năng lượng cơ giới tập đoàn khai phát người xì bờ ỷ hộ giờ quá trình là một dạng nếu có cỡ lớn sinh vật y dược tập đoàn tham dự trong đó phối hợp g ì s á t quý tộc tập đoàn tương đương một tay tìm chặt đế quốc cổ một tay bắt lấy đế quốc cao hoàn lúc này ra ngoài mua sắm bữa ăn khuya đế quốc hiến binh trở về tinh mỹ hộp cơm m bên trong vừa mới ba người vì chính mình điểm đồ ăn tờ dễ n a nhìn xem trước mặt mình một đĩa nước tương gan ngộng không có một chút thèm ăn hắn cười khổ mà nói c h ắ c không được vừa mới gà ựa ba tức tiêu ngạo như vậy bọn hắn thật sự có giọng nói lớn cùng chúng ta tư cách nói chuyện luật thì bắt l ấ y chính mình điểm gà r á n thấm hồ tiêu phân bắt đầu ăn n g ồ m n g ỏ m nói lúc này mới vừa mới bắt đầu dì sắc quý tộc cũng bất quá là bọn hắn đẩy lên phía trước một con cờ ta thật đề nghị ngươi nghe một chút cờ giảm biết chút ít cái gì thâm ngục lại vì cái gì gấp gáp như vậy yêu cầu hắn có thể để ngươi rõ ràng đế quốc đối mặt chính là người nào tờ dễ n a biết đ khẳng định chương ó c u trách Thủy n hai trăm ba mươi ba vấn đề thân phận chương hai trăm ba mươi ba vấn đề thân phận tờ dễ nạt làm đế quốc tam hoàng tử phi thường trọng thị lần này cùng lướt gặp mặt mặc dù đế quốc, hoàng đế, đối đế quốc lại cần cỡ lào gia tộc đi ra làm một ít chuyện cái họ này tại đế quốc cán ổn thời điểm không tính là gì Mà tại nếu như không phải là bởi vì trong chiến đấu thương tổn tới hệ thống nàng la có khả năng đạt tới siêu phảm cấp bốn thiên tài đáng tiếc nàng họ ý ý, ý nếu không phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để một vị nào đó hoàng tử cưới nàng có lẽ chính là ta Tờ dễ có dự cảm, thế mấy trăm năm ba người ạ c có cảm, tỷ thế ăn riêng phần mình đồ ăn điều tra xỉ cổm nhà đế quốc hiến binh không ngừng tiến đến báo cáo các loại phát hiện mặc dù thâm ngục tại s ỉ cồn bá tức sau khi chết liền làm quét dọn nhưng vẫn là có rất nhiều nhỏ x í u manh mối bị chuyên nghiệp đế quốc các hiến binh phát hiện lại trải qua đối người hầu thẩm vấn càng nhiều chứng cứ hiện lộ s ỉ cồn bá tức thân thể xuất hiện dị dạng còn có chính là đoạn thời kỳ này bị sa thải nhân viên rất nhiều chỉ cần t r a ra những người này không có tung tích đầy đủ làm có phân lượng bằng chứng phụ chỉ là những n à y vụn vặt chứng cứ lại đều không thể trở thành s ỉ cồn bá tức cấu kết thâm ngục trực tiếp chứng cứ tờ dễ n á có chút hối hận nói đáng tiếc cái kia nữ quản gia bị gạ hùa bá tức mang đi l u ậ đem chính mình phần kia đồ ă năn xong d ơ tay lên bên cạnh khăn ăn chùi miệng bên cạnh mỡ đ ông ô phê l ì tuyệt đối là một cái trọng yếu nhân vật dì sắc quý tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nàng giao cho chúng ta bọn hắn có thể rút lui đã là lớn nhất nội bộ chúng ta cũng không thể quá phận ép sát thật muốn trở mặt sẽ lấy tới không cách nào kết thúc tờ dễ n a s cũng là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng tuy nói hoàn g quyền trí thượng nhưng ở hoàn g quyền cũng không phải là thật trí cao vô thượng vợ dã lì gia tộc đánh thắng huyết sắc chi l o ạ n chính là dựa vào những quý tộc này duy trì những quý tộc này tự nhiên cũng bởi vì cống hiến thu được rất nhiều đặc quyền cùng lợi ích cho tới nay quý tộc giai t ầ n g cầm giữ chính phủ trọng yếu bộ môn cùng quốc hội mặc dù không có dám đánh hoàng đế công tước nhưng đế quốc hoàng đế vẫn là phải nhìn một chút đại quý tộc sắc mặt dì sắc quý tộc chính là bên trong một cái điển hình có thể tại ngắn như vậy thời gian trang bị ra như thế một chi tinh lương hạng nặng kỵ sĩ đoàn có thể thấy được những quý tộc này ẩn dấu thực lực lớn bao nhiêu đế quốc trọng hình công nghiệp bị viên hội tương tự quý tộc tổ chức trở thành kiểu mới phân quyền tự trị từ khi b ở dạ ly đại đế lên đài phổ biến tân chính đến nay bồi dưỡng mới phát thương nhân chèn ép cựu quý tộc thế lực lấy hoàn thành càng lớn trình độ t ặ quyền đã là mọi người đều biết nhưng không nói ra bí mật. bởi vậy trở mặt loại chuyện này còn cần tận lực tránh cho quá sớm phát sinh dì sắc quý tộc mặc dù n h ạ y cao nhưng bọn hắn khẳng định không muốn làm cái thứ nhất bị hố dê hoàng thất cũng không dám tại địch ta không rõ tình huống d ư ớ i bước lên đánh toàn diện nội chiến phong h i ể m đối dì sắc quý tộc ra tay muốn ra tay cũng nhất định phải có đầy đủ chứng cứ để những cái kia không rõ tình huống các quý tộc biết là dì sắc quý tộc đáng chết mà không phải để bọn hắn cảm thấy hoàng thất vì tự thân lợi í c h hãm hại trung thành quý tộc tóm lại căn này đã kéo căn dây ai kéo đứt hai xác suất lớn sẽ trước bị bắn chết các ngươi thứ mười ba tổ điều tra bức kế tiếp làm cái gì ta cho các luật cuối cùng lau lau tay đứng lên điện hạ trước tiên đem đế quốc hiến binh tổng thự nắm trong tay đi chờ chúng ta về sau thật cần ngài trợ giúp thời điểm khả năng cũng không phải là hôm nay loại tràng diện này cần ngài có chân chính động thủ lực lượng gặp lại tạ ơn ngài xin mời bữa ăn khuya luật ra khỏi phòng n g h ị cũng đứng lên đi theo rời đi tờ dễ nạt nối sau lưng một vị tùy tùng nói nói cho tất cả mọi người không cho phép đem luật là cờ lạo gia tộc tộc t r ư ở n g thân phận tiết lộ ra ngoài t ù y tùng trả lời điện hạ người của chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tùng nhưng gì sắc quý tộc người có thể sẽ tiết lộ đây không phải là ta muốn xen vào sự tỉnh h nếu ta hiện tại hiện n hoàng c n g gặp ặ m tiếp phụ hoàng, n g các ư t i tục tìm Nhất ta tìm chứng cứ kiếm. đem muốn phải đến. định ra không quản a n hắn cần tiến hoàng cung, nơi này phát sinh sự tỉnh thân. tâm, tức phát tiếp đem chi phụ cáo lập Nếu sự đế quốc hiến binh tổng thự nhạy cảm như vậy bộ môn việc lớn việc nhỏ báo cáo cũng là tự vệ một loại thủ đoạn luật c u n g lì rời đi xì cùng nhà ngồi lên thiết kỵ ra một chiếc xe hơi nghi ngồi đối diện tại bên người luật nói ngày mai minh ước thành đại bộ phận cao cấp quý tộc cùng quan viên đều sẽ biết c ờ lộc hay về minh ước thành tin tức thân phận của ngươi muốn bại lộ luật nhìn xem phía ngoài thành thị cảnh đêm đáp trả thân phận sớm muộn đều sẽ bại lộ hy vọng sẽ không đối ta cuộc sống bây giờ có ảnh hưởng quá lớn đi nghi không khỏi cười nói ngươi còn chuẩn bị tiếp tục đi minh n h ậ t tập đoàn đi làm sao nếu như bọn hắn biết mình thuê c ờ lầu gia tộc tộc trưởng làm một tên thực tập kỹ sư đoán chừng ban đêm đều sẽ ngủ không yên ngày thứ hai hề liền sẽ xin ngươi đi phòng làm việc của nàng luật quay đầu nhìn về p h i m ly bất cứ chuyện gì đều không cải biến được ta trở thành một tên ưu tú máy móc kỹ sư m ộ n g tưởng nếu có liên để chuyện này biến mất nghi đ ồ n g dạng nhìn xem luật xem ra ngươi là thật rất ưa thích phần kia làm việc là rất ưa thích nghiên cứu máy móc nhưng so sánh nghiên cứu nhân tâm có ý tứ có thể cùng ta tâm sự cơ giới học sao còn có sinh vật học chúng ta canh gác người rất bài xích những n à y sau danh sách đồ vật ta trước kia tiếp xúc không nhiều nhưng tương lai một đoạn thời gian khẳng định sẽ cùng càng ngày càng nhiều sau danh sách chiến đấu ta cần càng nhiều hiểu rõ bọn hắn đương nhiên có thể ta trước là ngươi giảng giải máy hơi nước nguyên lý đi đây là năng lượng cơ giới học cơ sở nói tới cơ giới học luật thay đổi từ xỉ cồm nhà sau khi ra ngoài u bờn so sánh làm cho lòng người m ệ t đế quốc quyền lực chi tranh hắn là thật rất ưa thích loại này hướng không biết lĩnh vực thăm dò khoa học kỹ thuật nhưng từ khi rời đi sân trường sau loại này có thể toàn tâm đầu nhập học thuật thời gian liền biến càng ngày càng ít ngày thứ hai thứ mười ba tổ điều tra liền bắt đầu chuẩn bị công kích phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước thiết kỵ từ s ỉ cồm nhà lấy được phần kia trọng yếu bản vẽ toàn bộ phòng nghiên cứu bánh xe hơi nước dưới mặt đất kết cấu hoàn toàn hiện ra đang điều tra tổ chức mắt mọi người điều tra s ỉ cồm nhà mặc dù làm ra động tĩnh rất lớn nhưng không có trên thực chất ý nghĩa cuối cùng vẫn cùng dị s ắ t quý tộc nhóm khẩu chiến nhưng nếu như có thể đặt xuống chỗ này nghiên cứu sinh sinh máy móc thi khơi nơi trốn đối dị s ắ t quý tộc đã kích liệt lớn chỉ cần có thể có bây giờ chứng cứ chứng minh dị s ắ t quý tộc cùng thâm ngục hợp tác vẹn vẹn đạo đức thiếu thốn liền có thể để bọn hắn bị đế quốc quý tộc giá trị quan chỗ cô lập có lẽ dị sắc quý tộc bên trong bộ cũng Còn、có n c một cái chuyện trọng yếu liền làm mau chóng đem cờ giảm đưa ra đế quốc vì giữ bí mật luật phái tinh không đi tìm hôi quang liên hợp t h ơ i khô cổ m ụ c rất nhanh liền có đáp lại hắn đem mèo đèn kia phải đến